nàng phản ứng đầu tiên chính là ám sát địch nhân chuẩn bị độ công kích thủ đoạn chắc chắn là có tường tận tình báo sợ thì c ả lúc này mới rõ ràng nguyên lai tiên đoán nguy hiểm chính là chỉ hiện tại liên thời điểm này một bên tạc hoàng mẹ đi sức cũng sắc mặt n g h i ê trọng mở miệng đạo điện hạ thao chiến chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế còn như vậy đi xuống khẳng định không thể ta đi nghĩ biện pháp giết chết bọn họ nếu không tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng tệ hại cái này hai chiếc thuyền cũng đã sớm bị đánh chìm lời này vừa ra một cái hạ gạ vạn nổ thần miếu nữ tê ti sắc mặt kinh hãi chú h ý k ô n g được lễ n g h i vội v à nói g chêm l đạo, thế như n g thế ế tự còn c ư Vương hưởng được a hoàn thành, Hải vương không hưởng thụ t p h ẩ mattis chúng t chúng a liền giã r à n g xe cắt. v ớ lại đoạn biệt nếu như nửa đường đánh đoạn biệt tế, ẽ cho ngài, cho toàn ngài, man mang tới bộ khinh ô n nào đoán trước khủng bố hậu quả. Nghe n g thể trước hậu bố quả. ó ư thường ế Mẹ Sinh h t lạnh dê một tiếng ta là làm thuê cho mạ phạm hoàng đế mà không phải là các người roman các người tế tự cùng ta có liên cắt gì Cái này nói chuyện, các này nói cường đáng tiếc sợ t ỷ cả công chúa mặt tâm trầm nhưng không có lên tiếng bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng cho dù mạnh như cấp bảy chức nghiệp giả cũng tuyệt đối không có khả năng thời gian dài khiêng lấy hỏa pháo công kích muốn bảo vệ hai chiếc thuyền không nói linh lực tiêu hao thật nhanh thật muốn ở loại việc này bên trên tiêu hao lượng lớn linh lực đến lúc ngay cả mang tình cảnh của nàng sẽ vô cùng nguy hiểm tuy rằng sợ t ỷ cả cũng hiểu rõ tê tự bên trong đoạn kết quả sẽ vô cùng tệ hại nhưng nàng suy đoán đây là nhằm vào nàng ám sát cùng tính mạng so sánh ai nhẹ ai nặng vẫn là lập tức có thể lựa chọn nghĩ tới đây sợ tì cả đạo mẹt đi mẹ đ i c h lập tức hiểu ý tốt lời này ngoài ra một t ầ n g ý tứ là chuyện không có thể vì trước bảo đảm ta nói lấy vị này thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng liền thu lên lĩnh vực bình t h ư ớ n g đạp chân xuống nhảy bên trên mặt biển một bên nữ tê ti thấy thế trên khuôn mặt trong nháy mắt mất huyết sắc s o n g bình minh đoàn những cao thủ cũng ở trên b o n g thuyền luôn luôn chú ý nơi xa chiến hạm của phe địch tình huống liên thời điểm này mọi người thấy cái kêu ba chiếc thuyền bên trên năng lượng phòng hộ che đậy đột nhiên đột nhiên tàn biến một bóng người càng bên trên mặt biển chính phi tốc hướng lấy bọn họ tập kích đến trên cột buồn quan sát viên lập tức liền liền b u ồ n đến địch nhân đến mọi người cẩn thận t ô luân một tiếng lệnh xuống tiếp tục mở lửa đánh chìm cái kia hai chiếc thuyền cùng một thời gian bà dẹt cùng trí r ồ b ằ n g tiến sĩ ba người nhảy một cái xuống biển t hướng lấy bóng người kia v ọ t qua đối diện cái đó t r ư ớ c nghiệp giả thân che đậy đấu đồng màu đen tuy rằng không thấy rõ diện mạo nhưng hắn xuất phát về sau sau lưng lại vọt lên đột nhiên dê r á n sư ba đầu quái vật hư ảnh nhị giải thần t h o ạ i chủng thiên phú a bốn mươi bốn hiếm thấy đẹp kéo t ô luân nhìn lấy cái kia dị tượng lập tức liền nhận ra thiên phú này thậm chí đã đoán được người tới thân phận loại thiên phú này lúc đầu liền hy h ữ nhị giải vẫn là cấp bảy như vậy chỉ có thể l ợ c thân vậy liền là thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một trong t ạ c hoàng cắt lô medis tô lân trong lòng lớn cảm giác không hay cũng lập tức thông qua máy truyền tin cho tất cả mọi người phát ra cảnh cáo cẩn thận cái k i a là t ạ c hoàng medis hắn là thật không nghĩ đến một lần vốn cho rằng rất thông thường n ă n cước sẽ gặp phải như thế một vị tiếng tắm lừng lấy đỉnh tiêm cường giả hiện tại bình minh đoàn thực lực không yếu nhưng cao cấp chiến lược còn còn kém một ít tuy rằng có lực đánh một trận nhưng nếu như liều nhất định phải tổn thất thảm trọng nhưng vị này truyền kỳ thợ săn tiền thưởng xuất hiện ở đây tô lân cũng trăm phần trăm khẳng định đối diện trên thuyền chính là mạ phả sương nguyện công chúa không đúng đối phương hiện tại chỉ sợ cũng không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì nếu như sương nguyệt công chúa ở trên thuyền nàng khẳng định sẽ cho rằng là ám sát đột nhiên t ô l u â n trong lòng nghĩ tới cái gì trong nháy mắt thoáng qua một cái kế hoạch nếu quả thật là như thế này có lẽ không cần liều thời điểm này t ô l u â n tay trái hắt liêm một nắm tay phải lấy ra giỏ nợt h ờ i gian nguyền rủa chi cung hắn rất có tự mình biết mình chiến đấu ở cấp bậc này nàng căn bản b ă n g không bên trên rất nhiều bận điệu chỉ có cái này hai cái phong cấm vật có thể cho địch nhân mang tới nhất định uy hiếp chiến đấu hết sức căng thẳng tặc hoàng mẹ đi nhìn đối phương trên thuyền xuống ba người trước là k i n h m i ệ c cười một tiếng ngay cả lĩnh vực đều không ngưng tụ cũng không m ạ n h à. không có ngưng tụ lĩnh vực cũng liền có nghĩa là tối đa cấp sáu tiêu chuẩn loại địch nhân này tới ba cái năm cái đều không cái uy hiếp gì có thể xuống một giây khi hắn nhìn lấy chỉ rổ sau lưng bốc lên la sát nữ kim thân thời điểm trong nháy mắt t r ợ n mắt hốc mồm hắn giống như là gặp quỷ đồng dạng bật thốt lên tam giải la sát nữ cái này cái này sao có thể trên đời này thế mà thật là có người lãnh nộ tam giải thiên phú nhìn lấy giữa bầu trời lôi minh địa ngục ngưng tụ lôi vân cùng cái tia sông thiên kiềm khí mẹt đi s ư ớ n mày hắn phát hiện thế mà ở một cái thấp bản thân gia i vị lớn chức nghiệp giả trên thân cảm nhận được vẻ nguy hiểm mà cùng lúc này hắn lại đảo mắt nhìn lấy cái kia hóa thân cự viên người nhận ra đi ra manh thú bà z ra hỏa này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này mà bằng tiến sĩ thủ đoạn càng quỳ dị hắn nhảy một cái xuống biển lớn như vậy mặt biển tựa như là chúng độc đồng d ạ n g thay đổi đến nước sơn đen một mảnh cái kia lớn mảnh nước đen bên trên chim biển rối rít rơi xuống ngay cả con mũi cũng tận số chết hết một cái nhìn này giống như lập tức liền phá án nơi xa trên thuyền sợ tỷ cả công chúa cũng nhận bà rẹt, lập tức rõ ràng những người trước mắt này chính là cái kia thiên buổi tối ở m ộ l ọ t thành bang gây ra động tinh thế lực thần bí chỉ chấp mắt ở giữa mấy người liền va chạm ở cùng một chỗ cho dù là lấy một địch ba mẹ d i s cũng nửa đại chiếm thượng phong hắn không không lĩnh vực vừa mở bất kể là k i ế m khí độc tố lại hoặc là lực lượng nẹ gõ đối với thương tổn của hắn đều vô cùng có hạn so sánh trước mặt ba người hắn càng kiên kỵ nơi xa trên thuyền cái đó cầm trong tay cùng tiễn cùng lưỡi hái ra hỏa giờ này khắc này tôi luôn đứng ở đầu thuyền đã kéo ra thời gian tri cung bất quá còn có một tin tức tốt là bình minh đoàn các đoàn viên rất mạnh trên ba chiếc chiến hạm hỏa pháo không ngừng trực tiếp liền đem ngoài gia định nhân sau cùng còn dư lại hai chiếc chiến hạm cũng đánh chìm tôi luôn cũng không có chút gì do dự kéo cung về sau trực tiếp chính là một tiễn bắn qua thời gian chi tiễn có thể bỏ qua tuyệt đại đa số phòng ngự chúng đích thân thể một vị hộ vệ ngăn cản ở sở tỷ cả công chúa trước người trước mắt liền bị quang tiễn hút khô tuổi thọ hóa thành một cỗ thầy khô nhìn bên người thi thể sở tỷ c ả dọa đến sắc mặt t ạ m đạm nàng chỗ nào không nhận ra lộ anh phòng quân tình t r ô i này tiếng tăm lừng lây phong cấm vật t r ư ờ n g c u n g do nợt h ờ i gian nguyền rủa chi cung với lại càng khiến người ta hoảng sợ là chính là một tiễn này mới vừa tới n u i tên thứ hai liền theo nhau mà tới một thanh phong cấm vật ban đầu vốn cũng không thể làm cho sở tỷ ca kinh hãi như vậy th nhưng thời gian phát tắc cơ hồ không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chống cự nhìn lấy bản thân lại một cái thuộc hạ chết mất nàng trong lòng không biết lại c h ư ớ c mắt biến thành sợ hãi làm sao có thể tên kia như thế không nhận nguyền rủa p h ả n vệ mà nàng xa xa nhìn đi đối diện trên b o n g ra h o a kia đã m ặ t không thay đổi kéo ra trường cung chuẩn bị phát xả mũi tên thứ ba tỉnh táo gần như t ê dại phải tránh lô anh nhân viên điệp báo nhan tuyến sợ tị cả công chúa bên người liền không thể mang mạ phạ cao thủ mời được một cái truyền kỳ thợ săn đã xem như là không dễ dàng còn lại mấy cái cấp bốn hộ vệ giờ phút này căn bản cho không nớt nàng mảy may cảm giác an toàn không có nguyền cắn có rùa tôi phong chính như cấm vật chính là như vậy k n g g ả n g đạo luôn ý Tô l â n còn tiện tinh có cấp đại sư cấp thuật t h g Cho dù cái dù kia sở trong cả công chúa hộ vệ bên cạnh hết sức bên hộ hết vệ t á tránh né, cũng tránh. n nẻ, cũng cũng không h thể、tránh. Tô Luân trong lòng tuy rằng thịt đau tiêu hao cắt thời gian chỉ giết hai người lâu la nhưng liên phát hai mũi tên chính là cái này không chút do dự khí thế hù dọa người mạ phạ cũng làm cho tặc hoàng mẹ địch sợ ném chuột vỡ bình vị này truyền kỳ thợ săn tiền thưởng chỗ nào không biết lại cùng bạ dẹt ba người dây dưa đi xuống bản thân bảo vệ sở tỷ cả công chúa liền muốn chết tại chỗ ra hỏa này cũng là cường hãn đến một nhóm làm cho là bạ d ẹ t ba người cưỡng ép kéo không cho phép hắn đến gần thuyền biển có thể hắn một đòn đỡ được ba người hợp kích về sau ấ n thuật sĩ một ngưng tụ dưới chân đột nhiên liền sáng lên bắt tinh trật pháp hỏa diễm áo nghĩa thánh hỏa một đốt ngón tay trong tay hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh tản r a thiêu đốt nóng bạch quang trường kiếm hướng lấy t ô l u â n một đốt ngón tay t ô l u â n nhìn lấy cái kia kiếm ánh sáng hướng chỉ hướng bản thân lập tức tê cả ra đầu cấp bảy chức nghiệp giả sắc khí cho dù cách mây trong biển đều có thể cảm giác đến rõ ràng đồng thời hắn cũng minh mạch g a hỏa này nguyện ý tiếp chịu mạ phạ làm thuê a bốn mươi bốn hiếm thấy đẹp kéo thiên phú có siêu cao hòa diễm không gian bóng tối tam hệ pháp tác lực tương tác thiên kia có lẽ cũng cần không gian vật liệu cấp bảy t h u ậ t thức tô lân n lạnh kháng gần như hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn biểu tình cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước cực kỳ giống lô anh phòng quân t ỉ n h tử sĩ trong tay trường cung kéo căng lại là một tiên bắn ra ngoài quan tiễn lần nữa mang đi s ở thị cả công chúa bên người một tên hộ vệ tính mạng mà cùng lúc này cái t i ê cấp bảy phát tắc ngưng tụ hỏa diễm thuật dạng cũng xuất hiện ở trước mắt tô lân chanh cũng không thể tránh có thể liền thời điểm này một tôn cao lớn luyện kim ma tượng tuấn di chắn hắn thân phía trước. c xa xa một h lần h này g lại giết chết sở tị cạo bên người một tên hộ vệ bên người nàng chỉ có hai cái tấm mộc gần như liền tôi luôn bắn tên cùng một thời gian lại là một đường cấp bảy thuật thức cám ảnh ma tiên hướng hắn từng giết tới thạch tượng bị không có phục hồi như cũng trạng thái xuống lực phòng ngự sẽ lái chính giảm xuống một lần này không thấy đến có thể chống đỡ chính là cái này vạn p h ầ n nguy cấp luôn luôn một cái xinh đẹp bóng người dần hiện ra tới chắn tôi luôn đằng trước nàng không chút nào tranh tranh ý tứ một quyền đánh tan cái kia ám ảnh tiễn tôi luôn nhìn lấy núi l ỏ n g một hơi thở mạnh nàng cuối cùng là xuất thủ a lại nhìn một cái người xuất thủ tự nhiên là trẻ mặt vẽ nọ ra nàng luyện kim thân thể ở nhất định pháp tắt tầm diện xuống vạn pháp bất thường cấp bảy chức nghiệp giả còn tổn thương không nớt thân thể của nàng chí ít loại này tầm xa thoát ứ c còn kém một đoạn nhìn thấy lại một lần xuất hiện một cái thủ đoạn thần bí quỵ dị cường giả vị kia mạ phả công chúa cuối cùng biến sắc nàng chỗ nào không xem rõ ràng đây nhất định là một trận chính trị ám sát đây là rất chuyên nghiệp ám sát chiến thuật mấy người kéo dài m e d i s cái đó cầm dò nợt h ờ i gian nguyền rủa chi cùng cung tiễn đại sư liền động thủ giết người hiện tại lại xuất hiện một cái có thể đón đỡ xuống cấp bảy thuật thức người cung tiện thủ an nguy cũng có bảo hộ sợ thì cả công chúa cảm giác đến tình cảnh của nàng đã đến sống chết một đường thời điểm cùng lúc này t ô luân thứ năm mũi tên đã kéo ra lần nữa nhắm c h u y n đến nàng dọa đến hoa dung thất sắc lại chú ý không được cái khác vội vàng dùng máy truyền tin đạo m e d i c tiên sinh đừng quản những thứ kia thích khách nhanh mang ta đi tế tự xảy ra vấn đề biện thư phải xuất hiện cùng một bọn thích khách so sánh k ì n h căn bản không đáng giá đến cho dù là có thể giết hết cũng không đáng giá cho nàng cái này vạn kim chi khu mạo hiểm nơi xa mẹ đi nghe được mệnh lệnh n h u n m mày hắn rất hoài nghi cái này có thể tiếp xuống hắn công kích cô gái thần bí giai vị cũng không cao chỉ là thân thể có gì đó quái lạ có lẽ dò xét một cái liền biết kết quả nhưng sự thật là tình thế lực đã không cho phép hắn chỉ h o a n đi xuống nếu như hắn không có năm chắc trong thời gian ngắn giết chết cái đó kéo c u n g người sợ tỷ ca công chúa liền nguy hiểm hơn nữa biện thư cũng dung không được khinh thường mắt ánh mắt lướt qua vẻ không cam l ò n g thực sự quả quyết rời chiến trường quay đầu hướng lấy mấy chiếc thuyền đ á m phương hướng chạy qua sau đó ở bình minh đoàn mọi người khiếp sợ trong ánh mắt hắn mang theo vị kia sợ tỉ cả công chúa xé nát một cái đặc thù quần y r h ủ bóng người mấy cái c h ố c động trên mặt biển liền không thấy bóng dáng tô luân nhìn đến đây cũng không ngoài suy đoán hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí lầm bầm lầu bầu một câu cuối cùng đã đi thật muốn nghĩ chiến thắng bọn họ bình minh đoàn vốn cái kia đánh trúng tất cả lực lượng vây rết cái đó tặc hoàng m ä d i l ư bại câu thương sát xuất rất cao nhưng tô l â n cũng không muốn nhìn thấy cái đó kết cục sở dĩ hắn luôn luôn đối với giết chết vị kia sương nguyệt công chúa biểu hiện ra rất quyết tuyệt thái độ vì chính là đánh cược cục diện này vị kia công chúa càng tết i mạng tất nhiên sẽ trước l ù i bước vẹn đỏ giả chịu hỗ trợ kỳ thật tối hậu q u a n đầu tô lân cũng có hy vọng rất lớn có thể giết chết cái đó sương nguyệt công chúa nhưng hắn không làm như thế cũng không thể giết bởi vì tô lân rất rõ ràng bọn họ tạm thời xử lý không xong tạc hoàng m e d i s cho dù có thể bình minh đoàn cũng sẽ tổn thất thảm trọng trái lại giữ lại vị công chúa này còn có thể làm cho tên kia có kiên kỵ giống như cùng trước mắt một trận ác chiến đột nhiên liền kết thúc bình minh đoàn mọi người tựa hồ cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhìn lấy địch nhân thật tan biến ở trên mặt biển chị r ồ về tới trên thuyền nghi hoặc đạo tên kia tại sao chạy tô luân khe khẽ thở dài đạo vị kia sợ tỷ cả công chúa nên là cảm giác đến chúng ta là chuyên môn tới ám sát nàng không xác định chúng ta phải chăng còn có hậu thủ không dám đánh c u ộ c mạng sở dĩ liền chạy chị r ồ rất là bất ngờ m ạ phạ công chúa ở thuyền kia bên trên đúng a nói lấy tô l â n biểu tình cũng rất phức tạp thật không có nghĩ lại có nhiều như thế t r ư n g hợp đánh tiếp không chỉ có gặp được một cái mạ phạ công chúa còn gặp được một cái truyền kỳ thợ săn vận khí giống như không quá tốt ta bất quá việc đã đến nước này đã không còn gì để nói tô l â n nhìn lấy đáy biển cơ giới bạch t u ộ c còn tại cùng đầu kia bắc hải cự yêu chiến đấu những người này chiến lược quả thực hùng hổ cơ giới bạch t u ộ c cũng tổn thất mấy đầu nó còn tinh lực trần đầy hắn nói ra tiến sĩ người giúp ta đem đáy nước vậy mọi người băng gây tê một cái mặc tiến sĩ đạo tuất bình minh đoàn mọi người khác cũng rối rít bắt đầu thu thập chiến trường người chạy những thứ kia chân quý tế phẩm còn có chim sao đá hào bên trên bảo bối lại không chạy ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân tu tiên toàn bộ nhờ bị động t r ư nhưng g ả i h Bắc cự Hải yêu y u t r ề t h u y tôi l luân cũng không thể không thừa nhận loại này to con ở trong b i ể n thật đúng là đ ỉ n h chuỗi thức ăn tồn tại năm mươi đầu cơ giới bạch t u ộ c đủ để đem một chi hơn mười đầu chiến hạm hạm đội phá hủy có thể cùng gia hỏa này chiến đấu cũng mảy may không có chiếm được tiện nghi còn lục lục tục tục bị hỏng m ấ y đầu thật muốn tiếp tục hao tổn đến sau cùng cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn còn có thể sẽ toàn quân bị diện may m à cái kia tạc hoàng mẹ đi mang theo sợ tì cả công chỗ chạy tô luân lúc này mới có thể dọn ra xuất thủ tới hắn cùng b ă n g tiến sĩ cùng một chỗ lại là phóng đ ộ c lại là công kích linh hồn các loại thủ đoạn rằng có tốt lửa này g lúc này mới thanh kia vậy mọi người băng gây khốn sau đó sử dụng trên ba chiếc chiến hạm bàn kéo kéo lên phế lao đại khí lực mới nhét vào tiểu hư không giới bên trong tô luân luôn luôn có muốn bắt đột nhiên khổng lồ bạch tột u tới chế tác loại cực lớn cơ giới bạch tột suy nghĩ nhưng thị trường bên trên mua bán bạch tột lại xa xa thỏa mãn không n g t nhu cầu cái này bắc hải cự yêu chính là ngủ gật gặp được cái g k hắn rút lấy không ít dòng máu màu xanh lam cùng bộ phận thân thể hàng mẫu dùng tới nghiên cứu hắn nói tương lai khả năng có cơ hội có thể rút ra trong huyết dịch ti tan ghen chế tạo ra phản tổ dự thể có cơ hội có thể nhân tạo đào tạo được loại này ti tan bạch thuộc không nói nhất định cùng đầu này đồng d ạ n g mạnh nhưng ít ra so phổ thông bạch thuộc lớn rất nhiều một khi người tài giỏi công bồi dưỡng tính chất liền lớn không giống với lúc trước tô luân cảm giác đến tương lai rất nhiều có hy vọng thật có ba năm đầu loại này may mắn tốt cơ giới bạch thuộc không nói cánh buồm chiến hạm chính là mạ pha dạng kia c ử hạm s á t thép cũng có sức đánh một trận bất quá nhỏ bạch thuộc đơn giá liền vượt qua một ước d ị sổ loại này dáng cơ giới bạch thuộc cải trang giá thành đoán chừng là thiên văn mấy chữ tô luân cũng tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy đi một bước xem một bước bất kể như thế nào cũng xem như đến bên trên là thu hoạch lớn đương nhiên trả ra đại giới cũng không nhỏ vừa rồi cái kia mấy mũi tên bước đi xương nguyệt công chúa tiêu hao có lẽ mười phần một trong cắt thời gian giá trị vô số may m à ngoại trừ đầu này bắc hải cự yêu còn có một ít cái khác thu hoạch tô luân cùng bình minh đoàn một ít người tại bắt bạch tuộc ngoài ra người hai thuyền liền đi vớt lúc trước đánh chìm chim s á o đá hào cùng mấy chiếc đoàn hải t ậ p chiến lợi phẩm bởi vì là hỏa pháo bao trùm năm chiếc thuyền cũng bị đánh đến nắp bét trên mặt biển trôi nổi lấy lượng lớn mảnh gỗ vụn bảo dương thùng gỗ đương nhiên còn có một ít người may mắn sống sót tô luân bên này đem bắc hải cự yêu bắt được hoàn thành thời điểm bên kia vớt công việc vẫn đang diễn ra lượng lớn bảo vật bị đường lục lục tục tục vớt lên đưa về chiến hạm bên trên ở trên bong thuyền tích tụ thành núi. ha ha ha lần này chiến lợi phẩm cũng không thua thiệt chúng ta cái này mấy vòng đạn tháo đúng à cái này rất nhiều bảo bối đều chưa thấy qua cái này cực phẩm b ả y sắc đa quý ở r ô man nghe nói cũng là cung phụng cho hạ gạ v ạ nổ thần miếu thần vật chật chật cái này có thể mở rộng tầm mắt tô luân tiên sinh ngài nhanh xem đây là không là ngài nói cờ g i ậ nổ n hư không thần chi thủ và còn có mấy món không gian bảo vật tô luân nhìn lấy từng kiện bảo vật bị v ứ t lên trên khuôn mặt cũng có vui mừng cái tia truyền kỳ phẩm chất cờ dợ nổ hư không thần chi thủ cũng như dự liệu dạ kia thật ở trên thuyền con v ô a vặn đặt ở trong hòm đáo phiêu ở trên mặt biển nhóm đầu tiên đã bị đánh vớt bên trên tới giám định nhìn một cái đây quả nhiên là cùng chỉ dỗ độ phù hợp cao vô cùng luyện kim thực trang sau khi dung hợp có thể khiến người ta có được vô cùng khoa trương vật ma đồi xuyên năng lực cái này đối với kiếm nhẹ khách mà nói chiến lược tuyệt đối là chất tăng lên ngay sau đối đầu lên trọng giáp trước nghiệp giả đánh chém tổn thương cũng sẽ tăng lên trên diện rộng thực trang chất lượng không cần hoài nghi trái lại muốn cân nhắc đặc tính nguyền rủa quá mạnh trị dỗ dung hợp phải chăng sẽ vật biến dạng k h c thường vớt lên món bảo vật này tô l â n trong lòng thở phào nhẹ nhõm lần này bọn họ đổi cái này chim xào đá hào lúc ban đầu mục đích chính là vì món bảo vật này có thể dần dần nhìn lấy trên b o n g thuyền chất đống càng tới khoa trương bảo vật t ô l u â n ánh mắt nhưng dần dần thay đổi đến ngưng trọn g lên dũng giả anh linh niệu sệ nữ thần lưu sa thủy tinh phong nhiêu thần p h ờ dị kỳ mạch tuệ những thứ này đều là cùng lúc trước tịch thu được hoàng kim long cựu một phẩm giai bảo vật mỗi một dạng gần như đều là cùng viễn cổ thần thoại có thể dây dưa bên trên liên hệ đồ vật rõ ràng đây là ạ gạ bạ nổ thần miếu những người kia hiến cho biện cả tế phẩm nhưng bây giờ lại bị bọn họ chặt được v ấ lên t ô luôn nhìn lấy cao mày thông qua vật cúng tế cũng có thể xác định chàng này cúng tế quy cách cao cảm giác gì đâu có lẽ tựa như là ban đầu vốn người chỉ nghĩ đi c ư ớ p phú tế bẩn đánh tiểu quý tộc kết quả không nghĩ đến trực tiếp ăn cướp đến vi phục tư phóng hoàng đế bảo vật quá nhiều rồi trái lại làm cho người cảm giác đến không nỡ cái này làm cho tô luân càng ngày càng cảm giác đến cái kia tế tự có vấn đề lớn liền lúc này lọ đồ tạ cắt mạ cùng thạ mi m ấ y cái cao hứng bừng bừng lái s u n g kích thuyền trở lại cách đến thật xa bọn họ liền phe phởi tay hô to tô luân tiên sinh chúng ta bắt một cái ngài muốn tù binh ba người đem người làm lên thuyền cái kia là một cái toàn thân ở mức cộc cộc mang theo cấm ma pháp vòng tay nữ tế sư tóc vàng mắt xanh sống mũi cao tiêu chuẩn rô man mỹ nhân sau khi lên thuyền lọ lộ tạ còn ở hưng phấn mà vừa nói xong mới bắt được tù binh quá trình người này ở nước biển nơi sâu xa cất giấu không biết vì sao luôn luôn ở xuống chìm nếu như không là than h y chúng ta cũng phát hiện không n ư ớ c nàng than h y cũng mặt đầy nạo kiểu nét mặt giống như là chờ lấy bị khen tiểu bằng hữu tô luân nghe lấy khen ba người một câu ừ các ngươi làm không tệ có lẽ là nhìn ra tô luân là bình minh đoàn người nói chuyện cái tiết ế tự ngẩng đầu dùng ác độc ánh mắt nhìn hắn chằm chằm đạo các ngươi những người ngoại lai này khinh n h u n vĩ đại hải thần trọng giận hải vương đại nhân sẽ phải chịu trừng phạt các ngươi là ta bọn họ dô man đ ị ợ c nhân tô luân nghe lấy nhúng mày lời này hắn cũng không cảm giác đến toàn bộ là ngoài miệng chửi mắng lúc trước trong thành bị hoàng kim thần mâu ám sát lần này đảo ác ma bảo tàng còn có hiện tại tế tự hoạt động hết thể tất cả ạ gạo vạn nổ thần miếu cũng ở phía sau màn đóng vai không then chốt nhân vật hắn vốn không muốn bắt giết nhưng nhìn lấy dáng vẻ nghĩ đi theo cái này tế tự trong miệng lấy được tình báo khả năng không cao không có chút gì do dự tô luân nhấc tay bấm tay kéo một phát trước mặt cái này mỹ mạo nữ tế sư trên cổ lập tức liền xuất hiện một đầu đường máu sinh cơ thần tốc đi theo trên mặt nàng trôi qua đi đầu người đương đương rơi vào trên b o n g thuyền máu chảy như suối máu tươi phun ra lò lộ tạ ba người mặt đầy từng cái trong mắt hơi n g h i hoặc còn không ý thức được vì sao tô lân sẽ đột nhiên động thủ giết người tô lân cũng không giải thích sau l ư n g tử thần hư ảnh vừa hiển trực tiếp thôn vệ trên thi thể đoàn kia sương mù xám người tách ra họ dùn linh hồn người thu được một ít liên quan tới ạ gạ vạn nộ thần miếu lịch sử bí văn người thu được một cái tin tức nửa năm trước đại tế ti tiên đoán có một vị bên ngoài tới khôi lội sư sẽ cho dô man quốc mang tới tai nạn người thu được tin tức người sống tế biển có thể cho dô man quốc mang tới vận may lấy được đến hải thần phù hộ không ai có thể còn sống đi ra bọn họ sẽ vinh viễn lưu trong hải hư một lần này hấp dẫn những thứ kêu bên ngoài tới mạo hiểm giả đi tìm bảo hải vương đại nhân nhất định sẽ rất hài lòng nhiều như thế mới mẹ linh hồn cái này sẽ đổi tới dô man tương lai mấy thập niên hải vừa cắt ổn ngươi lấy được một đoạn tin tức hoàng kim thần mâu chỉ có ổn ỉ sắp tổ, tổ có thể sử dụng hắn là một cái anh tuấn có mị lực nam nhân trời sinh anh hùng ốc hát hắn cùng trong thần miếu tế tự khác đều có quan hệ thân mật ta cũng không ngoại lệ người thu được tin tức sợ tỷ cả công chúa nghe nói đảo ác ma bên trên có một mảnh ổ rô b ù a lọt mảnh vỡ liền muốn dùng tế phẩm đi theo hải vương đờ dịp trong tay trao đổi cái này bảo vật lục x o á t từ mấu chốt tô lân u một cái đem hắn trong lòng tất cả nghi hoặc đều giải quyết tin tức mức độ vô cùng lớn vừa mất tan cái này làm cho hắn lại cảm thấy rất nhức cả t r ứ n g nguyên lai、like、lúc trước trong thành dùng hoàng kim thần mấu bắn giết bản thân chính là ổ lệch nhị nhi t ử ổ nị s bộp bộ, bộ. c u n g ngoại giới truyền lưu diễm nghe không kém nhiều gia hỏa này là ổ lệch cùng ạ gạo ạ n nổ thần miếu đại tế ti hệ là sinh xuống dòng dõi đương nhiên cái gì hai người ở trong thần miếu rằng có bảy ngày bảy đêm thần miếu đã thành ổ l ệ t hai cha con hậu cung loại này bắt quái cũng không trọng yếu tôi luôn càng để ý là tên k i a bắn giết chính mình nguyên nhân còn thật là bởi vì một câu không giải thích được tiên đoán cái này quan hệ nhân quả không l à quay ngược lại người trước không dùng mâu đ â m ta ta tờ mở mới làm biếng đến để ý ngươi thu này là kết nhưng tôi luôn cảm giác đến cái này nữ t ế sư hẳn là cũng không nắm giữ toàn bộ t r ậ n tướng tiên đoán là đại tế tin ó i ra được cũng chỉ có chính n à n g một người hiểu rõ đến cùng tiên đoán đến cái gì thậm chí cái kia có thể làm cho khôi lỗi thuật sĩ tứ sắc nguyên tố c h i tâm cũng là bởi vì vì cái này thì tiền đoán mới cố ý truyền bá đi ra vì chính là hấp dẫn đến từ các nơi khôi lỗi sư đi qua đảo ác ma mà đem đảo ác ma bảo tàng thông tin chuyên gia tới tự nhiên cũng là thần miếu ở sau lưng dợ c h ò quỷ bọn họ là muốn hấp dẫn người từ bên ngoài đến thuận tiện hoàn thành mấy chục năm một lần tế biển một đá nhiều chim tế hiến mười mấy vạn người loại tính mạng đổi lấy dô man mấy thập niên mưa thuận gió hỏa quốc vận h ư n g thịnh tô luôn hiểu rõ cái này trật tướng lập tức đối với cái này cái gì chiến thần tri chi quốc anh hùng tri quốc lập tức không còn bất luận cái gì hào cảm quả nhiên cổ đại luyện kim thuật sư bọn họ muốn khu trục những thứ này thần tín đồ là đúng một ít c ù n g tín đồ đối với nhân loại văn minh mà nói quả thực là ưu ác tính đến nôi đánh đoạn tế tự có hậu quả gì không cô gái này tế sư cũng không biết nàng chỉ biết sẽ dẫn phát hậu quả nặng nề mà ở vùng biển này người cũng sẽ vĩnh c ử u lưu ở hải khư trở thành tế phẩm bao quát chính nàng đi theo lúc đến những thứ này nữ tế sư liền không muốn lấy còn sống trở lại t ô l u â n chóc đến những tin tức kia mới vừa tiêu hoa xong lập tức dùng máy truyền tin hét lớn đạo tất cả mọi người lập tức trở về thuyền hắn lập tức ý thức được không trong nháy mắt vớt chiến lợi phẩm bọn họ phải lập tức rời đi vùng biển này trên biển mọi người nghe được tô luân thét ra lệnh cũng có chút bất ngờ tuy rằng nhìn l ấ y những thứ kia chìm vào trong biển bảo vật có chút đáng tiếc có thể tất cả mọi người cũng bắt đầu đón s u n g kích thuyền hướng trên thuyền đuổi trở về chị dầu nghe lấy tô luân ngữ khí rất nghiêm túc đi theo trên mặt biển đạp không trở về hỏi thế nào tô luân c a o mày trả lời đạo vùng biển này khả năng sẽ có biến cố lớn nhắc tới cũng kéo léo chính là hắn lời này vừa dứt thời điểm đột nhiên thiên địa biến sắc giữa bầu trời lôi vận cuột trên mặt biển đột nhiên quần phong gạo th trong thời gian cực ngắn trên bầu trời mây đen giống như hình thành một cái siêu cấp to lớn đầu lâu hình dáng cái k i a một đôi trống rông hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bình minh đoàn cái này ba chiếc chiến hạm hình như thần minh nhìn chăm chú nhân gian xem đến tất cả mọi người dùng mình tô luân hai mắt hơi hơi c o r ụ t lại hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái đó đầu lâu giám định cho thấy hải vương đợ dịp tử khí hình chiếu trong miệng nỉ non một câu hải vương tha n h ỉ cũng nghe được cái gì kinh hô đạo tô luân tiên sinh bọn cá rất khủng hoảng giống như chuyện gì không tốt tình sắp xảy ra thủy thủ đoàn trong á y mắt phản ứng đến từng cái thần tốc lên thuyền đừng quản những thứ kia chiến lợi ph xung kích thuyền thu không nớt cũng không muốn rồi bắt dây thừng nhanh đem rơi nước linh đệ vớt lên may mắn tôi luôn sớm nhắc nhở một câu trong biển thủy thủ đoàn tất cả chuẩn bị một lần giày vò về sau tất cả thuyền viên đều đổi ở kịch biến phía trước hữu kinh vô hiểm lên thuyền mà lúc này mây đen tế nhật mặt biển một mảnh nước s ơ n đen sóng biển đã có cao mấy chục mét ba chiếc chiến hạm tựa như là lá mảnh mịn mù nhỏ thân thuyền cũng lay động kịch liệt lên như chút nước ban mưa to dội ở trên bom thuyền hoa lạp lạp hoa lạp, lạp lúc trước còn trời trong gió nhẹ mặt biển đột nhiên liền thay đổi đến tận thế khủng bố t số hai hạng g ó c bốn mươi năm độ kích hoạt luyện kim cánh mường tốc độ cao nhất sông bên trên sóng biển số một thuyền, thuyền bỏ đi hỏa pháo cố định xiến xích để bọn chúng theo thân thuyền hoạt động lên làm cho quán tính ổn định thân thuyền nhanh bằng không thì các ngươi thuyền muốn bị sóng biển l ậ n ngược loại này sóng gió đã không l à phổ thông hàng hải sĩ có thể xử lý hơi không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong giờ này khắc này t r u y ề n tin trong kênh nói chuyện cũng chỉ có tha nghỉ thanh em của một người tất cả mọi người nghe đi theo cái này chỉ huy của hắn cho dù là tô lân cũng nửa câu không có chiếm lời lúc trước gặp qua một lần tha nghỉ ở cực đoan ác liệt trong bão siêu cường k h ô n g thuyền năng lực bình minh đoàn đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm sở dĩ cho dù nghe lấy những thứ kia nhìn lấy giống như là chịu chết chỉ lệnh tất cả mọi người cũng đều hoàn toàn tuân đi theo ở riêng mình vị trí công tác chút gì không đ ư c lấy ba chiếc g chiến hạm liền ở cao mấy chục mét sóng biển bên trên đường kính mấy trong biển vòng xoáy khổng lồ bên trong giống như là sườn đồi đồng dạng quỵ dị dánh biển bên trong đi tới mấy lần đều nhìn muốn bị sóng biển triệt để với lật có thể bọn chúng cũng như kỳ tích đi đi ra một lan sóng lại một làn sóng vô cùng nguy hiểm tô luân chi rô b à d ẹ t trên thuyền tất cả mọi người nhìn lấy sắc mặt cũng ẩn ẩn phát trắng cho dù là chưa bao giờ ưa thích tham gia náo nhậm vẽn đó ra cũng xuất hiện ở trên b o n g thuyền nhìn xem giữa bầu trời khô lâu kia đầu tô luân vô cùng rõ ràng cái này là cái kia cái gọi là hải vương trừng phạt nhưng trong lòng cũng không có sợ hãi ở luyện kim thuật sĩ trong mắt hết thể hiện tượng bản chất kỳ thật đều là năng lượng ở giữa chuyển đổi lẫn nhau cái này sóng biển không là tự nhiên hình thành có thể v é lên động tĩnh lớn như vậy cái đó hải vương tiêu hao năng lượng cũng tuyệt đối không nhỏ nếu như làm không chỉ bình minh đoàn ba chiếc thuyền tỷ lệ lớn là không sẽ duy trì lâu dài bao lâu như t ô l u â n đoán trước hơn nửa giờ về sau kinh khủng gió bão đột nhiên ngừng nghỉ trên bầu trời mây đen lại không tán đi biển thiên ở giữa chỉ có chút ít màu xanh nhạt sâu xa ánh sáng t ô l u â n cảm giác có điểm giống là trước đây hoàng tuyền tri quốc thiên không thử khí trầm trầm gió bão ngừng nghỉ ngoại trừ thân tàu có chút hư hao vật tư mất một ít ở trong biển may mà không có người nào viên thương vong thủy thủ đoàn lại bắt đầu bận rộn lên công trình sư kiểm tra một cái thân tàu tu bù tổn hại tất cả mọi người kiểm tra trang bị không nên vung lòng cảnh giác cảm giác tiểu đội chú ý trong biện tình huống xương lên mở phá xương mù đèn bởi vì có khẩn cấp dự án mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đều đâu vào đấy bận rộn cùng lúc này trên b o n g thuyền tô lân u c h i dô bác tiến sĩ cùng b ạ dẹt gặp mặt ở cùng một chỗ sắc mặt nghiêm túc mở ràn biết tô lân u đem mình chóc tình báo chia sẻ cho mọi người nguy hiểm đến không làm cho mấy người cảm giác đến ngạch có cái gì bản này chính là hàng hải b ạ o hiểm một bộ phận nhưng khi bọn hắn nghe lấy ạ gạ b ạ n nộ thần miếu thật là phải đem mấy chục ngàn mạo hiểm giả xem như tế phẩm hiến tế cho biển khơi thời điểm sắc mặt của mọi người cũng rất không tốt xem chị dô ánh mắt như kiếm sở dĩ đi theo vừa bắt đầu đảo ác ma bảo tàng chính là một tâm hưu đúng vậy tô lân u nói lấy lại chỉ âm trầm thiên không lại nói tình huống hiện tại là cái này đảo ác ma kỳ thật chính là một chỗ hải khư mới vừa rồi sóng biển đem ta bọn họ dẫn tới vùng biển này tới với lại rất không may mắn chúng ta hiện tại bị kẹt ở nơi này đồng tử biết hết đã d á m định ra tới đi theo vừa rồi giữa bầu trời mặt quỷ sau khi xuất hiện không bao lâu không gian này thì trở thành hải khư hải khư là cái trong truyền thuyết danh tử ở người ngâm t ơ rong trong miệng cái kia là biển cả tử vong vùng đất mai táng hải thần địa phương nghe lấy rất có mấy phần lãng mạn màu、sắc. nhưng thực tế đây là cực kỳ nguy hiểm vùng đất trong truyền thuyết sinh linh cấm địa ngay đâu tất cả ở trên biển người bị chết cũng sẽ đi qua hải khư bên trong nơi đó có lây kể cả minh giới thông đạo cất giấu một ít bí mật không muốn người biết đây có điểm giống là một cái loại cực lớn không gian nguyên rùa hiện tại bình minh đoàn bị kẹt ở nơi này thậm chí tô luân cũng đoán được đi theo vừa bắt đầu vị kia thần miếu đại tế thì chỉ sợ cũng là đánh cái này chú ý dùng loại này phương thức giết chết cái đó tiên đoán bên trong người tỷ lệ lớn là hắn tô mỗ nhân chỉ cần tới vùng biển này liền không ra được tô luân lại nói còn có cái đó thần bí hải vương ta không xác định hắn là cái gì tồn tại khả năng là một cái bán thần cũng có thể là là cái gì hải quái nhưng hẳn rất mạnh mẽ lúc trước gió bão nên chính là nó xuất chúng làm đương nhiên vấn đề trọng yếu nhất là chúng ta hiện tại bị nốt rồi đến nghĩ biện pháp ra ngoài lời này vừa ra trên b o n g thuyền mấy người cũng rơi vào t r ầ mặc m bởi vì không người đã tới còn hải khư tự nhiên không biết làm sao ra ngoài thời điểm này chị dỗ nhìn lấy bầu không khí ngột ngạt mở miệng đạo mặc kệ là cái tia hải vương là quái vật vẫn là cái gì nó dám tới giết chính là nàng đã từng ở lê minh di tích gặp qua chân chính thần minh cũng quốc hoàng tuyển ở sở dĩ trong mắt nàng mảy may không có kiên kỵ cũng không có cái gì có thể làm cho nàng sợ hãi nghe nói như thế bà dẹt cũng gật gật đầu phân tích đạo quả thực địch nhân đến đánh chính là chúng ta bình minh đoàn thực lực bây giờ không yếu thật gặp được không thể địch lại khả năng không lớn với lại bán thần cũng cần tín ngưỡng chống đỡ cái kia hải vương nếu như là bán thần trái lại không sẽ quá mạnh nếu không mới vừa rồi sóng biển bên trong nó liền cái kia xuất thủ trải qua sống chết gặp chắc chở người đối mặt địch cảnh hiện ra cực kỳ bình tĩnh dừng một chút hắn nói ra chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất nên là như thế nào ra ngoài tô h lân cũng gật gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy nhưng trong máy bộ đàm hỏi bình minh đoàn s ắ p xỉ một ngàn người không người hiểu rõ thời điểm này chị d ù đột nhiên mở miệng đạo nếu không ngươi hỏi một cái dạ c ụ nàng có lẽ hiểu rõ nàng như cũ quen thuộc s ư n g hô kính tiên sinh cái này b ị danh tô h lân vừa nghe đúng à bản thân vậy sư tỷ thế nhưng gặp người thể diện quá lớn với lại nàng còn có một cái gặp qua càng đại thế mặt lao cha vừa rồi luôn nghĩ bản thân phá cục tư duy đột nhiên chỉ giới hạn muốn lấy hắn liền trực tiếp gọi thông kính tiên sinh truyền tin nhìn lấy một màn này một bên bạn rẽ khoe mắt bất giác một rút hắn ý thức được tô luân đây là muốn liên hệ người nào hiện tại chính thức gia nhập bình minh đoàn hắn mới hiểu rõ bình minh thủ lĩnh thân phận chân thật lúc trước có vô số suy đoán vị k i a thần bí kính tiên sinh thân phận cho rằng là hai đại đế quốc một cái cổ xưa quý tộc hắn lại tuyệt đối chưa từng nghĩ vị k i a thế mà là một ngàn năm trước luyện kìm bản thần ý xa áp tức sĩ thân nữ nhi cái tia thế nhưng trong truyền thuyết đại nhân và ta rất nhanh máy truyền tin liền bấm cái này hỏi một chút kính tiên sinh quả nhiên hiểu rõ các ngươi bị kẹ Ô hát cái kia có thể có hơi phiền thoái phụ thân ta đã từng đi qua một cái nam hải hải khư hắn từng nói với ta một chút kinh nghiệm phải ra tới đầu tiên các người đến tìm tới minh d ư ớ i sông đi theo cái kia con sông l ị c h di chuyển mà lên mới có thể trở về bất quá các người đến chú ý hải khư bên trong có rất nhiều tử linh sinh vật tô h luân mấy người nghe lấy biểu tình lập tức liền đặc sắc từ cục loại này cách nói cũng đến phần người đối với người bình thường mà nói hải khư có vào không ra cấm điện nhưng đối với mạnh như isa áp t ứ sĩ dạng kia gia vị tồn tại đại khái là là một cái hơi có nguy hiểm du lịch cảnh điểm y tứ Ngàn v ạ n kỹ n n ă g b ị động vào m ộ t thân, tu t i ê n toàn b ộ n h ờ bị động. 384, vĩnh dạng hoàng đế hảo kính tiên sinh một phen trực tiếp liền phá bình minh đoàn khờ cục truyền thuyết này bên trong có vào không r a h ả i khư nguyên lai、like、cũng có phương pháp có thể đi ra nhìn lấy t ô luân truyền tin song song trên b o n g thuyền mọi người nhìn nhau ban đầu vốn ngưng trọng bầu không khí đột nhiên nới lỏng xuống chị rổ trên khuôn mặt từ trước đến nay đều là cái kia phó sao cũng được biểu tình hiện tại càng dễ dàng cười đạo ta nói nha giả cư nên biết bọc tiến sĩ không nói chuyện có thể tấm kia giống như là nọc độc đồng dạng trên khuôn mặt biểu tình đột nhiên chẳng phải hung thần bà d é t trong mắt cũng đầy l à n h ư chút được gánh nặng nhẹ nhõm biểu tình quả nhiên ý xa ắ p cái họ này là chịu vận mệnh c h i ế u cố có thể cùng nhân vật trong truyền thuyết trùng kiến bình minh quá có may mắn chỗ cao trên của bường vừa rồi lắng thai nghe lén lọ lộ tạ c á t mạ t h ả n nghĩ mấy cái t r a i t r a i ra hỏa cũng nết miệng lộ ra chỉnh tề răng trắng tô luân thật dài thư thở một hơi phương pháp là có nhưng hắn cũng nói ra hiện tại chúng ta muốn đi hải khư hướng chính tây tìm tới minh giới sông mới có thể ra ngoài nguy hiểm cũng không thiếu mọi người cẩn thận một điểm mọi người dối gật gật đầu cái này hải k h bên trong từ trường có vấn đề la bàn đã hoàn toàn mất đi hiệu lực nhưng trong đoàn có hạ s ả m thế giới hải đô cái này luyện kim vật có thể tại bất luận cái gì thời điểm đều không làm cho hàng hải người mất phương hướng còn có than h y cái này ưu tú hàng hải sĩ bọn họ hoàn toàn có ở hoàn cảnh ác liệt xuống đi thuyền điều kiện cứ như vậy bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm ở trên mặt biển không nội không chậm đi tới cái này hải khư bên trong không gian chỉnh thể là s ắ c điệu làm à u xanh đen giống như là bình minh tờ m ở phía trước thế giới trên mặt biển sương mù không là rất nồng nặc nước cũng rất trong g e o nhưng quỷ d là nơi này nước biển giống như là sâu không thấy đáy đồng dạng nơi sâu xa là vô tận thanh đen nhìn chăm chú nhìn đi qua ánh mắt giống như là cũng sẽ bị hút vào đi làm cho người có loại đi theo trong mây rơi xuống cảm giác hôn mê với lại trong biển cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật biển từ khí c h ầ m c h ầ m cho dù là than y cũng không nghe được bất kỳ thanh em gì cùng lúc trước c ù n g phong sóng lớn bất đồng hiện tại đã hoàn toàn không có một điểm p h o n g mặt biển bình tĩnh giống như là một cái đầm chết nước ba chiếc hạm thuyền dùng trên cánh bồn u luyện kim trận lúc này mới chậm rãi đi về phía trước thủy thủ đoàn cũng toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chằm vào bốn phía mặt biển tô l â n ở trên bom thuyền chờ đợi một hồi không phát hiện gì thường hắn nghĩ tới cái gì đó Đi về phía khoang tôi h phòng thuyền cạnh cách nhân phòng, thường h u tiểu y ngày ề n trường bên cạnh có một tiểu cách gian, kiên bẹn đỏ dạ tư nhân gian Ở một tư có cái dạ k là đỏ n n g g có bất kỳ ư ờ nào có thể đi vào có đi. Đốc, đốc, đốc. thể Tô đi đi. luôn â giây, n đứng lại cửa gõ cửa một cái, hỏi một tiếng, bẹn bên trong chuyển đến đỏ Đợi gõ lại lời, dạ cái, hỏi tiểu hai cửa cửa có ta một một thư, thể trả t vào vào. à? l u â khỏe miệng hơi hơi một móc méo đi vào vừa vào nhà đã nghe đến một cỗ say lòng người mùi thơm vẹn đỏ dạ thân thể ở bàn sơ sáng tạo thời điểm liền có thế gian này mê người nhất mùi thơm cơ thể nay chối vào mũi hơi thở m ù i thơm làm cho người cảm giác đến thân thể sẽ có loại quay tơ vui vẻ rất dễ dàng trầm mê lại nhìn một cái t ấ m kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt ừ bất kể cái gì góc độ xem cái này mỹ mạo quả nhiên cũng không thể bắt b ẻ vẹn đ ỏ dạ ở trên giường khoanh chân nhập định dư quang liếc tô lân u một cái hỏi một câu thế nào cái kia đôi trong suốt con ngươi s a n h lam hình như che giấu thế gian mê người nhất sâu xa cho dù bộ dạng rất lãnh đạo nhưng cái nhìn này cũng giống là đêm mùa hè quần tinh chấp t r ớ c mắt vô cùng mê người tô lân nhìn thoáng qua liền thu liệm ánh mắt trực tiếp nói ra lúc trước chiến đấu đa tạ vẽn đỏ dạ tiểu thư xuất thủ tương trợ hắn cũng không quên lúc trước hải chiến thời điểm v ẽ n đỏ dạ giúp đại ân nếu như không có vị này ngăn cản xuống tạc hoàng mẹ đi công kích tô luân bản thân không nói sẽ bị xử lý nhưng bị thương nặng khả năng cũng rất lớn còn không thấy đến có thể dọa đi vị kêu mạ phạ công chúa v ẽ n đỏ dạ nghe lấy biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào đạo chỉ là thực hiện khế ớt mà thôi tô luân từ chối cho ý kiến hơi hơi như vai cũng không ở trên cái đề tài này nhiều lời ngược lại hắn lấy ra lúc trước đi theo trong biển mất lên chiến lợi phẩm những thứ kia cái gì dũng dạ anh linh n i u sẽ nữ thần lưu xa thủy tinh phong nhiêu thần p h ờ dị kỳ m ạ c h tuệ tuy rằng chất quý nhưng tạm thời dùng không lên trái lại lần nữa d á m định ra tới những tài liệu này phía trên đều có có thể gánh chịu tín ngưỡng nhãn hiệu tô luân hiểu rõ vật này đối với vẽn đỏ dạ mà nói khẳng định rất trọng yếu nhưng tô luân vô cùng rõ ràng nhưng lập tức liền nàng rất cần cũng tuyệt đối không sẽ lần thứ hai mở miệng yêu cầu đây là lễ phép tô luân cũng cảm giác đến đây là nàng khắc ở trong xương ngạo kiều còn có là một vị thần mình cái kia có cao ngạo tô luân trực tiếp nói ra những vật này lưu trong tay ta tạm thời cũng phải không lên chỗ lạy dụng ta muốn v ẽ đỏ dạ tiểu thư tựa hồ càng cần hơn liền cho ngươi mang tới làm chiến lợi phẩm ngài cũng có quyền phân một phần lời nói rất k h á c h khí bậc thang cái gì tất cả an bài xong liền đám người xuống hắn có thể không phải là vì s u n g xoe tạm đồ một là vì đáp tạ mới vừa rồi xuất thủ tri ân còn có một điểm trọng yếu nhất chính là tiếp đó khả năng cần vị này hỗ trợ tôi luôn rất hoài nghi cái này hải khư bên trong cái kia cái gì hải vương là cái bán thần gặp được loại này không là nhân loại bình thường phạm trù địa nhân thủ đoạn và năng lực đều không rõ lựa chọn tốt nhất vẫn là mời dạy một cái vị này đồng dạng là thần minh tiểu thư bẹn đỏ già nghe nói như thế chỗ nào không biết thu người đ ổ vật nương tay nhưng không từ chối nhàn nhạt đạo ta đã biết tô luân vuông xuống nhẫn chữ vật hơi hơi cười một tiếng thu bỏ vào thứ gì đó mặc kệ có phải hay không giao dịch người này tình đều có l u i tới người thông minh ở giữa cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi vẹn đọ dạ rõ ràng là hiểu do hắn k h á c một tầng ý đồ đến tô luân vốn nghĩ tán gẫu mấy câu chuyện t i ế m không nhớ nàng trực tiếp liền nói ra lúc trước khống chế gió báo cái đó tồn tại là cái rất đặc thù t ừ linh ta cảm nhận được tín ngưỡng không ổn định nếu như có thể ta còn nghĩ ba ngươi giúp ta một điểm bận đ i ệ ồ tô luân một bộ yên lặng nghe xuống văn biểu tình cái k i a hải vương trong dự kiến quả nhiên là tương tự bán thần tồn tại a vẹn đ ỏ ra ánh mắt khẽ h í p một cái trầm ngâm phúc chốc đạo ta muốn đoạt lấy hắn tín ngưỡng cướp đoạt cái từ này dùng vô cùng linh tính tôi luôn nghe lấy trong mắt thần thái lóe lên rồi biến mất trực tiếp liền đáp lại xuống t ố t bọn họ muốn đi theo hải khư bên trong ra ngoài cái k i a hải vương chắc chắn là đ ị c h nhân nếu vẹn đọ ra mở miệng như vậy rõ ràng nàng khẳng định là có cái gì độ công kích thủ đoạn không thể tốt hơn nữa hắn lại hỏi đạo cần ta muốn phối hợp ngươi làm thế nào vẹn đọ ra nhìn hắn một cái nói ra một cái bí mật của mình ngươi nên đoán được ta có năng lực cướp đoạt tín ngưỡng lực. đến lúc các ngươi bước h ắ n h i ệ thân kỳ thật không nói tô luân cũng có thể đoán được một ít lúc trước ở sơn hàn quốc vẹn đỏ ra lắp mình biến hóa thành s ủ q u a mỹ đại thần cái này rõ ràng là dùng một loại đặc thù nào đó bí pháp rất có thể cái này là năm đó lao sư hắn sẽ lì sáng tạo cái này luyện kim người nhân tạo thời điểm thì có xuất xưởng thiết lập thần đạo không dễ dàng như vậy một cái hệ thống tín ngưỡng động một tí nghìn năm vạn năm mới hình thành không đi điểm thiên môn chỗ nào có thể thần tốc trở nên mạnh mẽ bất quá tô l â n cũng không đi hỏi tuy rằng bọn họ là dùng một loại không v u i phương thức nhận biết nhưng hiện tại hai người dần dần có hết thể lợi ích bên trên góc mắt cũng bắt đầu thay đổi đến ăn ý lên tôi luôn hồi tưởng một cái giống như từ vẽn đỏ dạ xác nhận hắn là sẽ ly đệ từ sau c ô này địch lý thật sự từ trước đến nay không đã nhận ra hai người chính trò chuyện một chút đột nhiên trên bong thuyền có người quát lớn tất cả mọi người chú ý trong nước có cái bóng kỳ quái tôi luôn nghe lấy ánh mắt run lên nhìn vẽn đỏ ra một cái đ ạ o ta trước ra ngoài nói lấy hắn một cái không gian chuẩn bị liền xuất hiện ở trên bong thuyền thời điểm này trên bong thuyền tất cả mọi người toàn thân phòng bị mà nhìn trong nước t ô l u â n cầm trong tay dù đen đã cảm nhận được trong nước xuất hiện từng đoàn từng đoàn âm lánh linh thể à cái này không là ạ gạ bạn nộ thần miếu những thứ kia nữ tt à, như thế sẽ ở trong biển không nói những cái khác thủ đoạn này thật là tốt đây rốt cuộc là người sống vẫn là chết như thế ở trong biển bơi cẩn thận một điểm ta cảm giác những vật này rất t à môn giống như là trong truyền thuyết hải tán g chi thi t ô l u â n lúc đến mọi người đã đang đối với đáy biển chỉ trỏ hắn cũng nhích tới gần mặt thuyền nhìn chăm chú nhìn một cái trong nước thế mà là từng cổ trông rất sống động nữ thi tóc vàng mắt xanh dáng điệu kiều mị trên thân lụa mỏng ở trong nước hiện ra nửa trong suốt hình dáng phía trước ngực ngạo nghễ nhìn một cái không sót gì thức tha tư thái rõ ràng các nàng giống như là mỹ nhân ngủ say đồng dạng nhắm hai mắt ở trong b i ể n phiêu đãng số lượng cũng không ít bọn chúng giống như là cá bơi đồng dạng ở ba chiếc chiến hạm dưới đáy du đãng thô luân mắt trái lưu quang loại lên d á m định đi ra hải táng chi thi tương giải từ linh hệ sinh vật ạ gạ vạn độ thần m i ế u tế hiến cho hải vương thờ r i n g xít đờ dịp vật sống tế phẩm nói một cách khác bọn chúng là hải vương người hầu gái sở trường tinh thần lực công kích không cần nhìn thẳng ánh mắt của bọc đó tôi luôn nhìn một cái cái này dám định ra tới tình báo trong lòng căng thẳng lập tức ở trong máy bộ đàm hét lớn đạo cẩn thận không xem những thi thể này mắt thế nhưng đã m u ộ n phút chốc trong nước những thứ kia nữ thi đột nhiên mở mắt ra một đôi đôi bích con ngươi màu xanh lam bắn ra u lam mà q u ỷ dị quan mang cấp ba trở lên các chức nghiệp giả chỉ là nét mặt có điểm mơ hồ bị tôi luôn cái này hét lớn một tiếng thức tỉnh cũng lập tức phục hồi tinh thần lại nhưng chiến thuyền bên trên những thứ kia tinh thần lực thấp thủy thủ đoàn từng cái giống như là mất h n động dạng chĩa tay muốn đi vất trong biển nữ thi cái này dội ra tay thân thể nghiêng về phía trước không tự chủ liền rơi đi xuống. may m à tô luân lanh tay l ạ i mắt dùng sợi tơ đem bên người bảy tám cái vừa muốn lật rời thuyền mạng thuyền người kéo bên trên tới nhưng dù cho như thế ngoài ra trên hai chiếc thuyền cũng vẫn là có mấy chục người mất đi xuống phốc thông phốc thông phốc thông r ơ i tiếng nước không dứt bên hay mau đưa người vớt lên phát đội phóng thích tinh thần sô tan đội chữa bệnh cho chúng chiêu huynh đệ tiêm vào thanh tỉnh d ự t h mở súng xử lý cái kia những thi thể này chị rô bà dẹt cái kia cao dai chức nghiệp giả từng cái cũng động lên bọn họ nhảy xuống mặt nước hướng lấy trong nước nhóm kia thi thể một hồi truyền vận tôi luôn bỏ lại mấy chỉ cơ giới bạch tuộc rào sát hiệu suất c ũ n g c ự c cao trong nước trong nháy mắt bị đen nhánh huyết dịch luồn thành màu mực lượng lớn chân cụt tay đứt lơ lưng lên liên thời điểm này trên cột buồn g quan sát viên đột nhiên phát ra cảnh cáo đoàn trưởng sáu giờ phương hướng xuất hiện lượng lớn không rõ hạm thuyền còn không có hướng chín giờ ba điểm phương hướng cũng có chúng ta bị bao vây lời này vừa ra bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên tôi luôn ngầm đầu nhìn một cái quả nhiên thấy trong sương n g vô số chiến thuyền đi theo bốn p ư ơ n g tám hướng tụ tập đến thận trọng nhìn một cái những thứ kia chiến thuyền nhìn lên vô cùng chân cũ kiểu dáng đủ loại có mới có quen biết tuyệt đại đa số đều không là cái thời đại này đóng thuyền phong cách nhưng những thuyền này giống nhau là trên thân thuyền xuống đến chỗ đều là lỗ thủng cánh b ồ m cũng rách t u n g tóe còn chiều dài lượng lớn s ă n hô vỏ sò、so、các loại sinh vật biển giống như là mới vừa từ đáy biển vớt lên thuyền đắm rất nhanh t ừ n g chiếc từng chiếc bóng thuyền chọc thủng sương m ũ xông vào bình minh đoàn mọi người trong tầm mắt mọi người lúc này mới thấy rõ cái này đến không hết t ử linh trên thuyền lít nhít chất đầy các loại thân thể thối giữa quái vật hình người bọn chúng chính cầm lấy bọn chúng trong tay mục nát binh khí dùng kinh khủng kia khuôn mặt nhìn đến từ linh thuyền h á c thiết cấp tử linh thủy thủ tử linh kền kền bởi vì là quái vật tô l u ô n một cái liền giám định đi ra quái bình thương vật h á c thiết bạch ngân hoàng kim n h ỏ n bốt thậm chí là cấp lãnh chúa quái vật cái gì cần có đều có số lượng nhiều mấy cũng mới bất quá tới ba z làm đoàn chiến quan chỉ huy cũng là trước tiên liền phản ứng đến hắn lập tức phán đoán hình thức làm ra chiến đấu chỉ thị hạm đội thành chữ một hình s ắ c hàng hết tốc độ tiến về phía trước vòng thứ nhất hỏa pháo chuẩn bị hạm số một lắp đạn xong hạm số ba lắp đạn xong số ba không đến nửa phút ba chiếc hạm thuyền phòng đại bắc cùng nhau chuyển đến bổ sung xong trả lời、Bán. một tiếng lệnh xuống ba chiếc hạm hai bên sấp xỉ hai trăm môn hỏa pháo đồng thời phun ra ra ngọn lửa căn bản không cần nhắm chuẩn bốn phương tám hướng đều là tử linh chiến hạm v à n h v à n h v à n h đạn pháo đánh trúng vào những thứ kia tử linh chiến hạm thân t à u lập tức nổ tung lên vô số mảnh gỗ vụn m ả n h vỡ có thể khiến người ngoài ý là những thứ kia bị đánh trúng thuyền biển rõ ràng cái kia chìm lại trái lại vật lý t h ư ờ n g thức tiếp tục có thể đi thuyền thuyền u linh tôi luôn nhìn lấy ánh mắt r u lên lúc này mới phát hiện những thứ kia hạm thuyền bản thân cũng là loại kèm theo tử linh sinh vật bộ phận vái vật chứ không hoàn toàn đập nát nếu không cho dù là thùng trăm ngàn lỗ những thuyền này cũng sẽ không tiến dưới nước chìm cái này cũng đưa đến bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm hỏa lực tuy rằng m á y liệt nhưng cũng mảy may không ngăn cản bốn phương tám hướng t ử linh thuyền vây rết tới xu thế thế lực nhìn lấy không bao lâu nữa bọn họ liền bị sẽ nhấn chìm ở những thứ này t ử linh chiến hạm xếp thành chiều trong nước ba gen tâm như hồng trung c h â n bổn chỉ huy chiến đấu đuôi thuyền ở mặt biển đưa lên thủy lôi đạn lửa tiếp tục mở pháo tốc độ cao nhất xông qua đi ngoại trừ pháo thủ tất cả mọi người trên bom chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến nghe được mệnh lệnh trên thuyền bình minh đoàn mọi người cầm trong tay binh khí thần xác khẩn trương nhìn chằm chẳng cái k b à dẹp ở đầu thuyền chị dô ở đôi thuyền tô luân ở chính giữa trên thuyền tám tay nện mâu một đoạn trên đỉnh đầu giá chữ thập cũng tràn đầy kéo dài ra sợi tơ mà bên cạnh hắn c á t mạ khuôn mặt nhỏ nhắn tay xanh nàng điều khiển vây mười bộ cơ quan khôi lỗi toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nơi xa thâu trọng tiếng hít thở nhìn ra được nàng đối mặt cục diện như vậy vô cùng gấp gáp một ngàn người vs mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu tử linh quái vật trang diện này cũng không là ai đều có thể có dũng khí đối mặt đặc biệt là một cái tiểu cô lương tô luân nghiêng đầu nhìn bản thân đệ từ này một cái vô vô v ờ vai của nàng, hơi hơi cười một tiếng. vương lỏng m ộ trong điểm. Thích t hợp khẩn ư lúc à t nhất t càng hương h thời súng pháo âm thanh vang dội thành một mảnh bình minh đoàn trong tay đều là mạ phả trang bị quân dụng tính lên đến trên chợ tốt nhất xuống ống trên b o n g thuyền còn có lâm thời thêm trang mấy cái trọng cơ thương trận cạch cạch cạch hòa lực bao trùm kim loại vỏ đạn thành tấn đổ xuống ở trên b o n g thuyền đụng chạm ra hoa lạp lạp giòn vang có thể mở hỏa chi sau mọi người lại lại phát hiện một cái vấn đề lớn vậy liền là rõ ràng nhìn lấy cũng bị đánh tàn quái vật nhưng cũng còn có thể tiếp tục đứng lên đáng chết những thứ kia tử linh quái vật đánh không chết thật cơ mờ nờ tám ô n những quái vật này bị hoanh thành hai khúc cũng còn có thể nằm l u ậ đ ộ n cẩn thận đây là trong truyền thuyết bất tử sinh vật dùng thánh quang pháp thuật thánh quang đạn bình thường gần như không ai thấy qua tử linh quái vật bình minh đoàn mọi người thấy những thứ này đánh không chết quái vật cũng đồng dạng cảm giác đến khó giải quyết thánh quang hệ thuật thức cùng thánh quang đạn mặc dù có kỳ hiệu mà dù sao số lượng có hạn giết quái hiệu suất quá thấp như vậy đi xuống bọn họ sớm muộn sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này tâm tình bất an cũng đang nhanh chóng tràn đầy kéo dài t ô luôn luôn luôn đang quan sát hết thảy đã đối với quái vật đặc tính rõ ràng trong lòng cảm nhận được thủy thủ đoàn khủng hoảng cảm xúc hãn đột nhiên quát chói h a i một tiếng chờ chút làm cho quái vật lên thuyền mọi người một mực chiến đấu ta có bi giống như là đánh một tề thuốc trợ tim tất cả mọi người lập tức nét mặt đại trấn bình minh đoàn tất cả mọi người hiểu rõ tô luân tiên sinh là cái người luôn có thể sáng tạo kỳ tích chiến. chiến chiến chiến mọi người c h i ế n ý trong nháy mắt liền bừng bừng bốc cháy lên những thứ này t ử linh sinh vật quả thực rất đặc biệt ở nơi này đặc thù hải khư trong không gian bọn chúng quả thực chết còn có thể vô hạn phục sinh tô luân lúc trước gặp được qua mấy lần tình huống như vậy bởi vì gặp được sở dĩ cũng có sức lực từ linh bái vật quả thật có thể phục sinh nhưng bị đánh trúng về sau bọn chúng hồn lại đi theo ổn định trạng thái biến thành rời rạc trạng thái tuy rằng sẽ trong thời gian ngắn khôi phục nhưng ở trong mắt tô lân u cái đó rời rạc quá trình thì trở thành từng đoàn từng đoàn có thể thu hoạch xương ngủ s á m một lát sau bình minh đoàn chiến hạm tựa như là đao nhọn đồng dạng xông vào tử linh quái vật quỷ thuyền trong đống cơ giới bạch thuộc cùng hỏa pháo dọn dẹp đằng trước tử linh thuyền ba chiếc chiến c c h i ế hạm mới không bị triệt để vây nhưng cự ly nhích tới gần vô số toàn thân thịt nháo tử linh quái vật cũng khí thế hung hăng nhảy lên thuyền cùng bình minh đoàn mọi người vật lộn ở cùng một chỗ tô lân người không chế mấy trăm cỗ phủ văn quỷ ngấu tham gia hộ chiến hắc liêm ba ba bá một đa một đao một cái thạch tựa từng đoàn từng đoàn xương mù s á m dọn ra lên Tô l u â những thủ thủ, t thứ này t h n từ h cắt những linh quái vật linh hồn vô cùng mỏng manh gần như đều dựa vào bản năng hành động những thứ kia xương mù xám cũng liền có thể chóc một điểm tinh thần lực cũng không có cái gì tin tức hữu dụng Tô l càng càng khô u cho dù là ngàn dạng h n thứ khiêu y t i vừa có cái hoàng kim quái cũng mới cấp ba chức nghiệp giả tiêu chuẩn bình minh đoàn mọi người chiến lược cường hãn đặc biệt là chỉ rổ cùng bạ rẽ hai người một cái kiếm khí ngang dọc vài trăm thước một cái quyền kinh doanh một cái nửa chiếc thuyền một giết một lớn mạnh căn bản không giảng đạo lý còn có các loại hạng nặng tạc đạn cũng không mất tiền hướng trong đ ố n g quái vật phát sạn g luyện kim khoa học kỹ thuật cũng cho những cái này chuyển thuyết bên trong quái vật tập xuống một buồn một tốt ban đầu vốn tình huống bình thường bình minh đoàn cùng cái này vô cùng vô tận quái vật triệu l i ề u đi xuống bọn họ có lẽ còn không tìm tới minh hạ liền sẽ bị sống dây dưa đến chết bất quá tô luân cũng không hoảng hốt bởi vì hắn chắc chắn vị t i a hải vương khẳng định không sẽ nhìn lấy nó thuộc hạ tiếp tục bị tàn sát đặc biệt là tô luân cơ giới bạch thuộc chuyên môn khiêu nó ái phi muốn giết trung quy mấy tính toán chí ít cũng đã giết trên dưới một trăm có được a gà pano th cái này số lượng sợ là mấy trăm năm tích lũy quả nhiên đánh lấy đánh lấy bên hai truyền đến v ẹ n đỏ ra cảnh cáo tên k i a tới không bao lâu t ô l u â n nhìn chăm chú nhìn một cái xa xa trong sương mù dày đặc quả nhiên chậm rãi chạy nhanh tới một chiếc khổng lồ thuyền buồm hải thuyền trên cột buồm treo một mặt rách dưới cờ xí nhưng như cũ có thể thấy được một k h o a màu đen thái dương bối cảnh cờ đầu lâu cờ n à y xí ở rất nhiều lịch sử điện tịch giáo khoa trong sách đều có ghi chép đại danh đỉnh đỉnh. Hải hoàng cấp chiến hạm chẳng lẽ cái tia là hải tặc hoàng đế phờ răng xít đợ dịp vĩnh dạ hoàng đế hảo trời ạ hơn hai trăm năm trước vị tia truyền ta là nghe lấy cái kia truyền thuyết lớn lên giá hỏa này chính là hải khư bên trong hải vương nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện khổng lồ chiến hạm cái kia bình minh đoàn tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ t r ự n kinh bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm tốt nhất một chiếc miễn cưỡng xem như là cấp hai thiết giáp hạm một tầng phòng đại bác chỉ bên cạnh bố trí có hai mươi cửa thông thường đường kính hỏa pháo mà trước mặt một chiếc thân h ạ m vượt qua ba trăm l m ba tầng pháo đài mỗi tầng đều có vượt qua sáu mươi ổ hòa pháo còn có hạng nặng nằm pháo chỉ bên cạnh sấp xỉ hai trăm cửa tô luân bản thân cũng từ trước đến nay ch hiện tại trên chợ lớn nhất cánh buồm thuyền biển chính là hải vương cấp chiến hạm lúc trước tôi luôn thấy qua sở tỷ cả công chúa hào tổng chiều dài cũng không đến hai trăm h thước cùng trước mặt chiếc này vì phong buồm đen thuyền bồn u so sánh quả thực trên l ệ c h không cần rất lớn không phải là không thể xây tạo càng lớn mà là vật liệu hạn chế cái kia cơ hồ đã là cánh buồm thuyền gỗ cực h ạ n mà trong truyền thuyết còn có một loại bá chủ trên biển cấp chiến hạm có thể vượt qua cái cực h ạ n kia vậy liền là hải hoàng cấp chiến hạm nhưng vậy cần một ít trong truyền thuyết vật liệu gỗ cùng đại tông sư cấp đóng thuyền kỹ nghệ ba mươi năm phía trước vua hải tặc hạ sản chủ hạm chính là một chiến hải hoàng cấp nhưng bởi vì bọn hắn ra b i ể n chìm nghìm về sau cái này trên đời liền lại không có bất kỳ cái gì một chiếc có thể xưng làm hải hoàng cấp cánh b u ồ m thuyền gỗ mà trước mặt xuất hiện một chiếc tô i l u ô n d á m định nhìn một cái chiếc chiến hạm này thế mà vẫn là một cái truyền kỳ luyện kim vật vĩnh d ạ n hoàng đế hảo chất lượng truyền kỳ tương giải bị ma thần nguyền r ù a qua vàng kim tượng cây thân cây chế tạo thân tàu đóng thuyền đại tông sư mà s ẹ t căn cư hải nhân tộc minh hà chi thuyền bản vẽ chế tạo hoàn thành nó có siêu cường tự nhiên kháng tính ăn mòn không có gì sánh kịp tính bền dẻo siêu cao tốc độ cái kia thuyền ở hải khư du đã mấy trăm năm. nó đã dựng dục ra cường đại thuyền U linh đây là biển khơi con c ư n g một chiếc có ý thức chiến hạm nó có thể bản thân chữa trị nó có thể chở người đi qua m i ê n giới đây là một chiếc chỉ có bá chủ trên biển mới có thể c ư ơ i siêu cấp chiến hạm mà chiếc thuyền này trên b o n g thuyền còn đứng một người cao sấp xỉ b á thước t một cái chân gậy chứa lấy chân gỗ ra hỏa giám định biểu hiện danh tự là hải vương đờ diệt siêu phẩm trọng sinh đô thị chương ba trăm tám mươi lăm mội nhử hải tặc hoàng đế p h ở răng xít đờ diệt là ghi vào sử sách truyền kỳ hải tặc hơn hai trăm năm trước gia hỏa này đã từng phát triển ở lộ anh đế quốc cùng mạ phả trong chiến trường bởi vì hắn thực lực quá mức cường hành thậm chí nào đó một thời gian ngắn còn thu được lộ anh hoàng thất cướp đoạt giấy phép trở thành nửa phía chính phủ hải tặc ở mạ phạ đế quốc duyên hải cướp đoạt số lượng cao tài bảo có thể ra hỏa này tham lam vô độ cướp bóc đốt giết không ác không làm lại ở hai đại đế quốc trận danh ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày kiếm chắc món lợi k ế t h xù về sau không biết rõ làm sao đột nhiên liền biến mất n g h e đâu là bị lộ anh hải quân cho xử lý cũng có nói hắn cướp được cái gì mạ phạ chi bảo sau đó bị cấp chín cường giả đổi z không có đường để đi tán thân ở mảnh nào đó vô danh biện hoang bên trong nhưng trung quy đây là một cái truyền kỳ đại hải tặc. tôi luôn nhìn lấy trước mặt cái này từ linh quái vật đầu lĩnh d á m định ra là cái tên này lại có chiếc tia vĩnh d ạ hoàng đế hào hải hoàng cấp chiến hạm liền xác nhận là vị tia nhân vật chuyển hậu kỳ không thể nghi ngờ không nghĩ đến thế mà chết tại hải khư bên trong bởi vì là quái vật tôi luôn một cái liền d á m định ra người này tình báo hải vương đã dít tương giải từ linh chi khí bị nhiễm vật biến dạng khác thường quái vật b á chủ cấp d ò m bị loại có được sơ cấp bán thần lực lượng thiện khống địa vị cao nước nguyên tố lực lượng phép tác tử vong lực lượng cực kỳ nguy hiểm nó lúc còn sống đoạn một cái chân cứ thế tại nó cũng không giỏi c h u y n bị nhưng ở trong biển nó có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào nhưng ở trên lục địa thực lực của nó chỉ có mười phần một cái nó có một bộ phận vượt qua nhận biết thần lực vừa xem hiểu ngay thô luân trong mắt nhìn lấy trong đầu trong nháy mắt thì có đối sách vĩnh d ạ hoàng đế h ả o toàn thân nước s ơ n đen còn quanh quần bốc hơi khói đen thể tích của nó so bình minh h ả o ba chiếc thuyền thêm lên cũng lớn ở trong biển đi thuyền tựa như là đột nhiên con voi hướng lấy ba chỉ linh cầu chạy tới vẹn vẹn là cái kia uy thế lực liền làm cho ra đầu người tê dại hỏa pháo nhắm chuẩn bán vừa thấy mặt hai bên tới trước một vành pháo chiến không biết hai trăm năm trước hỏa pháo thuốc nổ vì sao còn không bị ẩm nhưng cái kia mấy trăm cửa quả thực là phun ra ra ngọn lửa vĩnh dạ hào cái kia ba tầng ngụ súng hỏa pháo trung quy mấy so bình minh đoàn ba chiếc thêm lên còn nhiều khai hỏa về sau giống như là thả khói hoa đồng dạng thanh âm n ổ t hai hát hỏa dược bốc cháy còn toát ra lượng lớn khói trắng động tính khoa trương đến dọa người nã pháo trước bình minh đoàn mọi người còn lo lắng bị hỏa l ự c cấp chế có thể phút chốc sau liền lại không cái này bắn q u a n dù sao chiếc kia thuyền biển bên trên chuyên chở hỏa pháo đều là hai trăm năm trước đồ cộ nhóm kia tử linh pháo thủ giống như cũng chỉ có lúc còn sống nổ súng bản năng bọn chúng cũng không thể tính toán ph t ấ m bắn cùng độ chính xác cũng s o bình minh đoàn kém đến quá xa cuối cùng là một trận đấu về sau bình minh đoàn đạn pháo đánh vào cái kia vĩnh dạ hào trên thân tàu mà đối phương đạn pháo lại lớn đều rơi vào trong biển bất quá đánh chúng cũng cùng không đánh trung khu không không lớn t ô l u â n nhìn lấy đạn pháo h o a n h ở đối phương trên thân tàu mắt thường thấy rõ đánh ra một lăn tăn rung động nhưng ngoại trừ ban đầu bản thuyền thể liền có hư hại bộ vị những thứ kia đạn pháo không có một viên phá vỡ thân hạng t ấ m văn gỗ cũng bị một cổ quỷ dị kết giới cản trở xuống t ô luôn nhìn đến đây chẳng những không bất ngờ trong mắt còn toát ra một vòng tinh mang Mỗi một lúc này lúc này trong lòng của hắn đã lại nghĩ đến như thế nào đem chiếc thuyền này biến thành bình minh đoàn chiến hạm chủ lực nhưng quận không ra một cái tiền đề xử lý hải vương pháo chiến là không vui bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm muốn tiếp cận hỏa pháo đánh chìm đối phương gần như không có khả năng với lại cũng không ý nghĩa nếu như không có vẽn đỏ ra nhắc nhở tô lân hiện tại có lẽ sẽ lựa chọn chém đầu kế hoạch chỉ có đánh trúng lực lượng giết chết cái này hải vương đ ợ dịp bọn họ mới có cơ hội phá cục những thứ này t ử linh sinh vật cũng mới không sẽ quần quần không ngừng mà vây g i ế t đến có thể hiện tại hắn nhưng không có làm như thế mà là ở trong máy bộ đ á m thét ra lãnh đạo khởi động luyện kim cánh v u ờ n không cần ý nghĩ chiến về phía tây nam hai mươi trong biển nơi đó có một cái hải đảo chúng ta lên đảo bởi vì tôi luân đi theo vẹn đỏ dạ nơi đó biết một cái ít có người biết bí mật vậy liền là b á n thần là tín ngưỡng tập hợp thể thân thể bị giết chết bọn hắn cũng không sẽ chân chính chết mất mà cần phá hư gánh chịu tín ngưỡng tân cách mới có thể triệt để hủy diện một cái bản thần cái này cũng là vì sao lúc trước vẽn đỏ dạ cũng không sợ tô luân giết chết nàng này là luyện kim thân thể nguyên nhân n h ư n g tụ tín ngưỡng thần cách về sau đó mới là bán thần chân chính trí m ạ n g điểm tô luân không biết cái này hải vương thần cách ở nơi đó nhưng có thể đại khái suy đoán ra tới lúc trước gạ gạ v ạ nổ thần miếu những người đó vì hấp dẫn b ả o hiểm d i tới t ì m bảo chảy ra một phần tàng bảo đồ vì hết khả năng chân thực sở dĩ tàng bảo đồ bên trên tiêu chú vùng b i ể n này vô cùng nhiều bảo tàng đ ả o như vậy dưới tình huống thông thường mà nói bảo vật nhiều nhất địa phương liền nên là đại bột hát hồ nói cách khác tàng bảo đồ bên trên cái đó đảo ác ma tỷ lệ lớn chính là cái này hải vương đợi dịp thần cách chỗ ở với lại ở trong biển tô lân u cũng không thấy đến bọn hắn bình minh đoàn có năng lực g i ế t chết ra hòa này chiến hạm t r a n lệch quá lớn đối phương còn có khống chế đại dương năng lực trái lại ở trên lục địa nó chỉ có m ộ ư ơ i phần một trong chiến lược trung quy cái đó dành trước đảo mới là chiến thuật hợp lý nhất cái này nói chuyện bình minh đoàn bắt đầu phá vây ác chiến vẫn đang diễn ra các loại tử linh quái vật còn đang điên cùng nhảy bên trên bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm bất quá bởi vì tô lân có thể thu cắt linh hồn cũng làm cho những quái vật này triệt để mất phục sinh năng lực tử linh quái vật quân đoàn không thể phục sinh uy hiếp liền thấp xuống chín phần m ộ ư ơ i dù sao nhân loại bình thường sau khi chết chuyển đổi thành tử linh thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống cấp bảy chức nghiệp giả sau khi chết có thể có cấp năm chiến lược thế là tốt rồi những thứ này tử linh sinh vật số lượng tuy rằng khủng bố nhưng tuyệt đại đa số đều là ngay cả nhất giai cũng không tính khô lâu quái hiện tại bình minh đoàn ba cái đoàn đã sớm có chết sống có nhau ăn ý bọn họ đồng tâm hiệp lực chiến đấu tuy rằng rất khốc liệt nhưng không cũng đánh tan dạo dạo dạo khắp nơi đều là bộ xương bị đánh tan thanh â m chi rô ba dẹt ở các nơi du tàu chém giết quái vật cấp cao cho ự n â n tộc ba h u vật. Vật dù là cắt mạ cũng dần dần thích hướng tiết tấu chiến đấu biểu hiện đến vô cùng trói mắt nàng một tay tinh hay khơi lỗi thuật lại có tô luân tặng phủ văn quỷ ngẫu một người chống đỡ đến qua một mươi người giết đến bên người thi hải cũng tích tụ thành núi vừa chiến đấu ba chiếc chiến hạm đều không đòi tiền dùng dự trữ năng lượng tinh thạch thôi động luyện kim cánh buồng đem tốc độ kéo ngã cực hạ n bởi vì tôi luân quyết đoán quả quyết bọn họ ở những thứ kia tử linh quái vật vòng vây vẫn chưa hoàn toàn khép lại thời điểm tựa như là một thanh đao nhọn đâm thẳng mục nát mảnh gỗ đảo mắt liền vọt ra khỏi ra ngoài trong biển có quái vật cái kia là h ủ kình cẩn thận không làm cho những người kia đem thuyền lật ngược lại tới một nhóm đầu sắt cá mập đáng chết bọn chúng đem số ba buồng nhỏ trên tàu đ á đụng một cái đ ộ n lớn b ọ thuyền chống thuốc nổ chuẩy nổ rất số ba thuyền bình minh đoàn ba chiế bình tĩnh mặt biển đột nhiên liền lại vén lên sòng lớn đáy biển còn toát ra rất nhiều c ơ lớn từ linh hải quái cho dù là có cơ giới bạch thuộc quân đoàn đang cật lực g i o sát nhưng cũng bị đụng hư một chiếc thuyền với lại càng hỏng bét là chiếc kia hải hoàng cấp vĩnh d ạ hoàng đế hảo đã bắt đầu đuổi theo bọn chúng lớn như vậy thuyền như thế sẽ tốc độ so với ta môn dùng luyện kim cánh b u ồ n còn nhanh hải hoàng cấp chiến hạm vốn là có một ít đặc thù sức gió khu động hệ thống bọn chúng trọng tài lớn nhưng cũng không t h về từ trước đến nay cũng bị ca tụng vì là trên biển nhanh nhất chiến h ạ mọi người vừa t o nghe tay tam xoa kích là món cao cấp v tuy rằng cảm giác đến thì đau lại không chút do dự hành động lên trong khoang thuyền nặng nề hỏa pháo cũng bị đẩy vào trong biển còn có thành dương đạn pháo rượu dung thùng Đóng gói trong ố t vật tư nháy mắt trên mặt biển khắp nơi đều trôi nổi lấy các loại vật tư bao khoả hạng thuyền tốc độ cũng trong nháy mắt nâng lên so lúc trước nhanh mới thành dù vậy địch nhân kia cũng càng ngày càng bất gần bình minh đoàn mọi người thậm chí có thể nhìn thấy vĩnh dạ hào bên trên cái k i a từng đầu cao dài tử linh quái vật đang dùng bọn họ kinh khủng k i a chống r ô n g hốc mắt nhìn lấy bọn họ giống như là thợ săn đuổi theo một nhóm chạy chối chết con mồi bốn phía mặt biển núi đã lục lục tục tục xuất hiện một ít đảo nhỏ có thể những thứ kia một cái liền có thể nhìn thấy cuối đảo nhỏ căn bản giấu không ngất thân không muốn làm phương pháp bọn họ căn bản không biện pháp tới đảo ác ma đổ bộ giờ này k h ắ c này tôi luôn đứng ở trên b o n g thuyền nhìn sau lưng v à theo đuổi không bỏ tử linh quân đoàn sắc mặt nghiêm trọng bên cạnh chi dô b ằ n tiến sĩ và rét mấy bọn họ cũng xem như là kiến thức cái này hải khư nguy hiểm t ô luân đại nao giống như là cao mấy vận chuyển máy tính hắn muốn tìm được một cái chạy trốn phương án trước mắt sau hắn nghĩ tới rồi rất hợp lý một cái phương án nói thẳng đi ra còn như vậy đi xuống khẳng định không thể ta cảm thấy đến chúng ta cái kia binh phân hai đường một đường du lịch một đường vu trở lại đảo át ma những thứ kia tử linh hiện tại còn không biết mục đích của chúng ta chỉ cần có thể cho vẹn đỏ dạ tiểu thư sáng tạo cơ hội chúng ta mới có thể sống đi xuống nghe nói như thế tất cả mọi người gật gật đầu đây là tốt nhất cũng là duy nhất có thể được phương án đối phương có thể đuổi lên con mắt của bọn hắn trước chỉ có chiếc kia vĩnh giả h ả o bình minh đoàn một phân thành hai liền có thể phân tán mục tiêu một chiếc làm m ù i nhử một chiếc khác mới có cơ hội đi đảo ác ma bên trên thời điểm này bà rẽ không chút do dự nói ra ta cảm thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện trong đoàn ta thứ bậc cao nhất ta mang một ít minh đệ lưu xuống kiềm chế bọn họ tô luân n g ư ờ i dẫn người trước đi chị dồ cũng không cam chịu bày ra yếu ta lưu lại đi đối phó tử linh sinh vật ta lôi minh địa ngục có năm chắc hơn tôi l â n lại lắc đầu đánh đoạn hai người nhất định phải có một có thể tuyệt đối hấp dẫn đối phương chú ý lực mục tiêu nhiệm vụ này chỉ có ta có thể hoàn thành với lại ta một người liền có thể không thuyền còn có năng lực di chuyển ta lưu xuống mới thích hợp nhất hắn lời này rất ý tứ rõ ràng hắn chuẩn bị một người lưu xuống dụ địch nghe nói như thế chị dồ trên mặt lộ ra lo lắng thế nhưng tô luân không chờ bọn hắn nhiều lời lắc đầu không có thời gian do dự liền quyết định như vậy dừng một chút hắn lại nói chuẩn bị cảm giác quái nhiễu sau đó tất cả mọi người đi ngoài ra một chiếc thuyền bên trên bà dẹt mấy người không lại kiên trì sắc mặt ngưng trọng gật đầu tốt chị dồ nhìn t ô l u n một cái ngươi cẩn thận tô l u n hơi hơi cười một tiếng ừ máy truyền tin bà z ra lệnh tất cả mọi người chuẩn bị chấp hành khẩn cấp phương án tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hai chiếc chiến hạm bên trên đột nhiên song song cùng một chỗ vô số bom khói đạn lên trong nháy mắt ở trên mặt biển vọt lên lượng lớn sương mù hơn mười đạo thánh quang pháp thuật cùng nhau thăng không tại không trung nổ bắn ra trói mắt ánh sáng trắng phía sau những thứ kia tử linh quái vật bị thánh quang kinh đến một lui nhưng đợi đến quang mang t ắ n đi bọn chúng liền nhìn lấy hai chiếc chiến hạm phân biệt hướng lấy hai cái phương hướng tách ra đi tô luân ở số hai trên thuyền bên cạnh hắn còn có trên trăm cái thủy thủ nhưng trên thực tế cả con thuyền bên trên cũng chỉ có hắn một người sống những thứ này đều là hoạt thi trong khoang thuyền còn có một ít đây cơ hồ là hắn tất cả hàng tích chữ tử linh sinh vật đối với nhân loại sinh khí vô cùng m ẫ n cảm chỉ dùng con dối rất khó mê hoặc bọn họ hoạt thi liền lại không quá thích hợp mà đổi thành một chiếc chiến hạm bên trên bình minh đoàn tất cả mọi người trồng ở nơi đó bọn họ giấu ở trong khoang thuyền làm hết sức sử dụng thủ đoạn che giấu sinh cơ tô luân ở trên b o n g thuyền hắn điều khiển hoạt thi thủy thủ môn bình thường bận rộn hắn hiện tại con dối khống chế kỹ nghệ đã lô hỏa thuần thanh không t i ế p khuôn mặt xem căn bản không nhìn ra gì thường hơn nữa những thứ kia tử linh quái vật tuyệt đại đ a số ngay cả trong mắt đều không có. tự nhiên là không dễ dàng phát hiện hai chiếc thuyền mới vừa vừa chia tay tốc độ đều kéo đẩy đến c ự c hạn t ô luân thuyền hơi lạc hậu không chút do dự lấy ra hát liêm sau đó hướng lấy nơi xa vĩnh dạ h ả o bên trên cái đó một chân hải vương một đao c h ặ t qua một đao kia cũng không hy vọng có thể thương tổn được dạng kia bá chủ cấp quái vật chính là muốn lấy kéo cửu hận bởi vì cự ly q u á xa vết nước không gian rơi ở cái kia hải vương trên cổ thời điểm chỉ có không đến dài một thước mà dù sao cũng là vết nước không gian bình thường sinh vật một đao kia đầy đủ chém đứt đầu của nó nhưng cái kia hải vương cũng mảy may không trốn một đao kia tựa như là c nó có vảy cá sâm trên cổ rách ra một đường lỗ thủng làm cho người nhìn thấy cắt nơi cửa thạch rau câu nước đen trước mắt thì hoàn toàn khép lại nó nghèo đầu quay đầu nhìn thấy trên bông tô lân hình như nhìn chằm chằm một con rùm dế sau đó nó giơ trong tay lên tam xoa kích thuận tay vượt lên một đốt ngón tay tam xoa kích bên trên vô số màu đen nước nhỏ ngưng tụ đi ra lít nha lít nhít đứng im tại không trung tô lân đóng bên trên mắt phải dùng mắt trái nhìn chằm chằm tên kia giám định một cái cái này cũng là một kiện phong cấm vật cấp vũ khí khác cắt đuổi giữ hại thần tam xoa kích chất lượng truyền kỳ miêu tả có được nó ngươi sẽ có chúa tể cả mảnh biển khơi cảm giác đặc tính nguyên r ù a nắm giữ cái kia vật phẩm sẽ trên phạm vi lớn lấy được đến nước nguyên tố sự hòa hợp dùng cái kia vật phẩm có thể khống chế trong phạm vi nhất định biển di chuyển biến hóa phạm vi cùng y năng chịu rót vào linh lực mức độ ảnh hưởng không nắm giữ địa vị cao nước nguyên tố lực lượng phát tác sử dụng sẽ lấy được đến biển cái đó nguyên r ù a đang khô cạn bên trong thống khổ chết đi tương giải các đùi dịu là xưa nhất người khổng lồ thần tộc nắm giữ nguyên sơ biển cái đó lực lượng phát tác cổ đại luyện kim thuật sĩ bắt trước hắn hải thần quần trượng dùng tới khống chế biển khơi lực lượng chỉ cần kế hoạch có thể thành công, vĩnh t a m xoa kích những vật này đều là chiến lợi phẩm a t ô l u â n ánh mắt híp lại trong lòng thầm đ ủ một câu tiếp theo một cái trước mắt những thứ này nước nhỏ liền tựa như là đạn đồng dạng siêu siêu siêu phá không mà tới t ô l u â n d á m định cái tia nước nhỏ một cái biểu hiện là t ử khí mưa tên h ắ n lập tức phán đoán có thể tiếp liền v ộ i vàng tạo ra trong tay phủ văn dù đen phép tác tử vong ngưng tụ nguyên tố bình chướng cũng quanh quẩn toàn thân đùng đùng tiếp theo một cái trước mắt liền nghe được mưa rơi lá chuối tây thanh â m mưa nhỏ đánh ở dù đen bên trên hoàn toàn bị ngăn cản xuống quả nhiên chặn lại t ô luôn trong lòng mánh liệt thở phào nhẹ nhóm nguyên lai、like、cái này không kém có nhiều cấp bảy pháp thuật y năng thuật thức hắn căn bản không có khả năng chính diện ngày k h á n g nhưng hết lần này tới lần khác cái này t ử linh mưa tên hắn có thể tựa như là dùng hỏa diễm đi đốt ngoài ra một đám lửa hiệu quả sẽ giảm giá lớn trụ tô lân u vừa rồi cái đó có thể chắc chắn mình có thể đem cửu hạt kéo bởi vì hắn lĩnh ngộ cũng là phép tắc tử vong với lại lĩnh ngộ độ không thấp cùng những thứ này t ử linh sinh vật có cùng một gốc cái đó hải vương cảm giác được tuyệt đối sẽ không để hắn đi quả nhiên như vậy chính là ngăn cản xuống cái này một chiêu về sau đầu sóng bên trên vĩnh dạ hoàng đế hào quay ngược lại hướng đi hướng lấy tô lân cái này một chiếc thuyền thành tô luân trong lòng một vui sau đó điều khiển chiến hạm vu trở về phi nước đại nơi xa chỉ dỗ bọn họ chỗ ở ngoài ra một chiếc chiến hạm cũng thừa cơ tìm một phương hướng khác phi tốc hướng lấy đảo át m à chạy nhanh đi tô luân điều khiển người chiến hạm một đường chạy trốn tuy rằng những quái vật kia càng đ ổ i càng gần chiến hạm cũng bị đánh lấy được chỗ đều là l ỗ rách nhưng hắn vẫn không hoảng hốt bản thân chỉ là một mụi nhử một người không chết toàn bộ đoàn không lo mà đổi thành bên ngoài một chiếc thuyền mới là chủ lực cái kia hải vương đợ dịp có lẽ tự kiềm chế thần linh cao ngạo tô luân không khiêu khích nó nó cũng khinh thường tại hôn lại tự động tay lại hoặc là nó là cảm giác đến cái này hải khư bên trong tất cả nhân loại đều phải chết chê b ở một cái càng tốt hơn liền điều động một đống lâu la cùng tử linh hải quái tới công kích trái lại chính đuổi tốt một hồi cũng không đuổi lên tô luân chỉ có một người một chiếc thuyền trốn mất lấy bên trên chỉ r ồ thuyền mấy trăm ngàn tử linh quái một đường phi nước đại bởi vì đã nhích tới gần đảo ác ma phụ cận hải vực nơi này hòn đảo cũng càng ngày càng nhiều hát nga bay tại không trung liệm tô luân có thể nắm giữ địa hình trước thời hạn dự phán vây lớp luôn luôn các loại ở hòn đảo ở giữa da rắn t ẩ vị ngược lại cũng c nhưng cuối cùng chiến hạm bị triệt để làm bể có thể cả con thuyền bên trên liền một người sống tô lân cũng không cái gì gánh nặng trong lòng hắn không chút do dự bỏ một thuyền hoặc thi sau đó lại thay đổi một chiếc súng kích thuyền tiếp tục s ố n g hắn hiện tại không gian năng lực di chuyển đã xưa đâu bằng nay năng lực tự vệ mạnh phi thường một đường ngay cả chạy mang thần gì, cũng không dễ dàng như vậy bị bắt mà một phương diện khác tô lân liên hệ c h ỉ rỗ biết được bình minh đoàn chủ lực đã đổ bộ thành công đảo át ma du lịch kế hoạch thành công chương ba trăm tám mươi sáu lần thứ nhất tiếp xúc liền ở bình minh đoàn rơi vào hải khư thời điểm trong đã có rừng rậm, rậm b là vũ lâm khí hậu ở mức buồn bực nóng nhưng cũng không tí ti ảnh hưởng tầm bạo đám người nhiệt tình bọn họ ở trong bùn đất tùy tiện đảo bên trên một thôn sắt liền có thể tìm tới lượng lớn cổ đại kim tệ thỉnh thoảng còn có các loại chân quý kim ngân k h í mánh gôn s ứ đã quý đào được có thể thấy được đây là hơn mấy trăm năm trước một chiếc vận bảo t h u y ề nó n chứa đầy bảo vật treo lên một lần đảo liền không lâu đã tìm được như vậy phong phú bảo tàng thủy thủ đoàn rất là hưng phấn ha ha ha đoàn trưởng lần này chúng ta phát tài cái này đảo ác ma bên trên thật khắp nơi trên đất bảo vật vẹn vẹn là tìm được chỗ này thuyền đ á m chúng ta buồng nhỏ trên tàu cũng sắp tràn đ ấ y thật không biết đạo đảo này nơi sâu xa còn có bao nhiêu không khai quật ra bảo tàng đứng a may mắn đoàn trưởng thông tin linh thông cầm tới một tay hải đồ chúng ta một lần này hồi linh thật hạ nhất định sẽ làm cho công hội những người kia giật n ả y cả mình ha ha ha chúng ta hát báo đoàn lần này thật là muốn phát đạt ô hát ta trở lại nhất định sẽ đem ta tầm báo cố sự g i ằ n g cho con ta thử nghe hắn nhất định sẽ là chính mình có một nhà mạo hiểm phụ thân kiêu ngạo bất quá thật kỳ quái vùng biển này như thế đột nhiên thời tiết thay đổi thái dương cũng không thấy được còn có cái này đậm đà t ử linh chi khí lại là nơi nào nhô ra lúc trước không là truyền thuyết cái này đảo ác ma phụ cận hải vực rất nguy hiểm a liền gặp được vài đầu tử linh quái vật cũng không thấy gì gì đó nguy hiểm hải yêu a ai ngờ đảo đâu có lẽ chúng ta vận khí tốt đâu ngươi cũng biết vật lý vĩnh viễn là tầm bảo người không thể thiếu một bộ phận cái này tầm bảo đoàn toàn danh gọi là cạ nạp thân vương thứ hai mươi bảy tầm bảo đoàn hắc báo đoàn không sai đây là lỗ anh đế quốc cạ nạp thân vương tài trợ tầm bảo đoàn thuộc về chính phủ tầm bảo đoàn cũng là lỗ anh mạo hiểm giả trung quy công hội bên trong thanh danh rất vang dội một cái uy tín lâu năm mạo hiểm đoàn dẫn đầu là một cái t i ể u tao m u i dâu quai hàm người trung niên khôi ngô hắn là hắc báo đoàn đoàn trưởng cái mũi đỏ a đạo phu mỹ ở hắn nghe lấy các đội viên nhiệt hỏa chỉ lên trời nói chuyện h i ế m nhìn lấy từ khí trầm, trầm rừng rậm luôn có loại không tốt lắm cảm giác liền dùng một hơi tiêu chuẩn linh thật ta nói tất cả mọi người cẩn thận một điểm bối bối rất bất an cái này đào rất tốt giống như ẩn nút to lớn nguy hiểm bối bối là đột nhiên màu lông dầu ánh sáng tỏa sáng hát báo nó là cùng một loại lộ anh bắc bộ vùng núi hy Hi hữu chủng loại lan y ê u đặc thông linh báo chúng ma này thú là trời sinh linh ngôi thân thể đối với nguy cơ có bén nhẹ cảm ứng là tuần thú sư cùng rất nhiều người xem bói tốt nhất đồng bạn m ị ở nói lấy sờ lên hắn thân mật nhất đồng bạn hiểu rõ lão đại ốc hát chúng ta phải nắm chặt một điểm phía sau còn có rất nhiều tầm bảo người đi theo chúng ta đến ở tại bọn hắn lúc trước tìm tới trung quy công hội antony â đại nhân ủy thác muốn tìm t ứ sắc nguyên tố c h i tâm này chúng ta nên là sớm nhất tới đảo ác ma nếu như cái này bảo v ậ t ở, không có người so với ta muốn tìm được trước thủy thủ đoàn vừa đ ắ o móc vừa nói có thể liền thời điểm này đột nhiên một cái cảm giác hệ chức nghiệp giả nói ra phía tây có cái gì phát động ta bố trí dự cảnh trang bị giống như là một nhân loại mỹ ở đoàn trưởng thần sắc mãnh liệt thay đổi có người tới bao nhiêu người, người nọ g ư ờ i n cao mày lại nói giống như chỉ có một một cái mỹ ở mặt lộ vẻ nghĩ hoặc cái này đảo ác ma bên trên làm sao có thể sẽ có người lộng hắn trong mắt lướt qua một vòng n g ư n g trọng nói ra đi chúng ta đi nhìn một chút giờ này k h ắ c này đảo ác ma phía tây bãi cắt bên trên giang d ắ c một tiếng nước xương giòn vang t ô luôn vung lỏng ra bị hắn bóp nát đầu đột nhiên cấp năm quỷ dị sau đó thở hổn hển chia tay đem cái vật đâm vào trong cơ thể mình c u ấ t mầu giật đi ra cái này kéo một cái chỗ vết thương trong nháy mắt bắn mạnh ra một vòng huyết tiễn hắn s ắ c mặt tái nhợt lấy ra một chi dược tề ngã xuống đầu vai vết thương ra tư tư toát ra khói trắng cỗ này bị tử linh ăn mòn bị bỏng cảm giác lúc này mới chậm rãi giảm xuống nhìn lấy trên đất giết chết đầu này t ử linh quái vật tô lân cũng thở phào nhẹ nhõm có danh tự tử linh quỷ dị cũng rất mạnh đầu này dám định ra tới gọi thánh mạ gì hào thuyền trưởng á cờ hoàng kim hắn lúc còn sống cũng là một đại danh đỉnh đỉnh cấp bảy hải tặc chết cũng có cấp năm tử linh ô nhiễm về sau càng nhiều một tay quỷ dị ám sát năng lực cái này một cốt mâu có thể đâm rách phủ văn của hắn kim cương thân thể có thể nghĩ lợi hại mà như vậy cấp năm hoàng kim quỷ dị lúc trước cái kia mấy trăm ngàn tử linh quái vật trong nhóm còn rất nhiều phiền phức không nhỏ a tô lân nhìn trước mặt rậm rạp rừng cây trong mắt đầy là ngưng trọng cái này đảo ác ma là một tòa lớn vô cùng hòn đảo thậm chí hát nha cộng hưởng trong tầm mắt căn bản xem không đến cuối cùng muốn tìm tới cái kia hải vương thân cách cũng không dễ dàng hắn ban đầu vốn là dự định mang theo hải vương đ ợ diệp cùng nhóm k i a tử linh sinh vật ở trên biển khắp nơi đi tàn bộ dù sao hắn bên này kiềm chế đến càng lâu chị dỗ bọn họ bên kia thành công khả năng lại càng lớn cũng không nghĩ chị dỗ bên kia đổ bộ đảo ác ma không bao lâu cái kia hải vương đ ợ diệp liền phát hiện cái gì nhóm tia tử linh quái vật thay đổi lúc trước n h a bắt chuột thái độ nội điên đồng dạng điên cùng hướng lấy hắ t ô luân bản thân thủ đoạn bảo mệnh lại không yếu các loại thủ đoạn dốc hết cái này mới miễn cưỡng chạy trốn tới đảo ác ma bên trên có thể liên tiếp giết mấy đầu đuổi tới cấp năm quỷ dị cũng làm cho hao phí hắn hơn phân nửa ám linh lực có chút không chịu được nổi nhưng hiện tại rõ ràng không là thời điểm nghỉ ngơi hắn muốn đi cùng đại bộ đội hiệp t ô luân trong tay bước lên lãnh diễm đem mặt đất huyết dịch cùng cốt mâu cũng cùng nhau tiêu hủy xử lý sạch dấu vết lưu lại hắn nghĩ chờ thở dốc ngừng lại sau rời đi có thể liền thời điểm này trong cảm giác lại xuất hiện một đám người một cái t r ớ c mắt thời gian đột nhiên khỏe mạnh hắc báo cùng vài đầu phong lang ma thú liền từ trong rừ đến thật xa đối với hắn nết miệng nghe răng tuần thú sư nhìn lấy những ma thú này tôi l u n lông mày một khiêu tự nhiên cảm giác được trong rừng có nhân loại từ linh quái vật đã thấy nhiều đột nhiên nhìn thấy một ít dương gian sinh vật hàn tâm tình không tệ cũng không đậu thủ dùng ánh mắt nhìn lướt qua cái kia vài đầu ma thú hình như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật cùng nhau lui về sau nửa bước bọn chúng mắng nhiếc hung ác thái dã thu liễm rất nhiều ẩn ẩn có chút e ngại không chờ hai giây hơn hai mươi người liền từ trong rừng dậm chạy đi ra bọn họ tay cầm binh khí một bộ kỳ quái lại khiếp sợ biểu tình dẫn đầu một cái dâu q u a i hàm t i ể u tao mũi nhìn lấy tô lân u thật một thân một mình trong mắt đầy là khó có thể tin hỏi các hạ là mạo hiểm giả ừ tô luân đánh giá những người này một cái trong lòng cũng đoán được một ít tình báo không có hải tặc mang tính tiêu chí biểu trưng hôn khói răng đen quần áo c o i ý tứ nhìn lấy giống như là điều kiện không sai mạo hiểm giả khả năng là l ô anh người tới cái tia dâu q u a i hàm lại cẩn thận hỏi ngươi là cái đó đ o ạ n như thế sẽ một người ở chỗ này tô luân hiểu rõ đối phương là đang thử thăm dò lai lịch của mình thế nhưng không hứng thú cùng những người này nhiều dâu dài hắn nhìn đối phương trong đoàn đội có ba người trên cổ có thái dương nô lệ thương hội là cấn liền biết đây là nô lệ với lại t r ù n g hợp là ba người này quyển lên cửa tay áo cánh tay bên trên cũng lộ ra tinh tế mỏ neo thuyền xăm tô lân u rất quen cái kia là bạ d ẹ t bọn họ tài quyết đoàn nữa thích văn tiêu chí liền đi thẳng đến ba người hỏi các ngươi ba vị là thần thánh tài quyết và người nhưng t à i quyết đoàn hiện tại là hoàng gia lộ anh tội phạm truy nã bao che đều là trọng tội hắn bởi vì cùng t à i quyết đoàn có quen biết thông qua quan hệ đi theo thương nhân nô lệ trong tay mua mấy cái người quen đều đã là bước lên cực lớn nguy hiểm hiện tại bị người phát hiện không thể không làm cho người cảnh giác tôi luôn nhìn lấy ba người kia không có bị uy hiếp ý tứ có lẽ cũng đoán được một ít hắn suy nghĩ phút chốc trực tiếp nói ra ta không cái khác ý tứ ba z đoàn trưởng là bằng hữu của ta với lại hiện tại hắn cũng ở đảo bên trên nghe nói như thế ba người kia thần thánh đoàn người rõ ràng biểu tình k h c thưởng chờ mong phấn chấn lại muốn hỏi chút gì nhưng bọn hắn bởi vì cẩn thận không có thừa nhận cũng không dám nói lời nào t ô luôn nhìn lấy những người này cái này dáng vẻ phòng bị cùng tư thế thế lực không khỏi là phòng bị hắn người ngoài này xâm nhập phía sau bọn họ cái k i a mảnh rừng rậm hắn cũng đoán được những người này tỷ lệ lớn là phát hiện cái gì bảo tàng chính tại khai quật t ô luôn đối với bảo tàng không có hứng thú gì cũng không muốn ở chỗ này chỉ hoãn thêm thời gian h à o tâm nhắc nhở đạo lần này đảo ác ma bảo tàng từ đầu đến cuối đều là một cái âm mưu a g ạ pano thần miếu đại tế ti đem mạo hiểm giả lừa gạt tới nơi này chính là muốn đem người sống tế ở chỗ này nơi này là một chỗ hải k h dăm ba câu không giải thích rõ ràng hắn cũng không nhiều lời ý tứ được rồi các ngươi tự cầu nhiều p h ú c đi các ngươi ngăn ta lại cũng chỉ sẽ hại các ngươi đi hướng tây bên cạnh đi tìm được một đầu minh dưới sông nếu như các ngươi có thể thành công nghịch di chuyển mà lên vậy liền là duy nhất còn sống đi ra cơ hội nói lấy tô lân u đầu cũng không trở về trong nháy mắt hướng lấy một phương hướng khác hướng trong rừng rậm đi qua hải vương không chết không người có thể còn sống ra hải thư bọn họ bình minh đoàn đều không gặp đến có thể còn sống ra ngoài nhắc nhở một câu liền đã có đầy đủ thiện ý nhìn lấy người xa lạ trước mắt cứ như vậy rời đi hát báo đoàn những người này nghe đến nghẹn họ nhìn chân chối thời điểm này có người còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hỏi đoàn trưởng chúng ta cứ như vậy thả tên kia đi à. vạn nhất hắn là một cái đoàn hải tặc phái tới t h á g tử chúng ta phát hiện bảo tàng cái mũi đỏ mì ơ lắc đầu mảy may không có chuẩn bị chặn lại ý tứ còn s á c mặt mười phần p h ư c tạp đạo các ngươi không phát hiện người nọ đối mặt chúng ta nhiều người như vậy từ đầu đến cuối đều vô cùng ung dung à. nói lấy hắn lại nhìn xem bên người hát báo bổ sung một câu với lại bối bối cảm dẫn đến người nọ cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm ấy cái chữ cắn cực kỳ nặng nghe nói như thế người xung quanh sắc mặt cùng nhau biến đổi trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên vừa rồi người trẻ tuổi kia bình tĩnh bộ dạng lúc này mới có điểm hậu chi hậu giác với lại nhìn lên đối phương rõ ràng đối với bảo tàng không có hứng thú gì trái lại hắn nói những lời kia làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lại có người hỏi đoàn trưởng ngươi cảm giác đến người kia nói có mấy phần có thể tin nơi này thật là hại thư mỹ ở tự nhiên không nguyện ý dễ tin nhưng ẩn lẫn cảm giác đến bất an cho dù không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng chúng ta chỉ sợ cũng có lớn thiệt mái vừa rồi cái kia ngắn gọn mấy câu nói tin tức mức độ vô cùng lớn ở phiêu bạc trên biển mạo hiểm giả chỗ nào chưa nghe nói qua hải khư cái tên này a gạ pha nộ thần miếu là mượn bảo tàng phải đem bọn họ những thứ này tầm bảo người t ế sống tuy rằng cảm giác đến có chút khó có thể tin nhưng giống như cũng không có lửa gạt động cơ càng là đi nghĩ tỉ mỉ hát báo đoàn mọi người lại càng thấy đến sống lưng con phát lạnh liền cái này thời điểm này bọn họ nhìn phía xa mặt biển trong sương mù dày đặc chậm rãi xuất hiện một ít kỳ, kỳ quái quái bóng dáng đoàn trưởng ngươi nhanh xem cái kia là cái gì một tiếng này cảnh cáo tất cả mọi người nhìn qua liền ở toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú bên trong cái kia sương mủ dậy đ ặ t bên trong bóng đen vọt đi ra thình lình là hàng trăm hàng ngàn rách dưới thuyền biển mà thuyền biển bên trên còn có lít nha lít nhít tư đến không hết tử linh quái vật hát báo đoàn mọi người nơi nào thấy qua như thế khoa trường chiến trận thấy cảnh này không khỏi dọa đến sắc mặt tái xanh m ị ở vong hồn bay bốc lên hét lớn một tiếng đáng chết rút lui trở về rừng t â y chuẩn bị chiến đấu nguyên lai、like、cái này đảo ác ma không phải là không có nguy hiểm mà là những thứ kia nguy hiểm còn không tìm bên trên bọn họ hiện tại tới cùng lúc này gần như tất cả tiến nhập hải khư mạo hiểm đoàn cũng gặp được tử linh quái vật tập kích đảo ác nhưng diện tích vô cùng lớn tôi luôn đánh giá lấy đường kính trí ít mấy chục cây số đảo bên trên quả thực có nhiều vô cùng chất b ả o tôi luôn một đường trong rừng d ậ m đi qua đi mấy lần nhìn thấy bùn đất bên trong có kim ngân khí mánh đào sâu xuống chắc chắn còn có bảo vật những thứ này đều là vô số năm tích lũy tế phẩm thậm chí không thiếu một ít đứt đoạn văn minh chân quý bia đá cổ vật giá trị vô số nhưng tôi luôn như n g không có tâm tư đ ả o bảo bởi vì thời điểm này chị dỗ bên kia đại bộ đội đã cùng tử linh quái vật đánh nhau có tám tay n g h mâu gia trì hắn trong rừng tốc độ di chuyển rất nhanh không quá lâu liền đã có thể nghe được kịch liệt thanh em chiến đ vanh vanh vanh súng tháo âm thanh càng ngày càng rõ ràng tôi luân lại không trực tiếp tham chiến hắn trước là thả bay cáo tử liệu tại không trung quan sát toàn bộ chiến trường một cái nhìn này rất rõ ràng liền nhìn lấy rừng rậm quái vật giống như là như thủy triều hướng về một phương hướng t u ô n ra đi bình minh đoàn mọi người đã bị đẩy khắp núi đổi t ử linh quái vật cho vây đến cực kỳ chặt chẽ cái này so với ở hải chiến tình huống càng hỏng bét bọn họ bất kể đi theo phương hướng nào p h a vây đều là vô cùng vô tận quái vật may mà đây là trên lục địa những thứ kia từ linh quái vật đều là chết ở trong biển người chết chiến lược muốn giảm giá lôi t r ụ bình minh đoàn mọi người cũng tìm được một cái có thể đánh trận địa chiến địa hình có lợi lại có hỏa lực cường đại hiện đại hóa súng ống cùng sung túc đạn dược lúc này mới không bị đ o à n diệt xem hôn cục thế lực tô luân tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hắn cầm trong tay h ắ c liêm sau lưng mang theo thạch tự quỷ, một đường chém giết theo thuấn di qua tô luân tiên sinh trở lại hoa、wow. thật sự là quá tốt tô luân tiên sinh trở lại tô luân vừa xông vào trong trận địa bình minh đoàn mọi người cùng nhau phát ra tiếng hoan hô lúc trước một mình hắn ở trong biện kềm chế quái vật lúc này mới làm cho bình minh đoàn mọi người có chạy trốn cơ hội bây giờ nhìn hắn bình an thì tới trong ừ từng n nhiên ngảy hoan hô. Tô Luân từng cái đáp lại mọi người. Hắn sau khi đi vào mới phát hiện, chiến đấu nhìn lên g cái cấm cái đáp phát lại mọi khi đi mới tự Tô hô. đấu vào sau ấ t liệt, kịch nhưng bình minh đ à mọi n ư thương ờ i Trong không vong cũng lớn. danh o địa mọi người ở bạ dẹt cái trước này nghiệp quân đoàn thống lĩnh chỉ huy xuống khoa học mà cao hiệu chiến đấu trận địa trước t u y ế n lớp ba thay nhau chiến đấu nghỉ ngơi giết quái thương binh cũng có thể lấy được hiệu quả cứu chữa hiện tại vào tô lân u cũng xem minh bạch bạ dẹt lựa chọn đánh trận địa chiến nguyên nhân lúc trước bởi vì không có ai thù gặt linh hồn bình minh đoàn mọi người rất khó giết chết tử linh quái vật nhưng đánh lấy đánh lấy bọn họ cũng phát hiện một cái kinh nghiệm vậy liên là ở loại này địch ta số lượng t r ê n l ệ n h quá lớn tình hung xuống không giết chết trái lại có không giết chết chỗ tốt t u y ệ t đại bộ phận phần quái vật trí tuệ trình độ kỳ thật cũng không cao bọn chúng chỉ có đơn giản mấy cái ý thức chính là tụ tập giết chết số lượng tuy rằng nhiều nhưng trên thực tế có thể tham dự công kích cũng chỉ có vòng vây nồng cốt cái kia vài vòng quái vật quái vật thân thể bị đánh nát về sau chiến lược đường thẳng hạ xuống nhưng chúng nó như cũ sẽ chiếm căn cứ hàng phía trước chuyển vận vị trí bà rẽ phát hiện điểm này về sau quả quyết cải biến chiến thuật bình minh đoàn mọi người hiện tại không cầu là diệt đi quái vật chỉ là đem những thứ kia đê giai quái vật đập nát sau đó trồng ở bên ngoài làm khi thịt như vậy vừa đến phía sau những quái vật kia cũng tuân ra không vào tới thực tế bọn họ muốn đối đối phó quái vật số lượng cũng chỉ có trăm phần một cái thiên phần một trong cái này cực lớn t h ấ p xuống bình minh đoàn mọi người áp lực đương nhiên nếu như không giải quyết vấn đề quái vật càng ngày sẽ càng nhiều bọn họ sớm muộn sẽ bị tiêu hao ánh sáng dù sao bình minh đoàn thực lực bây giờ cũng không yếu quái vật cấp cao môn cũng không nóng n ả y đi tìm cái chết ngẫu nhiên có vài đầu quái vật cấp cao vào lập tức liền sẽ bị hỏa pháo tập hỏa giết chết lại hoặc là bị chỉ rổ cùng bà dẹn bọn họ chém đầu g i t nhiều mấy cái liền yên tính rất nhiều chị dô thậm chí còn có thể lấy ra qua không tới nghỉ ngơi nàng nhìn thấy tô luân vết máu trên người hỏi người bị thương tô luân lắc đầu vấn đề nhỏ hiện tại bọn hắn bị nhốt rồi việc cấp bách là nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết k h ở n cục tô luân rất nghi hoặc vì sao đột nhiên hải vương liền phát hiện bên này trực tiếp hỏi lên vấn đề căn bản chị dô tỉ lúc trước các ngươi là phát động cái gì hai người sớm có ăn ý chị dô hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì đáp trở lại lúc trước chúng ta lên đảo về sau liền trong rừng rậm tìm kiếm cái kia hải vương thân cách sau đó ở vẽn đỏ dạ tiểu thư phát hiện một khối cổ đại bia đá phía trên giống như ghi lại một ít cổ đại b í văn nhưng trong đoàn các nhà khảo cổ học còn không giải đọc ra tới liền đưa tới quái vật bịa đá nghe nói như thế t ô luôn lúc này mới tình ngộ khó trách lúc trước hải vương vội vã liền quay ngược lại nguyên lai là bởi vì chạm đến cái này ừ nói lấy c h i rồ lấy ra lúc trước thác cấn xuống bi văn t ô luôn nhìn một cái những thứ kia vạn vẹo cổ đại văn tự lập tức liền nhận ra đạo đây là bỏ vào lạc mộ văn tự là bình minh kỷ nguyên lúc trước một cái đức đoạn văn minh văn tự cách nay chỉ ít một trăm ngàn năm nghe nói như thế mấy cái tinh thông chữ của các nhà khảo cổ học nhà bác học cũng như chút được gánh nặng đại hỷ đạo tô luân tiên sinh nhận biết ô hát chú a ơi như vậy thì quá tốt rồi tất cả mọi người hiểu rõ chạm đến bia đá kia đưa tới quái vật chắc chắn là đồ rất mấu chốt bi văn đã bị trong đoàn các chuyên gia giải mã một ít tô luân vừa v ậ n cũng hiểu một ít không cần trăm phần trăm giải mã h ắ n quét một lần liền đại khái xem minh bạch bi văn ý tứ trong mắt cũng coi c h ấ n kinh nói ra chỗ này hải khư có lẽ thật là mai táng một vị viễn cổ hải thần gọi hy do lai n ó i toà này đảo ác ma có cái đó hải thần tế đàn lại hoặc là l à mộ địa bi văn bên trên ghi chép vị kia thần minh chém giết đột nhiên chín đầu hải yêu chống đỡ đến từ minh giới sinh vật t à á c xâm lấn sự tích mọi người nghe lấy rồi rít lộ ra thần thái suy tư bi văn bên trên đều là chuyện thần thoại xưa nghe đi lên không cái gì đầu mối hữu dụng trị rổ thì là hoàn toàn tiết kiệm đi suy tính quá trình trực tiếp hỏi tô luân ngươi nhìn ra cái gì ừ nếu hiểu rõ đây là thần linh mộ địa rất nhiều thứ đều có thể suy đoán tô luân gật gật đầu cầm lên tiền giấy liền họa lên địa đồ hắn vừa rồi một đường chạy trốn cũng không phải cái gì cũng không làm mà là thông qua cáo từ điệu tầm nhìn đã đạo ác ma phụ cận một ít hải đạo bố cục nhớ đi ra người khác không biết hắn muốn làm cái gì tuy nhiên cũng nín thở ngưng thần nhìn lấy không quá lâu cục bộ địa đồ liền vẽ xuống tô luân siêu cao não vực mở rộng làm cho hắn trong nháy mắt liền đem bản đồ giấy bên trên địa đồ đối ứng bên trên bản thân đã từng thấy qua một ít đồ án sau đó linh cảm trong nháy mắt liền bắn ra đi ra hắn tiếp tục dùng bút đem những thứ kia chối u hải đảo nhận lên tuy rằng chỉ có một bộ phận một bên thạ mì nhìn lấy đột nhiên kinh hô đi ra tô luân tiên sinh cái này chẳng lẽ là hải thần sao tỏa tinh không đồ một cái ưu tú hàng hải sĩ chắc chắn là vô cùng quen thuộc tinh không cái kia sẽ ở ban đêm vì thuyền biện chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. tôi luân gật gật đầu lúc trước hắn đều không nhận ra nhưng nhìn bi văn đột nhiên liền linh quang lóe lên sau đó hắn nói ra chị dô t ỷ các ngươi lúc trước ở nơi đó gặp được bia đạ kia nơi này chị dô dùng ngón tay ra vị trí tôi luân dùng bút ký hiệu xuống sau đó dùng điểm đó vì lên điểm vẽ ra mấy cái thần bí học bên trong bao nhiêu đồ án lại một phối hợp cái kia hải thần sao tỏa hình như hết thể đều rõ ràng thần đạo nhất định phải có tín ngưỡng nhưng cái kia hải tặc hoàng đế p h ở giang s í t đờ dịp vốn liền chỉ là một đại hải tặc hắn cũng không có tín ngưỡng căn bản sở dĩ tín ngưỡng chỉ có thể là một ít đặc thù đường tắt có được nếu là t h ầ n mộ cũng liền nói xuôi được đây là vẽn đỏ dạ lúc trước nói với hắn một ít thần minh mới hiểu thưởng thức tất cả đầu mối một liên hệ lên lập tức liền phá cục hắn lại chỉ ra trong đó mấy cái điểm đạo nó thần cách vị trí cái này ba cái điểm khả năng rất lớn đồ án một vẽ ra cái này đảo ác ma như vậy rất lớn bọn họ cũng không cần lại mù quáng mà đi tìm ba người kia điểm khả năng cực lớn bên cạnh che nón la rộng vảnh vẽn đỏ dạ tuy rằng toàn bộ hành trình không nói chuyện có thể nhìn t ô luôn dùng hắn bén nhẹ tư duy từng bước một phân tích ra kết quả trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị sự tình đột nhiên có c h u y ể n cơ chỉ dỗ lại những mày đạo tình huống hiện tại là chúng ta đã bị phát hiện phải đại quy mô phá vây căn bản không có khả năng với lại còn sẽ làm cho cái kia hải vương cảnh giác tự mình tới vây g i ế t không sai thời điểm này bà Dẹt cũng đi đến nhạy bén bắt được mấu chốt đạo đánh trận địa chiến chúng ta hoàn toàn còn có thể kiên trì thật lâu tốt nhất kế hoạch là tô lân ngươi mang theo vẹn đỏ dạ tiểu thư cùng ít mức độ tinh nhuệ đi đánh lén mục tiêu nhỏ càng không dễ bị nhận ra chúng ta ở chỗ này cũng có thể hấp dẫn quái vật lực chú ý ừ tô lân gật gật đầu cái này cũng là kế hoạch của hắn hiện tại cần quay ngược lại từ bà d ẹ t bọn họ làm mồi nhử hiện nay cục diện cũng dung không được nhiều do dự hắn lại nói ta h ò d ẹ t băng nhân quấn vải liệm có thể tránh thoát những quái vật kia cảm giác theo ta cùng vẹn đỏ dạ tiểu thư đi l i ề n tốt ít người hành động cũng tiện lợi hơn đến lúc các ngươi ở ngay vị trí này nếu có tình huống cũng có thể qua lại trợ giúp trực tiếp đi ngạnh cương hải vương nguy hiểm này cũng tuyệt đối không nhỏ một khi bị phát hiện chiến thuật b i ể n người tác dụng cũng không lớn t ô l u â n cùng vẹn đỏ dạ hai người tổ hợp có thể đánh có thể chạy là tối ư lựa chọn kế hoạch này gần như cân nhắc đến hết thảy chị dỗ bà dẹp những người đó cũng không nhiều lời chú ý an tôi o à n Ừ. t luôn nói lấy nhìn bên cạnh vẹn đỏ dạ một cái vẹn đỏ dạ khe vớt c ằ m không nói chuyện cũng thầm chấp nhận c h ỉ dô bọn họ một lần nữa đầu nhập vào chiến trường không người lưu ý đến tôi luôn cùng vẹn đỏ dạ lưu lại lều dã ngoại bên trong không còn người khác tôi luôn nhìn lấy vẹn đỏ dạ nói một câu thất lễ vẹn đỏ dạ gật gật đầu ừ tôi luôn cũng không có mảy may ngại ngùng đứng ở phía sau nàng dùng rất thân mật tư thế thế lực dính vào cùng một chỗ hắn nhớ không lầm cái này vẫn là hai người lần thứ nhất có thân thể tiếp xúc chương ba trăm tám h mươi bảy hải thần bảo khố đạo ác ma bên trên đã khắp nơi đều có thể nghe được thanh âm chiến đấu không chỉ là bình minh đoàn bên này còn có rất nhiều cái khác mạo hiểm đoàn cũng cùng tử linh bọn quái vật dao lên lửa vị tiêu hải vương đợ dịch không lộ mặt tất nhiên là trở về hang ổ thủ hộ nó thần cách đi d u n sở dĩ đến vạn phần cẩn thận không quá lâu đạo ác ma trong rừng rậm một chỉ hát nha siêu ở cao không nâng ná mặt đất tô luân triển khai tám tay nện mâu trong rừng phi nước đại hắn tay trái cầm dù đen tay phải trong ngực ô m chính là nhắm mắt đang ẩn n h ư ợ n g lớn thu hút bẹn đỏ dạ lại không trước khi đ ộ n g thủ bẹn đỏ dạ sẽ tận lực không tiết ra ngoài khí tức nếu không thì giống như là lúc trước nàng cảm nhận được hải vương tín ngưỡng lực tình huống đồng dạng đối phương cũng sẽ rất dễ dàng đoán được nàng cũng là một vị thần minh đến lúc khả năng sẽ có lượng lớn quái vật cấp cao đến c h ặ n giết dù đen đoán linh t r e giấu hai người khí tức lại có hát nhà một đường cũng rất thuận lợi tô luân mục tiêu rất rõ ràng hắn lúc trước dùng bia đã định vị suy đoán ra được tế đản mộ địa ba cái khả năng vị trí. ở cực kỳ lâu trước đây nơi này khả năng có một ít vô cùng hùng vĩ mặt đất kiến trúc tô lân thông qua phân biệt những thứ kia bi văn cũng xác định cái này là một tòa mai táng thần linh mộ huyện đảo ác ma bên trên đều là vũ lâm khí hậu cây cối cao vô cùng trong không khí tùy thời cũng phiêu lấy tí tách tí tách vừa nhỏ hai đạo nhân ảnh cẩn thận từng l i từng tí ở rừng dậy bên trong xuyên qua hướng lấy cái kia thần mộ lại gần qua nhưng c trong, trong khi nói chuyện nàng liền bỗng nhiên bước ra bạo lụi lưu lại tô luân một người tại chỗ gần như cùng một thời gian một thanh tam xoa kích liền từ trên trời giang xuống dùng tốc độ như tia chớp trúng đích tô luân vị tia hải vương chuẩn bị đã lâu toàn lực đánh lén căn bản tránh cũng không thể tránh tô luân bị một kích đâm bên trong xuyên thủng lồng ngực thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có thể di chuyển ra trong nháy mắt liền bị tam xoa kích hút thành thây khô đã không còn sinh mệnh khí t ứ c cùng lúc này hình như bên thai chuyển đến tối t ă m tụng sướng âm thanh một đoạn huyền ảo mà làm cho người nghe đến uy nghiêm mười phần chú ngữ đã cô động hoàn thành thần thuật hải tán g k ế t giới chỉ một thoáng phương viên ngàn mét địa phương sáng lên một tầng màu lam bình t r ư ớ n g phong bế phương này không gian giống như là bao lại một cái cực lớn pha lê hồ cá lại nhìn một cái pháp thuật ngưng tụ quái dị nước biển hoa lạp lạp chảy ngược vào chỉ trong t r ớ c mắt nước biển liền đem v ẽ đỏ dạ cùng cái này lớn mảnh rừng rậm cũng nhấn chìm ở trong nước tựa như vạc bên trong thế giới b ẹ n đỏ dạ không chút nào bày ra yếu trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ không có thể miêu tả khí thế sau lưng càng là ngưng tụ ra sủ cọ mỹ đại thần pháp tướng hư ảnh nàng rơi vào trong nước biển chuẩn bị đã lâu thuật thức cũng thả ra đi ra hai tay k ế tấn thần đạo sủ cọ mỹ cái đó vực lại nhìn một cái cỗ này hồng sa thần đạo lực lượng bóp méo tia sáng ở sau lưng nàng cấp tốc ngưng tụ thành một vảnh xích hồng trang sáng quỷ dị hồng n g u y ệ t ánh sáng chiếu bốn phía hết t h ể giống như là lửa bên trên huyết sắc nước biển cũng bị n h ộ dần mà quỷ dị hơn là trong kết dưới tất cả sinh vật trong mắt đồng thời nổi lên mê ly tri sắc rõ ràng là l vẹn đỏ giả thuật thức lạ i biến hai con mắt màu đỏ ngòm tinh mang dạ n g dỡ thần thuật thống khổ thế giới thuật thức này một phần m ư ờ i bốn phía màu đỏ nước biển giống như là màn đêm b u ô n g xuống lúc h ỏ a thiêu vân hình thành các loại thiên kỳ bách quái quái vật hình thái quỷ võ giả đại thiên cầu cao ba ma la quỷ r a n h nghiệm nữ thanh nữ phòng đ ế đèn quỷ cái kia thỉnh lình là sơn ẩ n bách quỷ hải vương đợ dịp thấy cảnh này lập tức ý thức được đối thủ cũng là cùng nó đồng dạng thần minh nó cầm trong tay tam xoa kích toàn thân vạy cá xăm ý nghĩa màu đỏ ngòm bức trở lại trong kết giới nước biển phân nửa thành phân nửa đỏ ph thân thuật ở giữa đụng nhau động tính khoa trương đến cực hạ chính là vẽn đỏ d i cùng hải vương kịch chiến ở cùng nhau thời điểm quái dị sóng biển bên trong một khối vật vô hình bị sóng biển mang theo phiêu hướng tòa kia thần mộ nơi sâu xa cái này tự nhiên là bọc ó co t băng nhân quấn vải l i ệ u tô lân vừa rồi bị tam xoa kích giết chết chỉ là một cỗ thế thân hoạt thi mà thôi kỳ thật lúc trước trong rừng tô lân d á m định ra mưa kia nhỏ có tinh thần lực bám vào thời điểm hắn liền biết hành tùng của bọn hắn kỳ thật đã bại lộ ở hải vương cảm giác bên trong thậm chí đi theo rất vừa bắt đầu hắn liền suy đoán cái kia hải vương khả năng sẽ biết trước đạo hai cái địch nhân các loại tin tức. muốn chỉ là đơn thuần ẩ n t à n g không thấy đến dấu g i ế m được để phong v ắ n nhất tô lân u liền làm một ít chuẩn bị bị nó giết chết một cái tô lân u hắn có thể càng tốt hơn ẩ n t à n g an toàn hơn giống như cùng trước mắt như vậy đội thành tình huống bình thường cho dù là có cuốn b ả i l i ệ u tô lân u tỷ lệ lớn cũng sẽ bị phát hiện nhưng có vẽn đỏ giả cái k i a cố ý bao trùm khoa trương thần lực rất tốt hấp dẫn hải vương tất cả lực chú ý hắn mới ẩn dấu đi xuống thân minh loại này tầng diện chiến đấu không đánh mấy thiên mấy đêm rất khó phân ra thắng bại nơi này không là v ẽ đỏ dạ sân nhà tuy rằng luyện kim thân thể làm cho nàng trong thời gian ngắn cũng không sẽ bị thua nhưng muốn thắng gần như cũng không khả năng mà trên thực tế đi theo vừa bắt đầu chiến đấu mấu chốt thắng bại liền không trên người vẹn đỏ Dạ, mà là ở tô lân u vẹn đỏ Dạ nhìn lên đang chiến đấu nhưng chân thật mục đích kỳ thật là vì đưa tô lân u tiến nhập mộ địa hạch tâm khu vực ở nàng nhìn như không ý thôi đ ộ n g xuống tô lân u cũng dần dần cách xa chiến trường hạch tâm bay vào thần mộ vị trí đây mới thật là thần tiên đánh nhau tô lân u toàn bộ hành trình nín hơi ngưng thần liền sợ bị tác động đến mảy may hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức loại này tầng diện chiến đấu không rất xem hiểu nhưng nhìn ra bọn hắn phong thích t h u ậ t thức tựa hồ tránh khỏi một ít tiên địa pháp tắc hạn chế cái này không là luyện kim thuật phạm chủ may mà vẹn đ ỏ dạ đủ ra sức tô lân u cũng không gặp được cái gì bất ngờ bốn phía đã là một phiến bông dương đại hải nhưng đối với một cái luyện kim thuật sĩ mà nói vấn đề cũng không lớn dưới nước hô hấp dược tề là một loại cao cấp luyện kim sản phẩm tô lân u vừa vặn có chuẩn bị loại thuốc này không phải nói làm cho người có thể giống như con cá đồng dạng ở trong nước hô hấp mà là dùng dược tề bên trong đặc thù thành phần đ ề bù hô hấp cần dưỡng khí mức độ làm cho trong cơ thể hô hấp bên trong tuần hoàn tô lân giống như là rong biển đồng dạng, một đường phiêu qua. Sau đó, hắn liền khi nhìn đến tòa kia thần mộ hình dáng cái kia là một tòa đẹp đến cực hạn thủy tinh cung điện cửa vào liền trong rừng rậm ở trong một cái hố n ó nguyên bản là nên là ngâm ở trong nước biển nơi này nước biển trong veo vô cùng thản ra một loại hào quang màu xanh lam nhạt ở cái này lúc trước tô luân cho là mình cũng xem như là gặp người thể diện quá lớn nhưng hiện tại nhìn trước mắt xa hoa vô cùng thủy tinh cung điện hắn muốn nói là không ta là chính là chó đất n g h è o khó hạn chế một người sức tưởng tượng tô luân rất khó hình dung bản thân bây giờ thấy cái này thủy tinh cung điện trong thời gian tâm chấn động cái này căn bản đã vượt ra khỏi người phàm nghĩ nghĩ cấp độ cung điện tùy tiện một cái đá thủy tinh trụ liền có trăm mét cao mấy người hợp ông thô cái k i a chất lượng t ù y tiện một giám định ra tới chính là hoàn mỹ bạch thủy tinh ở luyện kim thị trường bên trên loại này thuần độ thạch anh bàn tay một khối lớn liền giá trị mấy ngàn dị sô cái này vẫn là tạo thành cung điện thường thấy nhất vật liệu đá ở trong cung điện còn có các loại luyện kim thuật bên trong phi thường khan hiếm thuần sắc lam thạch anh tím thạch anh ra đi thần minh cũng như thế giàu cọ ạ thô luôn xem đến mắt tỏa sáng khỏi cần phải nói chính là cung điện này hủy đi mấy cây cây cột lấy ra đi cũng đủ người bình thường mấy đời phu phí khoan hãy nói những thứ khác hắn theo lấy hải lưu bay vào cái kia thủy tinh cung điện chấn động càng ngày càng lớn bên trong cung điện này trưng bày vô số chất bảo các loại cổ đại văn minh vàng bạc tiền tích tụ thành núi chân châu mã não san hô mỹ điệu vương miện quyền trượng vàng dòng pho tượng bảo kiếm cổ đại áo giáp khảm đầy các loại bảo thạch dụng cụ những bảo vật này đóng cung điện các n g ó n ngách tuy rằng năm tháng cho những bảo vật này lừa bên trên một tầng mục nát chi sắc nhưng cũng mảy may không che giấu được bảo vật nhức mắt q u mang nhìn đến đây tô lân lúc này mới rõ ràng vì sao đảo ác ma ở trên đều có thể nhìn thấy bảo tàng chính là bởi vì trong cung điện không chưa nổi mới tản mát lấy được chỗ đều là với lại không chỉ là tài bảo tài liệu c h â n quý còn có rất nhiều ma pháp vật phẩm vạn vật ma pháp cầu ạ dễ ra ẩn thân áo choàng người lùn thống khổ chiếc nhẫn cấp hồn vương miện g c ự nhân tộc tầm chắn tuy rằng tuyệt đại đa số ma pháp vật phẩm cũng ở vô tận năm tháng chúng trôi đi thần kỳ của bọn nó ma lực nhưng những vật này cho dù là tháo rỡ thành tài liệu cũng giá trị liên thành tôi luôn cảm giác được bản thân giống như là chuột tiến vào mép kho tuy tiện vứt một điểm liền có thể ăn no căng lấy những bảo vật này đều là đã từng vô số năm hải thần tín đổ tế hiến vật bồi táng lần này có thể phát tại a tôi luôn chưa bao giờ cảm giác được bản thân có nhà giàu mới nổi tâm tính nhưng giờ phút này nhìn lấy cái này biện mức độ bảo vật trong lòng hắn lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu cơ giới con dối quân đoàn có chỗ r ử a rồi cao cấp cơ giới con dối cần mỗi một bộ chế tác phí động một tí bên trên nữ còn có hắn cấu n g h ị những thứ kia loại cực lớn cơ giáp chiến đấu cơ giới ma tú h hao phí sẽ khoa trương đến khó có thể tưởng tượng có tiền hết thể mới có khởi bước khả năng với lại nhìn một chút tôi luôn còn một cái mở ra trong hòm náu nhìn thấy một khoả tản da đỏ thanh vàng lam tứ sắc luyện kim sản phẩm tứ xác nguyên tố chi tâm sâu xa tổn hại tương giải cổ đại gỗ liền văn minh để lại bảo vật từ tinh linh b í cảnh bên trong thải hồng thạch chế tạo siêu cường đa nguyên vốn có hỗn hợp động lực hạch tâm nó có thể tự động hấp thụ linh khí bổ sung năng lượng mỗi giây cung cấp không không một ba phần trăm tự động nguồn năng lượng khôi phục có được toàn hệ nguyên tố chuyển đổi năng lực lưu trữ năng lượng tám nghìn năm trăm năm mươi sáu luyện kim chỉ vị năng lượng chuyển đổi bình xét cấp bậc s đây là cổ điệu tinh văn minh trí tuệ kết tinh hoàn mỹ nhất nguồn năng lượng hạch tâm một cái quả nhiên ở chỗ này tôi l u n giám định nhìn một cái ánh mắt lập tức chuyển không ra chỉ có hiểu nguồn năng lượng đồng có người mới hiểu rõ cái này đồ chơi thuộc tính quả thực khoa chương đến qu tôi luôn bây giờ có thể làm ra tới tốt nhất nguồn năng lượng hạch tâm chính là thạch tượng quỷ trong thân thể lắp đặt cái viên kia chỉ sắc không gian nguyên tố tri tâm lưu trữ năng lượng 421 luyện kim chỉ vị năng lượng chuyển đổi bình xét cấp bậc là c ngoại trừ dùng thuấn di kỹ năng khá là thông thuận gần như không thể dùng cái khác nguyên tố thoát thức nếu không hao tổn năng lượng cao dọa người cái này còn đã là hiện nay trên chợ đại sư cấp trình độ cùng trước mặt cái này hạch tâm vừa so sánh kém quả thực không chỉ mười cái cấp bậc với lại cái này tứ xác nguyên tố tri tâm còn có thể tự động tích xúc năng lượng dùng hết thả lấy mấy ngày tự động liền bổ sung năng lượng xong cái này sẽ t i ế t tiết kiệm vô số nguồn năng lượng tinh thạch ma tinh cái kia cũng đều là trắng loạt tiền mấu chốt nhất là nếu như cho thạch tượng quỷ lắp đặt về sau tô luân liền có thể cho thạch tượng quỷ khắc họa càng nhiều thuật thức chức năng đất gió nước lửa các loại thuật t h ứ c đến lúc thạch tượng quỷ mở miệng một tiếng long viêm thổ tức thuật một chảo một cái cồn phong tê liệt thuật một chân một lần k i a sàn g đá thạch tượng quỷ bạc thân thể vốn liền có thể gánh chịu siêu nhiều cải tạo mà không sẽ sụp đổ cùng cái này tứ xác nguyên tố chi tâm quả thực là tuyệt p h i tê cái này phát xuống đà ta tô luân nhìn lấy đầy đất chân bảo trong mắt thần thái xa láng nhưng hắn vẫn không có gấp đi lấy những bảo vật kia chứa lên không giết chết cái đó hải vương những vật này không người có thể còn sống mang đi hiện tại hắn muốn làm chính là tìm tới b ẹ n đ giả nói cái đó thừa tái tín ngưỡng l ự c vật cái kia là hải vương lực lượng tri nguyên t ô l u â n đi sâu vào thủy tinh cung trong điện bên ngoài chiến đấu dư ba cũng không thể tác động đến đến. hắn tựa như là một chỉ trong suốt cá biển đúng đưa thân thể ở trong nước biển du đãng hắn bơi vào thủy tinh cung điện mấy cái thiền điện ở tích tụ thành núi tài bảo thượng du một vòng rất nhanh hắn lại có phát hiện mới t ô luôn nhìn đến cũng phát hiện càng là bảo vật chân quý chắc chắn thả ở càng nổi bật vị trí hắn không tìm được muốn tìm thân cách lại ở đống kim tệ đỉnh cao nhất nhìn thấy một người k h á c hoàng kim bảo dương bên trong chứa một khối giống như là thanh đồng rắn m ả n h vỡ ô rộ bộ lọt m ả n h vỡ tương giải vô cùng tinh vi luyện kim m ả n h vỡ có lẽ chỉ có hai phần một cái phía trên khắc ghi ải nhân tộc thần rèn y tư vi đặc thiết truy chi danh ngoại trừ có nguyên sơ vật chất khí tước ngươi thấy được càng nhiều không có cách gì lý giải ba tý n i t h c c à n n h i ề h ô n h lý giải a t ư ớ c ngươi y đ ư c c n g nhiều không có cách gì lý giải ba tý t t ô l u n nhìn đến đây ánh mắt hơi hơi run lên vẹn, vẹn là nhìn lấy mảy liền n cho g tôi một luôn o ạ i trong lòng đoán được cái này hải vương lúc còn sống một ít chuyên môn cũng đoán được cái này mảnh vỡ khả năng là mạ phạ đế quốc hoàng thất chạy ra nhưng cái đồ chơi này cầm tới là làm gì t ô luôn không xem hiểu nhưng nhất định là bà bối muốn lấy nếu như có thể ra h ả i khư vật này nhất định sẽ mang đi sau này có là cơ hội chậm rãi làm rõ ràng t ô l u â n không dừng lại thêm tiếp tục hướng lấy cung điện nơi sâu xa bờ qua theo lấy dần dần đi sâu vào hắn cũng phát hiện cái này thả bảo tàng cung điện nhóm chỉ là thần m ộ cửa một cái chỗ rẽ về sau tầm nhìn rộng mở trong sáng cái kia là một cái hố sâu to lớn sau đó t ô l u â n liền nhìn thấy hắn một màn trọn đời khó quên đường hầm bên trong một bức tường to lớn hoàng kim cửa thô bạo xông vào trong tầm mắt cái này thế này thì quá mất rồi t ô luôn cho là mình nhìn thấy một mảnh hoàng kim lục địa nhưng hắn thận trọng nhìn một cái lại phát hiện cái kia là một bức tường ở hướng xuống bên dưới mở hoàng kim cửa lớn cái này cửa lớn khoảng chừng dài ngàn mét rộng phía trên khắc ghi một vị nữ tính hải thần đại chiến các loại quái vật tinh mỹ phù điêu chính là cái này đầu tiên nhìn hoàng kim cửa lớn hình như toát ra thế gian này nổi bật nhất kim quang nóng bỏng kim quang bắn ra tới ngăn cách ra một mảnh kim quang lĩnh vực làm cho người nghe được thiên địa cộng minh thanh â m ý thức trong thoáng chốc một cỗ bá đạo uy nghiêm thần thánh khó nói lên lời khí tức đi theo bên trong tràn lan đi ra vị kia thần minh có lẽ là không chào đón có sinh linh quái dây Cũng may mắn may tôi Luân luôn luôn chỉ dùng đồng biết hết ở xem, chỉ tử b ế hết t nét mặt hốt. thể thật thẳng, chỉ như như hơi hơi hoảng nghĩ nhìn ở xem, muốn có cũ Có vậy, sợ luôn à lập liền tức m ố n này kim quang bên trong. Thần linh áp. Cái này thật là một vị địa vị cao thần chầm cái Cái cao ghi thật mê kim một ở áp. là địa t vị vị chỉ. l u â nhìn lấy ánh mắt vô cùng nghiêm trọng cái này làm cho hắn có loại nhìn thấy đã từng ở đặt trong tộc tự nhiên c h i thần ý chí d á n g lâm thời điểm cảm giác cho dù là đã v ấ t lạc lưu lại dương nguy cũng khủng bố đến làm cho người khó mà thử chịu nhìn đến đây t ô luôn liền mảy may không có nghĩ tìm tòi nghiên cứu hoàng kim này phía sau cửa đến cùng có cái gì tâm tư hắn tránh đi nhìn thẳng ánh mắt nhìn về phía chỗ khác liên lúc này hắn ánh mắt dừng lại ở kim quang chiếu dọi xuống một đống kim tệ bên trên cái kia đỉnh ba lạc giam phong cách vương miện bên trên kim chất đ á y tòa bên trên có đoá hoa cùng sóng biển cơn xoay quyền văn hoa văn ở giữa nạm hoàn mỹ thạch anh cùng c h â n châu vương miện vòm thập tự giao nhau nâng một khoả điêu khắc cái này phủ văn thần bí quả bóng vàng cùng một tòa ngân huy sắt giá chữ thập nhìn thấy cái vương miện này hình như cũng là người ta một vị đang nắm đại quyền quốc vương g i á hoàng không kéo ý lai、like、vương miện tương giải cái này ban đầu vốn là sau、so、ag dăm d u á văn minh thời kỳ ma đạo khí tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị. nó từ có thể gánh chịu tín ngưỡng kim loại chế thành có một ít đặc thù công hiệu làm vật bồi táng mấy và năm nó hấp thu thần mộ tiết lộ ra ngoài một tia tín ngưỡng lực hiện tại nó trở thành thờ giang xít đờ dịp ngưng tụ ngụy thần cách vật dẫn tìm được t ô luôn nhìn thấy vật này trong lòng một vui biến thành người khác tới có lẽ còn thật muốn xem nhẹ cái này khắp nơi trên đất đều là bảo vật vật thủy tinh cung trong điện một cô vương miện bởi vì vật như vậy ở chỗ này không có một trăm cũng có tám mươi đỉnh với lại hoàng kim này đại môn chức chính là tốt nhất tàng bảo địa căn bản không cần hộ vệ người bình thường tới lập tức muốn đối mặt vị kia vẫn lạc thần minh trong mộ địa tiết lộ ra ngoài huy áp sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị lạc bản thân t ô l u â n nhìn thấy vật kia chậm rãi bơi qua nhưng rất nhanh hắn phát xuống cái kia vương miệng phụ cận ẩn giấu đi một cái phát động dạng phù văn kết giới mắt thường xem không đến cảm giác không đến không có độ chạm liền hiện lộ không ra tới nhưng t ô l u â n bất đ ộ n g hắn cấp bốn nhậm chức dung hợp là bắt chức nguyên sơ phù văn hắn hiện tại đối với phù văn dị thường mất cảm hắn n h tới gần mới phát hiện những thứ kia nước s ó n không là bình thường nước biển lưu động mà là một tầng vô cùng phức tạp phù văn tôi luôn tại chỗ nhìn lấy suy nghĩ một hồi nội tâm không có rất chấn động lớn trái lại lẩm bẩm một câu mười ba nặng lùn ẩn phù văn hóa dùng tới dự cảnh vẫn đủ việc cơ mật đáng tiếc không đủ phức tạp Dùng r ồ i sẽ đi chờ đại sư vòng chụp giải phương pháp hẳn là có thể giải khai bán thần là bán thần phát tác tầng diện có lẽ sẽ bị tín ngưỡng đề cao đến tôi luôn hiện nay không có cách gì lý giải tầng diện nhưng tri thức mức độ loại vật này không bản thân tích lũy cũng là không có vị tiêu hải vương phủ văn thủy bình không tính quá cao tôi l u n nhìn đến đây trong đầu liền phi tốc vận chuyển lên bởi vì một phát động liền sẽ bị phát hiện hắn cũng không thể động thủ thử nghiệm chỉ có thể ở trong đầu suy tính từng cái ký hiệu thần bí xoay nhanh trùng điệp giao toa h cái này phá giải phương pháp tựa như là xuống đánh cờ muộn độ khó cao vô cùng muốn từng tầng từng t ầ n g đi phân tích phá giải cũng còn muốn nhớ đến ngươi phá giải qua cái gì tính toán mức độ vô cùng lớn bất quá cái này có thể khó khăn không ngã tô lân nao vực mở rộng cùng đa tâm đa dụng năng lực dùng tới ứng phó loại tình huống này liền lại không quá thích hợp cái này công việc đổi bình minh đoàn bất kỳ người nào khác tới đều không được còn đến chính là hắn ước chừng qua gần nửa cái giờ đồng hồ t ô l u â n đột nhiên ánh mắt sáng ngời giải khai hắn nhìn trước mắt phù văn cầm chế lần nữa thử lại phép tính một lần không sai về sau quyết định lập tức đậu thủ t ô l u â n lấy mất c u ố n quanh ở trên người bọc đựng xác lộ ra thân thể trong n g á y mắt một cổ ý chí cường đại đột nhiên vét s ạ c h đến hắn biết mình bị hải vương phát hiện liền không có chút gì do dự ở trong tay ngưng tụ gia đoàn một đồng dạng là phù văn gắn đầy vầng sáng tầng sau đó một tay giỏ x é t qua bởi vì đã trong đầu hoàn toàn phá giải cầm chế này t ô luôn một cái liền thuận lợi bắt được cái tia đỉnh vương miện hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ai tin ai bị lừa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm tám mươi tám hải vương màu vàng linh hồn mảnh vỡ bởi vì chuẩn bị s u n g phần tô l u â n thành công t r n g ra cầm tới cái kia hải vương đờ dịp gánh chịu thần cách vật phẩm có thể hắn cũng hiểu rõ cái này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm chính là hắn cầm cái kia lạnh như băng vương miệng trong nháy mắt bốn phía nước biển đột nhiên ngưng k ế t thành một thấu rõ cái vật hình người cái kia hải vương có thể ở trong nước biển tùy ý chuẩn bị đây là phi thường khó giải quyết năng lực tô luôn lúc trước liền giám định đi ra sở dĩ gần như không có chút gì do dự trước tiên liền ở trong nước biển sử dụng thuận quang ảnh hắn trong nháy mắt rời đi mới vừa rồi vị trí c ố này làm cho hắn tê cả da đầu tử vong cảm giác nguy cơ phút chốc thoáng qua giống như là cùng tử thần cắm vai mạ qua không đi xem hắn đều biết vừa rồi đã tránh thoát một lần gần như phải chết công kích tô luân trong lòng chiến đấu trực giác đã ngoại phong đến thực h ạ n không dám có mảy may do dự sớm có chuẩn bị một tay ấn thuật sĩ vừa bấm hosmon bạo t ẩ u ngũ dải lượng lớn kích tố tràn vào tứ chi c h á n nổi gân xanh cơ bắp trong nháy mắt cầu kết p h ồ n g lên trong cơ thể phảng phất có giống như là núi lựa phun trào cồn bạo lực lượng tuân ra bên trên tứ chi thân thể khắp mọi mặt cơ năng cũng tăng vọt gấp mấy lần. ấn thuật sĩ lại biến đổi đ ổ i làn da màu vàng sậm bên trên đã ẩn giật ra r ầ m rạp chẳng t r ị phù văn quang trạch đã đồng thời kích hoạt lên phù văn kim cương cùng nguyên tố bình chướng gần như là hắn thuật thức ngưng tụ thuật thức đồng thời một cô cường đại thủy áp trong nháy mắt trong nháy mắt đè ép đến ba tô luân thân thể bị đè ép thành mảnh vỡ bạo liệt thành từng mảnh nhỏ con dối m ả n h vỡ cái này đã là sử dụng con dối thế thân tô luân đã xuất hiện ở mấy thước bên ngoài hai loại thần tốc thủ đoạn bảo mệnh cũng hết sức hắn ánh mắt r u lên lại không thể tránh h o r m o n cấp năm trạng thái làm cho bên ngoài thân thể tràn ra hỏa diễm ấm lưng lực tô lân cũng cảm nhận được cái kia cố uy áp kinh khủng ám linh lực cũng điên c u ồ n g tuân r a hậu thể cũng may mắn hắn phép tắc tử vong ngưng tụ nguyên tố bình chướng triệt tiêu đ ạ i bộ phận phần tử linh năng lượng tổn thương nếu không sợ là phải chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ dù vậy hắn cũng cảm giác đến ngực giống như là đẻ một tòa càng ngày càng n ặ n g đại sơn chỉ cần hắn dám thở phào một cái lập tức liền sẽ bạo liệt thành một đám m ư a máu hắn biết rõ cái này bốn phương tám hướng đều là nước biển hoàn cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phế hắn ngăn cản xuống cái kia hải vương công kích chỉ có mình thân thể đủ mạnh mẽ kéo dài nhất thời nửa khắc mới có cơ hội sống đi xuống. có lẽ là cảm giác đến chỉ dựa vào áp lực giết không được người liền thời điểm này bốn phía nước biển đột nhiên giống như là s ô i trào đồng dạng hình thành vô số sắc bén thủy nhận thủy nhận giống như là gió bão một cuốn sạch cắt ra phép tắc tử vong ngưng tụ nguyên tố bình chướng t ừ n g đao giống như là làng chỉ cắt chém ở tô lân u màu vàng sậm trên da thịt khen khen khen tựa như thủy đao cắt chém tấm thép gai thai âm thanh hợp thành một mảnh tô lân u chỉ cảm thấy đến toàn thân giống như là bị lửa đốt đồng dạng kịch liệt đau nhức nếu như không là hắn gần đây sẽ có đem người khắc họa phù văn tăng cường cái này một cái chính là ném vào cối say thịt, thịt. phúc chốc liền muốn thành nát một cục thị xem dù vậy hắn cũng không chống nổi bao lâu da liền bị thủy đao cắt đứt huyết dịch trong nháy mắt trợt nổ tung tới trong tầm mắt một mảnh huyết s á c may mà bắp thịt và xương cốt đều có phù văn còn có thể chống đỡ khe chống bất quá thời khắc này tôi luôn trong mắt đi vọt lên vui mừng hắn biết mình thành công bởi vì thời điểm này v ẹ n đỏ d a cuối cùng chạy đến trước mắt v ẹ n đỏ dạ dùng một loại vô cùng bá đạo hình thái xông vào tầm nhìn nàng bên ngoài thân ngoại tượng là huyết sắc ánh trăng ngưng tụ thành huyết ý ỉa cả người trọn vẹn cao bảy tám mét bách quỷ lét thân hai con mắt màu đỏ ngòm không chút nào cảm tình khủng bố cực kỳ nàng vừa vào sân, giải bốn phía nước biển cũng bị trừng tan trong miệng k h á c quát chủ của họ bị nguyệt thế thần đạo tôi luôn chỉ cảm thấy đến bốn phía thân thể áp lực đột nhiên chậm nhẹ hắn nào dám có mảy may do dự vội vàng đem trong tay vương miệng giao cho bên người phan đoạn cái này phòng tay đồ vật thả trong tay hắn cái kia hải vương liền sẽ luôn luôn tìm hắn gây phiền phức quả nhiên như vậy đồ vật vừa ra tay bốn phía tất cả áp lực đột nhiên hết sạch tôi luôn khỏe miệng tràn ra máu tươi thở hồn hển trong lòng đống nhiên mới lòng một mạng lớn thầm nói khôi lỗi sư quả nhiên vẫn là nhục thân xuất kỳ tích sẽ lì sư phụ có xa hơn gặm con dối mạnh hơn n hắn cũng may mắn có một người giáo viên giỏi hắn chỉ dẫn một đầu rõ đường chỉ có nhục thân cùng chức nghiệp xong t u đi mới có cơ hội nhìn thấy luyện kim thuật sĩ đỉnh phong bên trên phong cảnh vẹn đỏ giả cầm tới cái kia vương miện g hải vương căn bản không có bất luận cái gì tâm tư lại tìm đến tô luân phiền p h á i bởi vì tô luân cái này người p h à m không biết vật kia có cái gì dùng nhưng vẹn đỏ giả hiểu rõ a nàng có một loại chuyên môn đánh cắp tín ngưỡng lực thủ đoạn đặc thù đây là năm đó sẽ lũy cùng y s a áp tức sĩ luyện chế luyện kim người nhân tạo ban sơ liền giao phó năng lực của nàng vì chính là sáng tạo một vị có thể thần tốc lớn lên thần minh chính là v ẹ n đỏ dạ cầm tới vương miện g trong n g á y mắt nàng trong tay đột nhiên bắn ra vô cùng chói mắt màu trắng tinh mang t ô luôn liền nhìn lấy một đầu đầu màu vàng sợi tơ đi theo vương miện g bên trong được thả ra đi ra sau đó bị vẹn đỏ dạ hút vào thân thể bên trong nàng có thể trực tiếp lấy ra tín ngưỡng lực t ô luôn xem minh bạch trong mắt cũng thần thái sáng láng hiện tại tình huống này rõ ràng là đến chiến đấu n g mặc điểm ban đầu vốn đây là hải vương hà nội vốn phía lại là biển cả nó có liên tục không ngừng nguyên tố lực lượng cung cấp gần như lập vu bất bại vùng đất nhưng tín ngưỡng lực bị rút lấy hoàn cảnh liền được h u y ể n rút tuổi dưới đáy nồi đo Cáng、cân á n c thắng lợi đã nghiêng vệ vẹn đỏ giả một phương nhưng tô lân u cũng không dám nữa cái này thủy tinh cung trong điện lưu lại quá lâu dù sao là thần tiên đánh nhau càng là đến sau cùng lại càng nguy hiểm hắn chịu đựng toàn thân bị cào dai nước nguyên tố ăn mòn vết thương đau đớn một cái thuấn di xuất hiện ở hồ cá kết giới biên giới lần nữa một cái không gian c h u y ể n vị liền trực tiếp liền chạy ra ngoài hô hấp đến không khí tô lân u như chút được gánh nặng kết giới chiến đấu bên trong hắn cũng trộn lẫn không lên hắn liền nhìn thoáng qua trên thân nhiều chỗ máu thịt bê bét vết thương muốn lấy trước xử lý một cái những vết thương này miệ tuy rằng không trí mạng nhưng cao dài nước nguyên tố tính ăn mòn giống như là độc tố đồng dạng dọn dẹp lên vô cùng phiền p h ứ c chỉ dựa vào thân thể tự lành căn bản không có khả năng t ô l u â n hít một hơi thật sâu giải trừ phù văn kim cương thuật thức chỉ một thoáng trong cơ thể vết thương giống như là nổ tung lên đùng đùng tuân ra lớn mảnh huyết vụ những thứ kia nước độc điên c u ầ n phá hư bộ phận thân thể không ngừng hướng trong thịt chui t ô l u â n lấy ra một ít trung hòa nước độc dược t ể xông ở trên vết thương tư từ toát ra khói trắng đau đớn bức dứt cơ bắp đều không lúc cỏ rúm t ô luôn thủy trung mặt không biểu tình vừa xử lý thương thế của mình miệng vừa nhìn trong kết giới chiến đấu vẹn đ ỏ ra đại biểu cái tia hồng mang hiện tại đại chiếm thượng phong ép m à u xanh hải vương một phương liên tiếp bại lui n ê n ệ giấy chết mới kinh khủng nhất cái này động tinh chiến đấu so lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần tuy rằng cái này nước biển kết giới hỏa hoạn tuyệt đại đa số năng lượng đụng nhau sóng t r ù n g kích nhưng từ bên ngoài xem lên toàn bộ kết giới cũng giống như là một cái khắp nơi nổi một khí cầu tùy thời có khả năng nổ tung chiến đấu kéo dài lớn nửa giờ sau đột nhiên nước biển kết giới giống như là thủy cầu nổ tung hoành một tiếng liền nổ bề ra giữa bầu trời mưa to mưa tầm tã giao đổ và ở trong rừng rậm giết、chết. t ô l u â n vội vàng thúc giục cáo tử điệu hướng lấy thủy tinh cung trong điện đã bay qua quả nhiên liền nhìn lấy vẹn đỏ giả một người đứng ở nơi đó ác chiến về sau nàng chẳng những khí thế không yếu trái lại so lúc trước khí tức càng hư vô mờ mịt cái kia hai mắt màu đỏ n g ọ m bên trong đ ầ y là không có thể nhìn thẳng uy áp kinh khủng dù h ọ bị pháp tướng sát khí đằng đằng mà hình thể cao lớn hải vương đã nằm ở trên đất cái kia tam xoa kích cũng rơi vào bên cạnh t ô l u â n nhìn thấy nhìn đến đây không quan tâm cái kia vết thương lôi sẽ kịch liệt đau nhức vội vàng ních tới gần qua hắn sợ là vẹn đỏ dạ có cái gì không tốt biến cố trực tiếp làm cho cáo tử điệu đứng tại nàng trước mắt. b ẹ n đỏ ra nhìn hắt nha ánh mắt hình như liếc nhìn ngoài ngàn thức tô lân u thời điểm này trong mắt nàng cái này mới khôi phục một tia người sống tâm tình c h ậ m trờn nhà nhạt n đạo giải quyết tô lân u nghe lấy một vui thuấn di mang chạy gần như trong nháy mắt liền chạy qua hắn nhìn thấy b ẹ n đỏ ra trước hỏi một câu người không sao chứ ta không sao b ẹ n đỏ ra k h ẽ b ư ớ c c ằ m thu lên phát tướng nói lấy nàng lại nhìn xem tô lân u một cái hàm răng khẽ mở bổ sung một câu cảm tạ n ữ khí không còn là đã từng dạng kia từ chối người ngàn g i m lạnh lùng tuy rằng như cũ bình thản nhưng làm cho người nghe được phát từ đáy lòng chân thành cảm xúc t ô l u â n tự nhiên hiểu rõ câu này cảm tạ chỉ cái gì dư quang liếc mắt vẹn đỏ dạ trong tay đã ảm đạm không ánh sáng vương miện g hắn miết miệng cười một tiếng đ á p trở lại k h á c h khí mọi người giúp đỡ lẫn nhau mà thôi nếu như không là hắn liều chết chui vào vẹn đỏ dạ cũng không khả năng thu hoạch cái này vương miện g tín ngưỡng lực đối với thần đạo mà nói phi thường trọng yếu t ô l u â n cảm giác đến lần này nàng khẳng định thu hoạch vô cùng to lớn đương nhiên không có vẹn đỏ dạ t ô l u â n bọn họ lần này rơi vào hại k h hoàn cảnh e rằng sẽ vô cùng tệ hại xem như là đôi bên cùng có lợi bất quá trước mắt có thể không kịp nhiều khắc t ô l u â n nhìn thấy hải vương trên thi thể trôi nổi lên đoàn kia màu vàng sương n g ù liền không rời mắt hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn là màu vàng bởi vì đây là một vị bán thần cái này kim vụ với hắn mà nói nhưng là chân chính bảo vật vô giá a t ô l u â n thử chạm đến một cái lập tức liền giống như là gõ mở ra một tòa siêu đại đồ thư quán đại môn bình thường thời điểm chóc những người khác đến linh hồn tựa như là chóc một vốn vuốn sách mà trước mắt sách tuy rằng không kém nhiều nhưng cũng vô cùng lớn lại dày nhưng cái này hải vương đợ dịch linh hồn tuyệt đại đa số ký ức đều là liên quan tới thần đạo tín ngưỡng nội dung t ô luôn là luyện kim thuật sĩ đi không là con đường này những vật kia đối với hắn vô dụng nhưng rất nhiều liên quan tới pháp tắc phương diện đồ vật lại là thông dụng tôi luôn nghĩ nghĩ chọn tách ra đoàn kim màu vàng sương n g ù người tách ra p h ở r ă n g xít đa dịp thử linh linh hồn người lấy được nước nguyên tố pháp tắc cảm nộ sáu mươi một cái kia nguyên tố kinh nghiệm một mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi mốt hai người thu được một loại đặc thù thần giai l ũ hẹn p h ù văn ngữ hy rõ lai miếng ngói hải thần p h ù văn trình độ lĩnh nộ một mươi năm tinh thần lực m ộ ư ơ i hai nghìn hai trăm năm mươi mốt nếu như có thể thừa chịu tôi l u n muốn đem cái này đoàn kim vụ hấp thu xong hắn nhất định không sẽ lãng phí cái này hiếm có cơ hội thế nhưng tùy tiện tách ra hai đầu tựa như là b ọ t biển bị ném vào trong biển trong nháy mắt liền hút trống tô luân nhảy chán một chóng một cái lảo đảo kém chút không đứng vững một bên v ẹ n đỏ ra nhìn lấy hắn hiếm thấy hỏi một câu ngươi không có chuyện gì chứ tô luân lắc đầu trong mắt còn có loại say rượu sau ngơ ngơ ngác ngác đáp lại một câu còn tốt ngược lại không có trở ngại chỉ là vừa mới chóc chi thức mức độ chân thực quá lớn làm cho hắn có điểm tiêu hóa kém hồi lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác này hắn không dám nói nhiều toàn bộ tinh thần chăm chú hấp thu lên những thứ kêu bên ngoài tới chi thức tới m u ố ngay thừa tan trước, hết thụ khi hấp dịp cái lúc sức Cái biến lại nhiều điểm. hải này này n làm vụ v ư một ơ đờ được dịp pháp phần chủ tác, chóc cũng thủy hệ không nhưng nhận hơn tu Tô tuy Luân rằng xong, n Hắn hiện tại giai vị còn quá thấp, xa xa dùng thử không lên cao như còn dùng lên tại giai xa xa cao vị v quá ậ pháp nhưng tác lý giải, nhưng đường lại giải, đường bày xong. Ngày sau hắn ở nước nguyên tố pháp thuật phù văn đi học tập cùng sử dụng bên trên sẽ một đường thông thuận mà cái k i này là cái này đợi dịch lúc trước trên thân cái kia vạy cá đường vân hình xăm đây là vị kia hải thần hy rõ lai ngói truyền thừa xuống l ũ en phù văn ngữ cho dù là đợt d ị c cũng chỉ lĩnh ngộ 15% q u ả n g t r ư ờ n g có thể chính là cái này 15%, l ú c trước trực tiếp liền đỡ được hắc liêm vết nứt không gian đủ để nói do nó cường hãn phù văn này nguyên lý có lẽ giống như là một quyền đánh ở trong nước l ự c đạo sẽ bị nước chấn động tan r ã một ít mà hải thần phù văn chính là để cho nước nguyên tố ngưng tụ thành tầng tầng chặt chẽ kết cấu ở hình thể thành một tầng đặc thù nguyên tố bình t h ư ớ n g có thể tan r ã nhiều hơn nữa bên ngoài tới l ư ợ đạo Tô Luân l ú đối với hắn tương lai trưởng thành mà nói ý nghĩa thậm chí viễn siêu một thanh phong cấm vật hải vương đợi dịch bị giết chết tô luân cũng tạm thời không còn tử vong áp lực Cái này, hải này bên khư tôi r rằng o n còn g tuy có c khác rất khó rất quyết tử giải luôn á i vật, nhưng g cái n à thương ả i v thế ô n g xoái, i huy h không nhẹ còn muốn tiêu hóa vừa rồi chóc h r i thức sở dĩ hắn cũng không gấp đi thu liễm thủy tinh cung trong điện bảo vật liền khoanh chân tại chỗ vây, minh tưởng chờ đợi một bên vẹn đỏ dạ tuy rằng thắng nhưng đại chiến một trận cũng không nhẹ buông ra đồng dạng khoanh chân minh tưởng chờ dây lát trong rừng đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm lính tuần phòng h ắ t nha bị người một súng đánh nổ trong cảm giác trong rừng cũng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn linh hồn chi h ỏ a t ô luôn mở mắt ra lúc này mới phát hiện còn không đợi được bình minh đoàn lại chờ đến một ít bị nơi này động tính chiến đấu hấp dẫn tới mạo hiểm giả đám người này hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế nhìn một cái còn có một ít người quen cái k h a dẫn hát báo cấp nam dâu quay hàm t ô luôn một cái liền nhận ra là lúc trước ở đảo ác ma phía nam gặp phải cái đó t h m bảo đoàn đoàn trưởng bên cạnh hắn còn đi theo một bọn mang lấy đồng dạng đoàn huy mạo hiểm giả bất quá trước mặt cái này một đám người dẫn đầu không là dâu quái hàm mà là một cái cấp sáu ăn mặc màu đỏ đen chính s ắ c nam thức quý tộc phục sức tóc con người trung niên đ ế đâu người tới trên thân đều có một cố kiêu ngạo phục sức bộ dạng trang bị đều có thể nhìn ra tới so đồng dạng mạo hiểm đoàn c a o hơn mấy cái cấp bậc tôi luôn liếc qua những người đó ngược huy chương nhận ra đây là lộ anh mạo hiểm giả t r u n g quy công hội người muốn lấy có lẽ là phía chính phủ bơm tiền mạo hiểm đoàn bất quá hắn cũng không hứng thú lý giải những người này v ẹ đỏ dạ càng là không động người đến nàng thậm chí đem mặt cũng che、lên. bên này dừng rậm bởi vì chiến đấu một mảnh hỗn độn nhưng nguyên nhân chính là vì cây cối dây leo bị thanh lý mất trên mặt đất những thứ kia cổ đại kiến trúc di tích mới rõ ràng hơn thấy rõ thậm chí nhãn lực tốt còn có thể nhìn thấy nơi xa nước b i ể n trong hố thủy tinh cung điện trên mặt đất hải vương thi thể năng lượng đã tán loạn nhìn không ra manh mối gì nhưng nó bên người cái kia linh quang lấp lánh tam xoa kích lại người xem mắt nóng chỉ cần mắt không ngủ là người đều có thể nhìn ra nơi này tuyệt đối là một chỗ đại bảo tàng t ô luôn cảm nhận được cái kia từng chùm tham lam nóng rực ánh mắt khe cho mày bên hai cũng chuyển đến những người đó hưng phấn giao lư âm thanh nhanh xem nơi đó có một tòa thủy tinh cung điện chờ ạ ta từ trước đến nay chưa từng thấy hoàn toàn là từ thạch anh đúc thành cung điện cái này so với phi đặc liệt hoàng cung còn muốn xa hoa chờ ạ ta đã thấy trong cung điện lóng lánh kim sắc quang mang nơi đó khẳng định có vô số chân bạo cái này đảo ác ma khắp nơi trên đất là b ả o vật nơi này e rằng là tàn g b ả o khố ha ha chúng ta phát tải tứ s ắ c nguyên tố c h i tâm có lẽ ngay ở chỗ này chúng ta thật tìm tới thế nhưng có thể có hơn tức bát thưởng các ngươi phát hiện không trên đất trôi này tam xoa kích giống như là các bậc phong cấm vật, vật nguyền rùa đám người kia hoàn toàn đã bị khắp nơi tại bảo mê mắt bọn họ nhìn lấy những bảo vật kia thậm chí hoàn toàn không để ý đến trước mặt còn có hai cái người ngoài nghĩ tới cũng có thể lý giải cho dù là tô lân u tâm cảnh lúc trước nhìn thấy những bảo vật kia đều không bình tĩnh hơn nữa là một ít phổ thông mạo hiểm giả dẫn hắc báo cái mũi đỏ mị ở tự nhiên cũng nhận ra tô lân u hắn đối với cái này lúc trước cho bọn hắn hảo tâm gợi ý người trẻ tuổi ấn tượng không kém chí ít bất giác đến sẽ là đ ị c h nhân hơn nữa bên người hắc báo bất an chạm đất tựa hồ muốn nhắc nhở chủ nhân của mình không cần làm ra một ít nguy hiểm động tác nhìn lấy mạo hiểm đoàn mọi người đã bị bảo tàng mê mắt hắn vội vang mở miệng hướng lấy cái đó tóc căn chính s ắ c nam tức nói ra xe cô hội trưởng lúc trước ta cho ngài nói hải khư thông tin chính là vị tiên sinh này báo cho biết chúng ta hắn nói tới chỗ này lời nói lại nuốt ở trong miệng rõ ràng không biết làm sao mở miệng dưới tình huống bình thường tâm bảo có một tới trước tới sau ai phát hiện ra t r ư ớ c bảo vật liền thuộc về người đó nhưng trên thực tế tại không có pháp luật ư ớ c t h ú c biển hoang hòn đ ả o quy củ này có rất ít người tuân thủ mạo hiểm giả cùng hải tặc cũng không cái gì khác biệt hơn nữa trước mặt nhiều như vậy cho bảo mỹ ở cũng hiểu rõ mọi người tuyệt đối sẽ không buông t h a cho bọn họ thế nhưng có hơn tám trăm n g ư ờ i sẽ tùy tiện đem bảo vật làm cho cho hai người hắn nguyện ý đồng bạn cũng tuyệt đối không sẽ nguyện ý ồ nghe nói như thế gọi là sệ gỗ tóc căn nam ánh mắt nhữ lại quan sát lên trước mắt tô lân hai người ánh mắt của hắn rất độc ác thực tế cũng là ở ước định người trước mắt thực lực và phong hiểm tô lân ngoại thương vốn cũng rất nghiêm trọng b i ể n độc làm cho hắn vết thương khép lại rất chậm nhìn lên chính là n ỏ hết đà cho dù tới nhiều người như vậy cũng còn ở minh tưởng cho người cảm giác tựa như là trọng thương xuống căn bản không ra tay được tới người khác hoàn toàn không biết cái này chỉ là tô luân không muốn phản ứng đến bọn hắn mà thôi s e gồ một tay đáp ở bên hông hỏa thương bên trên nghĩ nghĩ vẫn làm ở miệng hỏi các hạ là cái đó đoàn tô luân nhìn những người này một cái đối phương không là hải tặc cũng không có t r ư ớ c tiền đ ộ n thủ hắn liền mặt không thay đổi đáp lại một câu bình minh đoàn bọn họ bình minh đoàn tình báo sau lần này chắc chắn sẽ bị người ngoài biết được nói cũng không sao ồ s e gồ có chút đắn đo khó định hai người trước mắt cái này lạnh lùng trong thái độ sức lực đến cùng đến từ chỗ nào nếu như là đỉnh giai trước nghiệp giả hắn loại này quanh năm ở phiêu bạc trên biển bảo hiểm giả hoặc nhiều hoặc ít cũng nên nghe qua có thể cái này bình minh đoàn cũng rất lạ lẫm nghe lấy giống như là một tam lưu đ o à nhỏ n bất quá lúc trước chiến đấu tuy rằng hắn không thấy nhưng cái này dư ba cũng kiến thức tuyệt đối không là tiểu đà tiểu nháo xe cộ con ngươi chuyển một cái cũng không có xem nhẹ tô luân thực lực của bọn hắn rất cẩn thận nói câu cái này đảo ác ma bên trên bảo tàng phong phú nếu mọi người đụng phải cũng là duyên phận liền cùng một chỗ khai c u ậ t đi lời này rất cao minh không nói cái tới trước tới sau mọi người cùng một chỗ mở rộng cũng là thăm dò đối phương thái độ không ta nghĩ các ngươi hiểu lầm tô l u n k ẽ t r o mày tựa hồ cảm thấy rất phiền phức nhưng giải thích thêm một câu nơi này lúc trước chiếm cứ đột nhiên rất lợi hại t ừ linh sinh vật chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực giết nó theo quý cụ nơi này bảo vật nên là của chúng ta nếu như các người muốn tìm bảo đi địa phương khắc đi nghe được lời này đối diện cái kia tám chín trăm n g ư ờ i nét mặt cũng dần dần thay đổi đến bất thiện lên hai người này là xem không h i ể u cục thế lực nếu như thầm chấp nhận cùng một chỗ khai quật còn có thể phần hắn một điểm bảo vật thái độ này là muốn ăn một mình bọn họ cả nạp thân vương tầm bảo đoàn cũng không là tốt trêu chọc ở lỗ anh tầm bảo trong vòng không người nào dám đắc tội bọ với lại ở hoàng tộc phía chính phủ mạo hiểm đoàn trong mắt chỉ cần không là hoàng t ộ c đoàn đều không là p h i ề n thức nghe nói như thế xe gộ sắc mặt cũng thay đổi đến không quá tốt xem các hạ là muốn độc chiếm nơi này bảo vật ha ha cuối cùng là quý tộc còn muốn chút mặt mặt hắn cười lạnh đưa miệng đạo lúc trước ta bộ hạ liền phát hiện cái này thủy tinh cung điện các hạ chỉ là không biết vì sao đụng khéo léo xuất hiện ở đây hiện tại ngươi nói bảo vật là của các ngươi ngươi cảm giác đến phù hợp a từ bỏ tự nhiên không có khả năng hắn cảm giác được bản thân thế nhưng một vị cao quý quý tộc cho một cái hèn bọn mạo hiệp giả kiếm một chén canh đã là đại phát thiện tâm gia hỏa này còn không tự mãn với lại như thế xem hắn cũng cảm giác đến trước mặt hai người này là hư trường âm thanh thế lực nghe nói như thế tô luân không khách khí nữa mắt lạnh nhìn những người trước mắt này chê c ư ờ i hỏi trở lại các hạ cảm giác đến không thích hợp liền không thích hợp trước mặt cái này đàm phán không thành thời điểm này cái đó dẫn hắc báo cái mũi đỏ mì ở trong lòng cố này bất an càng ngày càng đồng đậm hắn vội vàng c h ê m lời hòa giải hướng lấy tô luân đạo cái đó vị tiên sinh này như ngươi đã thấy chúng ta là cả nạp thân vương tầm bảo đoàn vị này là thân vương đại nhân thân vệ mạo hiểm trung quy công hội vinh dự phó hội trưởng đế quốc quý tộc sẽ gỗ nam tức các h ạ chúng ta lần này tới hắn cảm giác đến lúc trước gặp lúc đến tôi l u ô n thiện ý cho bọn hắn nhắc nhở tình huống nơi này cũng xem như có một điểm giao tình hiện tại nhắc nhở mình một chút bên này thân phận miễn đối phương dứt lấy bên trên không cái k i a gây phiền thoái có thể lời nói còn chưa nói xong tôi l u ô n liền đánh đoạn hắn trầm giọng đạo ta nên nói đã nói nơi này là ta môn bình minh đoàn phát hiện bảo tàng các ngươi muốn đi tìm bảo liền đi địa phương khác đi dừng một chút hắn lại nhìn lấy lúc trước nhận ra tới tài quyết đoàn mấy cái đoàn viên nói ra còn có ta nói rồi ta biết các ngươi bạ rẽ đoàn trường với lại hắn liền ở đảo bên trên sở dĩ nếu như bọn họ nghĩ đậu thủ mấy người các ngươi tốt nhất không tham dự nghe nói như thế cái mũi đỏ mỹ ở cùng mấy cái tài quyết đoàn đoàn viên cũng sắc mặt cũng khó khăn vô cùng không nói tài quyết đoàn thân phận mất cảm hiện tại cục diện này nói cái này phù hợp nhưng đồng thời lại rất n g h i hoặc các ngươi liền hai người từ đâu tới sức lực nghe vậy sẽ gấu nghiêng đầu nhìn thoáng qua thuộc hạ mỹ ở cũng đoán được cái gì lại không phát làm hắn nhìn lấy khó chơi tô lân ngựa khi đã hoàn toàn không che giấu uy hiếp các hạ có ý tứ gì ngươi còn nhận biết bạ dẹt cái kia phản quốc tặc tô lân hiểu rõ bọn người kia quyết tâm muốn giết người đọc bảo không hứng thú cùng gia hỏa này nói lần thứ ba muốn động thủ liền động thủ bất động tay liền lăn nghe nói như thế xe gô lập tức tinh thần tỉnh táo mặc kệ có phải hay không hư trương âm thanh thế lực hắn đều có danh chính ngôn thuận động thủ lý do một cái bạ dẹt danh tự còn chưa đủ dùng làm cho hắn xe gô lùi bước hắn hét lớn một tiếng nữ hoàng đại nhân có lệnh bất luận cái gì cùng phán quốc tặc có người liên hệ giết chết không bàn nói lấy hắn trong nháy mắt rút ra bên hông hỏa thường hướng tô luân bóp lấy cỏ súng gần như tất cả mọi người nâng lên súng ống nổ súng t ô luôn lúc trước liền lưu ý đến tên tiêu bên hông cái khác là một thanh ma năng súng ngắn đây là hoàng gia lộ anh viện khoa học gần đây những năm nay luôn luôn ở nghiên cứu chế tạo khai thác một loại mạnh vô cùng luyện kim súng ống không chỉ phát xạ đạn luyện kim cả trôi súng ống đều là đặc thù kết cấu ma đạo khí cũng xem như đ ề n bù cao giai chức nghiệp giả trong lĩnh vực xạ thủ lực công kích chưa đủ nhược điểm nhưng cái này ma năng súng uy năng quả t h ự t lớn đổi đạn bổ súng năng lượng rất chậm lại vô cùng phí tiền giai đoạn hiện nay ngoại trừ quý tộc không người có thể chơi đến lên vật này t ô l u n cầm quan sát trước đầy trời súng pháo ánh lửa. hoàn toàn không có gì động bởi vì thời điểm này một cái khôi ngô bóng người trong nháy mắt trước một bước xuất hiện hắn trước người cái kia lôi cuốn ba khí tráng kiện bạc cánh tay một q u y ề n liền đem ánh sáng xanh đánh tan hắn cái kia thân thể khôi ngô chắn tô lân trước người mặc cho đạn đạn tháo rơi ở trên thân khanh khanh rung động mà chính là cái này tráng hắn khôi ngô ngăn cản xuống súng pháo đồng thời mọi người lúc này mới thấy rõ đây là một cái râu ria sủng xoàm lại diện mục cưng nghị nam nhân hát báo đoàn mấy người trong nháy mắt nhận ra tấm kia khuôn mặt mang theo hân hoan cùng chân kinh bà dẹt vào trường bà dẹt gật, gật đầu không nói nhiều lời chỉ là nghiêng người đem tô l u n l rất rõ ràng làm cho người biết phía sau hắn người thân phận rất đặc thủ cùng lúc này c h i rổ cũng không biết thời điểm nào đó nhảy một cái xuất hiện ở một cái cột đá bên trên nàng tay đem ở trên chui lao lười biếng quan sát nhóm kia nhìn chằm chằm ra hỏa ngự a khí tràn đầy khinh thường đĩu ngôi trách móc một câu thường thật giống như có người muốn đụng đến ta môn bình minh đoàn người a cả nạp thân vương tầm bảo đoàn những người đó nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bà d ẹ t cùng c h i rổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến ngưng chọc lên có như vậy phong thái rõ ràng là cao thủ sẽ gộ nhận ra bà dẹp càng là con người bỗng nhiên co g ụ c lại tuy rằng không sợ nhưng không muốn lấy ra hỏa thật ở chỗ này. Với lại, còn không xong lại vừa nghe rừng tây bên trong thật giống như có lượng lớn nhân viên x u ố n g lại đ ộ n g tính không chờ những người đó từng có nhiều phản ứng bình minh đoàn mọi người đến chương ba trăm tám mươi chín đem cung điện cùng một chỗ dọn sạch đi tôi luôn có thể chưa bao giờ sẽ đối với địch nhân nương tay đi theo mới vừa bắt đầu bọn người kia động sát tâm muốn đ o ạ t bảo thời điểm nổ súng có một cái tính một cái đều phải chết có lẽ là cảm giác đến hai bên nhân số không kém nhiều cả nạp thân vương tầm bảo đoàn những người kia còn mù quáng tự tin có thể đánh thắng không chờ trong rừng còn đang nhanh chóng tụ họp bình minh đoàn mọi người dựa sát vào đến cái đó chính xác nam tức xệ gộ liền một tiếng lệ n h xuống thân vương đoàn từng cái thế mà vượt lên trước động bắt đầu tới chỉ một thoáng súng tháo âm thanh ẩm ẩm nổ thay đạn như mưa giờ rơi đánh về phía t ô luân một phương này có thể một đánh lên những người kia mới phát hiện đụng phải ngạch tra bọn họ đánh giá quá cao bản thân cũng đánh giá thấp bình minh đoàn ban đầu vốn lộ anh phía chính phủ mạo hiểm đoàn trang bị so dân gian mạo hiểm đoàn cao rất nhiều cấp bậc chức nghiệp giả bình quân chiến lực cũng muốn cao một mạng lớn bình thường mà nói tao nộ cái khắc đoàn ư thế trung q u sẽ là ở tại bọn hán bên này nhưng hết lần này tới lần khác cái này một đánh c ả nạp thân vương t ẩ m bảo đoàn hỏa lực mảy may không có chiếm cứu ưu thế trong rừng đáp lại kịch liệt lửa đạn bọn họ không biết bình minh đoàn trang bị đều là lúc trước tịch thu được hạm đội bắc hải đoàn tinh nhuệ trang bị tuy rằng là hải tặc trang bị nhưng xác thực là mạ phạ lén qua tới quân sự phẩm nói hỏa lực so lỗ anh quân đội đều không kém hơn nữa một ít mạo hiểm đoàn cho dù bình minh đoàn người còn cách đến rất xa có thể chính xác đơn binh hỏa pháo đạn pháo liền đã bao trùm đến cái này tốc độ phản ứng an bài chiến thuật năng lực tác chiến đơn binh tố chất người trong nghề một cái liền có thể phân biệt ra được đây là quân nhân chuyên nghiệp. với lại cái này một phát lửa làm cho thân vương đoàn mọi người càng tuyệt vọng hơn to lớn kém thế lực lập tức liền xuất hiện bọn họ lúc này mới phát hiện cao cấp chiến lược bên trên cũng kém cách vô cùng lớn bà t nhìn lấy địch nhân động thủ dưới chân mánh liền đạp mạnh bước thân hình trong nháy mắt liền tan biến ở tại chỗ ba ba m ấ y tiếng dâm đạp không khí bạo hưởng hôn t ạ p ở tiếng đại bắc bên trong bóng người loay lên lại nhìn một cái hắn liền đã tiếp diện xuất hiện sệ gỗ trước mắt cái k i a lôi cuốn bóp méo tia sáng nằm đ ấ m một quyền liền đánh ra ngoài nhìn lấy cái này như bài sơn đ ả o hải uy thế lực sệ gỗ mặt lộ vẻ hoảng hốt muốn tránh né nhưng lại phát hiện thân thể của mình bị một cổ quỷ dị lực trường hạn chế ở ngay tại chỗ thân thể giống như là lâm vào đầm lầy vũng ủn muốn rời đi vô cùng gian nan cùng là lục giai trước nghiệp giả hắn làm sao không rõ ràng cái này có ý nghĩa gì đây là giai vị áp chế lực lượng pháp tắc hình thành năng lượng vực trường đây là chính xác cấp bảy biểu hiện vẹn vẹn là cái này vừa thấy mặt xe gộ trong lòng dọa đến v o n g hồn bay bước lên trong lòng la hét hắn bạ d ẹ t thế mà lực ngưng tụ mức độ vực trường cấp bảy ngưng tụ lĩnh vực là đỉnh giai chức nghiệp giả đường d a n h giới lỗ anh đế đô thiên tài quá cái đó nhiều có thể đạo k h ẳ n g này lại làm cho chín mươi chín phần trăm người cả đời cũng không bước qua đi không nghĩ cái này bạ d ẹ t thế mà nửa bước bước vào cấp bảy với lại càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau bạ d ẹ t nắm đấm đấm ra một quyền xe gộ dựa vào bảo toàn tính mạng năng lực cái này mới miễn cưỡng tránh đi chỗ yếu có thể chính là bị một quyền này đánh trúng cả người hắn cũng giống l ạ như đạn pháo bay ngược ra ngoài một quyền này trực tiếp đánh nát hắn hộ thể bá đạo lực đạo đả thương nặng phế phủ uy năng lớn viễn siêu tưởng tượng làm sao có thể không phải nói b ạ dẹt gãy một cánh tay chiến lược tổn hao nhiều chỉ có cấp năm chiến lược ca xe gỗ đ ố n g nhiên liền một n g ụ m máu đen phun ra đi ra trong mắt viết đầy khó có thể tin hắn tuy rằng là cấp sáu chức nghiệp giả có thể vốn liền so b ạ dẹt dạng kia từ nhỏ đã ở hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn bên trong lớn lên chức nghiệp giả quân nhân kém một mảng lớn vốn cho rằng đối phương chỉ có cấp năm chiến lược vừa rồi hắn mới như vậy n ạ n h khí quả quyết độc thủ có thể trước mắt một phát tay thần đặc biệt cấp năm nay cũng chính xác cấp bảy đêm đó mỗi loạt thành bang bên trong đại chiến kinh động đến tất cả mọi người nhưng chân chính biết được chuyện gì xảy ra cũng không nhiều gần như các phe thế lực lực chú ý cũng ở ạ gạ b ạ nổ thần miếu thần miếu mất trộm còn có sương nguyệt công chúa bị ám sát hai cái quan tâm điểm bên trên ít có người hiểu rõ thần thánh tài quyết đoàn người được cứu đi ra lại càng không biết đạo dung hợp bạch ngân chi thủ b dẹt, bây giờ có so đ ỉ n h phong thực lực mạnh hơn làm sao có thể à, chức nghiệp giả hệ lực lượng tay cụt về sau như thế sẽ thực lực không lui trái lại còn tăng cường sẽ gỗ mảy may nghĩ không thông hắn lúc trước liền nhìn thấy bà dẹt cánh tay màu bạc còn cho rằng là cánh tay máy không để ý không muốn lấy chịu đánh lúc này mới phát hiện năm đấm này so dự đoán mạnh rất nhiều có thể hiện thực đã dung không được hắn hối hận bà dẹt một quyền đem người đánh bay dưới chân lại bỗng nhiên dậm chân lần nữa bắt đầu đuổi theo một bộ muốn chém tận g i ế tuyệt t tư thế s e gô mặt đầy tuyệt vọng chỗ nào không biết căn bản không là đối thủ đông đông đông quyền kinh như nổ pháo hắn chỉ có thể vội vàng tiếp xuống liên tiếp chịu mấy nhớ trọng quyền thân thể tựa như là túi cắt đồng dạng bốn phía bị oanh bay xe g trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng vậy chính là mình mấy cái cấp năm phần đoàn trưởng thuộc hạ có thể đến giút đỡ cùng một chô vây quanh bà z có thể nhìn giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện lôi minh t h i ể m điện dị tượng sẽ gồ thật tuyệt vọng cái kia quái dị kiếm khí cách đến thật xa cũng mũi nhọn bức người hắn chỗ nào nhìn không ra bản thân thuộc hạ từng cái cũng tự thân khó đảm bảo làm sao có thể tới giúp hắn giải cục hắn dư quang nhìn lấy cái đó sáu tay nữ kiếm khách m ặ t sám như cho đã nhìn thấy bản thân kết cục xem trong lòng cũng càng là không cam lòng cùng nghĩ hoặc nhị giải la sát nữ kiếm ý bá đạo danh a o loại này cường giả để chỗ nào đều là danh chấn nhất phương nhân vật làm sao có thể lúc trước sẽ hoàn toàn chưa từng nghe qua người như vậy a chị rổ sáu tay sáu lao sắc khi đằng đằng sắc nhập vào trong đoàn người. đối phó những người này nàng thậm chí ngay cả la sát nữ tam giải đều dùng không lên vẹn vẹn là yêu đao thúc giục lôi minh k i ế m khí liền không mấy người có thể đỡ được đê d a i chức nghiệp giả thành phiến bị thu gặt ba cấp bốn chức nghiệp giả mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được mấy đao chị dộ tựa hồ cũng không có ý định xuất toàn lực giết một đám người về sau thì bên trên cái kia thân vương trong đoàn hai cái cấp năm chức nghiệp giả nàng lấy một c h ọ i hai đe đến hai người kia liên tiếp bại lui còn thành thạo điêu luyện lần này ca nạp thân vương tầm bảo đoàn những thứ kia đê g a i các chức nghiệp giả cũng kinh ngạc đến n g y người mấy cái đoàn trưởng lão đại đều bị đánh liên tiếp bại lui bọn họ nên làm cái gì bên cạnh duy nhất không có tham chiến cũng chỉ có hát báo đoàn đoàn trưởng cái mũi đỏ mỹ ở cùng mấy chục cái thành viên măng cốt một phương là kim chủ một phương là bằng hữu bọn họ lựa chọn bằng hữu lúc trước chỉ là nghe tô luân nói hắn nhận biết b à d ẹ t có lẽ còn khó dùng lựa chọn nhưng hiện tại b à d ẹ t như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt bọn họ chỗ nào sẽ độc thủ nếu như không là qua mạng giao tỉnh mỹ ở cũng sẽ không tìm quan hệ mua xuống mấy cái thần thánh đoàn thành viên hơn nữa bọn họ hát báo đoàn cùng những người khác đoàn cũng không cái gì giao tỉnh vẹn vẹn là cầm tiền cùng đường người xa lạ mà thôi với lại hắn hiện tại cũng mười phần vui mừng không hề đ ộ n tay cái này bình minh đoàn không nổi danh có thể thực lực này tuyệt đối không thể khinh thường bất kể trang bị vẫn là người nữ kia kiếm khách thực lực cũng làm cho người lớn cảm thấy ngoài ý muốn mỹ ở còn nghĩ hiện tại có bản thân lão bằng hữu hào sưng manh thu ạ lẹt bạ dẹt hỗ trợ bình minh đoàn một trận chiến này tuyệt đối sẽ không lỗ nhưng nghĩ đến muốn lấy mỹ ở đồng thời cũng vọt lên vẻ nghi ngờ hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái đó bị thương người trẻ tuổi đi theo gặp lần đầu tiên lên làm cho ma sùng của mình b ố i bối cảm thấy mãnh liệt bất an cũng đều là đến từ người trẻ tuổi trước mắt kia a vậy hắn đến cùng chỗ nào sẽ làm cho linh báo cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm giống như cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì a không chờ hắc báo đoàn mọi người nghi hoặc liền lúc này thân vương đoàn một cái cấp bốn chức nghiệp thích khách đem mục tiêu rơi vào tô lân trên thân dù sao là thân kinh bách chiến cao dài thích khách tên kia cũng làm ra bản thân p h ả n đoán Hắn nhìn ra tô liền u â thân n phận tuyệt đ ố không đơn giản, i l muốn trước giết chết lại hoặc là chế phục nhân vật then chốt này có lẽ có thể cải biến chiến cuộc kịch chiến bên trong thích khách kia sử dụng một cây đại thụ che giấu thân ảnh sau đó lặng yên tiến nhập tiềm hành trạng thái bên trong chiến trường bên trên tựa hồ không người lưu ý đến hắm tồn tại cái đó bị thương người trẻ tuổi tựa hồ càng là hoàn toàn không có nhận ra cái mũi đỏ mì ơ bởi vì luôn luôn đứng ngoài quan sát chiến cuộc hắn ngại bén bắt được điểm này ánh mắt đông nhiên co r ụ t lại trong lòng mới vừa do dự phải trang muốn mở miệng nhắc nhở cũng không nghĩ liền thời điểm này đột nhiên một cái mọc ra cánh quái vật thuấn di xuất hiện ở người tuổi trẻ kia trước người cái k i a cánh quái vật động bén nhẹ dị thường không hề có điểm báo trước một trào lộ ra tinh chuẩn liền đem cái đó tiềm hành trong không khí cấp bốn thích khách bắt đi ra thích khách mặt lộ vẻ hóa hốt cũng không chờ hắn có phản ứng gì cái t i ê cánh quái vật lại là một đòn trọng áp đem hắn đông nhiên liền nhập vào lòng đất vây một tiếng trên mặt đất bên trên đ một s á o động làm hành vân dòng chảy nghiễm nhiên hoàn toàn tại trong tính toán thời điểm này tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ cái kêu mọc ra cánh quái vật thế mà là một cỗ kim loại con dối khôi lỗi sư cái này con dối gì m ị ớ nhìn lấy lông mày đầy là ngưng trọng cái này toàn thân ánh sáng vàng sậm con dối thế mà làm cho hắn cái này cấp năm chức nghiệp giả cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ nguyên lai con dối này chính là người trẻ tuổi này ung dung sức lực Hác báo đoàn mọi người lộ ra mình. bọn họ cũng ám tự vui mừng may mắn lần thứ nhất gặp lúc đến không nổi lên va chạm nếu không con dối này thật đúng là một lớn kiến thức có thể đầu k i a hắc báo nhìn lấy đột nhiên đứng dậy tô lân đột nhiên liền sao động bất an mỹ ở tựa hồ cảm nhận được bản thân đồng bạn muốn lập tức chạy khỏi nơi này bất an cảm xúc đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ đem ánh mắt nhìn về phía tô lân trong lòng kinh hô không đúng bối bối sợ hãi không là con dối này là hắn hắn còn có cái khác gác chủ bài chiến đấu ở trong nháy mắt liền vang dội hiện tại bình minh đoàn người còn chưa tới đủ tô lân cũng không muốn những thứ này muốn giết người đ o ạ t bảo ra hỏa trốn đi lúc trước chóc chi thức hầu như đều tiêu hóa hiện tại cũng có thể dọn ra ra tinh lực ứng phó bọn người kia hắn tuy rằng thân thể thương thế quả thực không nhẹ nhưng đối với qu sức chiến đấu không chỉ có vẹn vẹn là ở trên bản thể thạch tượng quỷ còn đẻ cái kia cấp bốn thích khách duy trì lâu dài đánh ra trọng quyền tên kia đã hít vào thì ít xuất khí nhiều hơn tô luân lại không nhìn nhiều hắn hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm sau lưng thần tốc ngưng tụ ra tám tay nhện mâu trên bầu trời to lớn giá chữ a thập cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một tay lại kéo một cái ra hai quyển phong ấn quyển t r ụ p k h ẽ quát một tiếng dài liên tiếp t r ô i không gian ba động nổ tung mấy trăm cỗ hình thái khác nhau phủ văn quỷ ngẫu liền xuất hiện ở trước mặt những thứ kia thân vương đoàn gia hỏa mượn vũ lâm bên trong địa hình phức tạp đánh rừng tây chiến cho dù là bình minh đoàn mọi người đuổi giết địch hiệu suất cũng không cao phong hiệu cũng lớn mà muốn ở rừng cây bên trong t r ú n g sát con dối lại không quá thích hợp tô lân u nếu xuất thủ liền không sẽ cho địch nhân lưu t h ở dốc cơ hội hẳn ở những người đó còn khiếp sợ không thôi ánh mắt liền triển khai sau l ư n g tám tay nện mâu trong lòng ngấm khẽ con dối áo nghĩa lò sát sinh vô số trong suốt sợi tơ một rát quỷ ngẫu quân đoàn liền phát ra người nghe toàn thân bốc lên nổi ra gà răng rắc răng rắc mảnh gỗ cắn vào âm thanh sông vào trong rừng tay trái dù đen ở tay cho dù không cần xem tô lân cũng có thể nhẹ nhõm cảm giác đến những người đó linh hồn vị trí gặp được thủ vệ khó giải quyết tay phải trong tay hắc liêm v ù vù mấy đao c h ạ y qua lập tức liền đầu một nơi thần một n g o t ô luân tựa như là thử thần giáng lâm m ặ t không thay đổi thu cắt địch nhân trước mắt thạch tượng ủy liền bảo hộ ở bốn phía thân thể có thể đánh có thể kháng mảy may không cảm giác đến cái kia mấy trăm lần địch nhân có mảy may uy hiếp con dối quân đoàn vừa ra tay địch nhân liền triệt để không có bất kỳ cái gì ưu thế chiến đấu gần như là nghiêng v ề một bên nhìn đến đây hắc báo đoàn những thứ kia những bọn người đứng xem triệt để kinh ngạc đến ngây người cái này một người không chế mấy trăm cũ khôi lỗi thao tác xem n g â y người đám này đi theo lộ anh đế đô tới gặp thể diện quá lớn mạo hiểm giả mà cái mũi đỏ mì ở lúc này mới rõ ràng vì sao b ố i bối sẽ bất an như vậy trước mặt người trẻ tuổi này thực lực vậy mà như thế khủng bố một người đối mặt mấy trăm người cỡ lớn mạo hiểm đoàn mảy may không rơi xuống hạ phong cũng liền có nghĩa là h ắ n tự nhiên cũng có thể nhẹ như vậy bông ra xử lý bọn họ h ắ c báo đoàn mì ở bất giác sau lưng đã tập bên trên đầy có mồ hôi lạnh may mắn thật là không có cùng là đi a liền h ờ i điểm này bình minh đoàn đại bộ đội cũng cuối cùng chạy đến bọn họ dũng manh xông vào trong rừng đem thân vương đoàn những địch nhân kia rét liên tiếp bại lùi đi theo thân vương đoàn bọn người kia quyết định tìm bình minh đoàn phiền toái thời điểm liền đã quyết định đ o à n diện kết cục chiến đấu vô cùng tàn khốc thuê ngã khắp nơi trên đất bình minh đoàn gần như là nghiền ép chi thế rết qua đại bộ đội sau khi đến tô lân u cũng dọn ra xuất thủ tới hắn giúp chỉ rổ cùng một chỗ giết chết cái kia hai cái cấp năm đoàn trưởng sau đó lại cùng một chỗ đi vây giết cái đó cấp sáu ra hỏa hôm nay bạ d ẹ t chiến lược mạnh phi thường ban đầu vốn muốn giết cái kia sệ gỗ cũng phí không nớt bao nhiều khí lực cũng không biết đạo vì sao rõ ràng thực lực nghiền ép đánh lửa này lại không đánh chết tên kia sinh mệnh lực ngoan cường có chút quỷ dị vì mau sớm kết thúc chiến đấu mọi người lúc này mới cũng cùng một chỗ hỗ trợ không quá lâu chiến đấu liền kết thúc xe gỗ cuối cùng bị chém giết ngay tại chỗ dưới tình huống bình thường liền cái kia là t ô luân thu gạt xương mù s á m phân đoạn nhưng tại gia hỏa này linh hồn chóc bên trong t ô l u â n lại chóc đến một ít vật kỳ quái người tách ra xe gỗ cùng linh hồn người lĩnh ngộ một ít hai ách p h á p tắc mạnh vỡ người nắm giữ ma năng súng ống trí thức người biết được l ô anh đế đô một ít tình báo người lấy được đến một đoạn t r á c n i ệ m ta là người khổng lồ ẩn tu sẽ thành viên vĩ đại chủ bàn cho ta siêu phàm lực lượng để cho ta tiến gia cấp sáu tinh thần lực m ư ơ i một hai tô lân trước kia cũng chóc qua cấp sáu chức nghiệp giả linh hồn nhưng lấy được chi thức mức độ so với cái này sẽ gộ mạnh hơn nhiều gia hỏa này giống như là một cái g a mờ cấp sáu với lại đi theo tô lân còn chóc đến một cái rất kỳ quái tin tức gia hỏa này rõ ràng là luyện kim thuật sĩ lại là một cái gì người khổng lồ ẩn tu sẽ thành viên cái kia tựa hồ là một cái thần tín đồ bộ phận thi thể ký ức bên trong kho nén đối với một cái tồn tại sùng bái chi ý tô lân còn muốn biết càng nhiều liên quan tới cái đó tổ chức thần bí tin tức lại phát hiện một ít mấu chốt ký ức bị thanh trừ hắn đứng ở bên cạnh thi thể t r o mày suy nghĩ một lát hiện tại lỗ anh hoàng thất đã ban bố mới phát lệnh tuyên bố cư dân tín ngưỡng tự do lỗ anh lãnh thổ bên trong quả thực có rất nhiều kỳ kỳ quái quái dạy sẽ xuất hiện khả năng dùng ngoại lực làm cho người đi theo cấp năm đột phá cấp sáu cái này không dễ dàng hắn nghĩ tới cái gì đó hỏi đạo bên cạnh đồng dạng mặt lộ vẻ nghi ngờ bà Dẹt. đạo bà d ẹ tiên t sinh ngươi cảm giác đến đâu bà d ẹ trầm ngâm phúc chốc có điểm giống là trước đây gặp phải cái đó dị đoan ta cũng cảm thấy như vậy tô l â n cũng gật gật đầu trước đây ở khe núi nguyên rùa bà z gãy một cánh tay chính là bái cái kia dị đoan bà tạo trước mắt ra hỏa này quỷ dị kia sinh mệnh lực còn thật giống nhau đến mấy、phần. nói lấy t ô luôn đột nhiên ngoắc ngón tay giữa ngón tay mấy cây sợi tơ lập tức kéo căng lên thay đổi giống như là dao giải phẫu đồng dạng sắp bén sau đó ở thi thể n g ư ợ c bên trên vạch một cái lấy ra một k h ỏ a máu rầm rề trái tim một cái nhìn này trái tim bên trên cũng quấn vòng quanh mấy cây huyết sắc côn trùng cái k i a côn trùng tựa hồ ngửi thấy người sống khí thức giống như là khát máu con địa đem cơ thể r ô i đến rất dài m ò về bốn phía t ô luôn nhìn đến đây con người bỗng nhiên co r ụ t lại nói trong lòng quả nhiên là vật này hắn lập tức dùng máy truyền tin hô một tiếng b ằ n tiến sĩ ngài đến một cái bác tiến sĩ đối với những thứ kia kỳ kỳ quái quái sinh vật rất có hứng thú lại nghiên cứu rất sâu hắn đi qua tới thận trọng đánh giá tô lân u dùng bình thủy tinh chứa lên trái tim trong miệng liền nói thầm lên cái này côn trùng có điểm giống là vị diện khác sinh vật hai ách vi diện ô hát cái k i a giống như là một cái vô cùng tệ hại địa phương ta đã từng ở nào đó bản cổ tịch nhìn lên đã đến tương quan miêu tả tô lân u cầm cái này côn trùng không có cách nhưng cảm giác cho nó có lẽ rất trọng yếu đạo cái này côn trùng ly thể sau tối đa có thể sống mấy ngày cho dù là thả ở h o ạ thi bên trong đều không được t i ế này sĩ n thể k ô n giắc phân những tiền vàng kia tùy tiện lũy ở một bên liền tốt đây là chứa ma pháp bảo vật dương đừng có dùng kim tệ lãng phí không gian hát, l đúng ba đội những thứ kia khắc đá cùng điều khắc đá có thể đào lên cũng toàn bộ đào ra tới đặc so là có văn tự ghi chép cùng điều khắc này hơi nước đội các h i y n h đệ các ngươi cánh tay máy tới việc làm tốt mà có người kiểm kê có người ghi chép có người đem bảo vật phân tán chứa lên cái này thủy tinh cung trong điện bảo tàng đổi thành đồng dạng mạo hiểm đoàn tới còn thật không có cách nhìn thấy mà lại mang không đi bởi vì thực ra quá nhiều bình minh đoàn mọi người đi theo rung động ban đầu p h ấ n chấn hân hoan đến về sau nhìn thấy kim tệ cũng cảm giác giống như là n h ạ t tảng đá tê dại ở bên trong di tích này không đáng ra tiền nhất bảo vật chính là các loại kim nân g khí khắp nơi trên đất đều là bình minh đoàn ngàn người mỗi người chỉ ít mang theo một viên nửa thức khối chữ vật giới chỉ, nhưng lập tức liền là đem trang bị cái gì cũng bay thân bên trên cũng đều chất đầy về sau chỉ có thể đem nhiều đồ vật chứa lên thả ở bờ bên trên muốn đem nhiều như vậy bảo vật dọn sạch đi trên thuyền ban đầu vốn cũng là một cái phí lúc tốn sức đại công trình may mà bình minh đoàn có tô luân tô luân tầm bảo nguyên tắc rất rõ ràng chỉ cần không nguy hiểm liền vơ vét xong thủy tinh cung điện mỗi một chỗ bao quát cung điện bản thân những thứ kia cột thủy tinh tử một cái so đồng dạng thuyền biển cũng còn trưởng thành ban đầu vốn ngoại trừ đập nát căn bản không có cách gì v ậ n đi nhưng đập nát liền đáng tiếc giá trị cũng sẽ giảm giá lớn t r ụ lớn như vậy tự nhiên thạch anh vô cùng khó khăn đến một ít loại cực lớn luyện kim trận sẽ dùng bên trên cái này thế nhưng ngoại giới tìm cũng không tìm được hy hữu hàng hóa bình minh đoàn thủy thủ đoàn liền từng cây một tháo rỡ xuống dùng cần cầu treo ra mặt nước sau đó chất đống ở bên bờ tô luân tiểu hư không giới cũng phá tuy rằng phi hắn không ít á m linh lực nhưng hắn cũng đem những thứ kia đ ạ i vật món con kiến dọn nhà từng điểm một nhét vào vào cái này một sóng bình minh đoàn thu h o ạ c lớn hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm chín mươi nhóm mới hải hoàng cấp chiến hạm thủy tinh cung trong điện có quá nhiều bảo vật một lát cũng v ứ t không xong vừa vặn bình minh đoàn mọi người cũng bởi vì liên tục khổ chiến có chút mọi mệt liền ở bên hồ đâm lên lều vải dự định tu trình một cái hải khư bên trong cũng không cái gì ban ngày đêm phân chia luyện kim đèn quang mang chiếu sáng trong rừng một đỉnh đỉnh lều dã ngoại mọi người vội vàng nhiệt hỏa b ư ớ c lên trời có c ặ t mạ cái này tiểu đồ đệ thân mật làm xong lều vải tô luân cũng cảm thấy rất b ấ t lo vết thương trên người hắn thế lực là có thần lực gia trí nước độc quả thực khó giải quyết may mà có b ă n g tiến sĩ hỗ trợ lúc này mới khôi phục đến không chậm đợi đến thủy tinh cung bên trong bảo vật bị đánh vớt sạch sẽ đã là hai ngày sau bình minh đoàn mọi người lúc này mới nhổ trại xuất phát đạo ác ma rậm rạp trong rừng một ngàn người đội ngũ kéo rất dài bởi vì hải vương bị giết chết hải khư bên trong những thứ kia tử linh bọn quái vật thế nào không có thống lĩnh cũng tụ tập không nớt g rất nhóm quái vật quy mô lớn đối với bình minh đoàn uy hiếp không tính rất lớn quái vật cấp cao thông thường trí tuệ trình độ cũng không thấp cảm giác đến bình minh đoàn không dễ trêu chọc cũng ít có tìm đến p h i ế n p h ứ c bất quá ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ ở giống như là đ ồ n g lầy sông ngòi bên cạnh bên trên đi ngang qua quái nhiều đến một hai đầu ngủ đông bên trong vô cùng khó giải quyết cao dài tử linh quái vật nhưng ở bình minh đoàn mọi người tập hòa xuống cũng có thể hữu kinh vô hiểm xử lý sạch mọi người một đường cẩn thận từng ly từng tý đi về phía trước đảo ác ma rất lớn đại bộ đội hành quân g ấ p cũng muốn đi một ngày mới có thể tới bờ biển chuyến này thu hoạch lượng lớn bảo vật tất cả mọi người rất hưng phấn ở trong đội ngũ tô luân cùng c h ỉ rổ sóng vai đi bên người còn có c ặ t mạ mấy cái trong đoàn tiểu thanh năm thà nghỉ tiểu tử này đi theo tối hôm qua bắt đầu cũng rất hưng phấn bởi vì hắn lấy được một cái đại bà bối giờ này khác này hắn chính tại khoe khoang bản thân thành công nắm giữ pháp t h u ậ t mới hắn dùng tam xoa kích ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu hưng phấn mà khoe khoang đạo lọ lô tạ cặp mạ các ngươi nhanh xem ta có thể ngưng tụ cấp hai áo nghĩa thuật thức nước nguyên tố g i a n cầm thuật thức này vô cùng phức tạp cho dù trong đoàn vô cùng nhiều uy tín lâu năm cấp hai chức nghiệp giả tới cũng ít có có thể nắm giữ quả thực rất làm cho người sợ hãi t h á n phục cắt mạng nghe lấy cười không nói lọ lộ tạ liền l ư ờ m hắn một cái yếu ớt đạo còn không là tô luân tiên sinh đem cái kia bảo bối đưa ngươi bằng không thì ngươi muốn ngưng tụ thuật thức này còn kém một mạng lớn đâu than n h ĩ cũng không để ý thừa nhận chuyện này thực l ạ i hiện bãi trong tay tam xoa kích đắc ý cái mông cũng sắp vểnh lên trời đạo cái kia là tô luân tiên sinh cái này cắt đuổi dịu hải thần tam xoa kích thế nhưng cấp bậc phong cấm vật bảo bối đâu nói lấy hắn vẫn không quên hướng lấy tô luân cảm tạ tô luân tiên sinh tô luân nghe lấy mỉm cười gật đầu cắt bụi d i ữ hải thần tam xoa kích cái này phong cấm vật có thể k h ô n g chế sóng biển cũng xem như thủy hệ trí bảo nhưng trong đoàn không ai có thể sử dụng tô luân trước hết cho thạ m ý luyện tập nước nguyên tố k h ô n g chế thuận tiện cũng thử một chút xem c ó thể hay không làm cho hắn nắm giữ bản thân thiên phú thức tỉnh cái k i a k h ô n g chế sóng gió năng lực trước sau bình minh đoàn mặt khác các đoàn viên nghe lấy mấy cái ít thanh đùa dỡn cũng rồi rít lộ ra thân thiện ý cười phong cấm vật nói đưa xe đưa cái này tại những khác bất luận cái gì đoàn đội cũng không thể nào thấy được cho dù là giàu có lộ anh hoàng thất bình min bầu không khí càng ngày càng hài hòa nghe lấy t h ả nghỉ ra hỏa này như thế khoe khoang ló lô tạ lắc lắc nàng b ô i ngựa biện h ứ bởi vì trị rổ quan hệ nàng và tô luân cũng đã sớm vô cùng quen cũng xem như là nửa cái thân đệ tử nha đầu này cùng nàng sư phụ đồng dạng dưỡng thành một bộ dừng dưng tính cách nàng lập tức chạy chậm đến tô luân bên người ngựa khi hữu h á n đạo tô luân tiên sinh ngươi bất công tô luân nghe lấy khóc cười không được chỗ nào không có nghe hiệu ám chỉ chỉ có thể đáp ha ha lần sau nếu có liền sẽ cho ló lô tạ cũng là một cái danh a o ló lô tạ nghe lấy lập tức liền tinh thần lên tốt lắm có thể còn chưa kịp cao hứng liền bị một kiếm v ỏ đông một tiếng go đến đầu bên trên nàng mặt đầy bị khuất mong đợi xoay mặt nhìn về phía t ô luôn bên cạnh chị rổ vẻ mặt đau khổ đạo sư phụ ngươi làm gì lại gõ ta chị rổ tức giận đạo một ngày không luyện kiếm thật giỏi liền muốn cái gì ngoại vật tốt vật cho chủ chờ ngươi kiếm đạo tạo nghệ đủ rồi tự nhiên sẽ gặp phải hảo kiếm nếu không cho dù cho ngươi tông chính dạng này mười hai lương công danh đ a o ngươi cũng k h ô n g chế không n g nha lọ lộ, lộ ta bị giáo hấn cực kỳ không tỉ khí vậy lên miệng hiểu rõ sư phụ cái này nói chuyện người khác cười đến càng sáng lặn hơn cùng lúc này ở đội ngũ sau chót bà dẹp cùng hắc báo đoàn đoàn trưởng cái mũi đỏ mỹ ở chính tại nói chuyện t h i ế m hai người gia tộc vốn là thế giao lần này lẫn nhau gặp tự nhiên thổn thức không dứt tài quyết đoàn biến cố lớn toàn bộ lộ anh cũng náo đến sôi sùng sục nữ hoàng thân lệnh cũng không ai nhận vì bà dẹp có thể sống đi xuống gặp lại lần nữa cũng xem như là sinh tử lẫn nhau từ biệt hơn nữa lần này nếu như không là gặp được bình minh đoàn bọn họ hắc báo đoàn e rằng thật sự muốn đoàn diệt ở cái này hải khư bên trong lần này gặp mặt cũng không dễ dàng hai cái hồi lâu không thấy bằng hữu đi theo ngày hôm qua gặp mặt đến hiện tại như cũ có rất nhiều tán gẫu không xong l Bọn một nhớ i ê n cũng đem hết thẻ t r ư ngày đó nếu như ngươi nguyện ý xếp hàng cũng không cần suốt ngày cũng ở bên ngoài lánh binh c h A. n h chiến hiện tại sợ sớm đã là quân đội trung tướng cũng sẽ không gặp phải chuyện kia người bạn cũ này cũng rất nghi hoặc ngoại trừ mạ phả đế quốc rất khó tưởng tượng còn có thế lực có thể làm cho bà d ẹ t loại này đế quốc tướng quân cam tâm tình nguyện hiệu lực ngoại trừ hai đại đế quốc cũng không có dạng kia có thể gánh chịu một vị đế quốc tướng tinh phát triển bình đại tài quyết đoàn đã trở thành qua lại bà d ẹ t mặt lộ vẻ khổ sở lắc đầu những thứ kia chuyện cũ đã không trọng yếu vinh dự quân hàm thân phận địa vị cũng hóa thành mấy khói trải qua một kiếp này hắn cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều quá nhiều sự tình hắn ánh mắt nhìn đằng trước nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo tô luân là cái rất có quyết đoán cùng can đảm người trẻ tuổi bình minh đoàn cũng vô cùng đặc biệt tất cả mọi người rất ưu tú chờ sau này nhất định sẽ rực rỡ hào quang bình minh đoàn tình cảnh hiện tại rất đặc thủ cho dù là lao bằng hưu hắn cũng không nhiều lời mị ở nghe lấy cũng không hỏi nhiều trong nao lại hồi tưởng đến hôm qua hình ảnh chiến đấu ta cũng rửa mắt mà đ ợ i a lỗ anh đế đô thiên tài như cá giết sang sông nhưng hắn cũng chưa từng gặp yêu nghiệt như vậy người tuổi trẻ với lại không chỉ là người nào đó sức chiến đấu toàn bộ bình minh đoàn hình như cũng làm cho người nhìn thấy một loại sinh cơ bừng bừng khí tức cái này cùng hắn đã từng thấy qua bất luận cái gì đoàn đội cũng hoàn toàn bất đồng nghĩ tới đây mị ở vừa dài t h á n một tiếng mục nát đế quốc giống như là rơi xuống trời chiều thật rất khó làm cho người nhìn thấy một tia hy vọng hiện tại ngươi cái này nói chuyện ta mới biết lộ anh cục thế lực vậy mà như thế không xong nếu như không là ta còn có rất nhiều lo lắng còn thật muốn cùng ngươi cùng một châu nên đón bình minh huy ánh sáng bà d ẹ t nét mặt cũng mười phần phức tạp lắc đầu nhẹ cười đúng a ngươi còn có người nhà nâng lên lời này mỹ ở tựa hầu nghĩ tới cái gì khe khe thở dài lại nói ai lần này ta cũng không trên bảng gấp cái gì nghe được các ngươi tài quyết đoàn xảy ra chuyện về sau ta ở linh thật t h ả chạy rất nhiều quan hệ còn có người tại chiến tranh học viện sư phụ cùng đồng môn cũng đều thử nghiệm các loại phương pháp nhưng cũng không làm nên chuyện gì nữ hoàng đại nhân tự mình ra lệnh không có bất kỳ người nào dám làm trái ba à t lắc đầu rất nhiều thứ đã c o i nhẹ không không cần đáy náy lao bằng hữu của ta ngươi đã giúp ta ân tình lớn ta và các minh đệ của ta đều vô cùng cảm tạ ngươi ai mỹ ở thở dài không dứt trầm ngâm một lát hắn lúc này mới lại nói nếu có cơ hội hồi linh thật thà nhìn xem ngươi sư phụ là tư bảy phu bên c h i n tướng hắn bởi vì bang ngươi tài quyết đoàn bảo đảm muốn giữ được người nhà của các ngươi lại bị quốc sẽ chính khách mượn cơ hội c h ấ n ép cũng nhận không nhỏ d í n h hữu nói lấy n ữ khí của hắn đột nhiên thay đổi đến tức giận bất bình dạng kia trung thành lao tướng quân đều bị như thế t r ă n g công đái ngộ đế quốc sớm muộn sẽ bị nhóm kia đáng chết buôn lậu xuống ống đạn dược b ẩ n thiệu sâu mọt cho gặm nát tâm xương bà zen nghe lấy thần sắc b u ồ n bã không lại nói tiếp lần này rõ ràng còn lục lục t ụ tục, tục ó không biết chuyện mạo hiểm giả xâm nhập hải thư đạo ác ma bốn phía đều có thể nghe được tiếng chiến đấu xuyên tấu h qua m ư ơ vụ ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy xa xa hòn đảo có hỏa pháo tia sáng t h o á n qua bình minh đoàn đã thân đo qua cái này hải khư bên trong có vô số tử linh tái vật nhưng cũng không là tất cả mạo hiểm đoàn đều có bình minh đoàn thực lực mạnh như vậy lần này bị bảo tàng lắc lư tới mạo hiểm giả chú định sẽ chết trộn lẫn nặng đoàn diện sẽ vô số kể tôi luân bọn họ hiện tại dự định rời đi hải khư nhưng một đường ở đảo ác ma bên trên lưu lại một ít có khắc chữ viết tiêu chí cái kia là x i n rõ lần này bảo tàng chân tướng nội dung còn có làm sao rời đi hải k h phương pháp cũng xem như cho những thứ kia vạn nhất sống sót người may mắn sống sót lư hiện tại m u ố n đi còn cần chiến hạm lúc trước bình minh đoàn ba chiếc chiến hạm bị hủy d i ệ t hai chiếc đi bờ biển nhìn một cái còn dư lại một chiếc cũng bị quái vật tàn phá đến rách nước rõ ràng chiếc kia rách dưới thuyền biển là không có cách gì trèo c h ố n g tất cả mọi người bọn họ rời đi tô luân tiểu hư không giới bên trong vẫn còn có một chiếc dự bị thuyền biển nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng còn có một cái tốt hơn lựa chọn t ô l u â n luôn luôn nghĩ đến chiếc kia hải hoàng cấp chiến hạm vĩnh dạ hoàng đế hảo ban sơ pháo chiến thời điểm bậc tiến sĩ liền ở chiếc kia bờ đen chiến thuyền bên trên lưu lại ký hiệu hiện tại bình minh đoàn mọi người cũng tôi h u luôn cùng bình minh đoàn một loại thuyền viên ở vách núi bên trên quan sát hồi lâu cáo tử điệu tuần hoàn phi hành cảm giác hệ chức nghiệp giả các loại thủ đoạn dốc hết cũng xác nhận không có rất nhiều cao giai tử linh quái vật bọn họ lúc này mới quyết định cường công không quá lâu chiến đấu khai hỏa đoàn một chặn đường vịnh biển đoàn hai dọn dẹp cái k h á c u linh thuyền ba đoàn cùng ta cùng một chỗ xông vào đi dọn dẹp vĩnh dạ hào trong khoang thuyền quái vật tất cả mọi người kiểm tra đạn dược chuẩn bị chiến đấu dưới sự chỉ huy của bà z bình minh đoàn mọi người dũng m á n h xông vào vịnh biển bên trong có lẽ là bởi vì những thứ kia tử linh quái vật cũng đi phân tán đổi g i ế t các loại mạo hiểm đoàn nơi này quái vật không nhiều đánh giá lấy một hai vạn dáng vẻ tuy rằng có hơi phiền thoái nhưng không tính rất lớn t ô luôn mấy chục con cơ giới bạch t u ộ c dẫn đầu ra sân trực tiếp triệt để phá hủy những thứ kia rách dưới u linh thuyền bình minh đoàn m tôi luân liền ở trong đội ngũ một đường khắp nơi thu gạt xương mù s á m làm cho quái vật không có cách gì phục sinh bọn họ khí thế như hồng giống như là sắc nhọn đoàn kiếm hung h ă n g đâm vào quái vật trong nhóm chiến đấu dọn dẹp đều đâu vào đ ấ y tiến hành cũng không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý m u ố n mà ở b ạ dẹp cùng chị dô bọn họ đem vài đầu cao dài t ử linh quái vật xử lý về sau chiến đấu liền triệt để tiến nhập hồi cuối bình minh đoàn mọi người thuận lợi trèo lên c h i ế c kia vĩnh dạ bình hào trèo lên bên trên hải hoàng cấp chiến hạm là cái gì trải nghiệm đâu hơn ba trăm mét thân thuyền thì thật giống như là một chiếc hàng không mẫu hạm tầng cao nhất trên thậm chí có thể ở phía trên mở bốn vòng xe máy túi vòng tuy tiện một giám định cột buôn đều là vĩnh c ử u cố hóa cấp bảy l ũ a ẹ n biến thức msg à kiên cố phù văn loại này chuyên môn làm tài liệu đo thân mà làm phù văn ngữ thật đem phù hợp làm được cực hạn cột buôn phù văn cũng không phải cô lập vẫn là cùng cả tàu chiến hạm hợp thành một mảnh cột buôn nhận công kích cả con thuyền thể cũng sẽ chia sẻ bộ phận phần năng lượng trung kích cái này cũng làm cho lực phòng ngự của nó gia tăng thật lớn hạng thuyền vật liệu gỗ là bị ma thần n u y ề n rủa qua vàng kim tượng tây loại này vật liệu gỗ là thần thoại vật liệu đồ cổ cửa hàng n g nhiên có một ít món nhỏ nghĩ làm tới đó có thể n g ộ nhưng không thể cầu lên thuyền về sau tô luân bởi vì lo lắng thuyền này bên trên có cái gì giấu dế m nguy hiểm liền một đường d á m định qua có thể chính là cái này một đường nhìn thật cẩn thận hắn mới càng l i trấn kinh trên thuyền mỗi một chỗ chi tiết đều dùng đến vừa lúc chỗ tốt trên thuyền dây thường d á m định ra tới đều là do ma thú núi cá mèo sợi dĩa mép bệnh thành lúc này mới để bọn chúng mấy trăm năm không có mục nát nhưng trên b o n g thuyền bản chứ dạng kia cánh tay to dây thường sợ có mấy ngàn mét trưởng thành cái này hao phí sợi dĩa mép số lượng quả thực khó có thể tưởng tượng mà rất làm cho người khiếp sợ là sương của chiến hạm cũng không là máy gỗ Trí tuệ. đây là thật một chiếc có thể xưng ơ cánh b u ồ n dùng chiến hạm đỉnh cấp kỹ nghệ xuất chúng làm đây là một chiếc cho dù có bản vẽ cũng không khả năng lại không tạo ra thứ hai chiếc truyền kỳ chiến hạm trong khoan g còn có lẽ k h ẻ tiếng chiến đấu chuyển tới cái kia là bình minh đoàn mọi người chính tại dọn dẹp giấu ở chỗ tối tăm quái vật chiếc này to lớn chiến hạm tổng cộng có sáu tầng bong thuyền cách đoạn ra vô số khoang thuyền kết cấu bên trong phức tạp đến giống như địa đạo đồng dạng đạn dược khoang thuyền hỏa pháo khoang thuyền kho chứa vật khoang trầm thấm phòng bếp hạng thuyền năng nguyên thương cực lớn quang cơm ờ đây là ở cái khác cánh buồm chiến hạm bên trên khó có thể tưởng tượng nghe nói chỉ có mạ phả đế quốc những t h ứ kia loại cực lớn chân khí chiến hạm bên trên có như vậy xa xỉ phối trí lúc trước tôi luân bọn họ cái kia ba chiếc cấp hai thiết giáp h ạ n thủy thủ đoàn ăn cơm đều làm ì n h đánh tìm trên bong thuyền lại hoặc là một góc nào đó ngồi ăn ha ha ha cái này ốc hát người binh sĩ này khoan g thuyền số lượng đầy đủ chúng ta một người ngủ một gian khoan g thuyền cách thơm hiệu quả thế mà còn như thế tốt ha ha cuối cùng không cần nghe lấy sản giờ rổ tên kia cả s o n g ngáy ngủ đúng a chiếc thuyền này có lẽ là dựa theo năm nghìn m ư ơ i nghìn người tiêu phối kiến tạo chúng ta lại nhiều mấy lần người cũng có thể t r ư ợ xuống c h ú a ơi trong truyền thuyết hải hoàn g cấp chiến hạm thật quá phóng đại thủy thủ đoàn cũng rất hư phấn thuyền b i ể n thì tương đương với bọn họ hơn phân nửa ra có như thế một chiếc thuyền tốt tất cả mọi người sinh tồn hoàn cảnh sinh hoạt cũng lấy được bay vọt về chất tôi luôn đi theo các đoàn viên một đường hướng xuống bên dưới dọn dẹp phải tất yếu đem chiếc này vĩnh d ạ hoàng đế hào dọn dẹp sạch sẽ bởi vì còn có rất nhiều có đặc thù kết giới hạn chế cảm giác thần bí con thuyền một đường dọn dẹp qua vẫn gặp được mấy cái bị kẹt ở trên thuyền đoán khí hình thành trăm năm ác linh cái đồ chơi này không rõ để ý bởi tối tất nhiên sẽ cho trên thuyền người chế tạo một ít sự kiện linh dị tôi luôn dù đen vừa ra trực tiếp đã thu cho dù làm phân bón một đường treo bên trên đèn ma pháp cái này mở tối mấy trăm năm trong k h a n g cũng lần thứ nhất bị chiếu sáng không quá lâu bọn họ liền đi tới phòng đại bác nơi này tử linh quái vật đã tận số bị xử lý. thủy thủ đoàn chính đem trên thi thể có thể sử dụng chiến lợi phẩm gỡ xuống sau đó đem những thứ kia bộ xương khô ném vào trong biển tôi luân bởi vì có thể cảm giác không gian bố cục đi tới đây thời điểm trong đầu hắn đã đại khái đối với cả con thuyền bản vẽ cấu trúc có rõ r à n g r ả i ba tầng phòng đại b ắ c bên trên xuống liên thông thiết kế vô cùng tinh hay làm cho người sợ h ã i thán phục là trong hải khư phiêu bạc nhiều năm như vậy đạn dược bịt kín trong khoang thuyền h h ỏ a dược thế mà còn bảo tồn vô cùng hoàn hảo mấy người đi cũng bốn phía sau, sao sao đà đà tra xét tầng này khoang thuyền rất gây chú ý tự nhiên là cái tia sáu mươi cửa m ư ờ đốn thậm g a n hòa pháo bởi vì hai ngày trước còn bị những thứ kia vong linh pháo thủ phát xạ qua trong khoang tràn ngập một cô đậm đà mũi t h u ố c súng chị dỗ dù dùng tay gõ vừa dày vừa nặng h ọ c pháo phát ra tùng tùng tùng tiếng vang trầm nặng t i ế u m ô i trách móc một câu hừm những thứ này c ụ c s ắ t thế mà không dị xét đúc tạo công nghệ thật là tốt bà Dẹt cũng nhìn l ấ y những thứ này lão ngân đồng nhận đi ra có chút cảm khái đạo cái này mở một nghìn tám trăm mười bảy pháo là hai trăm năm trước đại bát tân tiến nhất hiện tại ở lộ anh chiến tranh học viện trong viện bảo tàng còn có mấy tòa hàn mẫu cái này mặt trên còn có l ộ anh quân công s ư ở n g đóng tàu chỉ số tiêu chuẩn kỹ thuật năm đó ngoại trừ hoàng gia quân h ạ n bất luận cái gì đường đi đều không sẽ ngoại lưu cũng không biết những hải tặc này như thế lấy được tay muốn lấy có lẽ lại là những thứ kia tham lam thương nhân vũ khí xuất chúng làm dù sao nghị viện bị thương nhân vũ khí cầm giữ cục diện đã kéo dài hơn mấy trăm năm bà d ẹ z muốn lấy không ngừng lắc đầu d ừ n g một chút hắn lại nói loại này pháo vì truy cầu tầm bắn sở dĩ phải làm đến đầy đủ lớn cũng đủ dài hỏa pháo bởi vậy cũng chiếm cứ rất lớn vị trí năm đó ở hải chiến bên trên có mấy trăm ổ hỏa pháo pháo chiến là vô địch. Nhưng ở hiện tại, trên chợ tùy tiện mua hỏa pháo đều có những thứ này hỏa pháo vi năng nhưng chúng nó càng nhỏ càng nhanh gọn tôi luôn nghe lấy cũng cười một tiếng đạo đúng a phát hiện ở chỉ bên cạnh hai trăm h ổ hỏa pháo số lượng pháo chiến cũng đủ để nghiền ép đảm nhiệm cánh buồm chiến hạm nếu đổi lại bên trên hiện tại khoa học kỹ thuật hỏa pháo cùng chờ trọng lượng số lượng hoàn toàn có thể lại lật hơn mấy lần ư cũng có thể một bộ phận đổi thành tàu mẹ pháo cao tốc phản hạm đạn đạo máy phát s ạ thậm chí còn có thể gia tăng máy cơ khí hơi nước nồi hơi lại cần thiết thời điểm cung cấp một ít ngoài định mức động lực cái này vĩnh d ạ hoàng đế hào khoa trương trọng tài đủ để h còn, hải hải còn có kỹ t đại công t ư ớ c giả phổ tô luân đã từng thế nhưng gặp qua đại công tức giả phổ cái tia cự vô phép sắt thép chiến hạm vị tia đại công tức tay bay xuống thế nhưng bí mật nghiên cứu phát minh không ít đổ tốt đầu đề câu chuyện hàn huyên tới nơi này t ô luôn cùng một bên trí r ổ b à d ẹ t liếc nhau một cái ba người qua lại đều thấy được trong mắt đối phương cái kia ý vị thâm trường ý cười bọn họ hiện tại là hải tặc a bản thân tạo nơi nào có ăn cướp tới nhanh không quá lâu t ô luôn cùng mọi người liền một đường dọn dẹp đến đáy kho chiếc này vĩnh d ạ o hoàng đế hào là năm đó hải tặc hoàng đế p h ở giang xít đ ợ diệp thuyền hải tặc trên thuyền cũng tìm được một ít có giá trị không nhỏ đồ cổ bà bối nhưng dù sao bình minh đoàn là thủy tinh cung điện mới ra tới mọi người cũng đã sớm bị bảo tàng gì gì đó làm chết lặng kiềm kê một cái cũng không cái gì đáng để mong chờ đồ vật mọi người dọn dẹp một cái buồng nhỏ trên tàu về sau đây chính là ta môn bình minh đoàn chiến hạm được rồi các minh đệ khởi động ngoại trừ hạm thuyền bản thân kết cấu cái khác theo thuyền vật phẩm gần như cũng mục nát nơi này về sau sẽ là bình minh đoàn nhà mới thủy thủ đoàn hứng thú rất cao điểm lại bắt đầu quét sạch công việc hạm thuyền chức năng cũng không có vấn đề gì người t r e o thuyền cơ giới sư môn cũng bắt đầu xây một chút bù bù bảo dưỡng một cái liền có thể ra biển viễn hành dọn dẹp xong q á i vật tô l â n mấy người đang chuẩn bị đi lên có thể liền thời điểm này trong đáy cabin đột nhiên quanh quần ra t h ạ n n h ỉ thanh âm tô l â n tiên sinh ngài tới một cái khoang điều khiển nơi này ra một điểm vấn đề nhỏ tô lân n g ẩ n g đầu nhìn một cái thanh âm là thông qua trên vách tường cái kia tinh vi trong ống đồng thao chuyển tới hai trăm tuổi trẻ còn không có cơ giới máy truyền tin nhưng lớn như vậy thuyền cũng cần kịp thời truyền tin sở dĩ phòng thuyền trưởng cùng khoang điều khiển có liên thông tất cả trọng yếu khoang thuyền truyền tin đường ống hướng về phía chỗ rách gọi hàng thanh âm có thể chuyển đến đặc biệt địa phương đi thản nghỉ tên kia có lẽ là phải biết những thứ này lão ngân đồng có máy truyền tin cũng vô dụng có lẽ chính tại khảo sát chơi tô lân trên một đường đi rất nhanh là đến rộng rãi khoang điều khiển tha nhỉ là bình minh đoàn thủ tịch hàng hải sĩ sở dĩ khoang điều khiển tự nhiên là địa bàn của hắn một lên thuyền liền đợi ở nơi này nhưng bây giờ nhìn hắn mặt mày ủ r ộ t dáng vẻ giống như là gặp được phiền p h i gì t ô luân một vào hỏi một câu thế nào tha nhỉ chỉ lấy cái kia rõ ràng có năm tháng dấu vết cổ xưa bánh lái có phần vì không nói nói ra tuy rằng ta cảm thấy đến một cái dung cảm luyện kim thuật sĩ không nên nói như vậy nhưng giống như thật n á o quỷ vừa rồi ta rõ ràng không động nhưng bánh lái lại bản thân động ta kiểm tra một cái kết cấu không có vấn đề chính là bánh răng cùng chục thừa cái kia bên trên dầu n á o quỷ t ô l u n nghe lấy lâu mày một k h i u h ỏ i trở lại bánh lái bản thân động một bên lò lồ tạ cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc đạo đúng thế tô h luân tiên sinh vừa rồi ta cũng nhìn thấy cắt mạ cũng tiếp lời đạo sư phụ ta cũng nhìn thấy nhưng lại không phát hiện u linh tung tích than nhì nhôm b a i tỏ ý bản thân không là nói mỏ lại n g h è o bại não miêu tả ra trong lòng mình dạng kia cảm giác kỳ quái với lại ta cảm giác giống như thuyền này cùng những cái k h á c thuyền hình thức không giống nhau nó giống như không quá ưa thích bị người khống chế đồng dạng sự kiện linh dị đối với chủ nghĩa duy vật luyện kim thuật sĩ mà nói gần như đều là các loại không bình thường năng lượng tràn ra ngoài hiện tượng đặc thù nhưng tôi luôn nghe lấy ba người nói như vậy cũng coi trọng lên đồng tử biết hết giám định một cái cũng không có gì đặc biệt trong khoang điều khiển đều là đồ cổ có vài món luyện kim v ậ t cũng không có gì đặc biệt tôi luôn nghĩ tới cái gì lấy ra dù đen cầm ở trong tay cảm giác một cái liền nhạy cảm rất nhiều đột nhiên hắn phát hiện hơi một chút sóng linh hồn lập tức ý thức được chuyện quỷ nhát này món là chuyện gì xảy ra trong miệng lẩm bẩm một câu thuyền đu linh một bên thản n g nghe lấy rõ ràng là nghe nói qua cái danh từ này kinh hô đạo trong truyền thuyết thuyền đu linh ừ tôi luôn gật gật đầu ngay đâu một ít thuyền b i ể n trường kỳ ở phiêu bạc trên biển bởi vì một ít tình huống đặc biệt bọn chúng dần dần có bản thân linh tính rất nhiều hung ác thuyền quỷ thuyền truyền thuyết kỳ thật chính là thuyền b i ể n dựng dục ra t à ác thuyền u linh sẽ mưu hại những thứ kia người lên thuyền nhưng có một ít tốt có rõ ràng ghi chép nói thuyền u linh có thể tự động chữa trị thuyền chỉ đi thuyền tránh nguy hiểm tìm kiếm phong chỉ dẫn chính xác hướng đi tôi luôn lý giải bên trong vậy liền giống như là trình độ nhất định trí năng điều khiển có thể ở hàng hải trong chiến đấu cho mạo hiểm đoàn mang tới nhiều vô cùng chính diện trợ giút hắn ban sơ nhìn thấy chiếc này vĩnh dạ hoàng đế hào giám định thời điểm liền được nhắc nhở nó đã dựng dục ra cường đại thuyền đu linh nhưng lúc trước ở trên thuyền quét sạch một vòng cũng không phát hiện ở nơi đó nguyên lai là ở chỗ này tôi luôn muốn lấy đi qua đi nắm tay nắm ở bánh lái nắm tay bên trên quả nhiên một cái trước mắt này hắn liền cảm nhận được một cô yếu ớt linh thể không ổn định cùng nhân loại lại hoặc là cái khác linh hồn của sinh linh lửa bất đồng c ổ ba động kia vô cùng từng chút yếu xuống nhưng rất đặc biệt giống như là một cái linh trí sơ khai mèo con đối với thế giới yêu kỳ lại rất gắt nhỏ cái tia thuyền đũ linh có lẽ là lần thứ nhất tiếp xúc nhân loại bị tô luân cảm giác hù dọa bánh lái cũng đi theo khẩn trương xoay chuyển lên một bên thạn n h i nhìn lấy quỷ dị này tình huống che miệng thở nhẹ chính là như vậy lại tới tô luân lại cười cười hắn chạm đến lấy bánh lái dùng linh hồn của mình tiếp xúc qua tự giới thiệu đạo ta gọi tô luân chúng ta là bình minh đoàn về sau nhất định sẽ là cái này mảnh b i ể n cả bên trên vĩ đại nhất mạo hiểm đoàn nói tới chỗ này hắn dừng một cái sau đó dùng rất trịnh trọng ngự khí mở miệng hỏi người nguyện ý trở thành đồng bọn của chúng ta a nghe lấy tô luân vừa nói như vậy cặp mạ ba người cùng nhau dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn đây là tại cùng thuyền đối thoại lời này vừa ra trong khoang thuyền lâm vào hoàn toàn tích mịch tựa hồ cũng không lấy được trả lời tô luân trầm ngâm phúc chốc nghĩ tới cái gì đột nhiên trong mắt của hắn bắn ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế sau lưng liền vọt lên sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g liêm đao tử thần hư ảnh uy áp ngoại phóng cỗ này giống như là tử thần giáng lâm khí tức khủng bố trong nháy mắt vét sạch toàn bộ khoang điều khiển cái này bá đạo khí thế đẻ đến khoang thuyền cặp mạ ba người sắc mặt tài xanh cùng lúc này cái kia thuyền u linh cũng cả chỉ có cường giả mới xứng đến bên trên dạng này đỉnh cấp chiến hạm cái kia mới sinh linh trí thuyền u linh cũng cảm nhận được tô luân tâm ý đáp lại một cái ý niệm trong đầu tuy rằng không giống là nhân loại đồng dạng có thể đối thoại nhưng ý tứ kia là ta nguyện ý tô luân nhìn lấy khoe miệng dương lên đường cong khẽ vớt thuyền này đà giống như là sờ một con mèo nhỏ đầu về sau ngươi là đồng bọn của chúng ta lời này vừa ra cả con thuyền giống như cũng vui vẻ bánh lái vui sướng chuyển động toàn bộ thân hạm liền hơi hơi lắp lư lên giống như là một hủ ở tay múa chân tiểu bằng hữu than h ĩ ba người nhìn lấy trước mặt thần chỉ một màn trên khuôn mặt cũng treo lên ngạc nhiên mà nụ cười hưng phấn phảng phất có một cố vui vẻ bầu không khí lây nhiễm bọn họ mà cùng lúc này trên thuyền không rõ cho nên bình minh đoàn thủy thủ đoàn còn đang nghi ngờ là nơi nào xảy ra vấn đề thời điểm t ô l u â n thông qua trong phòng điều khiển đồng thau truyền tin đường ống lớn tiếng hô to mọi người hoan nên chúng ta bình minh đoàn thành viên mới vĩnh d ạ hoàng đế hảo cái này nói chuyện lập tức có người rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì thuyền đu linh vừa rồi cái kia là thuyền u linh tại khống chế thuyền chú ơi chiến hạm của chúng ta có thuyền u linh ha, ha ha hoan nên gia nhập chúng ta bình minh đoàn chỉ một thoáng trong khoang thuyền vang lên nhiệt liệt gieo h ò cùng tiếng h ò hét hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm chín mươi một thân sĩ cũng phòng ngự vĩnh d ạ hoàng đế hảo trong hải khư phiêu bạc hơn hai trăm n ă m m ở tối trong khoang mạng n ệ n dày đặc ở mức trong góc khắp nơi đều còn dài tây nấm hết thầy đều hiện ra đến như vậy cổ xưa còn tích xúc rất nhiều tử linh chi khí tử khí trầm trầm nhưng tôi luôn lấy được thuyền u linh đồng ý trong khoang thuyền tích tụ hơn hai trăm năm hồi ám chi khí đột n h i ê n liền quét một cái sạch m ắ t mẻ gió biển cũng rót vào trong khoang trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác đến trong lòng dâng lên một cô rộng t h o á n g tới bốn phía ban đầu vốn âm u kinh khủng cảm giác đột nhiên liền thay đổi đến không còn băng giá lạ lẫm trái lại tràn đầy ấm áp ở thủy thủ đoàn nhiệt liệt gieo hò bên trong chiếc này truyền kỳ chiến hạm cũng nên đón nó mới hoàn toàn bắt đầu cái kia lại là khác một đoạn truyền kỳ mới chuyện xưa xuất phát sự kiện quỷ nhát bị phá giải than y cũng không sợ hắn nằm ở bánh lái bên trên thập phần hưng phấn đạo h a ta qua yêu chiếc thuyền này không có một cái hàng hải sĩ có thể cự tuyệt một chiếc hải hoàng cấp chiến hạm mị lực làm bình minh đoàn thủ tịch hàng hải sĩ tha n h ị cảm giác được bản thân phải trước tiên cùng chiếc thuyền này tạo mối quan hệ hơn nữa cái này vẫn là một chiếc có thuyền đũ linh thần kỳ thuyền biển hắn cũng học lấy tô l u â n dáng vẻ hướng về phía bánh lái cũng đã nói lên lời nói tới thuyền đũ linh tiên sinh ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu à. ta gọi tha n h ị rất hân hạnh được biết ngươi nha thế nhưng hồi lâu cũng không phản ứng tha nhi có chút lúng túng quay đầu a tô luôn tiên sinh nó vì sao không quan tâm ta lọ lộ ta sặc n i ệ m đạo đồ đần tha nhi t ô l u â n tiên sinh không chỉ nói là lời nói mà dùng là tinh thần lực giao lưu l i ê n ngươi tài kia còn kém xa lắm đâu n h a than h y không miệng phản bác chỉ mặt đầy hầm hực chán nản biểu tình t ô l u â n nhìn lấy g ã i nhau hai người cũng cười cười ngươi tốt tốt cùng nó giao lưu dù ý biết thận trọng đi cảm giác tâm thành một điểm ngươi liền có thể nghe được nó đáp lại than h y ánh mắt trong nháy mắt liền s á n g lên rất nghiêm túc gật gật đầu ừ tiếp tục lưu ở đảo ác ma bên trên trung quy sẽ thường thường có tới quáy dày từ linh q á i vật t ô luôn liền thông chi mọi người rời cảng không quá lâu vĩnh dạ hào dương buồn xuất phát chậm rãi lái ra khỏi bến cảng hải hoàng cấp chiến hạm có không giống đồng dạng bình ổn đặt ở trên b o n g thuyền cùng với ở trên lục địa không kém nhiều sốc này cảm giác vô cùng rất nhỏ đón ngồi tại dạng này một chiếc thuyền lớn bên trên cho dù là không có tranh bá chi tâm cũng sẽ cho người sinh lòng một loại bệ nghệ thiên hạ dạ tâm dù sao nay vị diện có thể sẽ không còn có so với nó tốt hơn cánh buồm chiến hạm đây là thuộc về cường giả hạm thuyền vĩnh dạ hào tuy rằng thân tàu bảo tồn hoàn hảo nhưng trong khoang thuyền cũng có rất nhiều cần bảo dưỡng xử lý địa phương bình minh đoàn tất cả mọi người cũng đều đang bận rộn bà dẹt chỉ huy người mọi người phân thành mấy đội trong khoang có người quét dọn khoang thuyền bên ngoài thân tàu cũng có thuyền viên dọn dẹp s ò hến cùng đẩy thuyền bám vào sinh vật biển bởi vì hải hoàng cấp chiến hạm an bài chiến thuật cùng lúc t r ư ớ c thuyền nhỏ khác biệt rất lớn và dẹp lại lần nữa an bài phiên trực trạm gác cùng kế hoạch tác chiến gọi công trình sư đối với thân tàu cũng tiến hành một ít thích hướng chiến tranh hiện đại thay đổi nhỏ tạo vứt bỏ cái kia mấy trăm cửa nặng nề lại không đại dụng súng đại bác đại pháo mọi người vội vàng quên cả trời đất cho dù là ngày thường trị rộ cũng quấn tay á o lên dẫn đại g a hỏa cùng một c h ỗ tẩy trừ bông thuyền tô lân cũng không t á m tay nện mâu leo lên tôm leo cũng thuận tiện hắn rất nhanh liền cho vĩnh dạ hào tới cái kiểm tra toàn thân cột buồm bùm khoang thuyền mỏ neo dây xỉ đường ống lý lý ngoại ngoại tìm được mấy trăm xuất xứ cần chữa trị địa phương đa số là chút ít vấn đề nhỏ nhưng không xử lý vấn đề sẽ càng tới cũng lớn phòng ngự kết giới vết dạng hư hại lớp sơn cùng một ít hư hại phù văn thiếu k h u y ế t đặc thù hao tài cái kia đều là vĩnh dạ hào mình không thể chữa trị có tân chủ nhân hỗ trợ tu trình thân thuyền thuyền đ linh cũng hiện ra đến vui vẻ nó vui vẻ giống như là mấy ngàn tấn hải tử đón gió đuổi theo sóng ở trên mặt biển vui sướng đi tới hạng thuyền bảo dưỡng đều là công việc tỉ mỉ có lẽ muốn duy trì lâu dài rất nhiều ngày mọi người cũng không gấp trong thời gian ngắn có thể làm xong thời điểm buổi tối trên thuyền tiến hành một cái đơn giản tệ tối t chúc mừng bọn họ bình minh đoàn lần này tìm được bảo tàng cũng nên đón một vị đặc thù thành viên mới bất quá bởi vì lúc trước ba chiếc chiến h ạ m cũng hủy vật tư có chút sốt sắng hết thẻ giản l ư ợ n g bình minh đoàn mọi người ở c h i đi trong nhà ăn lần thứ nhất tiến hành đoàn thể liên hoan tuy rằng trong nhà ăn ghế ngồi tất cả đều mục nát bầu không khí cũng mười phần náo nhiệt sau khi cơm nước no nê mọi người từng người về tới buồn của mình nghỉ ngơi tô lân cùng chị rổ cũng trở về phòng thuyền trưởng có c ặ t mạ cùng lò lộ tạ hai cái thân thiết đệ tử phòng thuyền trưởng đã sớm bị đánh quét sạch sẽ trên trăm mét vuông rộng rãi phòng thuyền trưởng cái này ở trước k i a c á i này chủng loại cấp chiến hạm bên trên gần như là không thể nào hy vọng xa vời bất quá trong phòng đồng dạng không có bất kỳ cái gì đổ xài trong nhà ngoại trừ trên đỉnh treo ma pháp thủy tinh đèn c h ố n g giống chị rổ vừa vào nhà lập tức liền đồn nào đạo tô lân mọi đưa ta lần trước mua bồn tắm lớn lấy g i tới an bên trên cái này mấy ngày từ trước đến nay từ linh quái vật đà đã sát, sát toàn thân cũng ước nhập vị tôi luôn nghe lấy khóc cười không được đ ầ u đen r a u múng đạo ta nói chì dô tỉ ta cái này tiểu hư không giới là năng lực chiến đấu ngươi lần sau có thể hay không không để cho ta lâu năm là chứa những thứ kia kỳ kỳ quái quái đồ vật tuy là nói như vậy có thể trong giọng nói mảy may không có nghe được phần đàn từ hiểu rõ hắn có tiểu hư không giới sau chì dô cũng nhét vào lâu năm nhiều đồ làm cho hắn mang theo cũng tỉ như một bộ đầy đủ tắm g ộ i nổi hơi còn có một cái b ồ n tắm lớn dùng chì dô nói cái này làm cho nàng có thể ở bất kỳ địa phương nào ngâm trước tắm nước nóng cái kia là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình cái này cũng làm cho hàng hại sau cùng một điểm tỉ vết đều không có còn dư lại cũng chỉ có hưởng thụ l ấ y c h i dâu nghe lấy trận trắng mắt liền giải xuống bên hông treo đao nhìn lấy liền một cái giá treo áo đều không có nàng lúc này mới lại nghĩ tới cái gì đạo ô hát còn đến làm cái giường đi ra tuy rằng ta không để ý ngủ tiếp l ề u vải còn có lớn như vậy gian phòng không trưởng thành tốt giường có thể liền lãng phí nói lấy nàng xem tô luân một cái lại nói ngươi trong không gian chắc có mang a có mang a tô luân ngữ khí mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cái kia càng nhiều là đủ cười trái lại chính không gian đủ lớn chính hắn cũng nhét vào rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật hắn nhìn xem trong phòng bố cục năm tháng đem vách ngăn gì gì đó cũng hoàn toàn ăn mòn vừa vặn có thể dựa theo bản thân suy nghĩ một lần nữa bố trí một cái hắn không nghĩ nhiều hai tay ấn thuật sĩ vừa bấm bàn tay bên trong chậm rãi liền ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen lại nhìn một cái đông một tiếng v a n g c h ậ m một cái giường gỗ đỏ lớn liền bày tại trong phòng sau đó là p h à m mẫu nghĩ nệm biển mẫu na hoàng gia công xưởng sản xuất tinh phản g phất trắng khăn trải giường cùng chăn xị các quận đặc sản định cấp lông ngâm gối những thứ này cũng là quý tộc chân chính vật dụng lúc trước ở thành hải tặc bên trong mua vật tư trải nghiệm vô cùng tốt hà sẽ ké có t hơn nữa những thứ này đối với một cái cao cấp luyện kim thuật sĩ mà nói cũng không đáng giá mấy đồng tiền tô luân đem giường bố trí tốt sau đó lại ném ra mấy cái cái tủ giá treo áo đèn bàn bàn nhỏ dù vậy trong phòng như cũng hiện ra cực kỳ trống trải tôi luôn nắm lấy có phải hay không phải đem gian phòng phân nửa biến thành hắn phòng thí nghiệm hiện tại có vĩnh dạ h ả o về sau có lẽ cũng không cần t r u n g quy là lo lắng thuyền chỉ bị đánh chìm phòng thí nghiệm cũng có thể cân nhắc làm một ít trường kỳ vật kiện chi dồ đối với nhà ở vật dụng nhu cầu cũng rất thấp nàng thanh đao thả ở trên b à n giúp tôi luôn trông nom việc nhà cũ có lẽ bày một cái liền lại ồn ả o lên t ố t không làm những thứ vô dụng này vội vàng đem phòng tắm an bài bên trên ta muốn ngâm trong một tắm quan hệ của hai người đã sớm không cần khắc khí tôi luôn cũng mảy may không để ý bản thân giống như một công cụ người đạo biết rồi nói lấy hắn lại đi xem ra nước miệm vị trí trong đương ầ u t nhiên mắt không thiếu một cái số lớn bể nước nay cũng là trị rổ bản thân đang mua chuẩn hóa phòng tắm hơi thiết bị ở trên biển muốn dùng nhiều như vậy nước ngọt tới ngâm trong bột tám cái này căn bản liền là hy vọng xa vời cũng thua thiệt đến tô lân không gian c h a vật lớn lúc này mới nhét vào vào hắn tám tay nện mâu mở ra dùng cả tay chân bận rộn lên đem đường ống đinh ở tường bên trên lại cho mặt đất làm phòng ngự nước cùng đạo di chuyển sau đó thử một chút đường ống kết nối lại ném một đống than đá ở nồi hơi bên trong rất nhanh liền t o á t ra màu trắng hơi nước nước nóng liền đổ cục rót vào trong b u ồ n t ạ m lớn tô lân chính chơi đ ồ lấy hai người cũng hàn huyên lên chị dỗ nói đến nàng cấp năm thực trang dung hợp vấn đề đạo lúc trước chúng ta giành được cái tia cờ giận nộ hư không thần chi thủ quả thực rất khống tệ đối với ta tăng lên cũng vô cùng lớn nhưng ta thử một cái giống như dung hợp không nớt bác tiến sĩ bên kia cho ước định ta không gian lực tương tác không cao cho dù là có bá đạo cùng tam giải thiên phú áp chế dung hợp cái kia vật liệu vật biến dạng khác thường s á t suất vượt qua tám thành tôi luôn nghe nói như thế nhướng mày lại nói cái kia t ụ i cấp dung hợp cái này ám kim cấp đâu vật biến dạng khác thường là thực trang dung hợp một cái vấn đề rất lớn giải quyết không nớt thì thật giải quyết không nớt cái kia vẫn có thể chị dâu nghe lấy ngữ khí nhưng có chút đáng tiếc đạo nhưng thật vất vả gặp được tốt nhất như thế sẽ nguyện ý tìm một kém chấp nhận đâu ta dự định chờ đi nhìn một chút cái kia hư không di tích xem có thể hay không tìm tới một ít cơ、duyên. nhà đại đại、so、tôi i luôn nghe lấy lộ ra thần thái suy tư thực trang này là da tăng kiếm khách vật ma đôi mặc tuyệt giai thực trang để lỡ quả thực đáng tiếc nếu như là cấp sáu lại dung hợp tương tự năng lực lại sẽ lãng phí một lần quý báo cơ hội chị dỗ có dạng này suy nghĩ hắn tự nhiên sẽ duy trì nói tới chỗ này chị dỗ lại nói ra Ta la sát chị â n g i ố r n đó cũng không biết c mà lúc này tô luân đã chạy thử tuốt n ổ i hơi hắn thu lên tám tay miệng mâu đạo tuất hoa làm xong chị rổ đã sớm vội vã hơi mang theo hưng phấn nhỏ ha hà cuối cùng có thể ngâm tắm nước nóng nhìn lấy t ô l u â n làm xong bộ kia thiết bị trong phòng cũng không người ngoài nàng liền trực tiếp liền cởi bỏ chiến đấu kimono treo ở bên cạnh t ô l u â n làm xong nồi hơi chính tại cho phòng tắm lắp đặt một đường đơn giản cách mạch vải đột nhiên hắn liền nghe thấy sau lưng có giống như là mèo đi rất nhỏ tiếng bước chân nghiêng đầu dư quang t h o á n g nhìn liền nhìn lấy trần chuồng c h ỉ rổ đi theo bên người đi qua lưu cho hắn một cái phong thái thức t h à b ó n g lưng t ô l u â n cũng nhìn thoáng qua khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên không nói cái kia sát khí đằng đầy đầy đâm l ư n g thanh chị rổ tư thái vẫn rất có xem đầu nàng đi tới tắm ống nước xuống và động nước nóng vòi nước hoa lạp lạp thanh thủy liền đi theo đầu nàng bên trên ngâm xuống tô luân chính tại làm tắm mạnh vải, cũng không biến mất bản thân ánh mắt xem đến có chút hăng hái x ô n g tắm cơ thể chì rồ trong miệng cũng phát ra vui thích thở nhẹ hô thoải mái thời điểm này nàng tự nhiên cũng phát hiện tô luân cái k i a không tì hiểm chút nào ánh mắt l ư ờ n hắn một cái không biết nói gì đạo xem cũng xem qua làm gì còn lâu năm n h ì n ta c h ằ m c h ằ m lời này vừa ra nàng cũng hiểu rõ không có tác dụng gì cái này ra mặt dày ra hỏa hiện tại chỗ nào sẽ cùng bản thân có nửa phần khắc khí chị d â u cũng không thể tránh được nhưng dạng kia ánh mắt lại làm cho nàng cảm thấy rất không dễ chịu chỉ có thể một cái kéo qua mới vừa chuẩn bị xong tắm mảnh vải giả vờ g i ậ n đạo đ ừ n g q u ấ y dày ta ngâm trong bụng tắm có thể liền thời điểm này cách một tấm rèm bên ngoài chuyển đến tô luân ngự khí sâu kín thở dài ai chỉ d â u tỉ ngươi thay đổi chị d â u nghe lấy có chút không dài ừ liền thời điểm này tắm mảnh vải truyền ra ngoài tới tô luân cần ăn đòn trả lời thân sĩ cũng phòng ngự chị d â u nghe lấy xinh đẹp tuyệt trần sưng sở phản ứng lại phút chốc trận trắng mắt liền ngươi con thân sĩ trước đây coi như nha hiện tại a phi về sau liên tiếp mấy ngày bình minh đoàn tất cả mọi người dọn dẹp cùng bảo dưỡng hải thuyền thời gian bên trong v ư ợ t qua có lẽ là bởi vì vĩnh d ạ hoàng đế hào trong hải khư h u linh thuyền bên trong có bá chủ cấp địa vị bình minh đoàn ra hàng chi sau cũng gần như không gặp lại t ử linh quái vật quái dối bọn họ một đường đi về phía tây cũng gặp phải rất nhiều tới tìm bảo mạo hiểm đoàn lục tục phía sau bọn họ ngoại trừ đi theo hắc báo đoàn thuyền biển cũng đi theo mấy chục chiếc cái khác mạo hiểm đoàn thuyền biển những thứ kia tầm bảo người biết được cái này hải khư nguy hiểm về sau tự nhiên muốn ông đùi xem phải chăng có thể ra ngoài mà bình minh đoàn loại này có hải hoàng cấp chiến hạm đại đoàn. tự nhiên là rất bắp đùi cường tráng không có chiến đấu tô lân u thời gian cũng hiện ra cực kỳ nhàn h ạ hắn mỗi ngày đều chạch ở trong phòng thí nghiệm chuyển các loại thí nghiệm nghiên cứu cơ hội không có đã đi ra ngoài bởi vì vĩnh dạ hào rất lớn có vô số c à n g lý tưởng không khoang thuyền tô lân u cuối cùng vẫn là không có đem phòng thí nghiệm làm ở trong phòng thuyền trưởng hắn đơn độc ở trong khoang vẽ ra một phòng thí nghiệm khu vực một bộ phận cho bằng tiến sĩ ngoài ra một bộ phận liền là hắn khôi lỗi của mình phòng thí nghiệm mấy trăm bằng thẳng trong phòng thí nghiệm đầy đủy đ y ra các loại dụng cụ phòng thí nghiệm tổng cộng ba bộ phận một bộ phận là cơ giới công xưởng nơi đó treo trên vách tường các loại cơ giới công cụ cùng các loại hủy đi phần cơ giới linh kiện bản thiết kế còn có một bộ phận là có pha lê ngăn cách ra không gian độc lập phòng thí nghiệm sinh vật những thứ kia trong chai lọ ngâm nhiều nhất chính là bạch tuộc cùng sai gen h ả i yêu giọng hát sau cùng một bộ phận là con dối phòng làm việc giống mạng nhện trong không gian treo các loại bán thành phẩm phù văn quỷ ngẫu tô lân cũng vui mừng bản thân cuối cùng có một lẫn nhau đối với an ổn không gian có thể bày ra hắn cần những dụng cụ kia những dụng cụ này công cụ cũng mở ở cùng một gian phòng bên trong cũng thuận tiện lấy dùng một ngày này trong phòng thí nghiệ t ô luôn chính tại bàn làm việc bên trên vùi đầu nghiên cứu viên kia tứ sắc nguyên tố c h i tâm bên người để ngực có một cái động lớn thạch tượng quỷ. cái này cổ đại gỗ liền văn minh bảo bối không hổ là cao cấp nhất nguồn năng lượng hạnh tâm hắn lúc trước thử qua lắp đặt ở thạch tượng quỷ bên trong sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn hiện tại thạch tượng quỷ có thể khắc họa các hệ p h ù văn cố hóa các loại t h u ậ t thức t ô luôn có thể đem hắn nắm giữ hết thể luyện kim thuật cũng khắc ở bên trên hắn chọn lựa một ít con dối dùng thích hợp thoát thức t h như không gian thuận di hư không xưng giá công phòng n g không chế chuẩn bị các hệ thoát th thông tục nói hiện tại thạch tượng quỷ có lẽ tựa như là một cái năm sáu d a i toàn hệ pháp hệ luyện kim thuật sĩ còn vô cùng nhịn đánh tứ s á c nguyên tố chi tâm đủ để trèo c h ố n g nó sử dụng ra các loại t h u ậ t thức cái này là tối thượng phù văn quỷ ngẫu luyện kim ma tượng điểm mạnh cùng g a i loại hình nó gần như vô địch cho dù là tô luân bản thân cảm giác gặp được đến loại này toàn hệ đối thủ cũng gần như không biện pháp giải quyết hết may mà đây là khôi lỗi của mình bất quá lợi hại hơn nữa cái này hạch tâm cũng chỉ có một khoả tô luân liền muốn đem cái này nguyên tố chi tâm bên trên thất truyền cái tiêm một bộ phận kỹ thuật cho phá giải đi ra sau đó lại chế tạo ra nhiều hơn nữa nguyên tố hạch tâm. cái này không nghiên cứu có tốt nghiên cứu một chút mới phát hiện cổ địa tinh văn minh mới có thể ngọn nguồn hạch tâm lĩnh vực tạo nghệ thật cao làm người ta g i ậ n x ô i ủy ngẫu sư nhất mạch truyền thường một bộ phận nguyên tố hạch tâm trên chợ cũng có một bộ phận nhưng lập tức liền tô luôn nắm giữ biết được biết vững chắc có thể lý giải tầng diện cũng không cao hơn hai mươi phần trăm khỏa này tư sắc nguyên tố chi tâm đi sâu phân tích độ khó vô cùng lớn không xem hiện tại luyện kim thuật phát triển nhiều năm như vậy hình thành các loại bất đồng lưu phái nhưng hóa phức tạp thành đơn giản về sau kỳ thật chủ cột kiến thức lý luận cứ như vậy một ít cũng gần n hắn ư đem cái này cơ bản pháp này bản t c v ậ dụng đến cực hạn. Luân càng là nghiên cứu, lại càng là phát hiện, nguyên、like、của đại văn minh những thứ kia đại cực cứu, cổ phát thứ lại Tô là là lai không i đại kim a luyện t u ậ t sĩ m đã đi đến Hắn n rất xa. h k ô hy vọng xa vợ mình có thể hoàn toàn đi sâu phân tích ra khỏa này cổ đại hạch tâm giả tưởng chế tạo ra cái năm mươi phần trăm ba mươi phần trăm công hiệu thứ cấp nguyên tố hạch tâm đối với cái thời đại này nguồn năng lượng hạch tâm lĩnh vực đều là một loại siêu cấp tiến bộ cực lớn thỏa mãn đồng dạng khôi lỗi sử dụng cũng hoàn toàn đầy đủ thời điểm đó phủ văn quỷ ngỗ quân đoàn chiến lược cũng sẽ tăng gọn một mảng lớn trong phòng thí nghiệm rất tiên tĩnh kinh tế nghe lại có thể nghe được n g ò i bút ở tờ giấy bên trên trượt vụn và tâm thanh vang r ộ i giờ này khắc này tô luân đang dùng đội số lớn kính lúc quan sát nguyên tố hạch tâm bên trên chi tiết sau đó sau lưng nện mâu cũng từng chút một đem những thứ kia phức tạp cổ đại vẽ phù văn ở trên b ặ n vẽ không cầu có thể lý giải vẽ xuống lại từng cái khảo nghiệm ra bọn chúng tác dụng chậm rãi liền có thể đi sâu phân tích đi ra đây là một cái vô cùng hao phí tinh lực cùng thời gian công việc có lẽ tương lai một hai năm hắn đều cần tốn hao thời gian dài ở phía trên tô l â n chính đang bận rộn hắn bàn làm việc cách đó không xa còn có một cái bàn làm việc nhỏ làm đệ tử cắt mạ cũng đang luyện tập sư phụ bố trí dạy học nhiệm vụ nàng muốn dồn làm già khôi lỗi của mình tiểu cô nương này cũng vô cùng quý trọng cùng sư phụ của mình ở cùng nhau cơ hội biểu hiện ra không giống đồng dạng khắc khổ nghiêm túc cùng chuyên chú tô luân cũng cảm giác đến tên đệ tử này rất bất lo không cần nhiều lời ngẫu nhiên chỉ điểm một cái liền tốt hai sư đồ ở trong phòng thí nghiệm cũng sẽ thường xuyên rơi vào trường thành đạt mấy giờ đồng hồ yên tĩnh không một người nói chuyện bọn họ từng người bận rộn chuyện của mình cắt mạ cẩn thận từng ly từng tý cầm lấy dao trổ mài giỗ một cỗ c o dối có thể liền thời điểm này nàng đột nhiên nhìn lấy một bên dụng cụ bên trong đột nhiên sáng lên ánh sáng xanh nàng sửng sốt phút chốc mới phản ứng đến xảy ra chuyện gì liền kinh hô đi ra sư phụ ngài nhanh xem khôi lỗi chi tâm thành công bổ sung năng lượng tô luân cũng nhìn qua ánh mắt hơi hơi c o rụt lại đài này bổ sung năng lượng cơ giới là mấy ngày trước bố trí vì chính là chữa trị viên kia bầu cơ quan khôi lỗi chi tâm làm cho hắn một người đệ tử khác trước đi ra bất quá thứ này cơ phận đồng c ố t là một k h o a n g u ồ n năng lượng gần như hao hết cấp tám lục long long tinh muốn cho vật này bổ sung năng lượng cũng không dễ dàng tô lân u ở cổ đại bên trong điện tịch tìm được một ít có thể phương pháp thử nghiệm mấy loại đều không có kết quả gần đây đây là dùng một loại cùng vị nguyên tố phần giải bổ sung năng lượng phương pháp không nghĩ đến thật có thể cắt mạ mặt đầy mong đợi nhìn lấy viên kia cơ quan trái tim hỏi e o bù cất cơ ngươi cảm giác cảm thấy thế nào đồng thời con dối bên trong x u y ê n r a tinh thần tin tức sư phụ tỉ tỉ ta cảm giác rất tốt cô này sinh mệnh lực lượng nồng n ặ n g hơn cắt mạ một vui đem mặt nhìn về phía tô lân ừ tô lân gật gật đầu kiểm tra mình một chút t i ế t trí luyện kim trận cũng chỉnh lý ra một ít suy nghĩ lục long là thực vật cùng sinh mệnh c h i long eo bù kutsk cũng là dựa vào lấy long tinh bên trong một điểm sinh mệnh lực lượng cùng sống đến hiện tại hắn kéo cái cầm suy nghĩ phúc chốc đạo phương pháp nên được rồi ta sẽ thêm đại năng ngọn nguồn cung cấp dùng trước mười lăm chỉ vị lại cầu thang dạng gia tăng eo bù kutsk nếu như ngươi cảm giác đến chỗ nào không đúng lập tức phản hồi Tốt, sư phụ. -bù cất thứ nhất Tôi sư hương phụ. phấn. hơi hắn hy Eo xem bù cờ cũng có lấy Năm năm, lần đến vọng. luôn vẻ đây là ra dụng cụ bên trong cố này xanh ánh sáng cũng càng lúc càng nồng nặc cắt mạ mặt đầy khẩn trương t i ê u tay nắm góc áo cũng sắp n ặ n ra nước tới tô luân vẫn sắc mặt rất bình tĩnh những thứ kia đi theo cựu linh đôn mang ra ngoài dụng cụ có thể tin h tưởng hiện thực thí nghiệm sóng năng lượng lại có hắn đồng t ử biết hết ít sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n sư phụ ta cảm giác rất tốt có thể tiếp tục thêm thua lớn vào ừ thật giống như có điểm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần lại bình thường ô hát ta giống như nhìn thấy một cánh cửa ánh sáng theo lấy năng lượng từng chút một dót vào h ạ c tâm đột nhiên một bóng người liền xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm Cái tóc cái cởi chuồng, chỉ c nhìn lấy chỉ có 6 tuổi t ó vàng tiểu nam hải nhìn ă m trước trang ra c bầu viên xảy u tuổi. Hiện tại ở cái này, trong trung y này mảy may đây ệ Hiện n trong năm, 5 tháng trên người hắn không biến hắn như ráng n thời cật tại tâm trước chờ hóa, h cờ điểm, cái đợi mà eo bù có cũ Cắt ở là vẻ. lấy bản thân lòng đất, bản bù hải thân kinh vàng nam nhìn cật Tỉ tỉ. hô đi ra, eo cờ. Cự. Tóc vàng nam nhìn xem cái đó giống như đã từng quen nhau đại cô đ ư ơ n g lại nhìn xem thân thể của mình cùng bốn phía rõ ràng sửng sốt phút chốc lúc này mới trong nháy mắt hơn h o a đạo ta đi ra sau đó hắn trong nháy mắt ý thức được bản thân thất lễ chấp chấp trong suốt mắt to nhìn lấy tô lân hưng ơ phấn cung kính đi một cái c h e ngược lễ sư phụ hắn biết rõ không có bản thân cái này l ã o sư hắn khả năng cả đời cũng không ra ngoài tô lân gật gật đầu ừ hắn đi theo chữ vật giới chỉ lấy ra một cái nam sĩ quần áo tùng tìm cười đạo trước tiên đem quần áo mặc vào đi cắt mạ thấy thế vội vàng nhận lấy đi muốn cho đệ đệ của mình mặc lên eo bu c ấ t cỡ tuy rằng chỉ có sáu tuổi thân thể có thể đã là mười hai tuổi tâm trí thậm chí càng thành thục hơn hắn nhìn lấy cảm giác đến ngượng ngùng tỉ tỉ chúng ta tới tốt bị vây năm năm eo bù k u t s k đi theo khôi lỗi chi tâm bên trong đi ra hắn hiện ra đến vô cùng hưng phấn tỷ đ ệ hai rất có nhiều lời muốn nói mà tôi luôn càng hiếu kỳ hắn ở cái này cơ quan khôi lỗi hạch o tâm bên trong đến cùng thu được cái gì sư minh của hắn vị tiêu b ả o gia tộc tiên tổ tuyệt đối không sẽ làm một cái như vậy đồ vật hại bản thân hậu nhân tuy rằng lúc trước luôn luôn có tinh thần giao lưu nhưng rất nhiều thứ cũng t h u y ế t mình không rõ ràng eo bù k u t s k vừa ra tới tôi luôn nhạy bén bắt được hắn xem đồ vật trong mắt tập trung di động quan tâm điểm tốc độ thật nhanh tôi luôn thấp thoáng đoán được cái gì bởi vì hắn đây bản thân cũng là như thế này cái kia là đa tâm đa dụng năng lực làm cho hắn thần tốc tiêu hóa giác quan bắt được ngoại giới tin tức biểu hiện tôi luôn đoán được nên là bờ không sáu mươi thất khiếu linh lung tâm nguyên nhân nhưng giống như cũng không đơn giản như vậy hắn hỏi elbu kutsker ngươi cảm giác có dị thường gì ha elbu kutsker trên mặt vui mừng cũng không tiêu tán trái lại càng đậm hắn tự hồ đối với một lần nữa có được thân thể chuyện này thực cảm thấy rất mới lạ thử nghiệm một cái đáp trở lại không có trái lại ta cảm thấy đến thân thể của ta giống như càng dùng tốt hơn tôi luôn nghĩ tới một cái xác minh ý nghĩ của mình khảo nghiệm phương pháp hắn liền đồng thời lấy ra hai vốn luyện kim điện tịch sau đó phiên động một cái hỏi ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì sư phụ ta thấy được ờ bukutsker trầm ngâm phúc chốc đạo ngài tay trái điện tịch là bí mật chi thư kéo đủ thứ một trăm bảy mươi hai trang phía trên v i ế t loại dung là thông qua cháy hỏa thần đem hai cái kết hợp cái sau hiện lên nước suối nước hình dáng phía trên sẽ trôi nổi lơ lửng cắt bã ra ngoài lạnh mô hình chọn tốt loại hình tâm dùng lửa cùng mối tinh t ư ờ n g loại hình tâm c ạ c chiết liên tục ba lần gia nhập thổ tinh ở hoạt i n h cái đó trong tính soi sáng ra bóng dáng của mình cái này dễ như chở bàn tay tô lân không có đánh đoạn hắn kiên nhẫn nghe lấy ẹo bù cất cờ thuật lại xong vừa mới nhìn thấy nhất hiện thư tịch dừng một chút lại nói ngài tay phải điện tịch là khoáng vật cái đó sách cái kia một tờ viết là hồng tính khoáng đặc tính có thể đốt kịch độc nghe đến đó một bên c ặ t mạ khe che miệng nhỏ con ngươi bên trong đầy là kinh ngạc cho dù là tô lân cũng cảm giác đến giật mình không nhỏ vẹn vẹn là nhìn thoáng qua thế mà một chữ không kém mà đem những thứ kia văn tự cũng cong xuống có điểm giống là đã gặp qua là không quên được cùng đa tâm đa dụng năng lực kết hợp a phổ thông linh l ư n g tâm tiên phú tuyệt đối không nên lộ ra mạnh như vậy năng lực tôi luôn cuối cùng xem minh bạch trong lòng khó có thể tin đạo chẳng lẽ là nhị giải eo bù kutsk ở cái kia bầu cơ quan khôi lỗi c h i tâm mệnh nhọc năm năm không là trắng trắng lãng phí mà là thiên phú bị mở rộng đến nhị giải thiên phú này quả thực là trời sinh khôi lỗi sư hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lựa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm chín mươi hai minh giới c h i hạ eo bù u s k đi theo viên kia bầu cơ quan khôi lỗi tri tâm bên trong bị thả đi ra tôi luôn trong phòng thí nghiệm từ đó liền lại thêm một cái người đến nơi đây tô lân u cũng lúc này mới hiểu rõ hắn vị sư h u y n h k i a do bất bờ ở chỗ cao m ì n h làm ra một cái như vậy truyền thừa cơ quan quỷ n g ẫ nhất mạch kỹ nghệ hạnh tâm không chỉ có thể cam đoan kiến thức của mình truyền thừa xuống còn có thể sàng lọc chọn lựa thích hợp hậu nhân kế thừa những kiến thức kia eo bu c u t s k ở cái này trong trung tâm bị vây năm năm thu hoạch cũng không là đồng dạng lớn không chỉ tiên phu trực tiếp ở một ít đặc thù hoàn cảnh xuống nhị giải càng quan trọng hơn là tâm tính của hắn trưởng thành nghiên cứu luyện kim t ậ t là vô cùng k h ú khan cô độc càng đến chỗ cao thâm càng là như vậy tô lân hiện tại tràn đầy nhận thức vậy cần không giống đồng dạng tự hạn chế cùng ki thế gian bao nhiêu thiên tư y ê u việt hạng người cuối cùng nặng bay trở lại bình thường cũng đua ở tâm tính bên trên có thể ở giống như là lồng giam đồng dạng con dối trong trung tâm đợi bên trên 5 năm năm e l bù kutske r đã có trở thành một tên đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ trọng yếu nhất chất lượng có thiên phú tốt có tốt tâm tính đây là một khối tuyệt đẹp ngọc thô cũng may mắn tỉ tỉ của hắn cắt mạ cái này mấy năm luôn luôn kiên nhẫn cổ vũ cũng may mắn gặp được tô luân e l bù kutske r bản thân cũng rất cố gắng h ắ n ở trên luyện kim thuật biểu hiện ra không giống đồng dạng học tập thiên phú đã gặp qua là không q u ế t được đa tâm đa dụng gần như tất cả kiến thức căn bản nhập môn đều vô cùng nhanh. k h ô k h ă n luyện kim thuật điện tịch hắn có thể xem đến say sương ngân lành cận chiến súng ống cũng có thể thần tốc trên tay phức tạp cơ giới tri thức cũng có thể thần tốc tiếp chịu cho dù hắn còn không có dung hợp bất luận cái gì thực trang cùng nhậm chức vật liệu chỉ dựa vào ngón tay linh hoạt liền có thể khống chế căn bản con dối tô h luân cũng rất ưa thích tên đệ tử này với lại khi hắn nghe được eo bù cất cờ cợ nói ra câu kia sư phụ ta cảm thấy đến thân thể của nhân loại rất lưu yếu cũng hạn chế rất nhiều chức năng ta mộng tưởng là đem mình cải tạo thành cơ quan khôi lỗi về sau hắn liền biết da hỏa này cũng sẽ đi ra một đầu không tầm thường quỷ n g ẫ sư con đường cái kia là khôi lỗi sư nhất mạch cấm kỵ bạo đổi t h u ậ t sĩ tô luân cũng rất ủng hộ hắn suy nghĩ u y ngẫu sư nhất mạch truyền thừa từ trước đến nay đều không là nhất trần không đổi bọn họ là đứng tại tiền nhân trên bả vai không ngừng mà thăm dò tiến bộ tô luân bản thân muốn đi một đầu đường chính là cơ giới khôi lỗi sư tuyến đường mà bầu nhất mạch cơ quan khôi lỗi cũng là có được vô hạn có thể phát triển lộ tuyến hắn hy vọng cắt mạ cùng eo bù c ậ t cờ tiếp tục ở con đường này đi lên càng xa đề cao đáng tiếp viên kia bầu cơ quan khôi lỗi chi tâm còn chưa bị hoàn toàn chữa trị bên trong truyền thừa chi thức đại bộ phận phần cũng còn đi sâu phân tích không ra tới muốn chữa trị tôi luôn có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất liền lại đi làm một khỏa lục long long tinh tới thay thế bất quá l o n g tinh vật kia nghĩ nghĩ liền tốt cự long là thần thoại thời đại liền tồn tại sinh vật kính tiên sinh nói tây hải còn có cự long sinh hoạt hòn đảo t h ả nhi g nghe hắn nạ gạ tộc mẫu thân cũng đã nói bất quá dạng kia xuất sinh chính là sinh vật cấp bá chủ chiến lược căn bản không thể dùng lẽ thường nói cái đó muốn xử lý đột nhiên thành niên cự long tôi luôn đánh giá lấy đến tám chín giai chức nghiệp giả mới có hy vọng trong thời gian ngắn căn bản không cần cân nhắc bất quá may mà tôi luôn hiện tại chi thức mức độ đã vô cùng phong phú còn tách ra lúc trước cái đó thiên cơ con dối thủ vạ x ỉ lì tỉ mỉ đổ cơ quan khôi lỗi tri thức trí ít tương lai mười năm trong vòng hai mươi năm dạy bảo tỷ đ ệ hai chân đủ thêm một người cũng nhiều hơn một phần náo nhiệt sư đồ ba người liền cả ngày chạch ở trong phòng thí nghiệm là một chút thí nghiệm tuy rằng quen thuộc một người cô độc nghiên cứu thí nghiệm nhưng trong phòng thí nghiệm nhiều hơn chút ít sinh khí tô lân cũng cảm thấy rất tốt hai cái đệ tử cũng là hai cái đến tâm đáp tay trợ thủ cũng cho hắn b ớ t đi không ít tâm tư hải khư rất lớn rất lớn giống như là không có giới hạn bình minh đoàn đi tám chín t i ê n đều không tìm tới đi ra cái kia đầu minh hà tô lân u mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc hắn phải nghiên cứu đồ vật rất nhiều chiến giáp cơ giới chế tác sai gen nữ y ê u bấp bê cho thạch tượng quỷ cố hóa năng lực chiến đấu cho thân thể của mình khắc họa xì mi và hải thần p h ù văn nghiên cứu cơ giới bạch thuộc cải tiến chế tác mới cơ giới bạch thuộc mỗi ngày cũng bỏ vào cực kỳ đầy ngược lại cũng không cảm thấy đến thời gian qua thật nhanh một ngày này trong phòng thí nghiệm tô lân ba người trước sau như một bận rộn trước bàn làm việc hai cái tám tay nện mâu người chính vùi đầu ở chơi đùa quỷ ngẫu ám kim nện mâu là tô lân mà bên cạnh hắn eo bù cất cờ chính tại dùng để liên lạc hoàng kim nện mâu điêu khắc cấp một làm quỷ ngẫu sư nhất mạch truyền thừa tô lân u cũng sẽ không bạc đái hắn đệ tử thân truyền hắn lấy ra ngày thường thu thập h i hữu vật liệu cho eo bù cất cơ luyện chế ra một cỗ tám tay nện thần mâu nhất giai luyện kim thực trang tuy rằng là một cỗ hoàng kim phẩm chất chi chu mâu tài liệu chính nhưng càng lại khống chế tính chất cùng cơ quan khôi l ộ i thuận sĩ độ phù hợp cao hơn eo bù cất cơ cũng rất ưa thích thực trang này mấy ngày liền đã dùng vô cùng thành thạo có hai cái đệ tử rất nhiều chuyện liền dùng không tô luân thân lực thân vì tỉ như ghi chép thí nghiệm số liệu cắt mạ chính là một cái vô cùng tỉ mỉ trợ thủ thời điểm này tô lân chính tại cho thân thể của mình khắc họa ph nói ra c á t mạ ngươi một hồi đi nhìn một chút băng tiến sĩ bên kia đ o ạ t tâm ma chứng bồi dưỡng đến như thế nào nếu như có thể sớm điểm lấy được loại thành thục đ o ạ t tâm ma đến lúc liền có thể cho các ngươi làm tiến giai thực trang tuy rằng không bằng môi trường tự nhiên bắt được công hiệu mạnh nhưng dùng ở các ngươi giai vị liền ở rất phù hợp tô luân con đường của mình cũng không tệ cũng không là ai đều có thể đi không có hai cái cấp S thiên phú gia trì hắn dùng những thứ kia thực trang cùng nhậm chức tiến giai vật liệu người khác có thể tiêu hóa không nớt cắt mạ nghe lấy đầy là vui vẻ ngoan khéo leo đáp ừ sư phụ có một người giáo viết giỏi làm cho nàng học được quá nhiều tri thức mẫu chốt cái này lão sư còn tài đại khí thô bảo bối tốt so với bọn hắn trước đây một đại gia tộc cũng còn nhiều nói tới chỗ này tôi l u ô n lại nói còn có a các ngươi tỷ đ ệ hai không chỉ là ở trong phòng thí nghiệm lợi rất nhiều thứ ta là dạy không ngớt các ngươi có không liền đi trên b o n g thuyền tìm tham nghỉ cùng lò lộ t ạ bọn họ đóng nhiều di chuyển một cái quen thuộc một cái bình minh đoàn những đồng bạc khác khổ nhan kết hợp hiệu suất học tập cũng sẽ cao hơn c á t mạ như cũ rất nghe lời tuất sư phụ có thể một bên éo bù cất cơ lại đạo sư phụ giao lưu loại chuyện đó tình làm cho tỉ tỉ một người đi lên tốt ta cảm thấy đến phòng thí nghiệm càng thích hợp ta học tập khiến cho ta khoái hoạt hơn nữa sư phụ ngài không phải cũng là vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm a tất cả mọi người nói sư phụ bởi vì cố gắng mới sẽ lợi hại như vậy ta đem tới cũng muốn càng cố gắng phải giống như sư phụ ngài đồng dạng lợi hại ngay vậy tôi luôn cười cười hắn kết hợp sẽ l ì dạy bảo cùng chính hắn kinh nghiệm cái đó nói nói ra ngươi hiện tại là học tập tích lũy thời điểm sở dĩ tại phòng thí nghiệm đợi tốt nhất nhưng trên thực tế chiến đấu mới là tiến bộ mau lẹ nhất đường cơ quan khôi lỗi càng là như vậy thế giới này rất lớn các ngươi muốn bản thân đi nhìn một chút thế giới luyện kim thuật sĩ cũng cần đầy đủ kiến thức cùng lịch duyệt đi trèo chống các ngươi chờ các ngươi lại biến mạnh hơn một chút liền muốn bản thân ra ngoài lịch luyện c ặ t mạ như có điều suy nghĩ c h ê m lời đạo à lọ lộ, lộ ta nói c h ỉ rổ sư phụ cũng nói như vậy eo bu kutsk lúc này mới giống như tên minh bạch chút gì hiểu rõ sư phụ ba người cứ như vậy trò chuyện một chút đột nhiên máy truyền tin khí cụ bên trong truyền đến than nhì thanh â m tô luân tiên sinh n g à i nhanh tới xem xem chúng ta giống như tới minh giới c h i hà cửa vào tô luân nghe lấy trong miệng lẩm bẩm một câu cuối cùng đã tới hải khư bên trong có hỗn loạn từ trường cũng không có tinh quang ánh trăng không có cách gì phán đoán phương hướng cũng may mắn bình minh đoàn có hạ sản thế giới h ả i đồ loại này hàng hải bảo vật mới có thể một đường hướng tây tô lân u đi vào b o g thời điểm mọi người chính tụ tập ở mép thuyền bên trên nhìn phía xa cái đó đường kính mấy ngàn thước màu đen biển xoáy khiếp sợ không thôi chú a ơi lớn như vậy biển xoáy đời ta không nói ra qua ngay cả nghe đều không nghe qua chúng ta thật muốn đem thuyền tiến vào đi h a đi xuống có thể liền bên trên không tới ha ha ha khảo nghiệm than n h ỉ tiểu tử kỹ thuật thời điểm đến chúng ta cái này một thuyền nhân đều dựa vào hắn Ô hát, tôi luân trả lời về sau cũng không trì hoãn nhảy một cái bên trên cột vườn g đứng ở vị trí cao hắn cũng đem ánh mắt đầu qua đem cái kia nhàn nhạt sương mủ c h e giấu bên trong vòng xoáy khổng lồ thu vào đáy mắt to lớn nước sơn đen khủng bố không biết hết, tối tăm cổ xưa ý cho dù là thả bay hát n h à cũng hoàn toàn xem không đến cái đó biển toàn đ á y ở nơi nào nó giống như là một không đ á y cắn n u ố t vô tận hải nước hình như trực tiếp đi thông một thế giới khác cái này hải khư thật sự giống như là truyền thuyết như vậy là phần cuối của biển lớn mai táng những thứ kia chết đi nước biển tôi luôn liên lạc một cái kính tiên sinh miêu tả một cái nhìn thấy cảnh tượng lần nữa xác nhận cái này có lẽ chính là cái kia minh giới c h i h ạ cửa vào giờ này khắc này than y đang dùng hắn cao siêu kia khống thuyền kỹ nghệ vây quanh biển xoay tròn vòng mà bình minh đoàn sau lưng còn đi theo mấy chục chiếc thuyền biển tất cả mọi người nhìn lấy cái kia giống như là thâm viên ác ma miệng to biển xoáy không biết nên lựa chọn như thế nào tôi luôn đang quan sát liền thời điểm này trong khoang điều khi than y đột nhiên mở miệng hỏi tôi luôn tiên sinh chúng ta muốn đi số a lại chuyển đi xuống biển xoáy sẽ đem chúng ta cuốn vào đi hoặc là chúng ta liền đến mau rời khỏi lời này vừa ra chị rô bà z bậc tiến sĩ tất cả mọi người đem con mắt nhìn đến đang chờ hắn quyết sách tuy rằng tô lân u thường xuyên cũng chạch ở trong phòng thí nghiệm có chút lộ mặt nhưng bình minh đoàn tất cả mọi người hiểu rõ hắn là cái đoàn đội này hạ tâm tô lân u nghe lấy n h ữ n g mày hiện ra cực kỳ thận trọng dù sao cái này cũng không là trước đây y sa ác tức sĩ đi cái đó hạ khư cái này nhất quyết sách thế nhưng liên quan đến toàn bộ bình minh đoàn tất cả mọi người tính mạng nhưng t ự ờ hồ cũng không có cái khác phương pháp có thể rời đi hạ khư t r o n ngâm phút chốc hắn trước hỏi một câu than y ngươi có nắm chắc đi xuống a không có vấn đề t h ả nghĩ dùng hắn chuyên nghiệp cho ra trả lời khẳng định lại nói cái này b i ể n toàn phạm vi rất lớn hướng gió cũng ổn định chúng ta chỉ cần theo vòng xoáy đường vân đi xuống liền tốt vĩnh dạ hào cường độ đầy đủ trèo c h ố n g chúng ta không bị b i ể n xoáy xé nát chỉ là đi xuống về sau là cái gì cũng không biết chúng ta cũng lại bên trên không tới tô lân nghe nói như thế nhìn thoáng qua chỉ rộ bọn họ lấy được kiên định ánh mắt trả lời bình minh đoàn tất cả mọi người đối với hắn đều có tuyệt đối tín nhiệm tô lân trong đầu tính toán ra các loại khả năng cũng không do dự nhiều nói ra vậy liền xuống đi trong máy bộ đàm truyền đến thạn nhì nghiêm túc trả lời ngay sau đó là khống chế chỉ lệnh sử dụng b u ồ n tay vào chỗ chuẩn bị xông vào biển xoáy cái này thủ tịch hàng hải sĩ một tiếng lệnh xuống tất cả mọi người nín thở ngưng thần cánh buồn góc độ điều chỉnh về sau vĩnh d ạ hoàng đế hảo liền hướng lấy to lớn kêu biển xoáy v ọ t qua cử động điên cuồng này lập tức thấy chóng sau lưng những thứ kia đi theo bình minh đoàn tới mấy chục cái mạo hiểm đoàn h á c báo đoàn hiểu rõ một ít bên trong tỉnh đoàn trưởng cái mũi đỏ mỹ ở cũng là kinh nghiệm lão luyện mạo hiểm giả hắn không chút do dự mệnh lệnh thuộc hạ vứt hết trên thuyền n như thế vòng xoáy khổng lồ không nói bọn họ có thể hay không an ổn đi xuống muốn từ bỏ trên thuyền những thư kia cầm mạng đổi lấy bảo vật không người có thể trước tiên làm ra lựa chọn bình minh đoàn cũng không lý giải những người xa lạ kia vĩnh dạ hào rất nhanh lái vào biển xoáy khoa trương vòng xoáy hải lưu khu vực thân tàu nhận nước biển lực kéo mức độ càng ngày càng mạnh có thể k h ô n g chế tính chất càng ngày càng nhỏ b u ồ n tam giác thu lên cánh buồm chính không tốt thả nửa m ơ ổn định thân thuyền vị chắc chúng ta muốn va chạm sóng biển trong máy bộ đàm truyền đến thả nghi khàn cả giọng gạo thét ở chỉ huy của h ắ n không chê xuống thân thuyền gần như dùng càng lúc càng nhanh tốc độ cưỡi bên trên biển xoáy cái kia từng vòng từng vòng gợn sóng bên trên tất cả mọi người tâm cũng treo ở cổ học bên trên nét mặt hoặc hưng trọng hoặc hưng phấn hoặc tâm thần bất định hải hoàng cấp chiến hạm tuy mạnh có thể sẽ cùng thiên nhiên lực lượng chống lại trước mắt cũng hiện ra đến như vậy tái n h ậ n vô lực một khi thao tác vô ý c u ố n vào loạn di chuyển bên trong thuyền biển phút chốc liền sẽ bị to lớn hải lưu lực lượng thái nhỏ thành mảnh vỡ nhưng đợi đến một lần mãnh liệt sau khi đụng toàn bộ thuyền chỉ lại đột nhiên liền v ữ n vàng to lớn lực hướng tâm đem mọi người cất cũng dính liền ở trên bom thuyền nhìn lên hung hiểm vô cùng nhưng thời điểm này máy truyền tin t r u y ề n tới than nhì thanh â m hư n vấn ha ha ha nguy hiểm lúc sâu đã vượt qua chúng ta thành công tiến nhập biển xoáy ổn định tốc độ chạy khu lời này vừa ra trên b o n g thuyền cùng nhau t r u y ề n đến lớn thư một hơi thanh â m tô luân nhìn lấy trước mắt tối như mực gặp không tới đáy biển xoáy lô đen trong ánh mắt thần thái sang láng cái kia là một loại rơi vào vực sâu vô tận cảm giác trực diện vực sâu sợ hãi không còn trong lòng trái lại vọt lên vô tận r ũ khí một bên chỉ rồ cũng là như thế liếc nhau hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương không sợ hãi mà bên cạnh bọn họ l ọ lô tạ Các mọi ạ kèo bù cất cơ m người trong diện này, khuôn m dần dần dần đi đi tầm n h mắt đột nhiên liền nhìn thấy màu xanh nhạt tiên sáng một cái chớp mắt kịch liệt sau khi đụng chỉ cảm thấy thuyền biển giống như là đi theo thác nước đụng vào sông ngòi nước di chuyển cũng thay đổi đến thong thả lên bốn phía một mảnh nước s ơ n đen nhưng trong nước lại chạy qua từng đoàn từng đoàn giống như là màu lam s ữ a đồng dạng linh thể t ô luôn d á m định nhìn một cái cái này biểu hiện thế mà là người chết linh hồn trong lòng hắn một vui lớn tiếng nói một câu chúng ta đến minh giới chi hà mọi người vừa nghe trên khuôn mặt r ố i rít treo bên trên vui mừng nhìn thấy con sông này di chuyển cũng liền có nghĩa là bọn họ đi được rồi đường vô cùng có hy vọng có thể ra ngoài thời điểm này t ô luôn lại khé quát một tiếng đạo mọi người ném xuống ao sóng lạc tư ngân tệ lời này vừa ra tất cả mọi người liền đem sớm chuẩn bị xong một viên ngân tệ ném vào trong nước đây là hối lộ minh hà đưa đò người chuộc t r ở về bọn họ vốn vào bọn bình họ mọi nên cái kia đi qua minh giới linh hồn tiền lạp lạp ngân tệ vào nước, bình minh đoàn tất cả mọi người nhắm chuộc. Hoa cái cả kia đi giới lại. qua mắt lạp lạp tệ tất Ở dô man quốc trong truyền thuyết đi theo minh giới bên trong c u ộ n trào mãnh liệt chạy chạy một dòng sông lớn màu đen gọi a quy cách long hà nó chi mạch trải rộng các đại vị diện mọi người tử vong sau linh hồn liền sẽ theo con sông này di chuyển phiêu đi minh giới vong linh phải giao nạp cho đưa đỏ thần minh một viên ngân tệ mới có thể an ổn đi thuyền qua sông nếu không đem ở thống khổ chi hà ven bờ lang thang mê thất vĩnh viễn tìm không đến kết cục tô l â n cũng nhắm mắt lại đây là minh hà bên trên quy củ thật muốn nhìn thấy đưa đỏ thần minh liền muốn thay thế hắn dẫn độ vang hồn rốt cuộc không trở về lại hoặc là đợi đến xuống một cái tiếp nhận người mới có thể đi qua minh giới nộp tiến mái lộ vĩnh dạ hào chậm rãi ở trên mặt sông lịch di chuyển bên hai có thể nghe được rất nhẹ tiếng nước kính tiên sinh nói minh hà hội tụ vị diện này hết thể âm u p h á p tắc ở minh hà bên trên lịch di chuyển sẽ gột rửa người linh hồn có tỷ lệ làm cho người cảm nộ g đến một ít tám thuộc tính p h á p tắc lên liền diệu tiến nhập hải khư là lần bất ngờ cái này cũng là một lần đại cơ duyên tuyệt phần lớn người cả đời cũng không có cách gì đụng chạm cơ duyên bình minh đoàn tất cả mọi người nhắm mắt hoặc q u a n chân hoặc đứng xững hoặc nằm thẳng thận trọng càng ngộ t ô l u â n tu là ám linh lực lại lĩnh ngộ là phép tắc tử vong cái này minh hà bên trên khí tức làm cho hắn cảm giác đến vô cùng thoải mái lần thứ nhất hắn cảm nhận được phép tắc tử vong có khác biệt phép tắc tử vong tựa như là một cây đại thụ sở dĩ lá cây đều là một loại sâu cạn không đồng nhất màu xanh lá xanh nhạt xanh nhạt thạch ánh xanh xanh sớm cứ thế nồng nhất đích màu đen t ô l u â n cảm giác được bản thân lĩnh ngộ chính là trong đó một lá xanh ý không nồng không nhạt hắn có thể rất rõ ràng cảm giác đến sau lưng là một mảnh nước sơn đen mà bọn họ đi qua pháp tắc càng lúc càng mở nhạt phương hướng cũng không biết qua bao lâu giống như là tốt mấy giờ đồng hồ cũng giống là mấy ngày đột nhiên mọi người liền cảm nhận được tia sáng trứng mắt tôi luôn mở mắt ra lại nhìn một cái bọn họ đã xuất hiện ở rộng lớn bao la trên mặt biển trời xanh mây trắng còn có cái kia làm cho người ấm áp thái dương dạng kia ở tử linh vùng đất ở lâu tích góp hồi ám chi khí cũng quét qua mà không toàn bộ tâm linh thế giới cũng thông suốt ha ha ha chúng ta cuối cùng trở lại ốc hát hải khư bên trong đáng chết kia tử linh ngụy vị để cho ta lần thứ nhất cảm giác đến gió biển cư nhiên như thế dễ ngửi trên bông thuyền mọi người c u ồ n hoa lên tất cả mọi người đắm chìm vào mạo hiểm trở về to lớn vui sướng bên trong minh hàng lịch di chuyển đi ra đại gia hỏa hình như cũng lấy được dạng kia trên linh hồn bởi rửa miêu tả không ra cái loại cảm giác này nhưng cũng mặt đầy thu hoạch tràn đầy biểu tình vĩnh dạ hào hai trăm năm tới cũng lần thứ nhất chiếu đến ánh sáng mặt trời cái kia sát khi đằng đằng buồn đen ở ánh mặt trời chiếu xuống uy phong lấm lấm cách đó không xa h á c báo đoàn thuyền biển cũng đi theo bên trên tới cái mũi đỏ mỹ ở muốn trở về lộ anh phục mệnh cũng đoán được bình minh đoàn còn có cái khác chuyện quan trọng cùng với bạ dẹt vung tay cá biệt tuy rằng ném rất nhiều tài bảo, nhưng mang về một ý, chuyến này, trung quy đến mà nói thu hoạch cũng không t ệ lắm cáo biệt hắc báo đoàn thà nghĩ dùng kính lục phân xác định bọn họ đại khái vị trí báo cáo đạo tô luân tiên sinh chúng ta bây giờ cách ban sơ tiến nhập hải khư địa phương hơn mấy ngàn trong biển hiện tại chúng ta muốn đi đâu tô luân cũng không bên bọn họ lần này mục đích chủ yếu nhất là cái đó hư không di tích hắn nói ra tiếp tục rời cảng mọi người gieo họ dương phàm xuất phát vị kia xương n g u y ệ t công chúa tỷ lệ lớn cũng không sẽ đoán được có người đi theo hải khư bên trong sống đi ra lần này đi có lẽ sẽ cho những người kia một cái đại kinh hỉ hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạo như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lựa sớm tụ sớm tan a ngoan chương ba trăm chín mươi ba bắt lấy cá lớn rời đi h ả i t h ư cũng không có lo lắng tính mạng an uy bình minh đoàn mọi người trong lòng đệ đa lớn cũng rơi xuống vĩnh dạ hoàng đế hào ở trên biển cả vui sướng rong ruổi thủy thủ đoàn cũng khôi phục quy luật hàng hải sinh hoạt bất kể là c h ỉ rổ ban sơ mang theo đám người kia vẫn là về sau gia nhập tại quyết đoàn xuất hiện trong bình minh đoàn còn lưu lại người thiên phú gần như đều không kém lần này trải qua minh giới chi hàng lịch di chuyển mà lên cái này đại cơ duyên có thu hoạch người tám chín phần m ư ơ i rất nhiều cũng bước qua gia i vị bình cảnh lần này đi một chuyến hải khư thu hoạch cực kỳ to lớn bình minh đoàn đoàn đội trong kho hàng cũng không thiếu bảo vật tô lân u cũng đem lúc trước chặn giết hạm đội bắc hải thu hoạch chiến lợi phẩm tồn kho cho cầm r a tới mọi người tìm chút ít không gian vật liệu tiến d a i ngắn ngủi mấy ngày bình minh đoàn liền mới lên cấp hai ba mươi vị cấp bốn chức nghiệp giả bà tên cấp năm đoàn thể thực lực tổng hợp mắt thường thấy rõ đề cao một mảng lớn hàng hải thời gian bình tĩnh mà thong dong bình minh đoàn mọi người hưởng thụ lấy hiếm có an ổn thời gian tô lân như cũ mỗi ngày đều chạch ở trong phòng thí nghiệm hai cái đồ đệ tiến bộ thật nhanh tiến triển cực nhanh tôi luôn bản thân cũng không kém nhiều tiêu hóa hết gần đây đoạn thời gian chiến đấu này thu hoạch khắc họa tốt xỉ mỉ m và hải thần phù văn phù văn kim cương t h u ậ t thức này đã mạnh một tớt bảo toàn tính mạng năng lực bên trên một cái bậc thang lớn thạch tượng quỷ cũng không kém nhiều làm xong một bộ cấp năm cấp sáu cố hóa t h u ậ t thức bất chi bất giác bình minh đoàn lại ở trên biển cả đi sáu bảy ngày một ngày này trời trong gió nhẹ gần đến t r h n g vạn g chân trời đã bay lên đầy trời ánh nắng chiều đỏ trên thuyền trước sau như một n ắ n nhiệt lại bắt được một đầu hải yêu ngày hôm nay có, có lầu căn rồi Hoa, biển sâu đèn sâu lần ồ n cũng không này g cá được, cái tốt bắt một đ u h ơ m, đời ta c ũ này g từng chưa thấy lớn như、vậy. Ha ha ha, lớn lần n vậy. c hắn ú n bình minh đoàn nhất Lần này g ta thả tay, kia cho cho lệch. làm cái đệ câu vị phá chúng ta bình minh đoàn câu cá ghi chép trên b o n g thuyền thủy thủ đoàn đang dùng lên nặng treo cánh tay đem một đầu hơn một trăm m to lớn đèn lồng cá câu trên b o n g thuyền tới rồi ai không ai tới cắt một cái cá có người thét to một tiếng thời điểm này một bóng người nhảy một cái mà lên chỉ nhìn vài đạo kiếm khí thoáng qua đợi đến bóng người một lần nữa rơi ở trên bông thuyền cái kia đầu to lớn cá biển trên thân đã xuất hiện một đầu đầu vết máu vết máu c h ư ớ c mắt rách ra từng khối thịt cá đi theo thân cá bên trên chia lịa xuống vành vành vành liên tiếp trôi trầm đủ mấy trăm cân một đống tươi non thịt cá rơi vào trên bong thuyền bậy chỉnh chỉnh tề tề thấy cảnh này thủy thủ đoàn thích thú không rứt miệng nha lọ l ộ tạ kiếm thuật lại có tiến bộ a kiếm khí đều có thể tràn ra ngoài bát h ư ớ c đao công này quả thực rất lợi hại a cơ bắp chia lịa cũng không đạch phá nội tạng trình độ lớn nhất bảo lưu lại ức hiếp tươi đẹp chật chật tối nay thịt cá đâm thân có tài liệu tốt lọ tạ thu lên、nào. cười đáp lại mọi người ca ngợi lại rút cùng một chỗ đem những n à y thịt cá dọn sạch thượng truyền đưa mang đưa vào chiến hạm trong phòng bếp một màn này chính là bình minh đoàn thường ngày hải h o a n g cấp chiến hạm có cực lớn b o n g thuyền làm cho bình minh đoàn thường ngày hoạt động cũng phong phú lên bắt biển sâu cự thú gần như là mỗi ngày phải làm hoạt động có thể làm khẩu phần lương thực cũng có thể tăng tiến đoàn đội hợp tác ă n ý cá biển chính bị dọn sạch thượng truyền đưa mang liền thời điểm này mọi người đột nhiên nhìn lấy mấy người đi trên bông thuyền có người hô một tiếng tô lân tiên sinh tới không chỉ là tô lân bên cạnh hắn còn có tri rộ bà dẹt cùng bằng tiến sĩ mấy cái này g thường cũng rất bận rộn cao tầng t ề tụ bong thuyền tất cả mọi người ý thức được có xảy ra chuyện lớn thà nghỉ dắt dây t h ừ n g giống như là viên hầu đồng dạng đi theo khoang điều k h i ể n nhảy xuống mong đợi hỏi tô luân tiên sinh đã đến giờ à? tô luân gật gật đầu đúng à? bọn họ đã ở cái này phụ cận hải vực du đã mấy ngày chờ chính là ngày hôm nay bởi vì cái kia tổ cờ hư không hoàng gia luyện kim học viện ở một chỗ đặc thù không gian trong bí cảnh cái kia là một chỗ vô cùng rộng rãi trùng điểm không gian đi qua cái kia bí cảnh cần đặc biệt hướng gió tựa như là như bây giờ mặt biện không gió loại tình huống này có khả năng một tháng mới một lần có khả năng tốt mấy tháng mới sẽ gặp phải mấy ngày cần tính nhẫn mãi chờ tôi luôn lúc trước cách ra liên quan tới cái này bí cảnh tình báo đối với da vào phương pháp rõ như lòng bàn tay hắn có biết không gian bí cảnh vô cùng lớn nhưng bình thường đi theo đông nam phương hướng tiến nhập cái không gian kia bí cảnh gần như trăm phần trăm sẽ gặp phải hạm đội bắc hải tuần tra chẳng á c lượn quanh như thế một vòng lớn đi theo h o a n g vu phương hướng tây bắc cái này phụ cận tiến nhập chính là vì tránh đi một vào liền bị phát hiện tình huống nhưng dù vậy cũng có thể là sẽ gặp phải chiến đấu bà z cũng thông qua máy truyền tin thông chi tất cả mọi người tất cả mọi người chuẩn bị tiến nhập cấp hai chuẩn bị chiến đấu vâng trong lúc nhất thời tất cả mọi người hành động lên mọi người cũng rất tò mò cái này mặt biển vạn dạng bình tĩnh trên mặt biển đến cùng sẽ gặp phải địch nhân gì bình minh đoàn mọi người nghe tôi luôn nói có đại kỳ quan liền cũng hội tụ ở trên bong thuyền nhìn s ắ c trời dần dần ám đi xuống mặt biển mặt biển vẫn không có phong bình tĩnh giống như là một khối không ránh pha lê cái g ư ơ n g mọi người liền ở trên bong thuyền dùng bữa tối không quá lâu chân trời sau cùng một vòng ánh nắng triệu đỏ cũng từ đỏ thay đổi thanh sau đó quang trạch cho ám dần dần sắp nhập vào bóng đêm bên trong trên thuyền tất cả đèn đuốc cũng dập tắt mọi người thích thí nước g nhìn trên bầu trời lộng lây tinh quang rực rỡ quần tinh phản chiếu ở trên mặt biển cực kỳ xinh đẹp biển thiên một màu vĩnh dạ hào phiêu đãng ở trên mặt biển tựa như là trôi nổi trong tinh không t ô l u â n khó khăn đến không đợi ở trong phòng thí nghiệm hắn dựa vào ở trên cột b u ồ g nhìn lấy ngôi sao trên trời chỉ có ở bóng tối chỗ mới có thể gặp như vậy sáng trói tinh không ánh mắt của hắn nhất thời mê ly lên bên người mấy cái c h a i c h a i tiểu tử đã rất quen thuộc cười đùa đùa giỡ chỉ có, éo cất cất lộ ra có chút không hợp nhóm cho dù là bị t ô luôn kêu tới trên bóng thuyền hắn cũng ở chơi đùa khôi lỗi của mình lọ l ộ tạ cái này tùy tiện tính cách đối với người cũng không xứng phần thực lực của nàng vững vàng một bang t r a i t r a i tiểu từ bên trong thứ nhất cũng là trên thuyền hải tử vương nàng nhìn éo bù cất c ờ một người không nói lời nào liền ở chơi đùa con dối liền ngồi ở bên cạnh hắn câu bờ vai của hắn t r e o gẹo đạo tiểu thí hải ngươi làm gì đâu t i n h không đẹp mắt như vậy làm gì lâu năm là ô m con dối a éo bù cất c ờ thân thể tuổi tác dù sao chỉ có sáu tuổi so lọ lô tạ chịu một cái đầu nghe lấy lời này hắn rất nghiêm túc đáp trở lại lọ lô tạ tỉ tỉ ta ở khắc họa trọng thuân phù văn hiện tại chính là mấu chốt thời điểm. nửa đường đoạn cái này quỷ ngẫu liền bị hỏng nói chuyện thời điểm hắn đem mặt nhìn về phía lọ lộ tạ có thể trong tay động tác lại mảy may không có ngừng xuống còn ở tất tất tốt tốt đuôi ngủ khắp phủ văn lọ lộ tạ nhìn l ấ y hắn cái này nhất tâm đa dụng trạng thái bất giác khỏe mắt một rút lập tức giống như là nhìn thấy tô luân bóng dáng có thể dừng lại phút chốc hình như lúc này mới suy nghĩ minh bạch là cái gì kinh ngạc đạo ngươi đều có thể vẽ cấp hai phủ văn ờ á đây là sư phụ hôm qua mới dạy ta nghe nói như thế lọ lộ tạ giống như là bị động vừa lúc một hơi tranh ánh mắt đột nhiên thay đổi đến đu hoán nàng cảm giác đến tiến bộ của mình đã rất rõ ràng lúc trước còn bị mọi người khen có thể sự so sánh này giống như đột nhiên liền không như vậy đáng giá cao hứng mấy ngày trước mới nghe nói eo bù c u t cờ dung hợp nhất dài thực trang cái này có thể liên quan đến cấp hai chức nghiệp lĩnh vực lỗ lộ tạ xoay mặt nhìn về phía cắt mạ khó có thể tin đạo cắt mạ đ ệ đệ ngươi hiện tại lợi hại như vậy cắt mạ cười cười, đạo đúng a sư phụ đều nói eo bù c u t cờ thực lực rất nhanh liền sẽ vượt qua ta lỗ lộ tạ nghe lấy nâng t á n thở dài n g ự khí khoa trương đạo ố h á vậy ta đến càng cố gắng lượt nào bằng không thì ta cảm giác chưa tới mấy tháng ngay cả đệ đệ ngươi cũng không đánh lại nghe nói như thế trên b o n g thuyền tất cả mọi người ha ha cười lên bình minh đoàn hiện tại học tập không khí chính là như vậy điên của nội quyền đồng dạng đoàn hải tặc kiếm tiền chắc chắn là ăn uống hưởng lạc nhưng tô lân u chi rô bà z bằng tiến sĩ mấy người lại luôn luôn cũng đang khổ tù bên trong mấy cái lao đại đều như vậy mọi người cũng bị không khí này bị nhiễm một người so với một người tu luyện khắc khổ、Lọ、lộ lộ t ạ không là không đủ ưu tú mà là bình minh đoàn bên trong hiện tại tất cả mọi người rất cố gắng tiến bộ cũng tiến triển cực nhanh gặp được kéo bủ cất cờ cái thiên phú này đặc biệt biến thái tự nhiên tiến bộ không rõ ràng trên thuyền bầu không khí rất hài hòa t ô l u â n cùng chị dỗ liền dựa vào ở mép thuyền bên trên nhìn lấy cái kia rực rỡ tinh không đấu chuyển tinh di có thể khiến người ta tin tưởng cảm nhận được thời gian và không gian đang trôi qua thời gian chậm một chút ngược lại cũng rất tốt hai người cũng rất hưởng chịu loại này hình như ngao du ngân hà yên tĩnh chị dỗ mím môi một cái nhẹ nhàng nhỉ non một câu t hư không thật vô biên vô tận a t ô l u â n hơi hơi cười một tiếng đột nhiên chị dỗ giống như là cảm giác được cái gì lông mày một k h ê u ngươi trở g i nổi lên t ô luôn cũng ý thức được cái gì nhàn trả lời một câu bĩ cảnh phải xuất hiện a trên cột b u ồ n quan sát viên chậm một giây lúc này mới cũng hô to đạo mọi người gió nổi lên tiếp theo một cái trước mắt trên cột b u ồ n rũ lấy cánh b u ồ n đột nhiên phần phật một tiếng liền bị gió thổi phồng lên lên cỗ này to lớn lực đẩy vừa đến vừa rồi còn giống như là lơ lửng ở ngân hà bên trên vĩnh dạ hào chậm rãi gia tốc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh liên thời điểm này mặt biển cũng xuất hiện một cô rất đặc biệt hải lưu trong khoang điều khiển thạn nghỉ đã sớm nghe tô luân nói qua tiến nhập bí cảnh phương pháp hắn lập tức thông chi trên bom sử dụng bùn tay đạo mọi người không tốt bùn khởi động luyện kim trận gia tốc chuẩy phóng lên trời ở luyện kim cánh bù v ĩ càng càng ẩn ẩn, theo lấy tốc độ càng lúc càng nhanh bọn họ cũng ngạc nhiên phát hiện hoàn cảnh bốn phía giống như không giống với lúc trước tinh không cùng mặt biện tựa hồ dần dần hòa thành một thể thiên hải khó khăn phần tôi luôn hai mắt hiếp lại một cái tiếp nhận chính chuyên chú khắc con dối bị ngông chịu tính chất làm một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào eo bù cất cơ eo bù cất c ờ sờ lên sõ có chút xấu hổ tôi luôn nhàn nhạt nói ra nhìn cho thật kỳ a đây là cả đời cũng khó khăn đến nhìn thấy kỳ quan để lỡ liêu chân liền đáng tiếc toàn chi chi nhãn bên trong cũng nhìn thấy ban đầu vốn không có vật gì trong không khí đột nhiên xuất hiện một tầng giám định vì không gian kết giới đặc thù bình t h ư ớ n g chính là hắn giọng nói vừa dứt là thời điểm chiến hạm g a tốc đột nhiên dừng một chút trên thuyền tất cả mọi người cơ thể vừa vững nhưng liền thời điểm này bọn họ lại phát hiện chiến hạm đằng trước tầm nhìn càng ngày càng cao. vĩnh dạ hào đầu thuyền hơi hơi vểnh lên lên, hình như đang bỏ bên trên sóng biển thế nhưng vùng biển này không có lớn bỏ sóng a càng leo càng cao mọi người lúc này mới phát hiện chiến hạm cũng trôi lơ lưng ở không trung đáy thuyền bỏ sóng biến thành từng vòng từng vòng trong suốt gọn sóng cả chiếc thuyền biển cũng hướng lấy tinh không bên trong chạy nhanh đi chúng ta chúng ta cũng ở tinh không bên trong na du thiên bất khả tư nghị giống như sao trời chĩa tay có thể lấy chúng ta cái này là muốn đi nơi nào chẳng lẽ đi qua hư không bên trên trời ạ không có sóng biển nâng thuyền của chúng ta là thế nào bay lên mọi người rồi rít tụ tập ở mép thuyền bên trên nhìn lấy bọn họ một màn trọn đời khó quên chiến hạm thật hướng lấy hư không bên trong chạy c h ậ m rãi qua cho dù là tô luân cũng không xem rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý chỉ cảm thấy đến không gian bốn phía không ổn định vô cùng đặc biệt hắn trong mắt dạng rỡ tinh mang trong lòng cảm khái cổ đại những thứ kia đại luyện kim thuật sĩ còn thật là làm ra một cái thần kỳ không gian bí cảnh a vĩnh dạ hào ở hư không bên trong trôi nổi lấy bốn phía đầy làm à u xanh đen tinh không phiêu lấy phiêu lấy đột nhiên thân tàu xuống trong suốt gọn sóng trầm rãi ngưng tụ thành sóng nước bên hai chuyền đến hoa lạp lạp phá sóng tiếng như cũng là b i ể n thiên một màu cảnh đêm nhìn lấy không cái gì khác biệt nhưng nhìn chăm chú nhìn một cái trong nước có du động con cá nơi xa còn có thể nhìn thấy một ít đảo nhỏ mông lung bằng dáng tôi luôn xác nhận một cái hoàn cảnh lúc này mới đạo chúng ta tiến nhập cái không gian này bị cảnh bởi vì trước thời hạn dồn hết tâm trí lượn quanh một vòng lớn sở dĩ cũng không đụng phải không gian này bên trong hạm đội bắc hải người tôi luôn đánh giá một cái cái kia tổ cờ hư không hoàng gia luyện kim học viện nên ở mấy chục trong biển bên ngoài nơi này thuộc về gần như không người tuần tra điểm ngủ ban đầu vốn kế hoạch là bọn họ sau khi đi vào sẽ chưa quen thuộc một cái hoàn cảnh lại tìm gần như đến gần cái đó hư không học viện xem có thể hay không tìm tới cơ hội vào xem xem có thể chính là thuyền vừa rơi vào mặt nước thời điểm bằng tiến sĩ lại đột nhiên đi đến hắn mặt đầy nghiêm túc nói ra ta một lần nữa cảm ứng được lúc t r ư ớ c lưu ở c h i ế c kia mạ phả tàu ngầm bên trên sinh vật ký hiệu liên ở cái này phụ cận phương hướng tây bắc tối đa bảy tám trong biển dáng vẻ t ô luôn nghe nói như thế trong mắt cũng lớn cảm thấy ngoài ý m u ố n như thế khéo léo lúc trước bằng tiến sĩ nói cảm ứng không đến cái kia tàu ngầm bên trên sinh vật ký hiệu thời điểm hắn liền biết tỷ lệ lớn không là ký hiệu bị người tin tưởng tám thành đã tới cái không gian này bí cảnh ngăn trở cảm giác hiện tại không nghĩ như thế khéo léo một vào cái kia tàu ngầm liền ở cái này phụ cận nhưng chiếc kia tàu ngầm vì sao không đi theo hạm đội bắc hải đại bộ đội tại học viện phụ cận mà ở cái này biển hoang bên trong đầu trong não suy nghĩ l ó e lên tô luân lập tức hiểu cái này tàu ngầm ngừng ở cái này phụ cận có lẽ là vì an toàn lúc trước ở trên biển lần kia bằng tiến sĩ bọn họ nghĩ thoát đoàn vị kia sương n g u y ệ t công chúa cho rằng có thể cầm xuống liền phái tàu ngầm tới c h ặ n chết có thể không nghĩ gặp phải tô l â n bọn họ làm dối cuối cùng thăm dò về sau qua lại đều không vì đối phương nhưng công chúa hạm đội có tàu ngầm sự thật lại bại lộ với lại tô lân u lúc đó dùng vẫn là cơ giới bạch tuộc cái này làm cho vị kia sợ tỷ cả công chúa không thể không càng chú ý tàu ngầm là của nàng đồ cưới cũng là mạ pha đế quốc kỹ thuật duy trì ổ lệnh trọng yếu nhất một vòng hiện tại hiểu rõ thế lực khắp nơi cũng nhìn chằm chằm nàng muốn giết chết nàng phá hư liên minh sở dĩ sợ tỷ cả công chúa rất rõ ràng cho dù hạm đội bắc hải bên trong cũng không phải tuyệt đối an toàn dù sao đám hải tặc này vàng theo lẫn lộn nói không chính xác liền có lô anh nhân viên đế báo lại hoặc là bị kêu gọi đầu hàng hải tặc nếu như mặt biển có một quần chiến hạm bảo hộ mục tiêu quá lớn kẻ đần độn đều có thể đoán được tàu ngầm khả năng liền ở phụ cận chỉ cần xác nhận mục tiêu bảo đảm không cho phép l ồ anh những địch nhân kia sẽ dùng chỗ cái gì thủ đoạn cực đoan tới trái lại tàu ngầm đơn độc giấu ở trong biển không dễ dàng bị phát hiện an toàn hơn chiến hạm có thể đ o à n diện nhưng tàu ngầm tuyệt đối không cho sơ thất cái này bí cảnh lúc đầu ngoại trừ hạm đội bắc hải không ai biết rõ làm sao vào hơn nữa lại đứng tại như thế địa phương vắng vẻ đổi ai tới nghĩ có lẽ đều sẽ cảm giác đến không có sơ hở nào có thể không nghĩ gặp phải bình minh đoàn cái này bất ngờ t ô luôn vừa vặn biết rõ làm sao vào b mà bằng tiến sĩ còn có thể chính xác bắt tàu ngầm vị trí chuẩn bị chiến đấu đi tô luân nghe được bằng tiến sĩ nói ra lời kia quyền hành một lát lập tức liền làm ra quyết định ta và bằng tiến sĩ còn có vẹn đ ỏ dạ tiểu thư đi đánh lén những thứ kia tàu ngầm c h ỉ rồi t h ì cùng bà d ẹ t đ o à n trưởng các ngươi liền mang theo mọi người đi chỗ này mai phục một là phòng ngừa tàu ngầm trốn đi thứ hai chính là ngăn cản một ít khả năng chạy tới trợ r ú t ta bên này sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu nếu như gặp phải tình huống ngoài ý mớn đi qua nơi này tô luân vừa nói vừa lúc trước tại hắn thuận tay vẽ ra bí cảnh địa đồ bên trên vẽ ra mấy đầu tuyến、đường. lúc trước giết cái kia cái gì hư không hạm đội phó hạm đội trưởng ủy thủ đỏ dầu dẹo là hạm đội bắc hải cao tầng cứ thế tại tô lân u cũng đối với cái này trong bí cảnh hạm đội bắc hải các loại trạm gác bố trí rõ như lòng bàn tay những thứ này bố trí cũng có thể tận khả năng tránh làm cho bình minh đoàn rơi vào nguy cảnh bên trong nghe được tô lân u an bài chiến thuật b à d ẹ t cũng gật gật đầu cũng cảm giác đến hắn đã suy tính rất chu toàn t ố t chị dỗ lại hỏi người có nắm chắc nếu không lưu lại quá lâu một ít người ở chỗ này có bảy tám phần nắm chắc đi chủ yếu là không xác định đến cùng có mấy chiếc tàu ngầm tô lân gật gật đầu lại nói ra không cần quá nhiều người lần này kế hoạch của ta là bắt được chiếc kia tàu ngầm nhiều người trái lại sẽ hủ đến bọn họ thật muốn biết không có thể đối đầu những người kia khả năng sẽ tự bạo với lại nếu có nhân tố lực không thể kháng thì như cấp bảy chức nghiệp giả người chúng ta ít cũng tốt chỗ đi còn có thể lại bàn bạc k ỹ hơn còn một nguyên nhân khác chính là hiện tại vĩnh giả hào thượng hỏa pháo trang bị gì gì đó đều không có hắn cũng không muốn cùng trang bị cao cấp nhất ngư lôi m ã phả tàu ngầm hải chiến nghe nói như thế chị dồ cũng không lại kiên trì nói ra t ố t có tình huống ì kịp thời câu thông tôi luôn gật, gật đầu hắn lấy ra một chiếc s u n g kích thuyền đặt ở trên mặt biển bên người đi theo vẹn đỏ dạ cùng bằng tiến sĩ hai chiếc thuyền một đông một tây chậm rãi lái rời vĩnh dạ hào chiếc này buồn đen chiến hạm vốn là có đặc thù luyện kim s â n phủ ở đêm đen bên trong phảng phất có tự nhiên màu sắc tự vệ đảo mắt liền triệt để dung nhập trong bóng tối thuyền nhỏ bên trên ba người đều không nói chuyện bầu không khí có chút nghiêm trọng bởi vì lúc trước đụng c h ạ m qua một lần tô l â n vừa rồi sẽ nói ra bảy tám phần năm chắc tới thời điểm này hắn nhìn phía xa mặt biển nói ra vẹn đỏ dạ tiểu thư một hồi ta sẽ kiềm chế những thứ kia nhân một khi mở khoang thuyền liền giao cho ngươi không có thuyền chiến giáp mạ p h à binh sĩ hẳn rất tốt không chế đến lúc có thể không giết chết liền không giết đặc biệt là nhân viên nghiên cứu khoa học cơ giới sư mạ p h à chiến giáp cơ giới quả thực mạnh phi thường nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng vậy liền là người không chế nhục thân vô cùng yếu lẫn nhau đối với mạ p h à chiến giáp cơ giới tuy rằng gần như đều có phòng ngự tinh thần công kích m ũ giáp nhưng nếu như không có m ặ c chiến giáp bọn họ liền rất vượt ê vẹn đọ dạ vị này sủ c họ mỹ đại thần am hiểu nhất có thể chính là thủ đoạn tinh thần một khi không chế được bọn họ liền không có cách gì lựa chọn tự bạo Cái nói à y cũng tới ô l u chỗ t này t ô n luôn lại đối với bằng tiến sĩ đạo bằng tiến sĩ ngài liền chú ý trong biển cái khác tàu ngầm một khi phát hiện trước kia căn cứ nghiên cứu bí mật lập tức ký hiệu chú ý an toàn một khi chuyện không có thể vì chúng ta trước hết rút lui bạc tiến sĩ cũng gật gật đầu t ố t cái này vùng đồng bằng hoang biển căn bản gặp không đến nửa cái bóng người mạ phả tàu ngầm bên trên có rất tân tiến thăm dò sinh mệnh cùng cảm giác thiết bị nghĩ lặng yên không một tiếng động đến gần gần như không có khả năng sở dĩ tô lân u ba người ngồi xung kích thuyền cũng không có cái gì thu liễm động tinh ý tứ trực tiếp liền hướng về phía cái kia tàu ngầm tỏa đ ộ đi cách một hai trong b i ể n thời điểm bạc tiến sĩ cùng v ẹ n đỏ dạ đã đi xuống thuyền mai phục ở trong nước biển tô lân đã từng hiểu qua mạ phả quân sự thiết bị một ít kỹ thuật tham số dụng cụ cảm giác phạm vi cũng là có hạn khoảng cách này không kém nhiều chính là cực hạn. sau đó hắn chỉ có một người đón ngồi s u n g kích thuyền tiếp tục tiến lên cũng không hy vọng không bị phát hiện bởi vì hắn chắc chắn cho dù là tàu ngầm bên trên người biết trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ đến cũng tỷ lệ lớn sẽ cho là bọn họ là hạm đội bắc hải tuần tra đĩnh quả nhiên như vậy liền ở tô lân s u n g kích thuyền ở mặt biển đi nhanh thời điểm đáy biển tàu ngầm bên trên lập tức người phát hiện động t í n h kia thiếu tướng các hạ phát hiện một chiếc cano đang theo chúng ta chạy hướng đến phát hiện mấy cái sinh mệnh mục tiêu không ổn định dụng cụ không quá xác định nhưng nên là năm cái trong vòng không cần phải để ý đến bọn họ nên là hạm đội bắc hải tuần tra thuyền vâng tàu ngầm người trên cũng không có coi trọng chiếc kia xung kích thuyền mặc cho nó nhích tới gần mấy chiếc tàu ngầm phụ cận có thể liền thời điểm này đột nhiên dụng cụ bên trên sáng lên kim loại phản ứng cái k i a quan sát viên quát trói thai đạo thiếu tướng các h ạ không tốt có kim loại phản ứng sinh mạng thể đến gần khả năng là lúc trước gặp phải cơ giới bạch thuộc cái này nói chuyện lớn như vậy tàu ngầm lập tức liền khẩn trương lên tuy rằng không biết vì sao cơ giới bạch thuộc sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh nhưng dụng cụ tuyệt đối không sẽ sai lầm cùng lúc này trên mặt biển t ô luôn khống chế cano thuận lợi tới tàu ngầm phía trên h ắ n không có ngừng thuyền hai tay ấ n thuật sĩ vừa bấm, giải khai thực trang. trong tay hư không h ác động vừa hiển năm mươi nhiều mặt cơ giới bạch thuộc giống như là ngã đậu đồng dạng rào đã rơi vào trong nước t ô l u â n một tay hắt liêm một tay phù văn r ù căn bản không cho địch nhân thời gian phản ứng nhảy một cái liền nhảy vào trong biển mượn nước lật đầy hắn bỗng nhiên mới bước bước ra trong nước biển giống như là lựu đạn nổ vang cả người hắn cũng như như mũi tên rời cùng chạy đi xuống lặn xuống hơn mười m thời điểm này trong cảm giác liền đã xuất hiện người sóng linh hồn ba chiếc tàu ngầm t ô luôn cảm giác được những thứ kia sóng linh hồn phân bộ vị trí ba chiếc tàu chiến tổng cộng không có vượt qua năm trăm người cái này cùng dự đoán trên lệnh cũng không lớn Những người k ngư bởi vì nếu như đều là chiến đấu hạng gặp được tập kích tất nhiên là cùng một chỗ phải đồng tâm hiệp lực đem địch nhân tiêu diệt hết hiện tại vừa thấy mặt muốn chạy như vậy biểu hiện khác thường cũng liền có nghĩa là chiếc kia bí mật cơ giới căn cứ nghiên cứu vô cùng có khả năng liền ở cái kia hai chiếc chạy trốn tàu ngầm bên trong cái này xuống có thể bắt lấy cá lớn a tô luân cũng không khách khí nhấp tay liền lấy ra bản thân cải tiến dưới nước x u ố n g phóng lựu i hướng lấy cái kia sóng linh hồn phương hướng đánh qua đạn pháo hầm vang nổ tung cũng không là ánh lửa mà là một bãi mực nước đồng dạng chất lỏng màu đen cái kia là bằng tiến sĩ sinh vật ký hiệu lần này muốn chạy cũng chạy không được tô luân cũng không lùi bước điều khiển cơ giới bạch t u ộ c quân đoàn liền hướng lấy cái kia ba chiếp tàu ngầm liền và qua chương ba trăm chín mươi bốn bắt được bên trên tàu ngầm cũng có đặc thù hấp thu ánh sáng sân phủ mắt thường căn bản không thấy rõ tuy rằng t ô luôn không thấy trong nước cái kia tàu ngầm rõ ràng ngoại hình nhưng đi theo linh hồn chi hỏa phân cục tới xem trong đó một chiếc tàu ngầm chiều dài nổi bật so ngoài ra hai chiếc dài hơn một m ạ n g lớn tính toán vượt qua một trăm ba mươi mét thông thường chiến đấu tàu ngầm cũng không hội kiến tạo lớn như vậy quay đầu tốc độ tạm tâm gì gì đó thể tích rất đa số không tốt ba chiếc này tám thành chính là cái kia cái gọi là bí mật cơ giới căn cứ nghiên cứu dù sao cơ giới công xưởng cần nhất định không gian lắp đặt những thứ kia cỡ lớn rèn thiết bị thể tích lớn cũng mới nói đến không t ô luôn không đi lý giải trước kia chính hướng lấy bản thân v ọ t tới tàu ngầm mà là đội vào thủy áp hướng lấy cái kia hai c h i ế c đang nhanh chóng lặn xuống tàu ngầm may m à cái này trong bí cảnh hải trình không quá sâu nếu không thật muốn giấu ở mấy trăm mét đáy biển hắn còn thật vì bọn người kia không được t ô luôn hành động vô cùng quả quyết ở mạ phả những người kia lúc còn chưa kịp phản ứng hắn liền đã thiếp khuôn mặt xuất hiện c h i ế c kia to lớn tàu ngầm trước hắn lần nữa đi theo trong không gian chữ vật móc ra tám cái lọ thủy tinh quan thể vừa vỡ rách tám đầu đặc biệt cải tạo qua cơ giới bạch thuộc liền xuống đến bọn chúng dương n anh múa vớt đưa s ú c tu dùng rác hút leo lên ở thân hạng bên trên còn không động thủ tôi l u ô n liền giám định ra tới cái này tàu ngầm tầng ngoài cùng là hợp kim ti tan nhịn đệ s ắ t thể còn có rất cao cấp tính bền d ẻ o sơn phủ cùng kiên cô phu văn so ngoài ra hai chiếc thiết giáp mạnh rất nhiều cơ giới bạch thuộc cắt chém lên hiệu suất cũng không cao vì bức cái này tàu ngầm không còn tiếp tục lặn xuống hắn huy động trong tay hát liêm nhấc tay chính là bá bá bá cắt mấy lần lúc này mới ở thân hạng bề ngoài thật g i ả thiết giáp thành bên trên cắt ra một hình tam giác phá miệm loại này độ cao độ phá miệng trong thời gian ngắn không đủ dùng làm cho tàu chiến tổn hao nhiều nhưng người bên trong khẳng định cũng không dám tiếp tục lặn xuống mà liên thời điểm này cái này tàu ngầm tầng ngoài bên trên đột nhiên á n h chấp vừa hiện bùng lên ra vô cùng khoa trương ánh sáng tím hồ quang điện cái k i ê u tám đầu cơ giới bạch t u ộ c bị điện giật cứng đ ở suýt nữa đi theo thân hạ bên trên thoát rơi xuống cho dù là cách đó không xa toàn thân p h ủ văn h ậ n hiện tô lân cũng cảm giác đến đầu lưỡi cũng bị điện giật đã tê dần tao nộ rất nhiều lần cơ giới bạch t u ậ t tập kích mà pha bọn người kia chỗ nào sẽ mảy may không phòng bị cái này hồ quang điện công kích có lẽ chính là về sau th đáng tiếc tô lân u cũng sớm nghĩ liệu qua nếu như hắn là tàu ngầm nhà thiết kế lôi điện quả thực đối phó cơ giới bạch t u ộ c tốt nhất thủ đoạn nhưng nếu nghĩ tới cái này tám c ố đặc thù cải tiến cơ giới bạch t u ộ c cũng trang bị đặc thù đạo di chuyển cùng cách biệt trang bị bị điện giật như thế một cái vấn đề không lớn bọn chúng tiếp tục cắt cắt thân hạng một bộ muốn đem tàu ngầm triệt để hủy hoại đỡ thế lực tô lân u ngược lại không là thật muốn hủy đi trước này tàu ngầm mà là ép những người này nổi lên cũng làm cho đối phương không mỏ ra sự chân thật của hắn mục đích cơ giới bạch t u ộ c đối với tàu ngầm mà nói tựa như là giỏi trong xương căn bản không đúng được mà phả những người này cũng đã sớm gặp qua. nhưng bên trên một lần chỉ có vài đầu mà một lần này khoảng chừng năm sáu mươi đầu l i ê n thời điểm này ngoài ra hai chiếc trong hạm đĩnh cũng bắn ra từng cái người mặc chiến giáp cơ giới chiến sĩ tới bọn họ phát hiện tô lân u từng cái tụ tập đến ở trong nước chiến đấu tô lân u cũng không sợ tuy rằng chính hắn hành động sẽ nhận hạn chế nhưng cơ giới chiến sĩ nhận hạn chế cũng đồng dạng vô cùng lớn mấu chốt nhất là cơ giới bạch thuộc ở trong nước linh hoạt đa dạng chiến lược sẽ là tốt nhất trước sau như một lâu năm chiến thuật cơ giới bạch thuộc khống chế được những cơ giới kia chiến sĩ tô lân lại thừa cơ huy động hắc liêm liền bắt đầu thu gạt gần như đều là một đau hai đao liền có thể chạm đoạn một cỗ chiến giáp cơ giới cho dù nhìn không thấy vật hắn có thể thông qua linh hồn cảm giác thanh hòa trong nước b i ể n sợi tơ s ở phân biệt địch nhân phương vị giống nhau dự liệu tô luân liên tục giết mấy cái cơ giới chiến sĩ về sau đối phương rõ ràng cũng nhận ra hắn chính là trước đây từng có đối mặt chính là cái người kia dù sao đại công tức giả phổ bí mật nghiên cứu cơ giới bạch t u ộ c mới phát hiện thế không lâu cái này cũng làm cho mạ phả những thứ này mọi việc đều thuận lợi tàu ngầm bị thật lớn cũng không nghĩ đến cái gì hữu hiệu phương an đ ư n g đối chiếc kia số lớn tàu ngầm bị hao tổn về sau quả nhiên bắt đầu nổi lên ngoài ra hai chiếp cũng giống như thế bọn họ nghĩ đi mặt biển lại nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này cơ giới bạch t u ộ c mà liên thời điểm này một cỗ hỏa hồng chiến giáp cơ giới cũng đi theo tàu ngầm bên trong bắn ra đi ra nó mới vừa xuất hiện cơ giới thiết giáp bên trên động cơ hơi nước phun ra khoa trương hơi nước nước biển bốc lên lên lượng lớn bọc khí giống như là báo săn đồng dạng mau lẹ tốc độ m á n h liệt vào đến tôi luôn xem đến cũng quen mắt tự nhiên là tôn kia cấp thiếu tướng ma nhận ít một loại hình chiến giáp cơ giới n à y là có cấp sáu chức nghiệp giả chiến lược chiến giáp cơ giới cho dù là trị rộ tới mà lại rất đau đầu gần như toàn hệ vật ma song phòng ngự cao cấp chiến giáp tựa như là sắt rùa đen đồng dạng làm cho người không biết từ đâu hạ thủ tô luân ban đầu vốn là không làm gì được cho nó thấy cũng đến rút lui có thể hiện tại trong tay hắn lại nhiều một t r ư ơ n g cường lực cát chủ bài cái thiệt thiếu tướng mãnh liệt xông qua tới người còn chưa đến cánh tay máy bên trên nắm chuôi này ma năng nhiệt dung nham tương mãng đao liền một roi đâm đến nhiệt độ cao roi đỏ ở trong nước biển đốt đến sôi trào đập vào mắt mảnh lớn mảnh lớn khí trắng tô luân nhìn lấy r a hỏa này xuất hiện cũng hiểu rõ cơ giới bạch tuộc không làm gì được đến cũng không đi lãng phí trong tay quý báo bạch tuộc đi ngăn cản hắn không tránh không né tiếp tục huy động hắc liêm chém giết những thứ kia bị khống chế lại đ ề dài cơ giới chiến sĩ ngẫu nhiên còn có thể lấy ra không cho tàu ngầm tới bên trên hai đao chém ra lỗ thủng ép những người kia ra tốc nổi lên l i ê n cái này tốc độ ánh sáng phút chốc sinh hồng roi dài đã giấu sôi trào hơi nước bên trong hồ đến tô l u â n chỉ dùng dư quang phủi một cái một tôn quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở hắn bên cạnh người dùng nó cái kia to con thân thể ngạnh kháng xuống một roi này ba một tiếng hình như còn nghe được tư tư đốt thanh âm không thể không thừa nhận cái này có thể phá vỡ cấp sáu chức nghiệp giả hộ thể bá đạo cùng nguyên tố bình phong che chở ma năng nhiệt dung nham tương mãng đa c hôm o nay luyện kim ma tượng có rất nhiều chức năng mới không nói có thể giết chết bệnh nhân ít nhất có thể bất bại còn trang bị tứ xác nguyên tố tri tâm làm nguồn năng lượng hạ tầm thật muốn hao tồn đi xuống khẳng đáng h với kia bộ c tiếc h u tướng h i giáp n g cơ bất kể nó chuyển vị mấy lần thạch tượng quỷ thuấn di luôn có thể trước thời hạn ngăn cản ở nơi đó thuấn di thuật sĩ mặc dù có khoảng cách thế nhưng so cái kia chiến giáp cơ giới nhanh rất nhiều h tàu, tàu ngầm trong thời gian rất ngắn liền lơ lửng trên mặt biển tô lân cũng dập ở tàu ngầm rùa trên lưng bỏ ra mặt nước lúc này mới thấy rõ đây là một chiếc thân dài vượt qua một trăm năm mươi m rộng hơn hai mươi m quái vật khổng lồ mà đổi thành bên ngoài hai chiếc chiến đấu tàu ngầm liền nhỏ rất nhiều trưởng thành cũng mới tám mươi chín mươi m dáng vẻ một trên mặt biển cơ giới bạch thuộc cũng bại lộ ở trong không khí đài chỉ huy vây sắc bên trên khoang thuyền cửa vừa mở ra trên trăm người mặc các loại chiến giáp cơ giới cơ giới chiến sĩ nối đôi nhau ra những cơ giới kia chiến sĩ không sợ sinh tử cuốn bên trên cơ giới bạch tuộc mấy cái đối phó một đầu chẳng hạn đ a o công thành n ệ n bạo lực phá hủy đi k h i cụ các loại thủ đoạn dốc hết ý đồ thần tốc thanh lý mất những thứ này bạch tuộc t ô luân chỗ nào sẽ như bọn họ mong muốn nắm đúng thời cơ chính là hắc liêm một đao chẳng đi cùng một thời gian hưu một tiến dít một viên đạn tín hiệu cũng bắn ra bên trên thiên không tại không trung nổ tung một đoá sáng lạng diễn hỏa cái này nổi bật là triệu hoán tác viện tôi luân tuy rằng dùng máy quáy n h i ê u tín hiệu che giấu phương này hải vượt tín hiệu thế nhưng phòng ngựa không ngất loại này thủ đoạn vật lý gọi tiếp viện phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu a trong lòng hắn n h ỉ non một câu hai tay hấn thuật sĩ vừa bấm giữa bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra giá chữ thập lại ném một cái ra mấy cái quần c h ụ trên trăm cái quỷ ngẫu bút bê liền xuất hiện ở trên mặt biển phù văn quỷ ngẫu đối phó chức nghiệp giả rất mạnh nhưng đối phó với những thứ này võ trang đầy đủ cơ giới chiến sĩ cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì có thể những người đó cũng không phát hiện những p ụ văn kia quỷ n g ẫ bên trong cất giấu mấy cái sài gen sữa yêu bút bố tr t ô l u â n trong tay dù đen bịch một cái mở ra hắn đã sớm chuẩn bị đã lâu thuật thức vừa vặn ngưng tụ thành công liền thời điểm này một tiếng quát nhẹ màn đêm lĩnh vực mở chỉ một thoáng s ắ p xỉ một trăm ngàn đoán linh đi theo dù đen vọt đi ra trong nháy mắt làm cho mặt biển thay đổi đến quỷ khí âm chầm dù đen có siêu cường tử linh pháp thuật xuyên đấu tuy rằng tử linh không thể trước tiên xâm lấn những thứ kia có tinh thần thủ đoạn phòng ngự chiến giáp nhưng đây là duy trì lâu dài tính chất công kích chỉ cần ở lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi bên trong ở lâu sớm mượn cũng sẽ bị đoán linh ảnh hưởng thậm chí cái này một chiêu ban đầu vốn cũng c o nhược điểm vậy liền là đối phương trước tiên không trúng chiêu chỉ cần rút lui ra khỏi toán linh ảnh hưởng phạm vi mà hiện tại tình huống này là tô luân không kém nhiều thuộc về thủ thi hắn đứng ở tàu ngầm bên trên những cơ giới kia chiến sĩ vì bảo hộ tàu ngầm không thể không trước tới tiếp cận với rết nhưng một khi đến gần màn đêm phạm vi bao trùm sẽ bị ảnh hưởng đến nỗi công kích từ xa cũng bị hạn chế gắt gao tô luân toàn thân trên da thịt vạy cá đường vân ẩ n hiện tự nhiên là cái kia xìm mỹ và hải thần phụ văn luyện kim đạn đánh trên người hắn sao động lên vòng vòng nước sóng gợn sóng lại không đau không n ữ trên chiến giáp cơ giới tuy rằng cũng trang bị có thể phá hủi hạm thuyền sát thương lớn hòa cũng cũng không dám tùy ý khai hỏa dạng kia phạm vi tính chất hỏa lực bao trùm không nói có thể hay không làm bị thương tô lân nhưng nhất định sẽ làm bị thương đến tàu ngầm không ai dám loạn phát bắn thần bí hệ công kích là cơ giới chiến sĩ rất không nguyện ý đụng phải thủ đoạn chỉ có pháp thuật mới có thể đánh bại pháp thuật dù đen thủ đoạn lúc trước cái kia thiếu tướng cũng gặp qua rõ ràng bọn họ cũng có chuẩn bị chính là cái này mà nêm lĩnh vực triển khai về sau những cơ giới kia chiến sĩ trên cánh tay trang bị dương tạch tạch tạch bắn ra lộ ra dược tể sắp hàng trình tệ mà pháp q u t r ụ trong đó một cái màu trắng quyền t r ụ bắn đi ra tại không trung nổ bể ra tới cho ó n g xạ ra dù là quan g hệ i n pháp tắc khắc sáng t h chế muốn xua tan hắn thuật thức này ít nhất cũng phải cấp sáu tả hữu pháp tắc tầng diện có thể dạng kia cấp bậc quyển trục không là nói có là có thông thường cấp sáu ma pháp quyển trục cần cấp sáu chức nghiệp giả tốn chừng mấy thiên thời gian chế tác phí tổn rất cao còn không thể bảo tồn thời gian quá dài tuyệt đối không có khả năng làm thông thường chuẩn bị chiến đấu tài nguyên lượng lớn trang bị đồ vật cái này một đống ba cấp bốn quyển trục ngoại trừ hơi chậm lại một cái ác linh g ầ m nhấm lại không có hiệu quả nhiều tô luân tồn tại như cũng vô giải cái đó thiếu tướng còn bị thạch tượng ủy quân lấy một ít đại tá chúng ta cái gì cơ giới chiến sĩ đối với tô luân vây rết thủ đoạn lại hiện ra đến rất tái nhợt vô lực trái lại bởi vì cơ giới bạch tồn hạn chế tô luân dùng hắc liêm thu gặt mất lần lượt cơ giới chiến sĩ trong tàu ngầm cơ giới chiến sĩ còn đang không ngừng mà trào ra ngoài tới đầy trời con dối bị thành phiến đánh nổ nhưng tô lân u cũng cơ hội sẽ làm cho cái kia mấy cái bị đánh nát sai gien nữ y ê u bút bê thi thể đụng khéo léo lọt vào hai chiếc công kích tàu ngầm bên trong tàu ngầm kháng áp sát ngoài khoa học kỹ thuật hàm lượng cao vô cùng có thể phòng ngự tuyệt đại bộ phận phần tinh thần công kích thanh ba công kích chỉ có ném vào đi mới có thể làm bị thương người tô lân u một bộ muốn hủy đi tàu ngầm dáng vẻ mà mạ phả những thứ này cơ giới chiến sĩ lại không để ý sống chết bảo vệ tàu ngầm sở dĩ chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt nhìn lấy t ô luôn giống như là chiếm t h ư ợ n g phong nhưng kỳ thật trong tay hắn cơ giới bạch tuộc cũng chiến tổn đến không nhẹ giết địch một n g à n tự tổn không nói tám trăm n ă m trăm cũng là có nhưng trên mặt hắn từ đầu đến cuối cũng biểu hiện ra không giống đồng dạng hung dung không là hắn không đau lòng bản thân cái tia điểm v ộ liếng kỳ thật chính là đang đánh tâm lý chiến hắn muốn chờ chiếc k i a lớn tàu ngầm mở cửa khoang mới không ngừng khống chế cơ giới bạch tuộc duy trì lâu dài cắt chém thân hạng nhìn lên tới phá hư tàu ngầm nhưng lại không thể thật đem thuyền cho làm chìm nhưng kéo dài nữa đi xuống vượt ra khỏi kế hoạch thời gian hắn thì nhất định phải đến rút lui đến lúc tuy rằng giết một ít cơ giới chiến sĩ nhưng hắn cũng tổn thất hơn phân nửa cơ giới bạch thuộc chỉ có thể coi là, là lưỡng à l bại cầu thương cái này cũng không là hắn muốn thấy cục diện tô luân tuy rằng thịt đau bản thân thật vất v ả tích lũy xuống cơ giới bạch thuộc thế nhưng tiếp tục tiêu hao hắn hiểu rõ đối phương tuyệt đối so với hắn càng hoàng tại bất luận người nào nghĩ tới n à y cũng là một lần có dự mưu đánh lén địch nhân dám động thủ chắc chắn là có chu toàn nắm chắc hơn nữa là một cái tam phiên hai lần gặp phải địch nhân quả nhiên như vậy tô luân đánh cục đúng liên thời điểm này chiếc t i ê u đại h à o tàu ngầm cửa khoang đột nhiên liền mở ra một cái tạo hình rất đặc biệt cơ giới chiến sĩ bắn ra đi ra m ạ p h ả những người này cũng biết không giết chết tô lân u hậu quả sẽ vô cùng tệ hại cho dù là có thể kéo tới viện quân lúc đến bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng bọn họ đánh c ử c không lên chính là cái này cửa buồn g mở ra phút chốc tô lân u cảm nhận được một đường tinh thần thể trong nháy mắt và o vào trong lòng hắn bỗng nhiên thở phào n h ẹ nhóm cuối cùng có cơ hội cái kế đạo tinh thần hiện ra giống như tự nhiên là là vẹn đỏ dạ thần du chi thuật đây là kế hoạch bên trong khâu chóc nhất chỉ cần vẽn đỏ dạ tinh thần lực có thể xâm lấn vào như vậy bên trong những thứ kia không có m ặ c chiến giáp người liền có thể bị k h ô n g chế chiếc này tàu chiến giá trị mới có thể khả năng lớn nhất lính bảo an địa phương trọ có thể tô luân còn chưa kịp cao hứng liền thời điểm này tại giữa không chúng cái đó cơ giới chiến sĩ đột nhiên liền đem đầu xoay chuyển đến đồng tử biết hết bên trong nhìn thấy một k h ỏ a không cảm tình chút nào hồng quang nhãn cầu ạ phương pháp kích ánh sáng luyện kim nhãn cầu chất lượng ám kim miêu tả mắt đỏ đặc hiệu trông mòn con mắt đặc tính nguyện rửa có thể thần tốc phán đoán mục tiêu vật chất phòng ngự hình thái năng lượng bình chứa đ mãi mãi tương giải bình minh thời kỳ luyện kim sản phẩm hư không tải nhãn luyện chế ma nhãn dùng thất minh đại giới phóng thích một lần trí mạng tia sáng tốc độ công kích thật nhanh làm ngươi thấy thời điểm chính là ngươi chúng chiêu thời điểm chính là đối diện cái nhìn này tôi luôn nói thầm một tiếng không tốt hát nha kêu la đồng thời cảm giác nguy cơ làm cho hắn hết sức làm ra trôn tránh động tác thông thường mọi người sẽ cảm giác đến cơ giới chiến sĩ bởi vì đối với luyện kim thuật nghiên cứu kém xa bình thường trước nghiệp giả sở dĩ trong tay bọn họ xuất hiện những thứ kia cổ quái kỳ lạ vật nguyền rùa khả năng cũng không cao m ạ phạ là dựa vào cơ giới lập nghiệp nhưng không có nghĩa là bọn họ không có truyền thống trước nghiệp giả kẻ trước mắt này chính là một cái k h o á t chiến giáp luyện kim thuật sĩ hắn chính sử dụng một cái vô cùng nguy hiểm vật nguyền rùa tên kia trong mắt hồng mang sáng lên thời điểm thân thể cũng mắt thường có thể thấy được khô đét đi xuống thế nhưng chính là cái nhìn này làm cho t ô luôn trong nháy mắt ra đầu nổ bể ra tới hắn chưa bao giờ khinh địch nhưng trên thế giới này kỳ kỳ quái quái vật nguyền r ủ a chân thực khó lòng p h ò n g bị trăm phương ngàn k ế đánh lén lại thêm bên trên tốc độ ánh sáng gần như chính là tô luân nhìn thấy đồng thời hồng quang liền đã bắn trúng c h á n của mình cái kia hồng quang giống như là xuyên phá một trang giấy dễ dàng trực tiếp phá vỡ tử vong của hắn bình t h ư ớ n g sau đó giống như là sắc bén đao nhọn dùng lực hướng bên trong xương sọ chui may mắn còn có phủ văn kim cương gia chỉ nhục thân da cơ bắp sau đó lại là xương cốt cũng khác ghi phủ v ă n tô l â n chỉ cảm thấy đến đầu giống như là muốn bị nhiệt độ cao bị bỏng nổ tung đồng dạng nhưng chính là bởi vì một cái trước mắt này ngăn cản cũng cho hắn thoáng hiện cơ hội vụ lại nhìn một cái tô luân đã xuất hiện ở mấy thước bên ngoài hắn trong miệng thở hồn hển sau lưng đã sớm đẩy làm mồ hôi lạnh may mắn hắn ở trên làn da khắc họa là xìm mi vạ hải thần phù văn loại này thần giai phù văn cho dù chỉ có mười lăm phần trăm nhưng pháp tắc t ầ g diện cũng chỗ cao tuyệt lớn nhiều đỉnh cấp t h u ậ t thức đội thanh lúc trước phù văn đã sớm bị cái này h ư n g q u a n g một cái cho giết trong nháy mắt thảo ở tử vong tuyến bên trên đi một lượn tô luân trong lòng tuân ra một câu cửa ra thuấn di đồng thời trong tay hắn hắc liêm vung lên cái đó phóng thích mắt đỏ ra hỏa đầu cũng bị trả xuống tô luân dây dưa sợi tơ một cái đem viên kia vây quanh kim loại con mắt đầu kéo vào trong tay không chờ nhìn nhiều liền thời điểm này trong đầu truyền đến vẹn đỏ dạ tinh thần đưa tin đã khống chế được tô luân trong lòng một vui vừa rồi cái kia sống chết một đường nghĩ mà sợ trong nháy mắt liền hòa tan khống chế được trong tàu ngầm những người đó kế hoạch lần này liền thành công một nửa hắn lập tức đưa tin đạo đóng lại cửa khoang vẹn đỏ dạ tiểu thư phiền phức ngươi bảo hộ ta một cái vẹn đỏ dạ rất nhanh trả lời tuất thanh em này vừa dứt tàu ngầm cửa khoang hoàn toàn phong kín trên mặt biển một người mặc nón rộng vành người đạm sóng m à tới rơi vào tô lân bên người tô luân nhìn bên người vẽn đỏ dạ trong n g á y mắt cảm giác a n toàn tăng cao tốc độ nói cực nhanh nói một câu làm phiền ngươi vẽn đỏ dạ chỉ khẽ vớt c ằ m ừ có vị này sâu không lường được minh hữu hỗ trợ tô luân lại không cố kị chút nào cũng không lại đi hao tâm tổn trí g i ế t những cơ giới kia chiến sĩ hắn hai tay ấ n thuật sĩ vừa bấm lòng bàn tay bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái lô đen luyện kim thuật hư không thân tính sau đó hắn liền nhìn tàu ngầm bên trên một trường gỗ xuống theo lấy ám linh lực rớt vào hát động kia cũng càng ngày càng lớn không sa tôi luôn kế hoạch, chính là ngay trả c nhóm này mà phạ mà lời i i c h về sau không ở nhiều lời duy trì lâu giải quán chú ám linh lực làm cho hư không thôn tính thuật thức mở miệng chậm rãi thay đổi lớn muốn nuốt xuống như thế một c h i ế c hơn một trăm em mở tàu ngầm cái này tuyệt đối là một cái cử chỉ mạo hiểm cái này cần hao phí thời gian dài nhìn thấy tô lân trong tay lỗ xoáy đen càng ngày càng lớn m ạ phả những người đó chỗ nào không rõ ràng hắn đây là muốn làm gì à đối phương căn bản không là nghĩ đánh chìm tàu ngầm hạm đội mà là muốn cướp h ạ m g chơi ạ bọn người kia là điên rồi sao cái kia thiếu tướng lo lắng bên trong lại đầy là không thể tưởng tượng nổi có thể hắn cũng thoát khỏi không ngất thạch tượng quỷ dây dưa chỉ có thể trơ mắt nhìn tô lân trong tay lỗ đen càng ngày càng lớn đáng chết địch nhân mục đích thật sự là muốn cướp đoạt hoàng gia hào số bảy hạm số một hạm số ba tất cả nhân viên chiến đấu ra kho toàn lực vây giết đ ị c h nhân vâng một tiếng lệnh xuống ngoài ra hai chiếc trong tàu ngầm cơ giới chiến sĩ cũng rối rít ra kho có thể khiến người ngoài ý một màn lại xuất hiện những cơ giới kia chiến sĩ mới vừa một bắn ra tới từng cái giống như là uống rượu say đầu dạng hoa lạp lạp nhập vào trong nước a tô luôn nhìn lấy hai mắt hiếp lại không ngạc nhiên chút nào vừa rồi ném mấy cái sài gèn s nữ y ê u bút bê tiến nhập tàu ngầm bên trong dạng kia làm cho người không chút nào phát giác hạ âm sóng đã bao trùm lâu như vậy khả năng còn không trí mạng nhưng làm cho một nhóm nhục thân suy nhược cơ giới chiến sĩ c h o n g đầu mắt hoa vẫn có thể làm được tô luân tìm đúng cơ hội k h ô n g chế hoạt thi huy động cái này hắc liêm vụ vụ lại thu gạt m ấ y cái đáng chết nhìn lấy bản thân thuộc hạ liên tục rơi vào trong nước cái k i a t h i ế u tướng càng là sắc mặt tối đen hắn bỗng nhiên bạo lui mấy trăm mét thoát ly tô luân con dối giảm hát phạm vi bao trùm nếu hiểu rõ địch nhân không là phải đánh chìm tàu ngầm như vậy bọn họ cũng không cần thiết liều chết bảo hộ hàm thuyền với lại hắn cũng phát hiện tô luân cần tại chỗ thi triển không gian thoát thức đây là hiếm có thời cơ lợi dụng nhưng sợi không nếu như đánh chìm hạm thuyền bên trong chân quý nghiên cứu dụng cụ liền hủy sạch đây là tổn thất không thể lường được không chỉ là tài vật cùng phương diện kỹ thuật tổn thất còn có lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học giãn c á ê u hậu quả nặng nề thậm chí khả năng ảnh hưởng m ạ phạ cùng bắc hải c h i vương liên minh cái này cũng không là hắn một cái thiếu tướng có thể chịu nổi ngoại trừ s ở tỷ c ả công chúa điện hạ tự mình hạ lệnh không ai dám làm ra quyết định này nhưng nếu như không đánh chìm còn có một điểm ý nghĩ, nghĩ. nơi này là hư không bí cảnh chờ hạm đội bắc hải bên trong cao thủ đến trợ giút bọn họ còn có thể đoạt trở về nghĩ tới đây cái kia thiếu tướng lập tức hạ l tất cả mọi nhận g công ư ờ i c k í từ xa. Nếu không thương tới hoàng gia hảo số 7 trong phạm vi an toàn, trước giết chết xa. gia an kia. Nếu không hoàng tiên Vâng. n hảo phạm h vi số được mệnh lệnh về sau cái kia trên dưới một trăm cái cơ giới chiến sĩ cũng không lại cùng cơ giới bạch thuộc dây dưa bạo lui ra mấy trăm mét sau đó từng cái nâng lên s ú n g tháo hướng lấy t ô luôn hai người đánh qua t ô luôn nhìn lấy những cơ giới kia chiến sĩ rời đi cũng không khống chế cơ giới bạch thuộc đuổi theo mà là tiếp tục cắt cắt ngoài ra hai chiếc tàu ngầm trước mắt cục diện này ngoài ra hai chiếc chiến đấu hạm khẳng định là không lấy được nhưng không thể lưu cho địch nhân một hồi tới đuổi bọn họ liên thời điểm này đùng đùng âm thanh nổ vang m à nhĩ các loại súng pháo đạn dược giống như là như mưa to bao trùm đến tô lân u không chế thạch tượng bị chắn bên người luyện kim ma tượng to lớn kia hai cánh vừa mở ra gần như đỡ được tất cả công kích ngẫu nhiên có chút lọt lưới đạn đánh lấy cũng không đau không n g ứ a đạn đại bác lời nói còn có vẹn đỏ ra vị này luyện kim người nhân tạo giờ phút này t r i ể n lộ một tay tay không tiếp đạn đại bác tuyệt hoạt cũng đem tô lân u chấn kinh đến không nhẹ tô lân u nhìn lấy cái này cường độ công kích liền biết đối phương trong lòng có kiên kỵ không có đánh chìm cái này tàu ngầm quyết tâm bất quá cái này cũng là trong dự liệu nếu như là phổ thông tàu ngầm có lẽ đã sớ ngay cả người mang h nhưng hiện tại đã xác định là chiếc kêu bí mật cơ giới căn cứ nghiên cứu người mạ phạ tuyệt đối không bỏ đến đánh chìm kỹ thuật thiết bị nhân viên này cũng là bảo vật vô giá đặc biệt là đi theo mạ phạ mang tới nhân viên kỹ thuật tổn thất thì thật không còn hơn nữa tô luân cũng đi theo chỉ d ộ bên kia lấy được thông tin có cao giai chức nghiệp giả vượt qua bọn họ chặn đường trực tiếp hướng về phía tới bên này nhiều nhất còn có mười phút đồng hồ liền có thể tới sở dĩ mạ phạ đám người này có lẽ cảm giác đến còn có thể phản xác cũng vẫn không có dùng cực lớn uy năng vũ khí cái tia thiếu, thiếu tướng còn mấy lần dẫn người xung kích đến muốn cho tô lân chế tạo một chút phiền thoái đánh đoạn thi pháp cũng không có một lần có thể thành công vượt qua vẹn đỏ dạ cùng thạch tượng bị chặt đường bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian chậm rãi chuyển rời hai bên cũng kéo dài nữa thời gian cứ như vậy lại r ằ n g có mười mấy phút thư không thôn tính cái thuật thức này đối với ám linh lực tiêu hao phi thường khủng bố tô lân duy trì lâu dài chuyển vận giờ phút này sắc mặt tái xanh một bộ m u ố n mệt là dấu hiệu mà trong tay hắn thuật thức tiến độ giống như mới hoàn thành phân nửa cái này cũng thành công cho địch nhân ảo giác nhưng trên thực tế tô lân đã hoàn thành chín đây là hắn lúc t r ư ớ c chóc nhất điểm không gian tài mọn khéo léo dùng một ít đặc thù không gian địa tầng mê hoặc người thị giác cảm giác đột nhiên tô l u â n con ngươi bên trong bắn ra vui mừng thành suy đoán đối phương không nỡ đến nổ tàu ngầm là một chuyện nhưng dù sao có đánh bạc thành phần nơm nớp lo sợ lâu như vậy chờ chính là cái này một k h ắ c cuối cùng lúc trước trả ra đại giới hiện tại nghìn lần vạn lần thu hoạch tô l u â n cố nén muốn mệnh là cảm giác bất lực ấn thuật sĩ lần nữa biến đổi hát động kia đột nhiên mở rộng trăm mét mắt thường thấy rõ đem chọn chiếc tàu ngầm cũng tận số bao trùm vào thuận thức mùa chương u vào đi. Tô l o n lòng hân h ba n trăm chín mươi lăm cơ giới chiến tranh công xưởng trên mặt biển yên lặng thoát khỏi mạ phạ truy binh tô lân cùng vẹn đỏ dạ tốc độ cũng chầm xuống một đường này đi vội mà tới trong tay mấy khối cao cấp ma hạnh hút khô thành bột trên mặt tô lân yếu ớt chi sắc lúc này mới chỉ hoa xuống vừa rồi đem cái kia tàu ngầm thu vào tiểu hư không giới lấy hết tám linh lực hiện tại khôi phục một hai tầng lúc này mới phát g i á c đến cả người cảm giác mất sức giảm bớt chút ít tôi luân đại khí thở một cái nhìn lấy mang theo hắn một đường vẹn đỏ dạ nói một câu đa t ạ n vẹn đỏ dạ vẫn trước sau như một ít lời chỉ gật gật đầu ừ bất quá hiện tại cũng không là khách khí thời điểm lúc trước vốn chỉ là nghĩ thử vận khí một chút xác minh xuống phải chăng cái kia bí mật cơ giới căn cứ nghiên cứu thật tồn tại không nghĩ vận khí tăng cao một đòn liền chúng giải nhất tàu, tàu ô ngầm bên trong có mạ phả cao cấp nhất dụng cụ cơ giới cùng theo thuyền cơ giới công trình sư giá trị vô số hiện tại đồ tới tay bất kể là vị kia mạ phả công chúa vẫn là hạm đội bắc hải chắc chắn nổi điền toàn lực lùng bắt cái này hư không bí cảnh cũng không là lúc nào đều có thể đi ra phải ra đi cũng tương tự đến đợi đến đặc biệt hải lưu cùng hướng gió tô lân thừa dịp hiện tại ám linh lực mới vừa trì hoãn qua tới lấy ra một cái không gian quần t r ụ một tiếng q u á t nhẹ dài một chiếc cỡ nhỏ s u n g kích thuyền liền rơi vào trong nước hai người lên thuyền động cơ hơi nước vừa chạy thuyền nhỏ liền ở trên mặt biển vẽ ra một đường sóng bạc phi nhanh mà đi lượn quanh một vòng tiếp bên trên trước thời hạn rút lui bằng tiến sĩ t ô luân lại lái thuyền nhỏ hướng lấy phương hướng tây bắc chạy nhanh qua cái này hư không bí cảnh vô cùng lớn đánh giá lấy có một công q u ố c lớn nhỏ hạm đội bắc hải người cho dù lại nhiều cũng không khả năng ở tất cả địa phương bố phòng hơn nữa t ô luôn đối bọn hắn bố phòng tình huống gần như rõ như lòng bàn tay t ô luôn điều khiển người xung kích thuyền hướng lấy trạm gác điểm mù chạ một phút sau hắn liền nhìn thấy ở trong bóng tối chậm rãi lái tới vĩnh dạng hoàng đế hảo đây là trước thời hạn liền kế hoạch tốt tụ hợp và độ chiến đấu phát sinh ở đông nam tụ hợp ở tây bắc hoàn mỹ tránh đi truy binh tô luân ba người nhảy một cái lên thuyền bình minh đoàn mọi người rối rít mở miệng chào hỏi vừa rồi bọn họ bên kia chặn đường truy binh cũng đã trải qua một trận đại chiến vĩnh dạ h ả o bên trên nổi bật có bị pháo kích qua dấu vết tô luân nhìn lấy chí rồ ân cần một câu chí rồ tỉ các ngươi bên này không gặp được cái gì bất ngờ a chị rồ trên quần áo có rất nhiều vết máu nhưng nàng lại không để ý đáp trở lại không có đánh chìm hai chiếc thuyền đuổi tới. giết một ít người vấn đề không lớn vĩnh dạ hào so thuyền của bọn hắn đều nhanh rất nhanh liền bỏ rơi nói lấy nàng lại hỏi một câu người bên kia đâu tô h lân đạo rất thuận lợi chị dầu nghe lấy lông mày một khiêu nha cái kia lần này còn thật phát đ ạ ta ừ thu hoạch rất lớn tô h lân gật gật đầu đơn giản nói hai câu đúng như bằng tiến sĩ dự liệu dạ kia cái kia tàu ngầm bên trong có một chiếc sở nghiên cứu bí mật phí hết điểm thời gian vừa rồi cũng thành công đem hắn bắt được nghe nói như thế bình minh đoàn bên trên tất cả mọi người trên khuôn mặt cũng nổi lên vui mừng Bọn dù sao là tô luân tiên sinh a ha ha ha bị cấp vật t h â n quý như vậy tố lệ cùng vị kia sở tỷ cả công chúa cái này sợ là phải nhức đầu nói không chừng liên minh cũng đến vỡ tan mạ phạ cơ giới kỹ thuật thế nhưng so lô anh trước vào mấy chục năm chờ tô luân tiên sinh phá giải đi ra đến lúc chúng ta bình minh đoàn cũng có thể có được đ ỉ n h cấp mà khoa học kỹ thuật Tổ t hát vừa rồi bị đánh mấy vòng hỏa pháo có thể rất cảm giác khó chịu cái này xuống có thể liền thăng bằng mọi người hoan thanh tiếu ngữ nói lấy nhưng rõ ràng không là cái này thời điểm bởi vì tháp quan sát bên trên quan sát viên đã phát hiện địch nhân đổi tới tô luân cũng mở miệng đạo tình huống hiện tại là cái kia sở nghiên cứu đối với hạm đội bắc hải ý nghĩa trọng đại hạm đội bắc hải chắc chắn lại phái trọng binh tới vây quét mà chúng ta hiện tại cũng không ra được bọn họ cũng không muốn lấy hiện tại ra ngoài hư không học viện liền ở trước mặt tới như thế đều muốn đi xem một chút chị dâu nghe nhún nhún m a i đạo vậy liền theo kế hoạch làm việc đi chúng ta trước tiên cần phải tan biến một đoạn thời gian ừ tô h luân cũng gật gật đầu nếu dám đ ộ n g thủ tự nhiên đã sớm chuẩn bị hắn hướng mọi người nói ra tất cả người không gian năng lực mọi người chuẩn bị chấp hành tiềm hành kế hoạch được rồi mọi người nghe lệnh cùng nhau bắt đầu đ ộ n g thủ lần trước chặn giết bắc hải hư không hạm đội ba cái phiên đội lấy được lượng lớn không gian vật liệu cùng thực trang xuất hiện trong bình minh đoàn cũng có hơn một trăm thành công dung hợp vật liệu thu được sơ bộ không gian năng lực trước nghiệp giả hiện tại những người này ở vĩnh g i hào đều tầng khoang thuyền bắt đầu bố trí lên luyện kim trận một người chỉ thua người rất nhỏ một bộ phận nhưng kết nối lên chính là liên thành nhất thể siêu cấp lớn luyện kim trận cái kia là tô luân lúc trước đã sớm quan sát vĩnh dạ hào kết cấu trước thời hạn vẽ đi ra những người khác không cần quá cao sâu không gian pháp tắc lĩnh mộ chỉ cần sẽ một điểm nhập môn t h u ậ t thức liền có thể đứa ngốc dạng thao tác bất luận cái gì luyện kim thuật thi pháp tốc độ đều là có thể thông qua ngoại vật đến để thăng tỷ như trước thời hạn khắc họa luyện kim trận cùng sử dụng lượng lớn năng lượng tinh mạch tô luân hư không thôn tính vật t ứ c đồng dạng có thể kế hoạch này là định đem bình minh đoàn tất cả mọi người cùng vĩnh dạ hào cũng cùng một chỗ thu vào tiểu hư không giới bên trong đến lúc một mình hắn mục tiêu liền sẽ nhỏ rất nhiều địch nhân nghĩ tới vây quét cũng gần như không có khả năng tìm tới lúc trước nuốt mất trước kia hơn một trăm em mở hoàng gia h ả o số bảy hắn bỏ ra s ắ p xỉ hai mươi phút hiện tại muốn nuốt mất cái này thể tích lớn gấp mấy lần vĩnh dạ hoàng đế hảo thời gian tiêu hao cũng sẽ hơn mấy lần nhưng hiện tại có cái này hơn một trăm n g ư ờ i cùng một chỗ hỗ trợ vài phút bên trong liền có thể giải quyết bong thuyền luyện kim trận bố trí xong khoan g thuyền bố trí xong cạnh ngoài thân tàu bố trí xong tất cả mọi người chuẩn bị kích hoạt luyện kim trận ngắn ngủi hai phút đồng hồ không đến lớn như vậy thuyền biển bên trên hơn một trăm người cùng nhau bóp lên ấ n thuật sĩ kích hoạt lên luyện kim trận cái kêu bố trí tốt năng lượng tinh hạch cũng từng khỏa sáng lên năng lượng rót vào trận pháp chỉ một thoáng không gian pháp tắc đặc thù hát sắc quan g mang bao trùn cả tàu chiến hạm toàn bộ thi pháp quá trình có lẽ sẽ hao phí giá trị mấy ước d ì s ố năng lượng tinh hạch nhưng cũng không tiếc vô luận như thế nào lần này đều có kiếm lớn tô l u â n một người đứng ở cột bồng chính trên đỉnh trong tay cũng lô đen cũng càng ngày càng lớn rất nhanh lớn giống như là đột nhiên nảy nở miệm to đen tỉnh ù ngục cùng ngục một hơi liền đem lớn như vậy thuyền biển lần này thủ đoạn thần bí cũng khỏi phải muốn tìm hắn tô lân u không đi lý giải những truy binh kia tìm một cái hoang không phương hướng tan biến ở bóng đêm đậm đà u lam trên biển cả không quá lâu mấy chục chiếc chiếc treo hạm đội bắc hải cờ xí cánh cùng chiến lục lục tục tục tới bình minh đoàn sau cùng xuất hiện hải vực phụ cận trong đó chiếc kia hải vương cấp sở tỷ cả công chúa hào ở một đám thuyền hải tặc bên trong vô cùng gây chú ý tựa như là chó săn đột nhiên bị mất thu săn mùi vị mất phương hướng đám hải tặc này thuyền cũng mờ mịt thất thố ở trên mặt biển vòng quanh tìm kiếm đầu mối nhưng bất kể dùng cái gì phương pháp bọn họ cũng phát hiện đã tìm không đạo bất cứ dấu vết gì công chúa điện hạ mùi vị cùng sinh vật ký hiệu tín hiệu đến nơi đây liền triệt để cắt đ ứ t trinh sát tiểu đội mất mục tiêu ti t ứ c điện hạ cơ giới truy tung dụng cụ cũng cho thấy vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng tín hiệu thất lạc những người đó nên sử dụng phòng ngự bói toán thủ đoạn tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia công chúa hào bên trên a n mặc thủy lam váy d à i sợ tỷ cạ công chúa sắc mặt â m lánh giống như là có thể giết người đồng dạng nàng khó có thể tin đạo làm sao có thể không thấy a như vậy một phiền lớn người như thế sẽ một chút đầu mối đ ề u không t à m phiên hai lần gặp khó vị này mạ phạ công chúa là thật lựa g i ậ n công tâm lúc trước lưu lại ký hiệu vết máu ly kỳ tan biến không thấy bất kể là truy tung tín hiệu vẫn là thủ đoạn thân bí cũng hoàn toàn mất phản ứng những người đó tựa như hư không tiêu thất ở trên thế giới này đồng dạng mấy chục chiếc trên thuyền hải tặc tất cả mọi người không dám ở thời điểm này nói chuyện bầu không khí mười phần ngưng trọng sợ tỷ c ả công chúa trên mặt s á t ý giống như là núi lửa bộc phát rốt cuộc bảo chỉ không nớt hoàng nữ tu n u i gầm t h é t đạo nớ ra làm gì còn không đuổi theo những người đó hiện tại ra không nớt bí cảnh chắc chắn ở giấu ở trong cái xó nào các ngươi chính là đem cái này mảnh b i ể n cũng lật một lần cũng nhất định phải tìm cho ta đi ra vâng ngay vậy hoàng gia hộ vệ cùng đám hải tặc lúc này mới sợ hãi tứ tán mở tới sợ tỷ cạ công chúa giận không kèm được không nhịn được giận mắng một tiếng t ử một đám rắp rượi thằng đến hiện tại nàng đều không nghĩ thông vì sao sẽ ở hạng này xưng bắc hải vương quốc tuyệt mật hư không trong bí cảnh sẽ bị một cô bên ngoài tới thế lực cho tập kích đối phương là bất luận cái gì tinh chuẩn tìm tới giấu ở trong biển tàu ngầm còn nữa tập kích mới phát sinh không bao lâu không nói địch nhân là ai không biết rõ hiện tại ngay cả bóng người cũng không tìm được các loại quỷ dị trùng hợp ngay cả ở cùng một chỗ làm cho người không thể không hoài nghi trong này có một âm n h u kinh thiên chẳng lẽ phe mình cao tầng bên trong da nội ứng sợ t h cả công chúa sắc mặt thay đổi đến chưa bao giờ có khó coi nếu quả như thật bị mất hoàng gia hào số bảy như vậy trong tay nàng lớn nhất t h ể đánh bạc liền ném đây đối với mạ phạ đế quốc đối với bắc hải vương quốc mà nói tuyệt đối là hậu quả nặng nề không người gánh chịu đến lên hiện tại hạm đội bắc hải đã phát động toàn bộ trong bí cảnh có thể lấy ra điều ra nhân thủ bắt đầu truy quét nàng chỉ hy vọng lấy có thể ở những người kia trốn trước lúc đi đem người tìm ra tới mà liền lúc này lúc trước gặp hai kiếp tàu ngầm bộ phận cũng truyền đến cặn kẽ t r ì n báo cơ giới bạch tuộc hát liêm không gian năng lực nghe đến mấy cái này đầu mối sợ tỷ cả công chúa trong đầu một cái liền nghĩ đến hơn nửa tháng trước ở trên biển ám sát nàng đám kia mà người những người kia đi theo hải khư bên trong còn sống đi ra đ i ệ n h ạ chỉ sợ là lúc trước ấy nhiều chúng ta tăng viện hải hoàng cấp chiến hạm giống như là hơn hai trăm năm trước hải tặc hoàng đế p h ở giang xít đợ dịp trước kia vĩnh dạ hoàng đế hảo nghe nói là lại hải khư bên trong đáng chết a gạ b ạ n nộ thần miếu những thứ kia tế ti không phải nói không có bất kỳ người nào có thể đi theo hải khư bên trong còn sống đi ra a cái kia trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra sợ tỷ cả công chúa cùng đoạn nàng làm sao cũng không nghĩ đến lần này xuống đi tàu ngầm người thế mà là lúc trước cám sát nàng đồng nhất nhóm người lỗ anh hoàng thất đại công tức gia phổ dễ gạ đi gia tộc thậm chí là nội bộ đế quốc địch đối với đảng thế lực đến cùng là thế lực nào người phân tích xong c h n báo tham mưu đoàn cũng đồng dạng cho ra một cái làm cho người khó tin kết luận tuy rằng bọn họ cảm giác đến không khả năng sẽ có người có thể dựa vào không gian năng lực đem một chiếc cơn lốc loại hình tàu ngầm đập đi nhưng sự thật liền đã phát sinh ở trước mắt với lại hiện tại cũng hoàn toàn có thể suy đoán ra chiếc kia hải hoàn cấp chiến hạm đột nhân biến mất nguyên nhân cũng là dùng thủ đoạn giống nhau ra hoặc kia đem cả con thuyền cũng núp vào một cái không gian khác bên trong sở dĩ mới sẽ làm cho hết thể cảm giác tín hiệu cũng cắt r a bất quá người nọ làm sao làm được a tình huống bình thường cho dù là cấp bảy cấp tám không gian t r ư ớ c nghiệp giả cũng tuyệt đối không thể loại trình độ này hoàng gia hào số bảy cho dù là bị phong ấn ở trong không gian chữ vật bất kể là dụng cụ hay là xem bói thủ đoạn cũng hẳn là có thể cảm giác đến dấu vết để lại nhưng trước mắt loại này không chút nào lưu dấu vết tình huống lại là chuyện gì xảy ra chứ không là một vị diện khác làm sao có thể a sợ tỷ cả công chúa liên lạc trước sau mấy lần thao nộ nàng đã trăm phần trăm xác định cái này là một lần mưu đồ đã lâu đại âm mưu đáng chết lập tức thông tri tình báo đế quốc cục khởi động tất cả ở lộ anh ngủ đông nhân viên để báo nhất thiết phải tìm ra động thủ thế lực trước thời hạn chặn giết hết t h ể rời đi bắc hải nhân viên khả nghi khả nghi t h u y ề n chỉ đặc biệt là giả phổ công tức động tính bên kia nếu không những thứ kia mấu chốt kỹ thuật tiết ra ngoài đối với đế quốc mà nói tuyệt đối là tai nạn Vâng. Liên ở tùy tiện tìm không người trong nước biển nhàn nhã phiêu lấy nơi này biển t ự a n h ư là bí cảnh học viện hậu hoa viên ao nước cũng không có cái gì quá nguy hiểm sinh vật biển thậm chí ngay cả con cá đều rất ít bọc đựng s ắ t cũng tùy thời chuẩn bị có người tới liền bọc k h ẽ quấn hắn còn không tin có người có thể đem nước biển rút khô đem hắn cho tìm ra tới tuy rằng cũng có thể sẽ gặp phải thà nhì dạng kia có thể lắng nghe động vật biển thanh â m người thiên phú đặc thù nhưng sát xuất c ự c thấp chỉ ít lúc trước tô luân chóc tình báo biết được m ạ phạ hoàng gia hộ vệ trong đoàn không có loại này t r ư c nghiệp giả hạm đội bắc hải cũng không nghe nói có vị k i a sở thị cả công chúa giờ phút này nên là muốn đi tìm đại công tức giả phổ phiền p h ứ c c a tô luân trong lòng nghĩ đến trên mặt lộ ra c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác biểu tình cơ giới bạch thuộc chỉ có đại công tức giả phổ trong tay có chỉ cần bắt không đến bọn họ bình minh đoàn chú định là huyền án đại công tức giả phổ bên kia nói bọn họ không có làm m ạ phạt tuyệt đối sẽ không tin tưởng cuối cùng khả năng sẽ dẫn phát các phe thế lực gián đ i ậ p chiến tô luân nhắc lên lông mày không đi nghĩ nhiều như vậy hắn bình tĩnh nằm ở trong nước biển tinh thần ý chí cũng g á n g lâm ở tiểu hư không giới bên trong tiểu hư không giới là của hắn thực trang không gian nhưng tôi luôn bản thể lại không có cách gì giáng lâm bởi vì hắn là hai cái vi diện kết nối điểm một khi vào điểm đó không còn hai cái vi diện liền v ĩ n h viên tách ra giờ này khắc này một chiếc to lớn buồng đ n thuyền một chiếc cơ giới tàu ngầm chính trôi nổi ở hư không bên trong cho dù là nhét vào cái này hai tôn quái vật khổng lồ cũng mới chiếm c ư không gian này bên trong trăm phần một cái hư không giới bên trong là không trọng lực t r à n g cách nói nơi này ban đầu vốn không có vật gì ngay cả không khí đều là về sau tôi luôn cất vào tới sở dĩ nơi này hết thể đều là trôi nổi ở giữa không trung tiếp viện trang bị con dối vật liệu còn có lúc trước trong hải khư lấy được bảo tàng toàn bộ đều ở nơi này ngoại trừ vẽn đỏ giả cùng b ạ d ẹ t mấy người bình minh đoàn tất cả mọi người chưa từng tới tô luân tiểu hư không giới tô luân ý chí d á n g lâm thời điểm đang nhìn bọn họ từng cái cũng rất tò mò bốn phía phiêu đãng hưởng thụ dạng kia không chịu trọng lực ước thúc cảm giác mới lạ cảm giác ha ha ha quá thần kỳ không nghĩ đến ta còn có thể bay hô hát tô luân tiên sinh không gian này thật thần kỳ sớm biết chơi vui như vậy ta đã sớm tới hoa càm ạ người lão sư thật giàu dụ a bảo bối thật nhiều con mắt ta cũng xem bỏ ra a tỉ, tỉ. không lạ đến lao sư nói cao dai quỷ ngẫu sư là cần tiền tài chống đỡ ta cảm thấy đến ta muốn thành vì một vị ưu tú quỷ ngẫu sư đầu tiên được thành là một cái phú hảo c á t mạ lót lót ta thani eo bù cất cơ mấy người tại không gian bên trong đồng bến khắp nơi nhìn lấy tô luân không gian này bên trong bảo vật từng cái đầy là sợ hai thang phục h o dù là chị rổ cũng là lần thứ nhất kiến thức tô luân v ô liếng tấm tắc lấy làm kỳ lạ vị này thiếu phụ nghiện đánh bạc từ trước đến nay trong túi đều là không, chỗ nào đối với tiết kiệm tiền có cái gì khái niệm nàng va mấy cái bình minh đoàn cao tầng cười nói vụng đen ép một cái chị rổ cũng không sẽ khách khí với tô lân u người khác không dám đụng vào bảo vật nàng thuận tay liền lấy d ậ y rồi không chỉ có cầm nàng còn đậu đen rau muống a tô lân u tiểu tử còn thật là có tiền không nói hải khư lấy được những bảo vật kia chính là lúc trước s i ê u tầm gia hỏa này cũng so một ít đại quý tộc giàu có hơn đi bà d ẹ t nét mặt cũng rất vui cười đạo cái kia là tự nhiên ta trước đây liền không hắn có tiền không chí ít là ta gặp qua rất nhiều truyền thừa t r ă m năm đại l ã n h chúa có lẽ cũng là như vậy chật chật chúng ta sau khi rời khỏi đây nhất định phải tốt tốt tể hắn một hồi nghe lấy lời này bình minh đoàn mọi người cùng nhau ứng thanh ha ha ha chính là chính là lần sau cập bờ nhất định đến làm cho tô luân tiên sinh mời ta môn toàn bộ đoàn tiêu phí tiêu phí cho dù là từ trước đến nay cũng rất nghiêm túc băng tiến sĩ cũng cười đáp phải như vậy tô luân ý chí một vào liền nghe lấy mọi người đang đánh hắn bảo vật chú ý ngựa khí cho nên làm hú hoán bĩu m ô i trách m ó c đạo này này này ta nói mọi người các n g ư ự i như vậy không tốt lắm đâu thư không bên trong đột nhiên quanh quẩn lên tô luân thanh âm nhưng lại không nhìn thấy bóng người tất cả mọi người mặt đầy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy rất không tất cả mọi người là đùa dỡn chỗ nào sẽ thật đúng tôi luôn cái này nói chuyện mọi người lại ha ha ha cười to lên cắt mạ tò mò nháy mắt to hỏi á sư phụ ngài đi bảo tôi luôn đạo ừ ta có thể nhìn thấy trong không gian hết thảy nhưng thân thể vào không được lúc trước bên trong k h ô người n g hắn còn không cảm giác đến cái gì coi như là một cái lớn một chút không gian chữ vật bây giờ lại cảm giác rất hiếm thấy hay thượng như là hắn là cái thế giới này thần minh hắn lại nói ra hạm đội bắc hải những người kia bắt đầu quy mô lớn lùm bắt có thể muốn ủy khuất mọi người ở không gian này bên trong đợi mấy ngày bên kia có tiếp viện hẳn là có thể trèo trống một hai tháng mọi người nghe lấy tự nhiên là không có ý kiến bình minh đoàn tất cả mọi người đối với tô lân u đều có tuyệt đối tín nhiệm bàn giao mấy câu tô lân u cũng không có nhiều lời ý chí của hắn bảo quan tâm nhất tự nhiên vẫn là c h i ế c kia hoàng gia hảo số bảy cơ giới tàu ngầm ở chỗ này cảm giác của hắn có thể tùy tiện bao trùm hết thảy rất nhanh thăm dò vào cái kia tàu ngầm bên trong liền phát hiện bên trong còn có hơn tám mươi người sống ngoại trừ thiểu số mấy người mặc hoàng gia lộ anh hải quân c ô n trang tuyệt đại đa số đều là ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học những thứ này đều là mạ pha nhất lưu cơ giới sư chân chính cơ giới lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia một sóng bưng tù binh tô lân nhìn lấy trong lòng khó nén vui mừng những người này giá trị thậm chí không thể so chiếc này chứa đầy đỉnh tiêm thiết bị tàu ngấm thấp nhiều ít tùy tiện nhét vào hoàng gia lô anh học viện liền có thể trèo trống lên một cái cao cấp cơ giới nghiên cứu học viện bọn họ không chỉ là sức lao động nghiên cứu phát minh lực vẫn là giáo viên lực lượng ban đầu vốn dưới tình huống bình thường bất kể bất luận kẻ nào bắt được những công việc này miệng cũng sẽ rất phiền phức bọn họ là mạ phả sinh trưởng ở địa phương nhà khoa học có thể bị vị kia sương nguyện công chúa mang tới tự nhiên có tuyệt đối trung thành tô lân nghĩ để bọn hắn giút mình làm việc tuyệt đối không có khả năng hoặc có l có thể muốn hao phí thời gian rất lâu cùng đại giới để bọn hắn quý hàng cưỡng ép nô dịch chỉ sẽ phá hủy những thứ này quý báo khoa học nhân tài đến sau cùng khả năng cũng không sống mấy cái có thể hiện tại có vẽn đỏ dạ cái này đặc thù minh h i ế u hết thể liền thay đổi đến rất đơn giản làm xù có họ mỹ đại thần nàng am hiểu nhất chính là dùng thủ đoạn tinh thần cảm hóa tín đồ đây là thần linh năng lực cơ bản có lẽ nếu không mấy ngày những người này trung thành đối tượng liền sẽ cải biến quan niệm toàn tâm toàn bộ ý phục tùng vẽn đỏ dạ tôi luôn đối với tín ngưỡng của bọn họ đến cùng là không quan trọng có thể giúp đỡ làm việc mà liền tốt hắn không lại đi xem những người đó mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này hơn một trăm m trong tàu ngầm bỏ vào những thứ kia dụng cụ tinh vi bên trên hô cái này xuống thật phát đạ ta t tô luân nhìn lấy trước mặt cái kia từng đài dụng cụ tinh vi trong lòng kích lên hồi lâu đều chưa từng có qua kích động trong khoang bỏ vào xuống một cả đầu chiến giáp cơ giới tạo ra tuyến mở tờ sáu trăm sáu mươi bảy chú ngắc nghi hai ở loại hình siêu cao tinh vi ánh sáng cắt kích cổ địa tinh phủ văn điêu khắc cơ hư không hạt ổn định nghiên cứu khí cụ vi hình nguồn năng lượng hạch tâm chế tạo nổi hơi người lùn hoàng kim chiến giáp cỗ máy cờ y, y đặc thù vật liệu thép luyện kim lò luyện tô luân đã từng n u y ễ n nghĩ tới có như thế một nhóm dụng cụ. ngoại trừ ợ g i dụng cụ trong khoan còn có hơn một mươi cỗ hoàn chỉnh cơ giáp chiến đấu một cỗ cấp đại tá bốn cỗ cấp trung tá thắng cỗ cấp ba cấp binh sĩ trong dương có giới mật mã còn cất giữ có một ít căn bản loại chiến giáp cơ giới rèn hình ảnh cơ giới lửa giấy đặc thù đạn dược bản vẽ cơ giới trang bị bản vẽ nghĩ tới có lẽ là nghĩ ở bắc hải vương quốc cũng xây tạo một bộ tạo ra tuyến sau đó lượng lớn tạo ra những cơ giới kia chiến giáp tuy rằng những bản vẽ này đa số là một hai ba giai căn bản bình sĩ chiến giáp nhưng một khi lượng lớn tạo ra đối với hạm đội bắc hải chiến lược tăng phúc tuyệt đối là kinh khủng đối với lộ anh phương bắc ảnh hưởng cũng sẽ phi thường to lớn bây giờ lại bị tô lân u c h ặ n hồ nhìn thấy những dụng cụ này tô lân u đầu tiên nghĩ tới không là cái gì chiến giáp cơ giới mà là một đầu có thể tạo ra cơ giới bạch tuật thích hợp dòng chạy tuyến nhìn một cái thiết bị kỹ thuật tham số h ngạc n nhiên phát hiện bộ kia cổ điệu tinh phủ văn đ i ề u khắc cơ cũng có thể tự động đ i ề u khắc cấp bảy trở xuống các hệ phù văn ghi chú cấp bảy cùng trở lên phù văn lớn cũng phải cần dung nhập pháp tắc lý giải hiện nay không có bất kỳ cái gì năng lượng cơ giới thay thế tuy rằng còn không có cách gì đ i ề u khắc một ít quá mức phức tạp lũ en phù văn nhưng thỏa mãn chế tạo đồng dạng cơ giới bạch t u ộ c hoàn toàn đầy đủ cái này có thể so sánh tô lân u vẽ tay phù văn hiệu suất cao rất nhiều còn có cái kia mở tờ 66 u trung áp nghi chỉ cần chế tạo tốt thích hợp hơn liền có thể lượng lớn tự tạo sai sót cực nhỏ cơ giới linh kiện đài này máy móc đối với cơ giới bạch t u ộ c dạng tiêu cần mấy ngàn mảnh cơ giới giáp mảnh buồn tẻ rèn nhiệm vụ mà nói lại không quá thích hợp lúc trước tô luân cũng chỉ có thể từng khối bản thân có hiện tại ghi vào số liệu máy móc một đêm bên trên liền có thể rèn ra hơn mười nghìn kim loại giáp mảnh còn có có thể nồi hơi máy cắt kim loại kích quang chất kiểm dụng cụ có thể thỏa mãn chiến giáp cơ giới rèn liền có thể thỏa mãn cơ giới bạch t u ộ c gần như tất cả cơ giới bộ món chế tạo nhu cầu chỉ cần tô luân giải quyết sinh vật thần kinh phương diện một ít bước nhỏ đột nhiên liền có thể lập tức đầu tư trước đây hắn mấy ngày mới có thể chế ra đột Một ngoại à y mấy có thể chế tác chục c thể n Trong nào phút chốc nghĩ phút t chốc kỹ o o ra kế h ạ c trừ ô hô luân nặng. hấp đều có chút thô đều có Tuy n hắn đánh g giá、so、m không không. thiết bị hắn lần này còn bộ mạch nhóm này mạ phạ cao cấp cơ giới sư bọn họ nắm giữ cơ giới kỹ thuật có thể so sánh đại công tức giả phổ thủ hạ cơ giới sư môn cao rất nhiều tuyệt đối có năng lực bù đắp cơ giới bạch thuộc ở cơ giới bộ phần không đủ sáng tạo ra mới tinh cơ giới bạch thuộc nhân tài có thiết bị cũng có trên lý luận nói chỉ cần tô luân có thể tìm tới đầy đủ vật liệu cái này đầu tạo ra tuyến liền có thể quần quận không ngừng mà sản xuất cơ giới bạch thuộc với lại thần kinh cơ giới kỹ thuật mạ phạ đế quốc không có đỉnh cấp cơ giới khoa học kỹ thuật đại công tức dạ phổ cũng không có điều này cũng làm cho có nghĩa là tô luân tương lai cơ giới bạch thuộc quân đoàn sẽ là độc nhất vô nhị tân tiến nhất với lại lúc trước người mạ phạ là vì an toàn mới sẽ đem cái này cơ giới sinh sinh tuyến thả ở trong tàu ngầm nhưng tôi luôn căn bản không cái này cố kỵ hắn cái này tiểu hư không giới có đầy đủ không gian cũng đầy đủ an toàn thậm chí hắn về sau còn có thể tại không gian bên trong triển khai một ít cực lớn hãng cơ giới phòng trực tiếp ở chỗ này làm ra một cái cơ giới chiến tranh công xưởng sinh mức độ còn sẽ có tăng lên trên diện rộng một n g à n đầu cơ giới bạch thuộc không thể cái kia mười n g à n đầu làm sao thậm chí là một trăm ngàn đầu suy nghĩ nhiều hiện nay khống chế không ớt tôi luôn nghĩ tới đây trong lòng hình như đã thấy hắn cơ giới khôi lội sư ngang dọc vô địch tư thái trong lòng hắn nghỉ non đạo sự v i ệ c đủ hiện tại phải cân nhắc là đi nơi nào làm nhiều tài liệu như vậy à chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trung mọi người có thể nhảy hố thử xem chương ba trăm chín mươi sáu không ổn định vi diện thông đạo mấy ngày sau tôi luôn luôn luôn liền nằm ở trong nước biển theo sóng phiêu đãng ngã cũng gặp phải mấy lần người đến tuần tra ngồi thuyền trên bầu trời bay bơi trong nước tôi luôn có thể phát hiện bọn họ nhưng những người đó lại không thể phát hiện hắn hạm đội bắc hải ở cái này trong bí cảnh tuy rằng người nhiều nhưng cao giai chức nghiệp già có hạn ban đầu vốn nếu như tới là cấp bốn cấp năm cao giai chức nghiệp giả có lẽ còn có thể cảm giác đến hắn tồn tại đáng tiếc đa số là chút ít nhất nhị giai hải t ậ t muốn đem đi theo cái này vượt qua mười ngàn cây số vương bí cảnh bên trong đem hắn tìm ra tới có lẽ tựa như là trong sa mạc phần lựa ra một viên đặc biệt c á c gần như không có khả năng nếu tìm không đến tô luân cũng không hưng thú đi quan tâm vị kia sương n g u y ệ t công chúa làm sao tức đến nộp h ổ i hắn mỗi ngày liền đem ý chí g á n g lâm ở tiểu hư không giới bên trong chơi lụa lấy chiếc kia hoàng gia hảo số bảy bên trong đỉnh điểm dụng cụ cơ giới bình minh đoàn mọi người ở cần tiểu hư không giới bên trong cũng đ cái kia tu hành tu hành cái kia làm nghiên cứu làm nghiên cứu bởi vì t ô luôn có nghĩ xây tạo một cái cơ giới công xưởng dự định hắn liền định cải tạo một cái tiểu hư không giới mọi người nghe nói hắn cái này suy nghĩ hứng thú cũng rất cao dối rít giúp bảy mưu tinh kế trái lại chính đại đa số người đều vô sự mà làm mọi người lại giúp muốn đem cái này tiểu hư không giới làm tốt xem điểm trong đoàn chính khéo léo còn có nắm giữ hoàng gia lộ anh thiết kế kiến trúc sư c h ứ n g thuyền viên người nọ lộng một tấm bản vẽ sau mọi người liền bắt đầu bận rộn lên nguyên tố hệ t r ư c nghiệp giả trực tiếp dùng t h u hệ thuật thức ngưng tụ ra một khối lớn l ụ địa lại ở điện lại chỉ cần tiêu hao không tính quá nhiều năng lượng liền có thể luôn luôn duy trì đi xuống tôi luôn ban đầu vốn dự định chính là tùy tiện làm miếng đất xây dựng giản dị cái nhà máy coi như có thể bạ d ẹ t những thứ kêu hoàng gia lộ anh học viện đi ra chọn môn học qua kiến trúc học các đoàn viên từng cái đã tốt muốn tốt hơn mấy trăm luyện kim thuật sĩ đồng tâm hiệp lực rất nhanh liền làm ra một tòa rất có phong cách gộ thiệt sinh đẹp tòa thành mọi người lại muốn làm phương pháp đem tòa thành cố định một cái không để nó khắp nơi trôi nổi cái này xuống không chỉ có thể làm công xưởng còn có thể xem như nghỉ phép hưu nhàn lâu đài nhỏ sau đó tôi luôn liền đem trong tàu ngầm những cơ giới kia cũng rời đi ra bày tại trong lâu đài. không gian một cái liền rộng rãi rất nhiều các loại dụng cụ cũng không cần như vậy chật trội cơ giới dòng chạy tuyến suy nghĩ cuối cùng bước ra bước đầu tiên mà nhìn thấy tô luân dự định ở chỗ này làm chiến tranh công s ư ở n g suy nghĩ bác tiến sĩ cũng không nhẫn mại được lúc trước vừa mới tiến lúc đến hắn nhìn lấy cái này bịt kín không gian hoàn cảnh liền biểu thị vô cùng chú ý cái này tuyệt đối là cao nhất thực nghiệm t r a n g chỗ t i ê n tĩnh bịt kín không bị bên ngoài quái dày còn không dùng tùy thời di chuyển phòng thí nghiệm làm ở trên thuyền chân thực là không tiện mấy lần di chuyển không nói không gian còn nhận hạn chế sóng biển sóc này cùng hải chiến cũng sẽ vào ảnh hưởng rất nhiều thí nghiệm tiến trình bằng tiến sĩ dứt khoát cũng đem bản thân phòng thí nghiệm sinh vật cũng dọn vào trong lâu đài thậm chí nói hắn về sau cứ đợi ở chỗ này không có chuyện liền không đi ra tô luân cũng khóc cười không được bất quá bởi vì lúc trước thường xuyên cùng bằng tiến sĩ cùng một chỗ làm thí nghiệm ngược lại cũng quen thuộc có một hàng xóm cũng rất tốt vừa vặn cũng có thể quản lý những thứ kia tù binh mà một phương diện khác không mấy ngày thời gian vẹn đỏ dạ cũng thành công đem cái kia hơn tám mươi hào mạ phạ cơ giới sư tù binh chuyển hóa thành tín đồ của nàng một đám người rất dễ dàng liền đón nhận bị bắt sự thật trong tiềm thức liền liền đối với bình、Minh、đoàn không còn mảy bọn họ liền bắt đầu giúp tô luân tổ đỡ cơ giới bạch t u ộ c tạo ra tuyến dựa theo bản thiết kế bắt đầu tạo ra nhóm đầu tiên cơ giới bạch t u ộ c những thứ này mạ phả cơ giới công trình sư mang đến mạ phả đế quốc cấp cao nhất cơ giới kỹ thuật bọn họ vừa chạy thử dụng cụ vừa còn có thể cải tiến ban đầu bản cơ giới bạch t u ộ c bên trên thiết kế không đủ mỗi ngày đều có mấy bản vẽ cùng linh cảm đi ra tô luân cũng luôn luôn tham dự trong đó hiểu rõ càng nhiều hắn cũng càng là bị mạ phả đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật kinh diễm đến đến không nhẹ đây quả thật là vượt ra khỏi lộ anh mười mấy năm tiêu chuẩn cũng là tô luân tri thức điểm mù thậm chí còn có rất nhiều cổ địa tinh. cổ xưa người lồn đặc thù kỹ thuật đó mới là từng cái đợi khai thác tri thức bà khố hắn vừa tham gia chế tạo vừa học tập thu í c h lợi nhiều tám mươi người thêm lên một đống tân tiến nhất cơ giới dụng cụ hiệu suất làm việc chỗ nào là tô lân u một người có thể so sánh lúc trước chiến đấu tổn thất mấy chục con cơ giới bạch tuộc rất nhanh liền bổ sung lên hiện tại có cỡ lớn c ủ a máy hắn thậm chí có thể dựa theo nhu cầu của mình chế tạo thiết kế mới cơ giới chiến sĩ bù đắp hắn cơ giới con dối quân đoàn lục chiến lược điểm tô lân cũng nhìn lấy bản thân cơ giới công xưởng chính đang từng bước thành hình nhưng vấn đề mới lại xuất hiện vậy liền là vật liệu thiếu cơ giới công trình sư môn có chi thức có dụng cụ nhưng không có đầy đủ vật liệu bất kể là nghiên cứu vẫn là tạo ra đều cần lượng lớn nguyên vật liệu tô lân u trong tay đã tích tụ một đống lớn vật liệu mua sắm danh sách nhìn lấy đầu hắn đau muốn lấy chỉ có thể ngày sau cặp bờ thời điểm lại đi hắc thị tiếp viện một lần nhưng chế tạo chiến giáp cơ giới vô cùng nhiều vật liệu đều là lộ anh phía chính phủ quản chế t h ư ờ n g sẽ không di truyền thông thành hải tặc hắc thị đường đi tự nhiên cũng không có bao nhiêu nguồn cung cấp nghĩ số lượng lớn mua khả năng không cao may mà tô lân hỏi một cái kính tiên sinh lấy được một tin tốt nàng nói nàng cái đó huyết vệ antoni o bá tức ở lộ anh kinh doanh mấy trăm năm sáng lập một cái thật lớn quý tộc thương sẽ có đường đi có thể làm đến quản chế vật liệu về sau đi một chuyến lộ anh số lượng lớn vật liệu cũng có tin tức manh mối cái này xuống đi theo vật liệu cung cấp đến cơ giới công xưởng một cả đầu chiến tranh công xưởng dòng chạy tuyến thì thật sự đều đủ tô luân cả ngày cũng ở chơi đùa bản thân tiểu hư không giới thời gian cũng qua thật nhanh hạm đội bắc hải những thứ kia lùng bắt người ở mấy ngày trước đây mật độ cao lùng bắt không có tìm được người về sau phía sau động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ những người kia có lẽ cũng hiểu rõ muốn bắt đến người tập kích khả năng cực kỳ bẽ nhỏ cho dù là lại có người tới cũng đều là tới tùy tiện đi dạo một vòng ứng phó một cái điều tra nhiệm vụ tô luân hiểu rõ danh tiếng đã qua liền không v ộ i không chậm liền dọc theo bí cảnh nơi trọng y ế u chậm rãi dựa s ế p vào cái này hư không bí cảnh là bình minh thời kỳ một tòa luyện kim học viện dĩ chỉ bên trong có mấy ngàn cái lớn lớn nhỏ đào n h ỏ tự những thứ này đảo hơn mấy hồ đều có cổ đại công trình kiến trúc di tích nhưng bởi vì hạm đội bắc hải người đã ở chỗ này mở rộng mấy năm bảo vật cũng khám phá không sai bị lắm mà học viện chủ thể kiến trúc ở bí cảnh chỗ giữa lớn nhất hòn đảo bên trên nơi đó có một chỗ thông hướng hư không vi diện không gian thông đạo hắn g lúc trước chóc cái đó phó hạm đội trưởng ký ức liên phát hiện cái kia hư không trong hạm đội hạm đội trưởng và vài cái phiên đội trưởng dung hợp vật liệu cũng không tệ từ đánh cướp mạng phả tàu ngầm thu hoạch lớn sau tôi luôn hiện tại cảm giác đến làm hải tặc thật lòng không sai bản thân đi mạo hiểm tâm bảo hiệu suất cũng không cao như vậy bởi vì rất quen thuộc cái này bí cảnh địa đồ lại có hát nha tại không trung xoay quanh tô lân u cũng có thể trước thời hạn cảm giác phụ cận tuần tra vệ binh động tĩnh ngược lại cũng không gặp được bất luận cái gì bất ngờ hắn một đường đi theo trên biển b ơ i qua cuối cùng cách đến thật xa nhìn thấy cái k i a tổ cờ hư không luyện kim học viện chủ thể kiến trúc nhóm cái k i a là xây dựa lưng vào núi lớn mảnh đổ nát thế lương đi theo quy mô bên trên có thể thấy được ở rất nhiều vạn năm trước nơi này đã từng là một tòa phồn hoa đại thành trong thành kiến trúc tuy rằng đa số phá hư nhưng có thể nhìn ra cực cỗ đặc sắc lối kiến trúc màu trắng màu cơ bản các loại tinh mỹ tòa nhà hình tháp tô điểm có sơn vàng viên hoàn hình c ầ u nóc nhà lớn khoảng cách lang k i ể u tuyệt đẹp phù điêu có điểm giống là trước đây cựu linh đôn dưới đất lê minh thành một mảnh phồn hoa sau suy sụp đổ nát chi cảnh bất quá giờ này khắc này nội thành khắp nơi đều là cắm trại g i ã ngoại lều vải tiếng người huyên náo nơi này là hạm đội bắc hải trụ sở bí mật ở chỗ này có mấy trăm ngàn người cho dù là mở rộng mấy năm cái tiêu kiến trúc nhóm p ụ cận cũng có rất nhiều vạn mèo vòng xoáy g á m định nhìn một cái gần như đều là cấp a cấp s nguy hiểm không gian nguyên rùa tô lân cũng không xa lạ gì lúc trước chóc những ký ức kia mảnh vỡ bên trong hắn hiểu rõ những thứ này không gian nguyền r ù a cho hạm đội bắc hải mang đến số lượng cao thương vong đồng thời cũng sản xuất không ít cổ đại di vật mà rất gây chú ý cái đó không gian nguyền r ù a lại là chỗ đỉnh núi cái kia đường kính mấy trăm mét khủng bố hư không vết n ư ớ c nó giống như là một chỉ to lớn mà quỷ dị thụ đồng nhìn chằm chằm toàn bộ học viện không ổn định vi diện thông đạo miêu tả vô tận hư không đối với nhân loại nhận biết mà nói vốn chính là không có cách gì miêu tả quái vật tương giải đây là một cái thực lực và vận khí cùng tồn tại loại cực lớn không gian nguyền rủa cấp bt cấp độ khó đã từng bình minh kỷ nguyên luyện kim thuật huy hoàng nhất thời đại tắt có đế quốc luyện kim thuật sĩ dự định dung nhập hư không lại bởi vì một lần phòng thí nghiệm sự cố lọt vào hư không phản vệ cái không gian nguyền ruộng này cất giữ là hư không học viện sau cùng bảy mươi hai giờ chiến đấu khốc liệt tình cảnh học viện thầy trò môn dùng huyết nục chi khu c h ặ n lại hư không xâm lấn ngăn trở một trận vi diện tai nạn ngươi cần ở không chỗ không ở hư không q u á i vật tập kích bên trong sống s ó t xuống trốn lên là lựa chọn tốt nhất cái kia sẽ làm cho ngươi nhẹ nhõm xông xuống càng đi chỗ sâu trong thông đạo có vô cùng phức tạp vết n ư ớ không gian nhưng cất dấu sóng năng lượng lớn nhất hư bảo vật nhưng chỗ nào cũng ăn thông hư không vi diện có phi thường cường đại quái vật t ô luôn nhìn lấy giám định ra gửi tin tới hơi thở ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng cái này cùng hắn trước thời hạn hiểu rõ tình báo không kém nhiều cái này lớn nhất không gian nguyền rủa liền ở một chỗ thông hướng hư không vi diện không gian thông đạo bên trên hiện nay cũng là hạm đội bắc hải duy nhất còn không rõ rõ vượt qua hai mươi không gian nguyền rủa bất quá cho dù chỉ có rõ sáng tỏ rất ít một ít cũng sản xuất cấp cao nhất hư không vật liệu cũng t h như lúc trước t ô l u n bọn họ chặt được cái kia chỉ truyền hiếm thấy phẩm chất hư không q ỳ thủ còn có một ít rất cao cấp cổ đại l chính là bởi vì những thứ kia cổ đại dụng cụ hạm đội bắc hải đám hải tặc làm không hiểu lúc này mới mời người mạ phả tới cùng khai quật mà cái không gian này khó xử chính là ở nó bên trong có quá nhiều không ổn định vết nứt không gian càng là đi qua nơi sâu xa không gian lại càng đặt được đối với cao giai chức nghiệp giả lại càng không hữu hảo tựa như là càng ngày càng mỏng mặt băng đồng dạng cao giai chức nghiệp giả động tính chiến đấu sẽ rất dễ dàng tê liệt không gian sau đó cuốn vào trong đó cứ một ví dụ nói chỗ này không gian nguyền rủa nơi sâu xa có cấp sáu hư không q á i vật bọn chúng có thể ở nơi đó bình yên vô sự nhưng cấp sáu chức nghiệp giả đi một trận chiến đấu không nói có thể đánh bại hay không quái vật gần như tuy nhiên cũng tránh không ra không chỗ nào không có mặt bên trong vết nước không gian vì thế hạm đội bắc hải vì thế tổn thất rất nhiều cao giai chức nghiệp giả thậm chí bao gồm một cái cấp sáu cao tầng và vài cái đi theo lộ anh mua được cấp sáu nô lệ chiến tranh cứ thế tại cái này không gian nguyền rủa đến bây giờ đều không bị r ò rõ cấp sáu chức nghiệp giả đi không được nhưng trong này lại có cấp sáu hư không quái vật đây cơ hồ là cái tử cục cho dù là hạm đội bắc hải có không ít đỉnh cấp c ử giả cũng hoàn toàn không làm gì được đến nhưng tôi l u n nhìn lấy cái kia không gian nguyền rủa g á m định ra tới tình báo trong mắt cũng lộ ra suy tư trong nào linh quan g l ó e lên tình huống hiện tại là bọn họ bình minh đoàn cướp bóc cái kia sương nguyệt công chúa tàu ngầm đã bại lộ hành tung lại nghĩ đi đoạt kế hoạch ban đầu bên trong nguyền rủa vật liệu nhà kho bị để mắt tới khả năng sẽ rất lớn những người kia sợ là sớm đã chuẩn bị bọn họ đưa tới cửa đi kế hoạch tự nhiên cần phải sửa lại một chút ít nhất phải đậu thủ cũng đến chỉ hoãn một ít nếu không đi cái kia bên trong không gian nguyền rủa xem xem tô luân trong lòng suy nghĩ khả thi liên dám định ra tới tình báo tới xem chỉ cần không đi rất nơi sâu xa tìm chỗ chết cái kia không gian nguyền rủa độ khó liền không cao với lại người khác đi không được nơi sâu xa không có nghĩa là hắn đi không được dù sao hắn hiện tại chỉ có cấp bốn trên lý luận phát động vết nước không gian xác suất lại so với bình thường cấp năm chức nghiệp giả cũng nhỏ với lại hắn có gần như cấp sáu chức nghiệp giả không gian pháp tắc lĩnh ngộ độ cùng đồng tử biết hết gặp được không gian bạc nhược địa phương tránh khả năng rất lớn gặp được lời nguyền này không gian tô lân cũng lần thứ nhất cảm giác đến giai vị thấp là chuyện tốt đến n ỗ i những thứ kia đã rõ rõ cao giai hư không quái vật có thể cho năm cấp sáu hải tặc đều có thể mang tới uy hiếp thật lớn cũng không gặp đến có thể giết chết hắn hắn vẫn là khôi lỗi sư có vô số có thể dò mìn con dối cẩn thận một điểm chưa hẳn không thể thăm dò càng xa tìm tới chưa từng khám phá cơ duyên đi theo tình báo trước mắt xem tới bên trong không gian nguyền rủa này chắc chắn có trí bảo giá trị tuyệt đối đến liều một phen hơn nữa hắn không là một người sau lưng còn có một toàn bộ bình minh đoàn tô luân nghĩ tới đây h ỏ i tiểu hư không giới bên trong chỉ rổ đám người mọi người tự nhiên đều không ý kiến còn rất chờ mong bọn họ chỗ nào không biết muốn nói bảo toàn tính mạng năng lực toàn bộ bình minh đoàn không người mạnh hơn tô luân có hắn mang theo ẩn vặt đi rõ ràng an toàn hơn cái này bí cảnh đã xác định cao sản ra các loại hư không vật liệu tới như thế cũng đến vớt một sóng tôi luôn lấy được bình minh đoàn mọi người duy trì cũng lại bắt đầu kiên nhận chờ đợi hiện tại học viện trong di tích toàn bộ là hạm đội bắc hải người còn đa số là người không gian năng lực cho dù là tuấn di qua gần như cũng sẽ trăm phần trăm tỷ lệ bị phát hiện sở dĩ hắn cần chờ một thời cơ tôi luôn rất rõ ràng gần như mỗi lần bí cảnh mở ra hạm đội bắc hải đều sẽ có hạm đội từ bên ngoài vận tới lượng lớn sinh hoạt tiếp viện cùng nô lệ thời điểm đó sẽ có lượng lớn người từ bên ngoài đến viên trà trộn vào đi cũng mới là tốt nhất cơ hội tôi luôn hiểu rõ hạm đội bắc hải vận chuyển vật tư gần như đều là một đầu cố định đường hàng hải cho dù là lúc trước bị tập kích có lẽ cũng sẽ không thay đổi quả nhiên lại đợi ba ngày tám đầu chứa đầy vật liệu thuyền hải tặc liền liền lái vào bí cảnh bên trong đồng dạng là nửa đêm lúc phần t ô l u â n nhìn lấy đầy trời ngân hà đi theo thiên thượng rơi xuống tám chiếc thuyền b u ồ n liền đi theo thiên thượng đã rơi vào trong nước biển t ô l u â n cầm lấy dù đen lặng yên lại gần qua cảm giác một cái trong đó ba chiếc thuyền bên trên t r o n g khoang lít nha lít nhít chất đầy người bọn họ giống như là bỏ vào thùng rượu đồng dạng ở không đến cao một thức khoang thuyền tường kép bên trong bỏ vào đến tràn đầy làm, làm cái này là thuyền vật nô tôi luôn thừa dịp thuyền biển rơi nước kịch liệt chấn động một cái thuấn di xuất hiện ở trong khoang thuyền lại không làm kinh động bất luận người nào tình hung xuống hắn một trưởng đem một tên nô lệ hút vào tiểu hư không giới sau đó thay thế người kia vị trí tất cả nô lệ cũng mang lấy nô lệ vòng cổ cùng hôi thối vải bố đ ầ u bộ đây là vì phòng ngừa bọn họ nhớ xuống bí cảnh tuyến đường vừa vặn có thể che giấu tôi luôn hành động hắn một cái h ảo thuật đổi trang đổi bên trên đồng dạng trang phục trên thân cái kia đã sớm chuẩn bị xong màu ra cùng vết roi ngụy trang cũng làm cho người nhìn không ra hắn cùng bốn phía nô lệ có bất kỳ chỗ khác nhau nào có lẽ là cảm giác được cái kia rất nhỏ, không gian ba động. bông thuyền xuống một hải tặc kiểm tra một cái buồng nhỏ trên tàu không phát hiện gì thường về sau liền lại đi lên dù sao ở cái này trong bí cảnh ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít yếu nhỏ hư không sinh vật chạy loạn khắp nơi có chút không gian b a động cũng không kỳ quái t ô l u â n cuộn tròn giúp ở trong góc giữ im lặng cái này chi thuyền hải tặc đội cũng trực tiếp lái vào phế tích trên đảo đại bản doanh muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình thế ở đây có muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây có muốn đam n g o ở đây cụ không có chương ba trăm chín mươi bảy hư không thuốc biến đổi gen không quá lâu tám chiếc thuyền hải tặc tiếp cờ ậ cảng tô lân u ngồi s ổ m ở khoang tàu trong đống nô lệ nghe lấy bên ngoài trên bến tàu huyên náo động tĩnh hoàn toàn không có mảy may tâm tình c h ợ m trợn bởi vì cập bờ muốn xuống thuyền lúc này mới có hải tặc tới lấy xuống bọn nô lệ khăn trùng đầu ngồi s ổ m rất nhiều ngày các nô lệ c h ó n g đầu m ắ t hoa trong góc còn có mấy cái đã không cái gì vào khí bệnh tật người hơi kỳ kèo m ộ t ít roi d a liền quất vào trên lưng rung động đùng đùng mau mau xếp thành hàng theo kịp không cờ mờ n giờ n g chơi liều tô lân cũng đi theo chịu hai roi ra đi ra khoang tàu trên bông thuyền lúc này mới không cần hô h nét m ặ cái theo tàu bước đạo đi cửa thành. Cái này tổ cờ hư không hoàng gia luyện kim học viện có một bức tường bạch thạch thành tường quay quanh hơn phân nửa hòn đảo cao đạt trăm mét khí thế khoáng đạt những thứ i này t thành các một cổng bên trong có cảm giác hệ chức nghiệp giả bình thường mà nói tô luân cái này cấp bốn làm sao cũng không đạt được nhưng hắn trên thân có một rất đặc biệt cơ giới luyện kim vật gọi sóng năng lượng máy làm nhiễu đây là m ạ phạ đế quốc mới nhất thiết bị gián điệp lúc trước chặn được tàu ngầm thời điểm thu hoạch mấy cái m ạ phạ cơ giới chiến sĩ có thể phân biệt chức nghiệp giả gia vị bởi vì bọn họ mũ rắc bên trên có một bộ năng lượng quan sát thiết bị nguyên lý và cảm giác hệ chức nghiệp giả thủ đoạn đồng dạng có thể tinh chuẩn bắt được sinh vật bên ngoài cơ thể tràn năng lượng từ đó đoán được mục tiêu gia vị với lại máy móc quan sát còn chính xác hơn sai sót càng nhỏ nhưng sóng năng lượng có thể sử dụng cơ giới quan sát tự nhiên có thể cái dày sở dĩ mới có cái này máy làm nhiễu đây là trên chợ hiện nay không có bất kỳ cái gì thế lực có thể bắt chước khoa học kỹ thuật đỉnh cao tôi lân lúc trước liền thí nghiệm qua cho dù cấp bốn cấp năm chức nghiệp giả đều có thể lừa gạt được hiện tại mang ở trên thân cũng rất thuận lợi liền tiến vào thành trì hạm đội bắc hải đã ở cái này trong bí cảnh kinh doanh mấy năm tuy rằng gần đây nửa năm mới không kém nhiều đem ở học viện này chủ thể kiến trúc trong nhóm không gian nguyền r ù a dọn dẹp sạch sẽ nhưng kỳ thật cái này trong phế tích hiện tại như cũ có rất nhiều hư không quái vật nơi này và cựu linh đôn tình huống rất tương tự đồng dạng là, cổ đại di tích, đồng dạng là một cái còn t i ế t ra ngoài lấy dị giới vi diện năng lượng không gian thông đạo vô số năm này sinh q u i vật đã có chính bọn chúng một bộ sinh thái hệ thống tôi lân một đường đi tới rất nổi bật cũng cảm giác đến đạo trong đường cống ngầm có quái vật sóng linh hồn những thứ kia rắc rối phức tạp địa n g u y ệ t cũng là quái vật tốt nhất nghỉ lại hoàn cảnh mà nơi xa cái đó giống như là thụ đồng đồng dạng vết nước không gian phụ cận chính duy trì lâu dài tràn ra ngoài lấy đậm đà không gian năng lượng nơi đó chính là không gian thông đạo cho dù là nửa đêm nội thành cũng đèn đ u ố c sáng rực khắp nơi có thể nhìn thấy c ó n lấy binh khí đi lại hải tặc một ít cung cấp giải trí quán rượu cùng phong tục quán chính tại buôn bán náo nhiệt không dứt nội thành không chỉ có lều giáng o ạ i còn ở xây dựng rầm rộ đám hải tặc xây tạo lên từng tòa từng tòa mới những kiến trúc kêu bên trên treo hạm đội bắc hải cờ xí còn có hư không hạm đội phân đội cờ xí tô lân u cũng nhìn ra bắc hải c h i vương ổ lệ có lẽ là định đem nơi này biến thành bản thân một cái đại bản doanh vì là lâu dài phát triển nhân loại bình thường dung hợp hư không vật liệu vật biến dạng khác thường sát xuất rất cao mà thời gian d à i đợi tại nồng đậm hư không năng lượng hoàn cảnh bên trong có thể để cao chức nghiệp giả không gian lực tương tác tăng lên dung hợp tỷ lệ tựa như là đã từng là cựu linh đôn nơi đó sinh hoạt đám người đối với ám linh lực lực tương tác liền cao vô cùng nếu không mấy năm ha ạ m đội b ắ ha ha i ệ các ngươi h ó m lớn n mời phiên đội quả thực vận khí không sai lần trước nhiệm vụ thế mà thanh lý đi một cái cấp ha không gian nguyền rủa kiếm tích phần tương lai nửa năm cũng không cần làm sự việc ha ha cái kia là tô lâm bọn họ nhóm nô lệ này áp giải tiến vào thành bên trong cũng không ít chỉ có cực nhanh vải rách che đậy thân thể nữ nô một đường này đi tới đám hải tặc không khỏi chỉ trỏ nói là bí cảnh cùng n g ụ c giam cũng không kém nhiều h i ế m có mới mẹ nương muốn tới đi một đường nữ nô bị đưa đi p h ò n g nguyệt quán tô luân cùng đầy tớ trai lệ môn bị giam tiến vào nội thành một chỗ trong phòng giam âm u tiếp tục đang nuốt chẳng qua cùng lúc trước bất đồng là các nô lệ mới vừa bị giam giữ lên liền được ban thưởng một bữa cơm no các nô lệ cũng rất rõ ràng ă n đ i n tốt tỷ lệ lớn là phải chuẩn bị làm việc mờ tối không ánh sáng lồng giam bên trong các nô lệ cướp phát ra đồ ăn say sương ăn xương ngon lành so sánh mỗi ngày đều chỉ có một điểm nước ngọt và bánh mì đen thời gian trước mắt đây có thịt mã súp khoai tây phối hợp rượu run thức ăn tốt rất nhiều không quan tâm là phải làm gì à cho dù là đưa bên trên đài treo cổ trước khi chết có thể ăn no một bữa cũng không tệ nói là chém đầu cơm một chút cũng không quá đáng t ô luôn rất rõ ràng nữ nô còn có thể đưa đi phong tục quán mà đầy tớ trai lệ chính là đi lấp không gian nguyền rủa con chút tí đưa tới không gian này trong bí cảnh nô lệ tỷ lệ sống sót không đủ trăm phần một cái một lần có thể sống xuống lần sau cũng không nhất định t ô luôn cũng không biểu hiện đến bất đồng ăn mục tốt phân phát đồ ăn không quá lâu cấm nước no nê、e, một cái cấp bốn hải tặc tiểu đầu lĩnh liền đi tới lồng giam trên đỉnh hắn huy động roi ra ba một tiếng đánh vào lồng giam bên trên đây là dạy dỗ nô lệ thủ pháp tỏ ý mọi người nghe hắn nói các nô lệ cũng phản xạ có điều kiện sợ hãi nhìn qua các ngươi là nô lệ ở chỗ khác cuộc đời này cũng sẽ là nô lệ mà ở chúng ta bắc hải vương quốc các ngươi có lựa chọn khác hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội chính là tham dự không gian nguyền rủa thăm dò lao tử cũng không gạt lấy các ngươi tỷ lệ tử vong không thấp nhưng chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể sống xuống nếu như có thể lấy được đến đầy đủ tích phần còn có thể gia nhập chúng ta hạm đội bắc hải thoát ly nô tịch trở thành chính thức thuyền viên t ô l u â n an tĩnh nghe lấy tiểu đầu mục này ve bánh nướng lời nói này cũng rất thẳng trắng tham dự t h a m dò không gian nguyên y ề n r ù a không chỉ có cơ hội sống còn có thể thoát ly nô tịch cái này đối với nô lệ mà nói lực hấp dẫn quả thực rất lớn ở l ô anh chỉ cần là nô lệ cuộc đời này đều là nô tịch như vậy bọn họ địa vị cùng với la ngựa đồng dạng là nô lệ chủ tư nhân tài vụ vật khí tốt một chút còn có thể đang gieo trồng vườn làm cả đời nô lệ vật khí kém liền trực tiếp là đào mỏ đào đất chết tại chiến trường dùng n ụ c thân ngăn cản l ử a đạn sở dĩ hiện tại có thoát ly nô tịch cơ hội tuyệt đối là không nhỏ rụ hoặc nhóm nô lệ này chất lượng rất cao đa số là lộ anh các lãnh địa lấy được nô lệ chiến tranh có rất nhiều cái nhị tam dài trước nghiệp giả t ô luôn lúc trước lên thuyền liền biết đây là dồn hết tâm trí chọn lựa tới mở rộng không gian nguyền rùa đám hải tặc tự nhiên hy vọng các nô lệ càng tích cực hưởng ứng mà không phải đưa một đống không chút nào g ụ c vọng cầu sinh cái sắc không hồn vào chịu chết nói đạo sau cùng cái đó tiểu đầu lĩnh lại hết lứa đạo sở dĩ nguyện ý đi thăm dò không gian nguyền rùa nâng tay một khi quyết định tham dự sau này các ngươi mỗi ngày đều có thể ăn được đêm nay đồng dạng đồ ăn nhìn lên hỏi phải trang nguyện ý nhưng kỳ thật chỉ có một lựa chọn hoặc là ngươi nguyện ý bản thân đi hoặc là chính là bị cưỡng b ắ t đi lời này vừa ra lập tức có người kích động nâng tay ta nguyện ý đi còn có ta thính ta một người lao tử tha chết cuộc đời này cũng không thích đáng nô lệ tô luân hiểu rõ trong này có hải tặc an b à i kẻ l ừ a g ạ t nhưng những người đó vừa mở miệng bầu không khí quả thực cũng nổi lên cái này làm cho còn có chút chần chờ các nô lệ từng cái cũng đều chen lấn n â n tay liền sợ để lỡ cái này cơ hội tô l â n nhìn lấy không kém nhiều cũng nâng lên tay tới l i ê n ở tôi luôn còn ở trong phòng giam thời điểm di tích t r o n g thành một tòa trang sức cực kỳ xa hoa trong kiến trúc đèn đ u ố c sáng rực một đám người chính thương thảo thăm dò không gian nguyền rụa phương án cho dù là ở trong di tích vị k i a đến từ mạ phạ hoàng thất công chúa cũng hưởng thụ tốt nhất hoàn cảnh sống bất quá bởi vì lúc trước hoàng gia hào số bảy bị tính đến kim không tìm được kẻ cầm đầu vị này sợ tỷ cả công chúa cái này mấy ngày tâm tình vẫn luôn rất không tốt cái đó không ổn định vi diện thông đạo khai hoang độ khó rất cao hạm đội bắc hải người ban đầu vốn cũng, cũng không nóng nảy bởi vì cho dù không thể hoàn toàn thăm dò không gian kia có thể cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng đê giai nguyện rùa vật liệu chỉ cần thời gian đầy đủ luôn có một ngày có thể tìm tới phá giải phương pháp nếu như có thể giống như là đại công tức giả phô đồng dạng lén lút phát triển mấy mươi năm tất nhiên sẽ cho ổ l ệ chế tạo ra một chi siêu cường hư không hạm đội nhưng bây giờ cục thế lực lại bất đồng tàu ngầm bị tập kích cũng liền có nghĩa là không gian bí cảnh vị trí bại lộ hiện tại lỗ anh thế lực khắp nơi đối với không gian bí cảnh cũng nhìn chằm chằm nếu như không nhanh chóng khai quật nơi này bảo vật rất có thể biến cố lan tràn đèn ma pháp chiếu đến gian phòng rất sáng xa hoa gỗ đỏ bàn tròn vòng một, ngồi một vòng người. trên chủ vị sợ tỷ cả công chúa nhìn lấy người cả bàn sắc mặt cũng không tốt bà trở tiến sĩ người bên kia tình huống thế nào hôm qua chúng ta mới vừa thử nghiệm gần đây lấy được một loại hư không nhịn chịu d ư ợ c tề phối phương kết quả khảo nghiệm là có thể cho đê giai chức nghiệp giả tăng lên một mươi năm hai mươi ba nhịn chịu tính chất dung hợp hư không vật liệu sát xuất đề cao rất nhiều nhưng ở cao giai chức nghiệp giả lĩnh vực cái này dược hiệu liền không quá lý tưởng nói chuyện là một cái ăn mặc áo choàng dài trắng dâu quai hàm lao đầu hắn là sợ tỷ cả công chúa mang tới thủ tịch nhà khoa học bà trở vẹ ở sân cho dù mạ phạ đế quốc học t h u ậ t giới vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật sở trường sinh vật khoa học kỹ thuật cùng cơ giới lĩnh vực cái này cũng là mạ phạ điều động tới chung mở rộng cái này hư không di tích rất nhân vật mấu chốt mấy ngày trước hoàng gia hảo số bảy bị chặn bà chở cùng mấy cái cao cấp nhà khoa học tới bờ bên trên sở dĩ lúc này mới không bị cùng nhau bắt đi lúc này mới không làm cho sở thị cả công chúa cảm giác đến sự tình hỏng b é t thấu chỉ cần vị này người vẫn còn máy móc gì gì đó có thể lại nghĩ biện pháp đi theo mạ phạ bên kia làm một nhóm đến nói tới chỗ này dâu quai hàm lao đầu tiếp tục đạo đi theo hiện nay lấy được tình báo xem tới cái này hư không học viện từng làm qua rất nhiều có thể tăng cường nhân loại hư không nhịn chịu nghiên cứu với lại có mấy loại đã lấy được không sai thành quả mà ta ở những tài liệu kia bên trong ngẫu nhiên phát hiện học viện này đã từng có người tự hồ đã nghiên cứu ra một loại có thể thay đổi nhân loại huyết mạch chất thuốc đặc thù hư không thuốc biến đổi gen loại dược tề này sẽ trực tiếp cải biến người trôi gen lấy được đến vĩnh c ử u tính cao không gian lực tương tác tương tự với thu được một loại bờ không bốn không hư không chiếu cố người ngoài định mức thiên phú sở dĩ ta ý tứ là chúng ta nếu như có thể lấy được dạng kia thành quả nghiên cứu liền có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một nhóm cao không gian nhịn chịn nghe nói như thế trong một phòng người thần sắc không khỏi chấn kinh người tạo cấp b huyết mạch vẫn là hiếm thấy hư không năng lực cho dù thật có loại dược tề này tuyệt cũng đối với không dễ dàng phối trí nhưng nếu quả thật có giá trị tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng nghe nói như thế sợ tỉ cả công chúa dương mắt nhìn nhìn nàng tay trái ngồi cái đó ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân hỏi xa bị kỹ nạ các hạ cảm giác đến đâu tây trang nam trên mặt mang rất lịch sự thủng tìm cười mảy may không có hải tặc thô giận đáp trở lại công chúa điện hạ cái đó dược tề ta cũng đã nghe nói qua cùng một cái gọi hẹn bất hờ tổ lệ người tên có liên quan nhưng lúc trước người của chúng ta đi qua không gian nguyền rủa rất nhiều lần từ trước đến nay không ở trong học viện phát hiện có một người như vậy lại hoặc là hắn bất luận cái gì tư liệu tin tức sở dĩ ta thậm chí hoài nghi cái đó hạng mục căn bản cũng không tồn tại lại hoặc là người kia tồn tại bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó bị hư không học viện dồn hết tâm trí xóa đi muốn tìm được đầu mối thì nhất định phải cần càng khu vực nguy hiểm đi tìm tỉ như tê cấp khu thí nghiệm người này không là người khác chính là hư không hạm đội hạm đội trưởng cấp bảy chức nghiệp giả xả mỹ kỹ nạ di là tuy rằng hắn tại ngoại giới không có treo thưởng nhưng thực lực tuyệt đối tính lên đến hạm đội bắc hải tất cả hạm đội trưởng bên trong đứng đầu nhất tồn tại sợ tỷ h c ả công chúa nghe lấy những lời kia trên khuôn mặt m à y may không có biểu tình cái này hư không thuốc biến đổi gen nếu quả thật tồn tại nàng thế lực ở nhất định đến chấm ngâm một lát nàng đạo chư vị cũng nghe được hiện tại cảm giác đến có cái gì suy nghĩ cái này nói chuyện một đám mặc liêu môn lúc này mới mở miệng cái đó hư không học viện viện trưởng rất mấu chốt thậm chí là bài trừ toàn bộ không gian nguyền rủa cắt vào điểm chúng ta có thể nghĩ biện pháp trong thư viện có phòng hồ sơ cũng có thể tra ra được một ít tận tàng tin tức tệ cấp thí nghiệm khu chắc chắn sẽ có một ít nghiên cứu tài liệu nói không chừng có thể tìm tới một ít hiện vật tin tức những thứ này đều là mạ phả hoàng gia đoàn cố vấn đối với bài trừ không gian nguyền r ù a cũng rất có kinh nghiệm bọn họ rất nhanh liền thương phạm vi mấy bộ có thể được phương án bàn tròn bên trên sa b ủ k ỳ nạ toàn bộ hành trình nghe lấy không nói chuyện nghe một chút khỏe miệng lại dương lên một vòng ngượng n g c ư ờ i theo hắn nhóm này mạ phả tới ra hỏa thật là ngạo mạn đã quen không đem hạm đội bắc hải bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt cho dù là hắn cái này hạm đội trưởng chờ bọn hắn nói xong sa h ủ kỹ nạ lúc này mới lộ ra một vẻ châm chọc ngữ khí, nói ra, ứng dắn tới là k hơn ẳ n định là không thể thực hiện được. Cái kêu viện trưởng hiện nay còn có ít cấp 7 chức nghiệp giả thực lực, còn tinh thông không nhân trong gian ngắn cũng giết không song hắn. g giả giết được. đại thể thực chi chức thực hư thỏa thức. Cho thời h là lực, là lệ kêu ô ít tới, Cái có cấp dù nữa ở trong học viện chúng ta bất kể bộ phận nhiều người hơn nữa đều khó có khả năng là cả học viện đối thủ một khi địch đối với đến lúc sư phụ giáo sư tất cả học viên đều là địch nhân thật đến lúc trái lại sẽ ngay cả sau cùng một điểm sống còn cơ hội cũng mất đến nội thư viện có quyền hạn khu vực chúng ta gần như cũng lật tung rồi không có tìm được bất kỳ đầu mối nào đến nỗi tầng cao nhất chỉ có học viện giá ós ư mới có quyền hạn tiến nhập lời này vừa ra phụ tá đoàn người lại mở miệng có thể đi theo trong không gian cái đó hoàng gia đoàn điều tra đoàn t r ư ở n g trên thân tìm chỗ đột phá ta phân tích qua tư liệu quyền hạn của hắn rất cao nên có thể tiếp xúc thư viện tầng cao nhất ở phi thuyền bên trên không động thủ cơ hội nhưng xuống phi thuyền về sau liền có cơ hội ta đánh giá chiến đấu phong hiểm muốn không chế được tên kia ít nhất cần ba cái cấp năm chức nghiệp giả lại hoặc là có cấp sáu chức nghiệp giả tốt nhất tuy rằng như cũ sẽ có điểm phong hiểm nhưng chúng ta phải nhanh một chút lấy được đến tiến triển thì nhất định phải mạo hiểm đích xác nếu như không bước lên chút ít hiểm không gian nguyền rủa lại cho thời gian mấy năm cũng không phá nổi nghe được mạo hiểm thật chữ hạm đội trưởng xả mỹ k ỳ nạ lạnh dên một tiếng hắn lại quét nhóm này phụ tá một cái giống như là áp chế nội ý k h i mắt đạo các ngươi nói những thứ này cũng không có vấn đề gì nhưng tìm tới đầu mối sau cuối cùng khả năng sẽ vẫn là sẽ chỉ hướng tê cấp thí nghiệm khu l i ê n tình h ư ớ n g trước mắt tới đi hẳn phải chết không nghi ngờ lúc trước chính là vì thăm dò khu vực kia ta tổn thất một cái ta rất được lợi trợ thủ sở dĩ các ngươi cảm giác đến phải ai đi phù hợp lời này đã nói rất rõ ràng hắn không nguyện ý làm cho trong hạm đội cấp sáu chức nghiệp giả đi mạo hiểm nghe nói như thế bàn tròn bên trên tất cả mọi người ngầm miệng trong phòng cây kim rơi cũng nghe tiếng sợ tỷ cả công chúa tựa hồ đã có quyết định suy tư một lát nàng không chút nào cảm tình nói đạo lần này sẽ từ hoàng gia v ệ đội tháp quý na thiếu tướng lĩnh đội s ạ c bị ký nạ nghe lấy lông mày một khiêu hơi có chút bất ngờ nhưng khép cười một tiếng dạng kia tốt nhất sợ tỷ cả công chúa lại nói còn có một điểm gần đây thế lực khắp nơi nhìn ta c h ầ m c h ầ m môn đưa vào tới nô lệ liền cố gắng hết sức đ ư n g lưu người sống đem mấy cái châu nguy hiểm nhất vạch ra tới an bài bọn họ đi thăm dò tôi luôn ở trong lao lại chờ đợi mấy ngày ăn uống đàng hoàng cung cấp. không có chuyện gì thời điểm liền đi tiểu hư không giới bên trong xem xem chiến tranh công xưởng xây tạo tiến độ thời gian cũng qua thật nhanh hắn cũng không lo lắng đi không được đi không gian n g u y ề n rùa hiện tại tàu ngầm bị chặn tô lân suy đoán vị kia sở tỷ cả công chúa và hạm đội bắc hải tỷ lệ lớn sẽ hoài nghi bí cảnh tọa độ dò gì nhất định sẽ tăng nhanh thăm dò tiến độ đặc biệt là cái đó mở rộng trình độ thấp nhất nguy hiểm nhất bảo vật nhiều nhất không ổn định vi diện thông đạo dùng nô lệ mạng đi thử sai lại không quá thích hợp gần đây đi ra một nhóm nô lệ không có một cái trở về chính là tốt nhất chứng minh một ngày này đây là bị giam lại ngày thứ tư t ô l u â n cùng hơn mười cái nô lệ chen ở trong lao những người khác chính tại trò chuyện đạt h í hắn là ở nơi đó hướng về phía vách tường nằm đi ngủ đột nhiên tu chuyển ra ngoài tới tiếng bước chân t ô l u â n hơi hơi mở mắt miệng đâu nỉ non một câu cái k i a không ổn định vi diện thông đạo ba ngày có thể đi vào đi một lần bên trên một nhóm tiêu hao nên đi nhóm thứ hai tiếng bước chân hướng bọn họ cái này trong nhà giam càng ngày càng gần những nô lệ khác nghe lấy khó tránh khỏi có chút s ố t sáng t ô l u â n cũng rất bình tĩnh vận khí giống như cũng không t h lắm nghe lấy những người đó nghĩ nói còn thật là đi cái kia không ổn định vi diện thông đạo quả nhiên như vậy tù cửa được mở ra dẫn đầu hải tặc nói ra các ngươi có thể đi ra thể loại gia sử kiếm hiệp quen y yêu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương ba trăm chín mươi tám trong thư viện đỉnh cấp chân tàng tô luân đi theo nhóm hải tặc kia đi kho của giới mấy trăm nô lệ bị tháo xiến xích chọn lấy chút ít binh khí tiện tay cùng áo giáp tuy rằng tính toán không được tinh xảo cũng xem như có chút căn bản trang bị k ế bên người sau đó một hải tặc p h i ê n đội trưởng lại làm một trận vẽ bành nướng làm cho các nô lệ ở bên trong không gian nguyền rủa biểu hiện tốt một chút hứa hẹn hoàn thành an bài nhiệm vụ đi ra liền có thể lấy được, được tự do những người khác bán tín bán nghi tô lân cũng toàn bộ làm gió bên hai trong thành mấy chỗ tủ lại hội tụ mấy sóng nô lệ lộn xộn ở cùng một chỗ có lẽ liền có hơn một ngàn người dáng vẻ bọn họ cùng một chỗ bị đẻ chuyển tiếp hơn phân nửa học viện di tích đi vào to lớn kia hư không mắt dọc xuống tiếp cận tới gần tô lân mới cảm nhận được c ố này giống như là tê b ú t gió lạnh đồng dạng hư không khí tức cái kia ăn thông hư không vi diện cổ xưa vi diện thông đạo liền ở chỗ này không gian nguyền rụa phụ cận nhưng mắt thường xem không đến chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hư không bên trong một chuôi trôi phủ văn màu vàng như ẩn như hiện phù văn phẩm g a i cao vô cùng trình độ phức tạp vượt xa tô lân u thấy qua bất luận cái gì phù văn tuy rằng xem không hiểu hắn lại hiểu rõ những thứ kia đường vân có lẽ đại biểu là phong ấn vững chắc cùng cấm đi chờ một ít phù văn ngữ giám định ra tới biểu hiện là có hư hại vi diện thông đạo phong ấn tô lân u nhìn lấy nhữ mày lúc trước kính tiên sinh cũng đã nói bất luận cái gì cùng vị diện khác nhiễm đến cái gì cũng muốn thận trọng hơi không cẩn thận chính là văn minh hủy diện cấp tai nạn hiện tại quy tắc không c h ọ n vẹn luyện kim vi diện tại những khác những thứ kia có thần cấp tồn tại văn minh trong mắt vẫn thật là, là cái tài n u y n nhiều người lạ yếu bánh trái t h ơ n ngon trước đây cái kia thông hướng vực sâu vi diện thông đạo chính là có vết n ư ớ c bằng không thì trước đây isa áp tức sĩ cũng sẽ không đem lê minh thành xây dựng ở cái kia lòng đất đi c h ấ n thủ trước mắt không gian này thông đạo thế mà cũng là có tổn hại tôi luôn ăn mặc rắt ra bên hông đeo một bộ l i n h tới xử ống đứng ở trong đám người cũng không nổi bật hắn vốn cho rằng chính là một ít hải tặc dẫn vào thông lệ tặng đầu người liền tốt không nghĩ đợi đường này thế mà chờ đến một đội tác phong quân đội nghiêm chỉnh mạ phả hoàng gia hộ vệ tới những người này từng cái mặc dù không có mặc toàn thân chiến giáp cơ giới thế nhưng người mặc mang lấy khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao bên ngoài phụ thức cơ giới xương Lại là m ộ tôi tóc vàng mắt xanh nữ thiếu tướng. vàng Vậy xanh nữ h k n luôn mặc dù không biết người nhưng linh hồn chi hỏa cảm giác không sai không nghĩ thế mà thật là một phụ nữ ngoại trừ tên cầm đầu này nhóm kia có giản dị bên ngoài bổ sung cơ giới xương cốt người cũng tất cả đều là lúc trước cái k i a ba chiếc tàu ngầm bên trên sống sót cơ giới chiến sĩ có lẽ là bị vị tia xương n g u y ệ t công chúa trừng phạt đây là muốn đi đem công chống đỡ qua còn thật là súng máu vốn a t ô l u n trong lòng n h ỉ non một câu nhưng trong lòng suy tư lên có như thế một nhóm hoàng gia cơ giới kỵ sĩ tham gia lần này thăm dò không gian nguyền r u a tựa hồ cũng có một ít ngoài dự liệu biển số chờ lấy nhóm người này vừa đến đầu linh kia hải tặc lại nói thêm vài câu có lẽ đều là ở cường điệu tất cả mọi người muốn nghe cái kia tháp quý na thiếu tướng chỉ huy không quá lâu tất cả mọi người bước vào cái kia không ổn định vi diện thông đạo không gian trong vòng xoáy bốn phía quang cảnh biến đổi tô lân phát hiện tất cả mọi người bọn họ cũng xuất hiện ở một cái bịt kín trong không gian giống như là một cái khoang tàu bốn phía đều có cửa sổ thủy tinh nhà ngoài cửa sổ có trời xanh mây trắng khi thì còn có hơi sóc này những nô lệ kia không biết xuất hiện ở nơi đó tô luân lại đã sớm biết được đây là một chiếc luyện kim phi thuyền đây là đi qua tổ cờ hư không học viện đoàn điều tra ngồi phi thuyền tô luân những thứ này người ngoại lai thân phận có chút là điều tra viên có chút là tùy tùng người hầu từng người đều có ở không gian này bên trong thân phận mới nội dung vợ kịch đóng vai các loại không gian nguyền rủa tô luân trước kia cũng trải qua tựa như là lúc trước cựu linh đôn cái đó gác c h u n g quái nhân truyền thuyết thông thường chính là cái này không gian nguyền rủa chủ ý chí hy vọng điều tra ra một cái sự kiện trần tướng dù tiêu tán cái kia mấy vạn năm ngưng mà không tán t r á c n i ệ m ban đầu vốn cái này phi thuyền bên trên là bỏ vào không được nhiều người như vậy nhưng bên trong không gian nguyền r u ộ n này nở tờ cờ cũng không sẽ cảm giác đến bất cứ gì thường nào thậm chí nổi bật siêu nặng phi thuyền cũng không sẽ rơi vỡ liền ở những nô lệ khác còn ở vội vã cuốn cuốn quan sát hoàn cảnh thời điểm tô luân lại phát hiện mình vận khí cũng không tệ lắm đóng vai một cái điều tra viên mà trong tay hắn vừa v ẫ n có một quyển da dê cái hộp chứa lấy điều tra báo cáo tuy rằng đã sớm biết nội dung bên trong tô luân vẫn làm mở hộp ra lấy ra cái k i a m ộ t trăm giấy thận trọng duyệt đọc một lần bọn họ cái này đoàn điều tra lần này tới hư không học viện mục đích là phải điều tra cung ước định một đầu báo cáo tình báo vậy l i ề n là có người nói trong học viện chỗ kia ngay cả thông hư không vi diện thông đạo phong ấn tăng vỡ có không biết hư không quái vật tiềm ẩn ở hư không bên trong n g ấ p nghẽ vị diện này cần đóng lại thông đạo phòng ngừa hư không vi diện xâm lấn nội dung cùng lúc chưa hiểu rõ như lúc đồng dạng tôi luôn xem xong trong lòng cũng có suy nghĩ nguồn tin tức là thực tên báo cáo nói cách khác cung cấp tin tức này hẹp bất hở tổ lệ cũng không là thông qua bình thường đường đi đem tin tức này thông chi ngoại giới nhưng hắn lại rất quen thuộc học viện nội bộ tình huống cái này có chút ý tứ Hắn tách nhiều không nhưng hiện nay hạm đội Bắc Hải hẹt hở hỏa không hiện Bắc nắm liên quan này gian nguyền nay bên trong, này đến nay lúc lệ trước cái ức, cả cái bậc rất tới tất tổ từ trước xuất ra rùa gia qua. đội giữ mối gọi đầu ký sở dĩ tô lân u cũng đoán được muốn phá giải cái này không gian nguyên r ù a cắt vào điểm liền có thể từ nơi này người tên bắt đầu tên giả vẫn là bị học viện dồn hết tâm trí che giấu tô lân u nghĩ tới hai loại tình huống sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía phi thuyền đoạn trước tòa vị bên trên cái đó đầu mập thai to quý t ổ n mập mạp g a hỏa này là lần này đoàn điều tra đoàn trưởng trong tay hắn có so điều tra viên trong tay hồ sơ cảng tường tận tình báo nếu như cái này phi thuyền bên trên có người hiểu rõ cái đó hẹn b ậ t hở tổ lệ là chuyện gì xảy ra mập mạp này trong tay trong hồ sơ khả năng rất lớn tô lân suy đoán vị kia sương n g u y ệ t công chúa lần này phái hoàng gia hộ vệ đội vào tám thành là muốn đánh cái này lở tợ cờ đoàn trưởng chủ ý dù sao đây là tốt nhất cắt vào điểm hơn nữa xuất hiện ở phi thuyền bên trên về sau rất nhiều hoàng gia kỵ sĩ ánh mắt không tự chủ liền nhìn c h ẳ m c h ẳ m qua ý đồ không cần nói cũng biết mà bọn họ lấy được đến tình báo rõ ràng thủ pháp tỷ lệ lớn là nghị trắng trợn cất đoạt tô lân không muốn cùng những người này tranh g i n h lúc trước hạm đội bắc hải có người thử qua đoàn diệt vô số lần mập mạp này tuy rằng không mạnh nhưng hắn có mang theo trong người mấy cái hộ vệ thử nghiệm đi qua phát hiện ít nhất phải mấy cái cấp năm trước nghiệp giả mới có thể giết chết hắn cái này cũng có thể nghĩ thông vì sao lại phái một cái thiếu tướng đi vào tô luân vẫn có n ắ m chắc giết chết những người này nhưng làm như vậy lại vô cùng nguy hiểm dù sao ở bên trong không gian nguyền r ù a này cùng nờ tờ cờ địch đối với là vô cùng không sáng suốt cử động bọn họ muốn ở chỗ này đợi bên trên ba ngày nếu như đắc tội nờ tờ cờ không nói bị giết chết tại chỗ liền không bị giết chết bắt lên đóng trong tủ phía sau cái vật bộc phát gần như là kết cục chắc chắn phải chết xem tới cái phương án này trước tiên cần phải chỉ hoán một chút tô lân trong lòng n h ị non một câu cái này mấy ngày đang bị nốt hắn cũng không phải cái gì cũng không làm mà là đem lúc trước lấy được tất cả tình báo siêu tầm sau đó cùng bình minh đoàn mọi người thương nghị có thể được phương án tô lân trước kia cũng nghĩ tới phương án một cái chính là dùng một ít đặc thù phương pháp xem có thể hay không đi theo mập mạp này trong tay làm đến tình báo nhưng hiện tại có người phê hắn động thủ cũng rất tốt những người này đã có chuẩn bị m à tới rõ ràng là có năm chắc đi theo công chúa hộ vệ đội trong tay súng đồ vật có thể so sánh đi theo nở tờ cờ trong tay đoạt phong hiểm nhỏ rất nhiều với lại tô luân cũng còn có cái khác được tuyển chọn phương án hắn cảm giác đến mập mạp này nở tờ cờ trong tay có tình báo khả năng chỉ là có nhưng học viện thư viện phòng hồ sơ sát xuất cũng rất lớn mà học viện thư viện hắn lại có một cái đặc thù suy nghĩ nếu quả thật là hắn nghĩ rằng kia sự tình thì đơn giản nhiều hơn khả năng còn có dự không nghĩ tới thu hoạch tô luân nghĩ đến nơi này lại cẩn thận quan sát đương án thượng g ầ n ký phát hiện một ít bị các hải t ạ c sơ sót chi tiết vỡ môi hơi động một chút chật c h ợ c quả nhiên là tặc có vương của ca cái này trùng hợp làm cho trong mắt của hắn thần thái tỏa sáng không quá lâu phi thuyền đỗ ở trên bến tàu đoàn điều tra tất cả mọi người xuống phi thuyền ở chỗ này tất cả mọi người nhìn thấy một tòa nguyên vẹn hư không học viện thật xinh đẹp giống như là hoàng cung vườn hoa đồng dạng cao ngất màu trắng tòa nhà hình tháp ở giữa còn có tạo hình tuyệt đẹp lang tiểu cùng luyện kim phi thuyền kết nối hướng tới vị trí cao có thác nước chạy ngược mà xuống có mỹ luân mỹ hoán cầu v ò n g bảy màu tại học viện bốn phía dâng lên học viện phía sau núi khu vực hạch tâm lơ lửng lấy một khối đường kính n g à n mét cổ đồng bên thỏa tốt đẹp cái gương lớn trong gương chiếu ngược một mảnh thần bí ngân hạ vậy liền là thông hướng hư không vi diện vi diện thông đạo trong thông đạo có nồng nặc nhất hư không năng lượng bởi vậy nơi đó cũng có học viện vô số phòng thí nghiệm cần thông qua lơ lửng không phi t h u y ề n vào chỗ nào cũng là học viện trọng yếu nhất nơi thần bí nhất ở hạm đội bắc hải trong tình báo nơi đó là cái này không gian nguyền rủa tê cấp khu vực đến bây giờ không người sống còn mà tôi luôn bọn họ những thứ này nô lệ lần này được phân phối nhiệm vụ chính là đi dò xét cái kia tình huống bên trong thật là hùng vĩ a tôi luôn híp mắt nhìn lấy cái kia vị diện thông đạo tưởng tượng đã từng những thứ kia cường đại luyện kim thuật sĩ môn chính là thông qua những thứ này vi diện thông đạo trinh chiến dị giới vi diện trong lòng liền cảm khái không thôi xuống phi thuyền về sau có học viện nhân diện tích vô cùng lớn chỉ ít có mấy vạn học viên muốn một người đi dạo đoàn chừng đến đi dạo mấy ngày mới có thể làm rõ ràng học viện bố cục may mà lúc trước hạm đội bắc hải người đã dò xét qua nhiều lần cơ hồ đem ngoài học viện mặt hết thẻ bố cục cũng mặc thanh sở cái thiết tháp quý na thiếu tướng đoàn người có lẽ là chuẩn bị đi theo đoàn điều tra đi qua học viện nơi tiếp đãi sau đó ở nơi đó xử lý đoàn điều tra đoàn trưởng vậy cũng là tôi luôn lúc trước dự đoán tốt nhất động thủ địa phương hắn không có ý định cùng đám người này trộn lẫn tùy tiện tìm một m ư ợ n c ớ liền phát ly đội ngũ sau đó một người xuất hiện tại học viện trên đường phố cái này hư không học viện có vô cùng nhiều tuyệt đẹp kiến trúc trẻ tuổi các học viên ở sân trong khu tụ năm tụ ba đi bọn họ cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì những kiến trúc này vật bên trong còn có học viên sư phụ trên thân cũng sẽ ra một ít luyện kim vật liệu vật n g u y ê n r ù a cùng hư không vật liệu lúc trước hạm đội bắc hải chính là ở những người này trên thân khám phá lượng lớn tài liệu cấp thấp cũng thỉnh thoảng có kinh hỉ nhưng tôi luôn lại không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian hắn phải ở hư không xâm lấn lúc trước tìm tới thật nhiều đầu mối nếu không thì chỉ có thể tìm một chỗ cất giấu x u ố n g đi xuống chờ lần sau lại vào tới nhưng hắn một cái nô lệ thân phận lần thứ nhất có thể giấu giếm trộn lẫn vượt qua kiểm tra lần thứ hai muốn vào tới thì quá phiền phức cái này bên trong không gian nguyền rụa bình thường nội dung vợ kịch là có lẽ sẽ đang điều tra đoàn tới nửa ngày sau cái kia vi diện thông đạo xuất hiện vết n ứ c sau đó tuân ra vô số quái vật tới gặp người liền liền giết học viện thầy cho ra sức phản kích ở thảm liệt kịch chiến tử thương thảm trọng sau đó ba ngày sau thông qua một vị sư phụ mở ra cửa không gian hạm đội bắc hải ngược lại cũng tìm kiếm ra một ít ổn định có thể sống sót phương pháp có lẽ đều là i ấ u ở một ít cỡ lớn trong kiến trúc sở dĩ giữ gốc sống sót phương ăn có nhưng hắn vẫn không có ý định cứ như vậy tới tránh thoát đi tô lân vừa đi vừa đem lấy được tất cả đầu mối ghép lại gây dựng lại suy nghĩ đạo mỗi lần hư không quái vật buộc phát ra phát hiện thời gian niệm không là cố định cũng liền có nghĩa là bên trong không gian n g u y ệ n r ù a có một người tồn tại chủ quan k h ô n g chế bùng nổ thời gian cái này cũng là hắn luôn luôn địa phương rất nghi ngờ có chừng mấy lần đầu mối là bởi vì có người đi cái kia tê cấp khu thí nghiệm giống như là phát động cái gì sau đó cái v ậ t xuất hiện thời gian trước thời hạn nhưng bởi vì không có sống đi ra cũng không người nào biết đạo đến cùng phát động cái gì tôi luôn cảm giác đến như thế là một cái phá cục mấu chốt hắn không nghĩ rõ ràng vẫn là quyết định trước đi thư viện tra một chút hồ sơ hắn cùng những thứ kia hải tặc bất đồng có đồng tử biết hết trên một đường cũng nhìn ra một ít tình báo bên ngoài đồ vật càng xem trong lòng hắn suy đoán lại càng phát hiện đến có thể thực hiện bất luận cái gì học viện thư viện chắc chắn là tu đến tốt nhất chủ thể kiến trúc một cái t ô l u â n rất nhanh liền thông qua một cái có đài phun nước bóng rừng đại lộ sau đó ở một cái bên hồ nhỏ nhìn lên đến cái kia tòa nhà có kính màu xinh đẹp kiến trúc cái này là hư không học viện thư viện sách báo trong khu vực quản lý người đến người đi những thứ này nở tờ cờ cũng có thể phát động một ít cơ duyên giá sách bên trên chất đầy các loại r ầ m rạp chẳng trị sách báo tàng thư đánh giá lấy có mấy ước sách có điều tra viên thân phận có thể ra vào thư viện lúc trước hạm đội bắc hải người cơ hồ đã mặc thanh sở sách báo quản lý mỗi một cái góc. sách báo tổng cộng ba tầng nơi này có thể tìm được cấp bảy trở xuống rất nhiều không gian điện tịch phong phú đến làm cho người hoa mắt với lại thậm chí rất nhiều điện tịch bên trong đều có bộ p h ậ n phần hoặc là tất cả văn tự ghi chép cũng có rất nhiều xuất hiện thời đại đã thất truyền bí pháp bên trong không gian nguyền rủa điện tịch có văn tự dù sao là bắt nguồn từ chủ ý chí ký ức điều này cũng làm cho nói rõ cái này không gian nguyền rủa chủ ý chí là một cái vô cùng thông thái đại luyện kim thuật sĩ hãn bắc văn cường thức đọc mức độ vô cùng khoa trương hạm đội bắc hải ở chỗ này lấy ra đi nhiều vô cùng chân quý điện tịch tô luân vẫn đối với mấy cái này có nồng hậu dày đ hắn căn bản không thấy qua tới hơn nữa lúc trước thu gạt hư không hạm đội ba cái phiên đội những người kia nắm giữ không gian chi thức đa số là đến từ nơi này thật muốn cân nhắc lấy được đến những thứ này điện tịch ngày sau sau khi ra ngoài đánh lại đánh hạm đội bắc hải chú ý sẽ nhanh hơn nhanh một ít tô luân đi vào thư viện một cỗ nồng đậm thư hương xông vào mũi mà tới những thứ kia ở trong thư viện học viên hình như đối với hắn tồn tại n mảnh mặt làm ngơ t ừ n g cái chuyên chú mà nhìn mình sách tô luân trực tiếp đi lên lầu ba sau đó liền không còn cầu thang có thể đi lên nhưng hắn vẫn hiểu rõ cái này trong thư viện còn có ẩn dấu lầu bốn cái kia là một chỗ chỉ có học viện giáo sư cấp cao tầng mới có thể đi vào khu vực đặc biệt cái này tổ cờ hư không hoàng gia luyện kim học viện đem không gian nghệ thuật tô điểm ở các ngõ ngách bên trong tô luân trước thời hạn hiểu rõ tình báo hiểu rõ phát động điểm ở đâu hắn chạm đến lấy trên tường bức tranh cảm nhận được cái kia rất nhỏ không gian ba đ ộ n cái này không là cái kia hoàn mỹ ẩn nút tầng thứ tư không ổn định mà là một cái tương tự với quyền hạn biết không luyện kim nổ vật những thứ kia hải tặc suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể đi lên qua tô luân tự nhiên cũng biết mình muốn dựa vào tìm đầu m u i vào rất khó cái kia đến lấy được đến giáo sư cấp bậc nở tín nhiệm nhưng hiện tại tôi luôn có lựa chọn tốt hơn hắn muốn thử nghiệm một cái suy đoán thời điểm này hắn lấy ra một khối đen trắng ca dô bàn cờ cái kia thình lình là luôn luôn dùng thật lâu ma đạo khí sợ tệ nịt bàn cờ chỉ mong có thể thành công a tôi luôn thở ra một cái trong lòng tự nói một câu ngay sau đó c h ậ m rãi đem bàn cờ đặt ở cái kia bức tranh trước chính là hắn đầy mắt chờ mong nhìn thời điểm trong không khí đột nhiên liền ngưng tụ ra một cái t á m mang tinh luyện kim trận giống như là cái gì bị kích hoạt lên đồng dạng hắn trước mặt ban đầu vốn là một bức tường địa phương không gian đột nhiên thay đổi đến hư h o lên sau đó một màn thần kỳ xuất hiện giống như là triệu tượng tranh sơn giàu quang ảnh v ậ n b ẹ o về sau cũng ngưng tụ ra một đầu thông hướng bốn lầu phong cách cổ xưa cầu thang tới thành tô luân trong lòng khó mà tự chế đại hỷ cái này bàn cờ quả nhiên là cái thời đại này đổ vật sợ tên nít bàn cờ là tô luân lúc trước ở cựu linh đôn lấy được một cái rất đặc biệt ma đạo khí vật này ngoại trừ ngày thường có thể cầm tới làm mệt mỏi cũng không c h o dùng gì khác bất quá mỗi lần dùng về sau buổi tối cái này trong bàn cờ cái đó tàn hồn liền sẽ toát ra tới cùng hắn đánh cờ sau đó tàn hồn còn sẽ không ngừng nói thầm ta gọi mét xa cắt bụi như thế tô cờ ta là tắt có giú quốc vương tôi luôn lúc trước liền làm một cái đức đoạn văn minh không để ý dù sao loại này che giấu ở trong đùi b ằ m lịch sử cổ đại vương quốc nhiều như h ạ t cát nhưng hiện tại trùng hợp là cái này luyện kim bí cảnh toàn bộ xương gọi là tổ cờ hư không hoàng gia luyện kim học viện đây là dùng cái đó văn minh bên trong vương tộc dòng họ đặt tên hoàng gia học viện lúc trước tôi luôn hiểu rõ cái tên này thời điểm liền ẩn ẩn suy đoán giữa hai bên khả năng có quan hệ dù sao đều cùng không gian pháp tắc có liên quan nhưng cảm giác đến càng đại khái hơn tỷ số là đụng tên t r ư n g hợp có thể lúc trước nhìn lấy điều tra đương án thượng nghiêm phóng hắn mới xác định cái này là cái này ma đạo khí cùng một thời đại đồ vật Với thân phận của hắn bây giờ là vương tất h tới điều tra viên cho dù là bị người ta tóm lấy cũng nói đến qua hắn lần thứ nhất đi vào cái này lúc trước đi theo không có người ngoài đi vào thư viện tầng thứ tư nơi này không có một người hiện ra đến mười phần yên tĩnh chỉ có từng gian điện tảng có các loại điện tịch căn phòng tôi luôn tùy tiện lướt qua trong phòng chính là r ầ m r ạ p chẳng trị các loại luyện kim điện tịch quần chủ hắn nhìn lướt qua những điện tịch kia danh tự còn người bỗng nhiên co r ụ t lại trong lòng tuân r a khiếp sợ thâu miệng ngoa t ạ o cái này phát x u ố n g đạn những điện tịch kia danh tự làm cho người căn bản không có cách gì rời đi mắt cấp chín cấm chú cấp không gian thuật thức đại b ă n g d ị ệ n thuật thần hành vi diện n g ả y vọn cấp tám phòng n g áo nghĩa tám ngàn trọng hư không bình chướng cấp tám tầm sa thuật thức bách không rào sát chi thuật cấp bảy không thần kích các loại đỉnh cấp không gian luyện kim thuật như vậy mục tiêu vòng liền có thể coi lại nhỏ rất nhiều gần như chính là viện trưởng phó viện trưởng nhất lưu lại nhân vật những thứ này đều là vô cùng hiếm hoi đỉnh cấp không gian chủ thức vật thức tôi luôn nhìn hoa cả mắt hắn lập tức có loại hình như nhìn thêm một cái liền sẽ thu nhiều lấy được giá trị liên thành kiến thức cảm giác nhưng thận trọng nhìn một cái cảnh giới của hắn không đủ căn bản nhớ chẳng được tới những trình độ này t h u ậ t thức đã không là đơn thuần văn tự ghi chép phía trên những thứ kia sao chín cánh luyện kim trận trình độ phức tạp xem đến tô lân c h ó n g đầu mắt hoa chính là cái kia loại lượng lớn làm không biết c h i thức cưỡng ép d ố t vào não hải bên trong rơi vào trong x ư ơ n g mù cảm giác mang đi tô lân trong lòng toát ra ý nghĩ này những thứ này điện tịch cũng không thể nói là giá trị liên thành tuyệt đối là văn minh cấp bảo vật hiện thế sớm đã không có hoàn chỉnh hư không nhất mạnh truyền thừa không gian này trong học viện điện tịch tùy tiện lấy ra cũng sẽ manh động toàn bộ luyện kim giới bất quá đầu năm nay cùng một chỗ tôi luân lại những m à y hắn lấy khéo leo tới bốn lầu cũng không đại biểu hắn có thể cầm đi những thứ kia nói không chừng hắn hiện tại liền đã bị cái nào đó đại nhân vật nở tờ cờ quan tâm bên trên hoặc là chờ đánh nhau thời điểm lại nghĩ biện pháp thu lên tôi luôn hồi tưởng một cái giống như thư viện là chiến đấu trọng thái khu nhưng nơi này bốn lầu có đặc thù không gian kết giới thậm chí là một cái so học viện bất kỳ địa phương nào cũng địa phương an toàn đến lúc đánh lên các đại nhân vật úc còn không mang nổi mình úc vẫn có cơ hội cầm đi những thứ này chân quý điện tịch thế nhưng ta lần này tới là phải tìm phá giải đầu mối a liền đem thư viện r ờ i trống tuy rằng thu hoạch cũng cự phong phú nhưng trực giác nói cho hắn biết giống như hiểu sai qua thứ quan trọng hơn tôi luôn có chút vướng mắt nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định trước tìm xem hồ sơ xem xem cái đó thần bí hẹn bất hở tổ lệ là tình huống như thế nào thể loại g i ả sử kiếm hiệp quyền y ê u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương ba trăm chín mươi chín đầu mối trọng yếu thư không trung pi sẽ cùng thiên văn học dính hữu cùng một chỗ thư viện tầng bốn trong hành lang có vô cùng xa hoa các loại trang sức vật trang trí kết cấu phức tạp luyện kim k í n h thiên văn vàng dòng bánh răng kết cấu ăn nói khải hy lạp trang bị phức tạp mà tràn ngập nghệ thuật khí tức m o họ thiên tượng nghi còn có một ít xem không hiểu công hiệu luyện kim dụng cụ những thứ này rất nhiều là đến bây giờ cũng còn đang sử dụng kinh điện thiên văn dụng cụ cho dù vô số năm tạo hình vẫn không có cái gì biến hoa quá lớn tô luân ở hành lang đi lên lấy một đường có thể nhìn thấy pha lê trong tủ cửa trưng bày những thứ kia nhìn lấy liền nghĩ hao đi bà bối ngoại trừ những thứ kia giống như là đồ cổ đồng dạng dấu đồ cổ quần t viết t tuyệt lớn lớn nhiều mấy thư tịch đều là tỉ mỉ khắc cấn điện t n g bản mạ vàng địa sách chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở giá sách bên trên cái này cùng bốn phía vàng son lộng lây điêu khắc tường hoa vật trang điểm xem lên mười phần hòa hợp cửa hàng một loại vừa d à y vừa nặng chi thức khí thức lại vừa có hoàng gia học viện đặc thù xa hoa có lẽ là bởi vì tôi luân trong tay có bản cờ nguyên nhân hắn thông suốt tiến nhập tầng này mỗi một cái phòng bởi vì lo lắng phát động một ít không tốt biến cố hắn tạm thời không có đem bất luận cái gì một bản điện tịch thu vào túi bên trong cuối cùng hắn tìm được học viện phòng hồ sơ đi vào phòng hồ sơ so bên ngoài nhìn lên càng lớn ư ớ c chừng ba bốn trăm linh m vông rán vẻ rõ ràng là bên trong dùng không gian gãy điện kỹ thuật mở rộng ra ban đầu vốn gấp hai ba lần không gian đập vào mắt đã nhìn thấy lít nha lít nhít giấy d a châu hồ sơ tích tụ thành hơn m ộ ư ơ i cái có ba tầng lầu cao như vậy giá sách để cho tiện lấy duyệt thượng tầng hồ sơ còn chuyên môn phối có có thể di động cầu thang gỗ lim mỗi một giá sách bên trên đều có phân loại rõ ràng chi tiết hồ sơ làm bên trên cũng có nhãn hiệu nơi này có thể điều tra được học viện tất cả nhân viên danh sách điều động nhân sự sự kiện trọng đại ghi chép hắn muốn tìm đến điều tra hồ sơ bên trên cái đó hẹt b ậ t hở tố lệ nơi này là có thể địa phương t ô luôn nhìn lấy cái này r ầ m rạp chẳng trị hồ sơ chất lưỡi nhiều như thế hồ sơ chính là một việc khổ cực mạ với lại thời gian có hạn dưới tình huống bình thường hắn chỉ có chừng năm giờ về sau liền sẽ nên tới hư không xâm lấn chỉ dựa vào một mình hắn cho dù lại đa tâm đa dụng cũng tuyệt đối không có khả năng mấy giờ đồng hồ liền đem nơi này hồ sơ xem xong nghĩ tới đây t ô luôn hai tay hấn thuật sĩ vừa bấm không gian luyện kim hư không thâu tính dưới chân màu xanh đen ngôi sao sáu cánh trận pháp sáng lên hắn nhìn lấy bản thân trong tay cấp tốc ngưng tụ ra không gian lỗ đen trong lòng thầm nhủ một câu quả nhiên a học viện này bên trong không gian sóng năng lượng so ngoại giới mạnh gấp mấy chục lần t h i pháp hiệu suất cũng mo gấp mấy lần đây đối với không gian chức nghiệp giả mà nói tuyệt đối là một cái đại lợi tốt cũng là tôi luôn cảm giác đến cái này không gian nguyền rủa mà nói đối với bản thân hắn mà nói nguy hiểm lẫn nhau đối với hơi thấp nguyên nhân trọng yếu nhất một cái ở chỗ này không gian năng lực của hắn lại so với ở bên ngoài càng mạnh gấp mấy lần trong nháy mắt trong tay lỗ đen thì trở thành một người chiều cao một cái thỏa tốt đẹ từng cái bóng người liền cấp tốc chạy đi ra hắn hai cái đệ tử cắt mạ cùng éo đủ c ậ t c ờ còn có tham nghi lọ lộ, lộ tạ hai cái nghĩ tới tham gia náo nhiệt gặp việc đời lại có chính là bình minh đoàn bên trong các loại có thần tốc đọc phương diện thiên phú thuyền viên tổng cộng hơn một trăm người những người này vừa ra tới cơ h ồ đem toàn bộ phòng hồ sơ cũng bỏ vào đến tràn đầy làm làm sư phụ tô i luân tiên sinh ừ vất vả mọi người lúc trước tô i luân dụng ý biết cùng bọn hắn đã câu thông tốt những người này vừa ra tới cùng tô luân trả hỏi một tiếng về sau liền không có chút nào trì hoãn đảo mắt liền đầu nhập vào đọc qua giá sách bên trên hồ sơ nhiệm vụ bên trong tới t ô luôn bản thân cũng giải khai tám tay n ệ n mâu đọc nhanh như gió lật xem những thứ kia hồ sơ mục tiêu của hắn rất rõ ràng đem mục tiêu khóa chặt ở một ít trần cựu đương án bên trên hắn phỏng đoán cái kia hẹp b ậ t hở t ổ lệ nếu có thể phát ra cảnh cáo nói không gian thông đạo có vấn đề thân phận như vậy tuyệt đối không đơn giản với lại sự thật là thư không xâm lấn cũng là thật phát sinh như vậy vấn đề đã tới rồi người khác không phát hiện hắn tại sao phát hiện cái này nói rõ hoặc là hắn không người khác mạnh hơn năng lực hoặc là hắn địa vị bất nhất có thể tiếp xúc đến một ít người khác tiếp xúc không tới việc cơ mật sở dĩ tô lân u đem mục tiêu tỏa định đều là một ít cao cấp dạy công nhân viên t r ư ớ c hồ sơ bên trên tô lân u biết mình tiến nhập cái này thư viện tuyệt đối không có khả năng không người hiểu rõ c h ỉ ít một ít nhân viên quản lý cấp bậc nở tờ cờ nhất định là tin h tưởng hắn ở chỗ này làm gì nhưng đến bây giờ không có ai xuất hiện ngăn cản cũng làm cho tô lân u lúc này mới có sức lực d á m triệu hoán bình minh đoàn đồng bạn đi ra hỗ trợ ở quân chủ tập quyền trong xã hội quốc vương quyền lợi là trí cao v ô thượng tô lân trong tay có sở tệ nít bản c thân phận lại là thứ thiệt điều tra viên sở dĩ cho dù là học viện cao tầng hiểu rõ hắn ở chỗ này điều tra hồ sơ tỷ lệ l ớ như có có nhưng cũng k ngăn ít ra đi theo ô không n ngăn cản. Hắn g dám tình báo trước mắt tới xem cho dù là cái đó viện trưởng cũng, cũng chỉ còn lại có cấp bảy tả hữu chiến lược nhưng bình minh đoàn cũng không là không có lực đánh một trận thử qua về sau đối phương còn không đi ra nguy hiểm này cũng sẽ không là nguy hiểm người nhiều làm việc liền hơn một trăm người rút cùng một chỗ đọc qua những t h ứ k i a hồ sơ rất nhanh liền thô sơ giản lược lật ra một lần không ai tìm đến bất kỳ ghi chép có hẹn b ậ t hở tổ lệ cái tên này hồ sơ tô h luân cũng không nửa điểm ngoài ý muốn nếu ở trong học viện tìm không đến bất luận cái gì tin tức ở phòng hồ sơ tìm không đến cũng bình thường hắn muốn tìm làm một ít tương quan liên hệ đầu mối hắn suy đoán cái tên này là thật tên khả thi rất lớn bây giờ không có tỷ lệ lớn là bị xóa đi đây là cái siêu phàm thế giới quả thực có một ít thủ đoạn đặc thù có thể trực tiếp lao đi hết thẻ tương quan văn tự nhưng mở ug cũng liền xuất hiện hồ sơ có thể bị xóa đi cũng không khả năng hoàn toàn xóa đi hắn ở cái thế giới này quan hệ xã hội cùng một ít hoạt động quy tích quả nhiên có lẽ đọc qua tới hai sau ba tiếng tôi luôn còn ở thận trọng kiểm tra những thứ kia dạy công chức hồ sơ liên lúc này trong góc chính tại lần xem trần năm hồ sơ éo bù c ự t cờ phát hiện cái gì thở nhẹ một tiếng sư phụ ngài tới xem một cái ta phát hiện một ít gì đó khả năng là ngài m u ố n tìm tôi luôn đi qua hỏi phát hiện cái gì éo bù cất cờ chỉ lấy một phần hồ sơ trực tiếp nói ra sư phụ đây là một cái gọi đeo đến la la nạp hồ sơ hắn là t t có du lịch 3351 năm học viện tổng hợp khảo hạch hàng năm hạng nhì học viên mà đồng thời ta căn cứ ghi chép tìm được thứ ba tên đến thứ một ư ơ i tên hồ sơ ghi chép nhưng là lật tung rồi cùng năm tất cả hồ sơ ta không có tìm được cái đó đệ nhất tên bất luận cái gì tin tức tương quan với lại ta còn nhìn cái k i a một năm khảo hạch hồ sơ ghi chép cái này thứ hai tên khảo hạch bình phần 754, đệ nhất tên 996. gần như là nghiền ép dạng tranh l ệ n h nói tới chỗ này hắn dừng lại một cái dùng sau lưng nện mâu lấy ra một phần khác hồ sơ nói ra phân tích của mình theo lý thuyết dạng này nhân vật thiên tài tuyệt đối không sẽ là tịch tịch vô tên hàng người cho dù là đã ra cái gì bất ngờ cũng phải có ghi chép với lại người này nghiên cứu phương hướng rất đặc biệt h ã n khảo hạch đoạt giải nghiên cứu đầu đề ta ở thứ chín tên bút thuật bên trong nhìn thấy có bản đến cái danh tự gọi nói hư không ghen dung nhập thân thể con người khả thi cái này cùng ngài lúc trước nói cái k i a hư không t h u ố c biến đổi gen giống như là cùng một vật t ô l u â n nghe lấy bản thân tên đệ t ử này tự thuật trong mắt lộ ra khẳng định thân sắc những thứ kia bị người khác xem nhẹ đã thô sơ giản lược nhìn qua một lần hồ sơ hắn một cái liền bắt được điểm mấu chốt tô lân u nhận lấy eo buu k u t s k trong tay hồ sơ phát hiện mình đệ tử này dòng suy nghĩ hoàn toàn không có vấn đề cái này ba mươi năm trước đệ nhất tên nên chính là cái đó hẹn b ậ t hở t ổ lệ tô lân u ánh mắt liên tiếp chuyển động cuối cùng cảm giác được bản thân tìm được phá cục mấu chốt có siêu cường nghiên cứu năng lực cái này thỏa mãn điều kiện với lại cũng xác định người này tên là bị một ít thủ đoạn đặc thù xóa đi làm rất tốt eo b u k u t hiện tại thời gian cấp bách tô lân cũng không nhiều lời ngược lại đạo phòng hồ sơ bên trong tạm thời liền không cần phải để ý đến mọi người hỗ trợ đi trong thư viện tìm một cái có liên quan hư không ghen đầu để tương quan tất cả điện tịch hắn cảm giác đến nếu là thiên tài nên sẽ lưu xuống nhiều hơn nữa đầu mối vâng thô luân tiên sinh mọi người vừa nghe rồi rít rời đi phòng hồ sơ cái này tổ c ơ luyện kim học viện là chuyên môn nghiên cứu hư không học viện nơi này gần như tất cả mọi người là không gian thuật sĩ nhưng luyện kim thuật sĩ muốn dung hợp hư không thực trang thì tránh khó tránh khỏi vật biến dạng khác thường vấn đề sở dĩ trong học viện nghiên cứu các loại phòng ngừa vật biến dạng khác thường cùng đề cao hư không lực tương tác đầu đề c ũ nhưng bởi vì không có xác thực tư liệu khả năng là một cái đầu đề suy đoán khả năng cũng là một cái có thành quả nghiên cứu hạng mục nhưng tôi luôn lúc trước liền tiêm vào qua ít huyết thanh càng tin tưởng đây là có thể được cái này cũng là hắn lần này tiến nhập cái không gian nguyền r u ộ n này trọng yếu nhất mục tiêu một cái nếu như cái kia dược tề thật có chính hắn cần c h ỉ dù vừa vặn thiếu khuyết một ít lực tương tác dung hợp cấp năm thực trang bình minh đoàn những người khác cũng cần có thể đào sâu cái đầu mối này tuyệt đối không thể bỏ qua cho sở dĩ tô luân nhìn thấy vừa rồi phần kia hồ sơ lập tức liền đem đầu mối kết nối d ậ y rồi cái đó hẹn bất hở tổ lệ vô cùng có khả năng chính là ba mươi năm trước cái đó học viên khảo hạch đệ nhất tên với lại loại thiên tài này học viên chỉ cần không rời đi thông thường ngày sau cũng là học viện cao tầng tôi luôn tìm kiếm một cái lần k i a hàng năm khảo hạch phía sau mấy năm hồ sơ nhân sự lúc này mới phát hiện cái này hư không học viên phó viện trưởng thông thường tiêu phối sáu cái nhưng tặc có du lịch ba nghìn ba trăm sáu mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi lăm cái này mỗi năm cũng chỉ có năm cái nhìn đến đây tôi luôn gần như có thể khẳng định cái k i a hẹn bậc chính là một cái bị xóa phó viện trưởng người nhiều lực lượng lớn không bao lâu toàn bộ bốn tầng tất cả liên quan tới hư không ghen khóa để điện tịch gần như cũng bị cầm đến không có một vốn viết cái đó danh tự với lại tựa hồ cũng không có một bản điện tịch là cùng cái đó đầu để đồng dạng đồ vật nhưng tôi luôn lại không từ bỏ tôi luôn bản thân liền tinh thông t h í ít mấy trăm loại gần như hàm cái xuất hiện thời đại đã biết tất cả mã hóa thủ pháp hơn nữa còn có đồng từ biết hết tôi luôn một vốn vốn nhìn đi qua tốc độ thật nhanh nhưng bởi vì sợ để lỡ tin tức mấu chốt gần như mỗi một vốn đều muốn lật đến sau cùng hắn mắt trái đồng tử biết hết từng hàng quét nhìn những điện tích kia vẫn nhìn thấy không ít cho thấy có đặc thù mã hóa tin tức nội dung bất quá lại là s ắ p xỉ một giờ đồng hồ lật ra một hai trăm vốn về sau cũng không thu lấy được tô luân cũng không hoảng hốt cho dù là hư không xâm lấn bộc phát hiện tại có cái này thư viện cơ bản cũng giữ gốc vạn nhất không thể liền nghĩ biện pháp lần sau lại tới có thể liền t h ờ i điểm này hắn nhìn thấy một bản danh chữ gọi hư không chủng tộc nghiên cứu điện tịch bên trên tác giả tên gọi cái gì không quan trọng trái lại chính không có khả năng là hẹn b ậ t hở tổ l ệ đây là một vốn bản thảo lật ra trang sách bên trong lít nha lít nhít viết đầy các loại văn tự còn có một ít hư không t r ù n g tộc vẽ tay hình ảnh vô cùng tinh tế ở hư không v i diện t r ù n g tộc gần như cũng là chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại có rất ít người sẽ đi nghiên cứu những thứ kia cấp thấp sinh vật bản này trong điện tịch ghi chép hơn mấy trăm loại hư không t r ù n g tộc vô cùng kỹ càng với lại phía sau còn có một ít có ý nghĩa phòng thí nghiệm luyện kim ghi chép cái này ban đầu vốn là một vốn rất bình thường điện tịch có thể t ô l u n nhìn một chút trong mắt liền xuất hiện mã hóa tin tức gợ ý sau đó hắn dựa theo giải gõ phương pháp một giải thích thú vị nội dung liền xuất hiện bút ký nội dung như xuống hư không trùng tộc là thấp sinh vật có c h i khôn t u y ệ t đại đa số khả năng là nhưng có chút lại là phi thường khủng bố tồn tại con kiến đối với con voi mà nói cũng không đáng sợ nhưng đáng sợ là bọn chúng có bộ phận ta rất ưa thích câu này ngạn ngữ cổ xưa ta nghiên cứu hư không trùng tộc phát hiện một vấn đề chúng ta dĩ vãng nhận biết tựa hồ sai một ít hư không côn trùng không là đơn nhất một chỉ liền có thể tính toán làm cá thể mà là phải một cái tộc quần ngàn vạn cùng một chỗ có thể xem một cái cá thể bọn chúng có một hạch tâm đại não chỉ huy nhóm này côn trùng làm một ít bọn chúng đơn nhất cá thể căn bản không có cách gì hoàn thành phức tạp chỉ l ệ n h ta đem nó mạng tên vì mẫu trùng sinh vật dị t r ù n g ở giữa cách ly sinh sản kỳ thật không là hoàn toàn cô lập mà là không có tìm được thích hợp cầu nối càng cao cấp sinh mạng thể cách ly sinh sản phạm vi lại càng nhỏ cứu hắn căn bản chính là chuỗi gen đầy đủ phức tạp đầy đủ nguyên nhân như vậy nếu như ta dùng cao cấp sinh mạng thể làm vật dẫn đem hai loại không chút nào muốn làm đê giai sinh vật dị chủng thành lập lên kết nối lại như thế nào đâu tỉ như dù loại nào đó thần giai sinh mạng thể liên tiếp nhân loại cùng hư không sinh vật chuỗi gen giai đoạn thứ nhất thí nghiệm ta thành công ta nếm thử các loại hư không ghen vật liệu cuối cùng lựa chọn một loại hư không m ẫ u trùng thủy dịch cái kia là rất khó được thần giai vật liệu làm tô luân nhìn thấy trên bút ký xuất hiện những nội dung này thời điểm liền biết hắn đã tìm đúng hắn ấ y mắt nghiêm túc nói lên nói trong lòng đây nhất định là cái kia hẹp bật bút ký lại là một loại vô cùng lợi hại mã hóa t h ủ pháp bút ký nội dung hoàn toàn là bình thường khả d u y ê n học nội dung nhưng cũng ẩn giấu đi tác giả muốn vật lưu lại tuy rằng cái này bút ký không có ghi chép kỹ càng nghiên cứu báo cáo nhưng cũng ghi chép hư không đi ngủ chân tướng nhớ xuống nội dung tô luân Ta sát xuất, dạng kia ước vạn cấp số lượng tộc trong, qua kia đoán dạng vạn lượng quân bên trong, gần n số cấp ước hư trăm không c vi diện trưởng, nói g do là đế quốc tài chính thu vào từ đầu những thứ kia dựa vào cái này thông đạo phát tài các nghị viên mang đến to lớn lực cản những thứ k i ê n người tham tiền là sẽ không dễ dàng từ bỏ di chuyển ra hát kim văn nước bọn họ cố ý điều thấp thông báo của ta nguy hiểm bình xét cấp bậc kẹo mấy năm đế quốc hoàn điều tra cũng còn không tới ta biết muốn chờ nghị viện quyết nghị xuống e rằng tai nạn đã không cách nào tránh khỏi ai tham lam mà ngu xuẩn quý t ộ a ca ta vật biến dạng khác thường đi theo nhục thể cùng tinh thần bên trên đều là như vậy ta bị nuốt lên ta cũng từng nghĩ tới chết đi nhưng ta càng muốn đem nghiên cứu của ta thành quả lưu xuống sự thật chứng minh ta d ò n suy nghĩ là đúng thư không thuốc biến đổi gen có thể thay đổi tạo nhân loại huyết mạch để cao mạnh nhân loại hư không lực tương tác chỉ cần giải quyết cái kia một chút xíu tác dụng phụ ta đã có manh mối đáng tiếc học thuật trong vòng địch đối với phe phái cũng không duy trì đóng lại thông đạo bởi vì cái kia điểm tác dụng phụ bọn họ đối với ta phát lên mãnh liệt dư nói công kích ta mất hết thảy nhưng ta không quan tâm những thứ kia ta chỉ để ý không có thời gian ta muốn nghiên cứu cuối cùng hư không thuốc biến đổi gen về sau ta mới tỉnh ngộ nguyên lai không là sự cố mà là có người ở ta thí nghiệm số liệu bên trong động tay động chân ta mới sẽ vật biến dạng k h á c thường là ai đã không trọng yếu dù sao có thể tiếp cận ta phòng thí nghiệm người đều là ta ta tín nhiệm nhất bằng hữu ta đối với quyền lợi đấu tranh thật không hứng thú tại sao phải đem ta liên lụy vào đi đâu ta khả năng sẽ bị đóng lên đưa đến số không phòng thí nghiệm đi nhưng ta vẫn là cáo chi học viện trân tướng cho dù là biến thành b á c vật ta cũng yêu quý thế giới này yêu quý luyện kim thuật tô luân xem xong trong sổ nội dung tất cả nội dung liền ba câu nói một thiên tài nghiên cứu ra một loại hư không thuốc biến đổi gen sau đó bị học thuật giới đối thủ hại chết họ tên vinh dự gì gì đó cũng bị xóa đi có lẽ là mười mấy năm trước phát ra ngoài cảnh cáo nói không gian này vi diện có vấn đề sau đó kéo tới hiện tại mới tới đoàn điều tra sở dĩ cái này không gian nguyền r ù a chủ ý chí kỳ thật chính là vị này tôi luôn sau khi xem xong những chặt lông mày lâm vào trầm tư bên trong lúc trước hạm đội bắc hải lấy được tình báo gần như đều chỉ hướng vị kia viện trưởng khả năng là không gian nguyền r ù a chủ ý chí kết quả hiện tại có được cái này b ú t ký mới phát hiện hẹn b ậ t hở t ổ lệ mới được với lại hiện tại còn chiếm được một cái đầu mới mới, vậy liền là số không phòng thí nghiệm đến đó vô cùng có khả năng lấy được hư không thuốc biến đổi gen còn có càng nhiều không gian thực trang vật liệu thậm chí có thể phá giải toàn bộ không gian nguyền rủa đồ tốt nhìn lấy cũng đang thí nghiệm k u nhưng vấn đề là xem xong những điện tịch ạ u vực, kia ệ n n tô lân đem gọi tới thủy thủ đoàn thu vào tiểu hư không giới bên trong hắn dự định chờ lấy đại chiến cùng một chỗ sau đó đem toàn bộ thư viện bốn tầng điện tảng cũng tật diện còn có thời gian một tiếng tô lân nhàn rỗi cũng không có chuyện liền ở cái này bốn tầng bên trong đi dạo dậy rồi vừa rồi một lòng muốn tìm hồ sơ không có đi cẩn thận quan sát những thứ kia hắn hiện tại dự định thận trọng xem xem để tránh một hồi vơ vét thời điểm vạn nhất có cái gì bỏ sót u bảo vật sẽ không tốt lớn đến thạch anh đèn treo bích họa pho tượng nhỏ đến chốt cửa tay c h é n t r à từng kiện vật phẩm liền d á m định qua một cái nhìn này còn thật phát hiện không ít có đặc thù công hiệu luyện kim vật thậm chí phát hiện mấy cái d à y quy cách bất quá tôi luôn dùng bản cờ sau khi mở ra lại phát hiện bên trong không đ ổ vật nhưng không tính không thể lý giải hắn suy đoán những thứ kia dạy ca d tỷ lệ lớn là chỉ có viện trưởng mới có quyền hạn mở ra sở dĩ phó viện trưởng biết có cái này hốc tối nhưng cũng không biết bên trong có cái gì cũng càng xác nhận cái không gian huyền rủa này chủ ý thức có phải hay không viện trưởng tô luân còn rất mau mắn tìm kiếm nhỏ kinh hỷ cho là mình liền muốn ở chỗ này đợi cho chiến đấu bắt đầu thời điểm đột nhiên toàn chi chi nhãn ở cuối hành lang treo trên đỉnh lần nữa d á m định ra một bức tường cửa không gian cùng với lúc trước đi theo lầu ba bên trên tới bốn lầu đồng dạng cần biết không quyền h ạ đỉnh đầu bên trên là h n g lớn lộng lấy mà cảm giác thần bí mười phần tinh không treo đỉnh tinh tế nhìn một cái sẽ phát hiện những ngôi sao kia đều là các loại đá quý cùng mà pháp tinh hạch xa hoa mà mê người nhưng ở cái này bốn lầu cũng không tính đặc biệt t ô l u â n ngửa đầu nhìn lấy trước mặt giám định ra đến tin tức mặt đầy thận trọng nói trong lòng chẳng lẽ cái này thư viện còn có tầng thứ năm sẽ sẽ không đánh mở liền gặp được một cái nhẫn ta rất lâu láo ra hỏa hắn muốn lấy bản thân khẳng định đã bị phát hiện cũng không cái gì gánh nặng trong lòng trực tiếp liền lấy ra bàn cờ lần nữa kích hoạt lên quyền hạn sau chín cánh luyện kim trận sáng lên t ô l u â n nhìn lấy cái kia tinh không treo đỉnh quan ảnh một trận xoay tròn sau đó không thấy cái gì láo đầu cái kia treo đỉnh thế mà biến thành một cái giống như là đi qua bên ngoài thái không cờ ra trong nháy mắt t ô l u â n chỉ cảm thấy đến không còn trọng lực cả người cũng lơ lửng lên lại nhìn một cái trong không gian cái k i a dạy đặt công trình kiến trúc t ô l u â n con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trong lòng kinh động đến tê cấp thí nghiệm khu hắn làm sao cũng không nghĩ đến thư viện tầng thứ tư lại có một r a cửa vào là trực tiếp kết nối vi diện trong thông đạo cái k i a mảnh thí nghiệm khu nói cách khác thư không xâm lấn về sau phong bế vi diện thông đạo nhưng thực tế cũng có thể thông qua không gian này cửa ra vào thư viện bốn tầng một cái trước mắt này t ô luôn trong lòng ban đầu vốn đã tắt mạo hiểm tri tâm đột nhiên liền hừng bốc cháy thể loại g a sử kiếm hiệp quyền ư u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương bốn trăm phòng thí nghiệm số、0. vào xem xem tôi luôn nhìn thấy cái này thư viện tầng bốn cửa không gian lúc suy nghĩ lại linh hoạt lên lúc trước lấy được tình báo là t ê cấp thí nghiệm khu một khi tiến nhập liền không ra được bởi vì nơi đó mặt là thông hướng hư không vi diện thông đạo không gian sóng năng lượng vô cùng nồng đậm vì phòng ngừa vật biến dạng khác thường cũng phòng ngừa ra vào người mang tới vị diện khác sinh vật virus ô nhiễm học viện ra vào cũng có tương tự cô lập xử trí làm người tiến vào cũng không thể lập tức đi ra sẽ tiếp chịu một bộ rườm già kiểm tra thực hư chính tự Quá trình này có lẽ sở ẽ sẽ sẽ sẽ duy trì lâu dài lâu sau liền sẽ buộc phát hư không xâm lấn, sau ngày. ngày trì một thể phát tầng thế tức thông ra vì liền lấn, lớn lấn lệnh lập xâm sân xâm ngoài hiện giới, đi cả Có cao phạm nửa không phòng ngừa không phong kín đó hư hư hạ s đạo. vì dĩ người tiến vào không ai có thể còn sống đi ra nhưng hiện tại có một cái cửa sau tôi luôn lập tức liền bắt đầu ước định cái này lối đi khả thi đi theo tình huống hiện tại xem tới chứ không tìm tới so trước mặt nhiều hơn nữa đầu mối nếu không cho dù lần sau lại vào tới hắn vẫn là phải cân nhắc đi con đường này tiến nhập t cấp thí nghiệm khu đồng dạng gặp mặt đối với phải trang mạo hiểm lựa chọn tôi ô l u nhưng dám đ ị n ra r t ớ c c mặt một đây là, là, là, là á nếu như ở phòng thí nghiệm số không bên trong tìm được cái đó hẹn bất hở tố lệ hoàn thành hắn t r á p h nhiệm có lẽ có thể trực tiếp bài trừ không gian nguyền rủa cũng sẽ không cần cân nhắc dùng lúc đầu phương pháp gây ngô ba ngày lại rời đi không gian nguyền rủa cùng với trước đây g á c c h u n g q u á i nhân truyền thuyết đồng dạng kỳ thật cái này nội dung vợ kịch hướng về không gian nguyền rủa đều có một cái ẩn tàng lợi tốt đó chính là cái này không gian ý chí cũng sẽ chủ động giúp điều tra người hướng lấy lợi tốt phương hướng phát triển nó cũng tốt đi theo cái kia vạn năm chấp nghiệm bên trong giải thoát mà cái đó hẹn bất hở tổ lệ chấp nghiệm có lẽ là chính là đoàn điều tra điều tra ra trần tướng trả lại hắn rõ ràng trắng đi theo hiện tại tình báo tới xem nếu hắn chấp nghiệm có thể hình thành không gian nguyền rủa nói cách khác do hắn cũng không hề hoàn toàn biến thành b á n vật cũng còn tồn có nhân loại tốt ý nghĩ t ô luôn cảm giác được bản thân hiện tại đã biết được năm đó trần cái này đại khái thì tương đương với đã cầm tới thông quan chìa khóa chỉ cần tìm đối với thích hợp lô khóa đi mở ra liền tốt vạn nhất không thể còn có sau cùng một bộ thông dụng phương án vậy liền là d i ế t bột ra ngoài tuy rằng phong hiểm khẳng định rất lớn nhưng ít ra không là lúc trước nói tê cấp độ khó đương nhiên tiền đề là hắn trước tiên cần phải tìm tới cái đó hẹn b ậ n bản thể sở dĩ tình huống hiện tại chính là như vậy mọi người cảm giác đến đâu t ô l u â n dùng rất giản yếu thuật nói ra hắn suy đoán ra tình huống cùng tiểu hư không giới bên trong chị rổ đám người thương nghị một cái t ô luôn hiện tại không là một người phía sau hắn còn có một cái đoàn cố vấn bình minh đoàn mọi người lúc trước kỳ thật cũng luôn luôn đang dùng những tin tình báo kia ước định thăm dò khả năng mọi người tiếp thu ý kiến của chúng gần như có thể cân nhắc đến bất luận cái gì bị sơ sót chi tiết mọi người sau khi thương nghị lập tức liền khẳng định tô lân u suy nghĩ bác tiến sĩ lúc trước ở cựu linh đôn liền dẫn dắt đoàn thể thành công dùng sa đọa thiên sứ huyết mạch thành công nghiên cứu ra ít huyết thành đối với sinh vật lĩnh vực có vô cùng đi sâu vào nghiên cứu sở dĩ vừa nhắc tới cái kia hư không thuốc biến đổi gen hắn liền biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú hắn đầu tiên biểu đạt hắn xem điểm đạo người lúc trước ở bút ký bên trong phát hiện dạng kia g e n bắt cầu lý luận cùng ta lúc trước dự đoán một cái nghiên cứu đầu đề phương hướng rất tương tự nếu như có thể ta muốn lấy được cái kia hẹn bật bộ môn nghiên cứu k ỹ c à n g lý luận báo cáo cùng thí nghiệm số liệu một khi hạng mục này có thể thành cái này không chỉ là nhằm vào hư không sinh vật ngày sau nhằm vào cái khác bất luận cái gì sinh vật dị t r ù n g cũng có thể chế tạo ra huyết mạch cải tạo dược thể cự long huyết mạch dược thể thi tan huyết mạch dược thể thần thoại bì mòn trên lý luận đều có thể thành công cải tạo luận kim thuật sĩ sở trường sử dụng ngoại vật tăng phúc bản thân bản thể thực trang nhậm chức vật liệu huyết mạch dược tể từ xưa trước nay chính là luyện kim thuật sĩ tăng phúc tự thân tam đại dọc đường xuất hiện thời đại còn nhiều thêm một cái cơ giới nhà khoa học tuy rằng không thích chiến đấu nhưng đối với khoa học t h a m dò cho dù làm ạ o hiểm bọn họ cũng tuyệt đối không sẽ mờ mờ b ằ c tiến sĩ lời nói này cũng làm cho tô luân cùng bình minh đoàn mọi người càng thêm kiên định mạo hiểm quyết tâm không nói lúc đầu bọn họ đối với cái này hư không thuốc biến đổi gen liền có nhu cầu thật muốn hạng mục này bị bằng tiến sĩ làm ra tới về sau làm một nhóm long huyết chiến sĩ bị bọn huyết mạch chiến sĩ cái này không thơm tham dò không gian nguyền r ủ vốn chính là phong hiệm cùng thu hoạch cùng tồn tại quá trình này tựa như làm ở đuôi mù hộp chắc chắn có bảo vật t cấp thí nghiệm trong khu chắc chắn có rất cao bao nhiêu cấp hư không thực trang cùng vật liệu cái này tại ngoại giới là căn bản không có khả năng lấy được cơ hội có thể nộp nhưng không thể cầu càng là phong hiểm lớn bảo vật đẳng cấp lại càng cao nếu như không đi vật này sớm muộn sẽ rơi vào hạm đội bắc hải trong tay bình minh đoàn hiện tại chính là một cái mạo hiểm đoàn không người sẽ khiếp đảm mạo hiểm mọi người cũng đều cũng bất giác đến tô luân kế hoạch có vấn đề trái lại cảm giác đến bởi vì có hắn tiểu hư không giới bọn họ mới có thể theo cách nhỏ phong hiểm đi thăm dò cái này độ khó cao không gian nguyền rủa từng cái thập phần hưng phấn luôn luôn chuẩn bị đi ra đại chiến một trận chi rô tán thành ba z tán thành bắc mở miệng về sau mấy vị lao đại cũng đều lục tiếp theo tỏ thái độ những người khác tự nhiên là đều không ý kiến bởi vì lúc trước hạm đội bắc hải đã thăm dò rất nhiều lần tình báo kỳ thật đã đầy đủ phong phú giống như là sẽ có một ít cái gì hư không quái vật bọn quái vật đều có một ít năng lực gì đặc tính nhược điểm đều có c ậ n kẽ tình báo trước thời hạn có chuẩn bị hư không xâm lấn về sau trong thời gian ngắn tình huống chưa hẳn sẽ rất học bét tiểu hư không giới bên trong bình minh đoàn mọi người ở thương nghị ước định khả năng sẽ gặp phải tình huống thương nghị bố trí chiến thuật t ô luân liền đã nhảy một cái mà lên đi theo thư viện bốn lầu xuất hiện ở cửa không gian kia về sau đây là một cái nhỏ bàn công hán dậm ở sàn nhà bên trên trọng lực lại khôi phục bình thường sau lưng cửa không gian cũng biến mất không thấy t ô luân dùng bàn cờ thử nữa một cái còn có thể bình thường mở ra cũng thở phào nhẹ nhõm chí ít đường rút lui vẫn còn ở đó nhìn quanh một cái bột phía cái này phòng thí nghiệm khu vực kiến trúc cách cục vô cùng kỳ lạ d á m định ra tới chính là hư không vi diện trong thông đạo bộ phận Cùng bên ngoài nhìn thấy không kém nhiều bên trong lối đi này bộ phận kết cấu cũng là một cái đường kính n g à n mét trưởng thành mấy cây số thỏa thùng tròn hình dáng thông đạo những thứ kia có màu trắng hình tròn mái vòm kiến trúc cũng xây dựng ở ống trong vách bên cạnh t h â n kỳ là đỉnh đầu những kiến trúc kia là treo ngược còn có người đi đường chính tại ở trên đường phố đi rõ ràng có rất đặc biệt trọng lực tràng nơi này hư không năng lượng nổi bật so lúc trước còn nồng nặc gấp mấy lần với lại tầm nhìn cuối cùng đen như mực kia hư không nơi cuối cùng còn không ngừng điện g o ạ i tiết lấy giống như là do lệnh đồng dạng nồng đậm năng lượng một phương khác hướng về lối và có tường thành đồng dạng kiến trúc còn có mấy chiếc luy cái c kia là ra vào lối đi ra là vào tòa tòa ô những g giao cụ t kiến trúc này bên trong không gian so nhìn thấy sẽ lớn rất nhiều thậm chí kiến trúc bản thân chính là một ít duy t h ì không gian kết giới nền móng trụ tôi luôn đi ở trên đường phố người đi đường không nhiều đa số thần thái trước khi xuất phát vội vàng có thể đang thí nghiệm khu đợi chỉ có học viện đạo sư cùng học viên cao cấp bọn họ ở chỗ này tu hành cùng nghiên cứu thí nghiệm hạng mục không cần đi đoán những thí nghiệm này trong phòng tất nhiên sẽ có không ít đ ồ tốt bất quá tô lân u tạm thời cũng không tâm tư đi tìm bảo hắn phải nhanh một chút đến phòng thí nghiệm số、0. bởi vì mặc trên người là đế đô điều tra viên phục sức lộ ra ngoài không ai bên trên tới t r ư n g cầu ý kiến cái gì tốt tại phòng thí nghiệm bên trên đều có bản g số phòng số hiệu 2335, 2001, 1993. t ô lân một đường đi qua Bảng số phòng số k tôi n g luôn ậ t nhưng càng đến gần gần v đi đi qua bảng số phòng càng ngày càng nhỏ mỗi đi một trăm linh m đậm đà không gian năng lượng liền nồng nặc mấy bậc hô hấp cũng dần dần có chút ngưng trệ với lại những thứ kia phòng thí nghiệm cửa bên trên đa số treo bên trong có nguy hiểm thí nghiệm hạng mục không xin chớ vào nhãn hiệu tôi l u â n vòng quanh hình bầu dục đường phố quận hơn phân nửa vòng còn không tìm được phòng thí nghiệm số 0, lại bị một đám người chính tại tranh chấp người hấp dẫn lực chú ý tuy rằng thay đổi trang phục nhưng tôi luôn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia là mạ phả n h ó m kia cơ giới chiến sĩ dẫn đầu tự nhiên chính là cái đó tháp quý na thiếu tướng bọn người kia cũng tìm tới tôi luôn muốn lấy bản thân lúc trước ở trong thư viện chậm trễ mấy giờ đồng hồ những người này có thể tìm tới cũng không kỳ quái không cần đi tìm trước mặt nhà này bị phong ấn lên công trình kiến trúc tám thành chính là phòng thí nghiệm số、0. không thấy cái đó đoàn điều tra đoàn trưởng nờ hắn cũng đoán được tên kia tỷ lệ lớn bị mạ phả những người này k h ô n g chế được mạ phả những người này khả năng cũng nắm giữ một ít liên quan tới cái đó h ẹ t bất hở tô lệ đầu mối chỉ hướng cái này phòng thí nghiệm số không tôi luôn nhìn xem lúc trước tiến nhập không gian nguyền rủa hơn một ngàn người có hơn mấy trăm đều ở nơi này nghĩ nghĩ hắn cũng lặng yên trộn lẫn ở vào trong đoàn người xem náo nhiệt thư không học viện một cái lao đầu dâu bạc phó viện trưởng còn tại cùng tháp quý na thiếu tướng tranh chấp lấy phòng thí nghiệm số không đã từng là học viện nghiên cứu cao nhất u y hạng mục nghiên cứu phòng thí nghiệm có ô nhiễm tiết ra ngoài các ngươi không thể vào đi chúng ta là đế đô đoàn điều tra tháp quý na thiếu tướng biểu hiện ra quân nhân chuyên nghiệp thái độ cứng rắn hơn nữa nàng hiện tại là mạo hiểm đoàn đại diện đoàn trường cái thân phận này dùng tốt phi thường cái đó dâu bạc phó viện trưởng hiện ra đến không thể làm gì do dự dãy dua nhưng cũng vẫn không có mở ra phòng thí nghiệm phong ấ n y tứ t ô l u â n toàn bộ hành trình lặng lẽ nghe lấy nếu như những người này có thể phê hắn giải quyết vào cửa vấn đề cũng tiết kiệm hắn rất nhiều phiền p h ứ c bất quá xem tình huống này giống như không dễ dàng như vậy đi vào dáng vẻ chẳng lẽ muôn cường công t ô l u â n cũng không cảm giác đến mạ p h à những người này có năng lực kia cái này khu thí nghiệm nở tợ cờ chiến lược có thể không giống đồng dạng cho dù là cái này phó viện trưởng liền đầy đủ những người này uống một bầu vậy mà liền tại hắn cho rằng sự tình h u ố n rằng co đi xuống thời điểm đột nhiên một bóng người không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phó viện trưởng bên người cái kia cái là một này mặc m lão t nhân hiền lành không là người khác chính là hư không học viện viện trưởng hư không đi người hẹn tội như thế về mai sâm hắn xuất hiện tại mọi người trước mắt nhàn nhạt nói ra phòng thí nghiệm số không quả thực quá mức nguy hiểm nếu tháp quý na đoàn trưởng nhất định phải kiên trì vào tìm tòi hư thực liền từ lao hủ mang các ngươi đi vào đi tôi luôn vừa nghe lời này chẳng những không cảm giác đến thở phào nhẹ nhõm ánh mắt trái lại lộ ra ngưng trọng xem qua phần kia bút ký về sau hắn luôn luôn lại nghĩ cân nhắc một vấn đề vậy liền là hẹn bậc hở tổ lệ trước đây đều đã là phó viện trưởng cho dù là vật biến dạng khác thường biến thành quái vật hắn ở học thuật đạt thành tựu cao cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bị người lao đi nhưng sự thật là hắn ngay cả danh tự đều không có thể tại học viện lưu xuống điều này cũng làm cho nói rõ hắn ở học thuật vòng địch nhân vị cao vô cùng lộ vẻ dễ gặp trước đây cái này cùng hẹn bậc đồng thời thay mặt phó viện trưởng hiện tại viện trưởng có trọng đại ngh hẹp hơn mười năm trước liền cho đế quốc thượng t ầ n phát ra cảnh cáo nhưng học viện nội bộ có người dồn hết tâm trí cản trở hiện tại đoàn điều tra tới cái k i a cản trở người sẽ để bọn hắn thuận lợi đ à o sâu ra chân tướng tháp quý na thiếu tướng cũng không biết năm đó bên trong tỉnh thậm chí như cũng hoài nghi cái này mai sâm viện trưởng là không gian chủ ý chí đây là cái vô cùng nhân vật mấu chốt nàng nhìn có viện trưởng nguyện ý dẫn đường tuy rằng trực giác cảm giác đến chỗ nào không ổn nhưng gật đầu đáp lại xuống vậy liền p h i ề n phức mai sâm viện trưởng tô lân nghe lấy nàng thái độ này ngược lại cũng không rất bất ngờ đi theo mạ phả những người này lựa chọn tiến nhập cái này t cấp thí nghiệm khu liên có thể nhìn ra những người này khả năng nhận được s ư ơ n g nguyện công chúa tử mệnh lệnh lần này chắc chắn là phải điều tra gia tăng lên một ít không gian nguyền rủa tiến độ mai sâm viện trưởng cũng không nhiều lời hai tay ấn thuật sĩ biến ảo thật nhanh p h ú t chốc hoàn thành một cái dị thường phức tạp ấn thuật sĩ dưới chân sau chín cánh trận p h á p sáng lên trong n y mắt hắn trên thân đột nhiên vọt lên một cố bàng bạc như núi hư không năng lượng k h ẽ quát một tiếng phong ấn ứng giải tôi luôn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phức tạp không gian vật thức ánh mắt run lên cẩn thận quan sát một cái phát hiện xem không hiểu cũng học không sẽ lúc này mới làm thôi nhưng trong lòng hắn đã có ước định lao nhân này tuy rằng chỉ có cấp bảy nhưng năng lực thực chiến thâm bất khả chắc ca chí ít tô luôn cảm giác đến bọn hắn tất cả những người ngoại lai này thêm lên n g h ị cường sát hắn khả năng cũng không cao không đợi nghĩ nhiều màu tím hào quang màu đen tắn đi mọi người nơi xa cái kia nóc nhà vật ngoại đột nhiên ngưng tụ ra một tầng thạch rau câu nửa kết giới trong suốt mai xâm viện trưởng như c ũ một bộ bất ôn bất hỏa ngư khí hướng mọi người nói ra xin lỗi phòng thí nghiệm số không bên trong thực sự quá nguy hiểm sở dĩ kết giới không thể hoàn toàn mở ra chư vị xin mời đi theo ta nói lấy hắn dẫn đầu các bước bước vào kết giới bởi vì hắn vừa rồi cũng nhìn ra cái này không gian kết giới đồng dạng dùng lúc trước trong thư viện dạng kia quyền hạn biết không cũng liền có nghĩa là có thể phong ấn này trói không được hắn có thể thô bạo tô luân vừa tiến vào kết giới lập tức liền cảm giác đến phòng thí nghiệm số không có rắc rối phức tạp trong lòng đất kết cấu những thứ kia giống mạng nhện địa đạo cùng phong nhỏ luôn luôn kéo dài đến trong lòng đất mấy trăm mét nơi sâu xa có lẽ là bởi vì bỏ hoang duyên c ớ nơi này không có bất kỳ cái gì t i u sáng mọi người chỉ có thể dựa vào trong tay đèn ma pháp chiếu sáng xi、si、măng đắp địa đạo chật trội cùng sâu t h ẳ m hành lang m ố n khúc cho người một loại sống lưng cong lệnh cả người thấm người cảm giác mấy trăm người đội ngũ kéo rất dài tô luôn trộn lẫn ở giữa đám người luôn luôn cẩn thận mà chú ý bùn phía hắn lưu ý trên vách tường có một ít rất quỳ dị dấu vết giống như là có người dùng móng tay quào ra với cắt đi đi đội ngũ đằng trước chuyển đến tháp quý na thiếu tướng thanh âm mai sâm viện trưởng ngài có thể cho ta giảng một cái trước đây phòng thí nghiệm số không đến cùng xảy ra tai nạn gì à thanh âm quanh quẩn ở ưu ám lòng đất hành lang bốn khúc bên trong tô lân u cũng lắng thai ngay lấy hắn cũng rất tò mò cái đó hẹn bất hở tổ lệ tới nơi này về sau đến cùng xảy ra chuyện gì lời này vừa ra chuyển đến mai sâm viện trưởng trưởng thành thở dài hắn đáp trở lại vậy cũng là là học viện một cái bê bối trước đây có một vị chỉ vì cái trước mắt nghiên cứu viên vụ trộm tự tiến hành một hạng cấm kỵ thí nghiệm sau đó vật biến dạng khác thường thành hư không q á i vật kém chút ủ thành đại họa vụ h a i nạn kia đưa đến phòng thí nghiệm hơn một trăm ưu tú thầy trò không cả đ ợ i trả hơn nữa còn có nghiêm khắc trọng ô nhiễm tiết lộ ra ngoài khả năng sở dĩ học viện mới khẩn cấp phong bế phòng thí nghiệm là cái đó h ẹ t bất hở tô lệ đúng thế lúc trước vì che giấu bản thân thí nghiệm sự thật hắn còn đối với học viện láo cấu hư không xâm lấn lời đồn muốn phong bế không gian thông đạo nhưng sự thật là học viện cao tầng tổ chức nghiên cứu và thảo luận sẽ cùng vô cùng cẩn thận loại bỏ căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì tỏ rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy lời nói này cho đoàn điều tra nghe tự nhiên lại không quá thích hợp bất quá tôi luôn lại cảnh giấc lên Tô mắt phát Luân là cuộc dùng người ngoài cuộc ánh mắt đối đái nơi này đối đái sở i nội n dung h vợ kịch. Hắn chắc chắn cái này không gian tổ lệ. Sở dĩ tên i kia ê hiện tại nhất định là không chết liền ở cái này số không sở nghiên cứu bên trong mà hư không xâm lấn là đã xác định sẽ phát sinh sự cố cho nên tất nhiên có người nói láo lộ vẻ dễ gặp chính là trước mặt vị này mai sâm viện trưởng cái này không khó suy luận ra vị này từ mi thiện mục viện trưởng hảo tâm như vậy dẫn bọn h ắ n v à o cũng chỉ có một mục đích vậy liền là che giấu chân tướng hắn còn không biết ở sau mười phút sẽ buộc phát hư không s ầ m lấn sở dĩ bình thường tư duy chính là có người đến điều tra liền che giấu có người điều tra ra tới liền giết mất tôi luôn biết mình ở thư viện tầng bốn cử động không gạt được ra hòa này tỷ lệ lớn đối phương cũng đoán được hắn phát hiện một ít mấu chốt đầu mối cái đó sở dĩ lúc trước không hề động tay có lẽ là bởi vì phải dết điều tra viên d ị ệ t khẩu cũng cần một cái chính đáng ngờ cớ một nơi tốt không có so một g i a qua đoàn diệt n hai nạn phòng thí nghiệm thích hợp hơn chết mấy người có thể trực tiếp từ chối tại quái vật trên thân theo lấy dần dần đi sâu vào t ô luôn cảm giác đến lao già này cũng cái kia độc thủ bất quá hắn cũng không tính là rất hoảng bởi vì cái này dù sao không phải chân thực thế giới mà là một cái đoán nghiệm hình thành không gian n g u y ệ n rủa thông thường mà nói không gian ý chí sẽ giúp còn ban đầu sự kiện chân tướng nội dung vợ kịch phương hướng phát triển đi xuống tôi luôn cảm giác đến nếu như chính mình không đoán sai cái đó hẹn bật nếu như còn sống tuyệt đối sẽ xuất thủ can thiệp hắn cùng bọn hắn bình minh đoàn không đánh lại cái này viện trưởng nhưng hẹn bật tuyệt đối có thể bởi vì đây là hắn đoán nghiệm không gian chỉ có lưỡng cường tranh chấp mới có thể từ giữa đất lợi đây là tô luân cùng bình minh đoàn mọi người khổ tâm suy tính các loại khả năng về sau cho ra phá giải cái này không gian nguyền rủa có thể được nhất phương án quả nhiên nội dung vở kịch như tô luân dự liệu như vậy triển khai liền ở đội ngũ dần dần đi sâu vào lòng đất thời điểm đột nhiên đội ngũ phần đôi vang lên một tiếng kinh hô đoàn trưởng không tốt thế nào có có có quái vật giết người rồi thể loại g i ả sử kiếm hiệp quần mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương bốn trăm linh một nội dung vở kịch đảo ngược người chết liên ở đội ngũ sau cùng mấy cái thằng xui xẻo bị đột nhiên xuất hiện không biết không gian thần vật cắt đứt thân thể đỏ tươi chẳng chẳng đỗ đỗ c h ạ y đầy đất người khác không biết phát sinh cái gì nhưng tôi luôn lại cảm nhận được cái kia sâu xa không cảm nhận được không gian ba đ ộ n vừa rồi tập kích phát sinh một chớp mắt kia hàn toàn chi chi nhãn nhạy bén bắt được cái kia lóe lên rồi biến mất quái vật bóng lưng cái kia là đột nhiên giống như là lột da nhân loại cấp bạch ngân quỷ dị nó có giống như là liêm đao đồng dạng đầu lưỡi giám định ra một cái tên gọi hư không vật biến dạng khác thường loại liêm t h t giả đây là một chỉ tình báo bên ngoài chưa bao giờ xuất hiện qua quái v sở trường không gian thuần gì, đối với cấp ba cấp bốn chức nghiệp giả đều có uy hiếp trí mạng giết mấy cái d e s i g n nô lệ tự nhiên l ạ n g y ê n không một tiếng động gặp được tập kích tô luân vẫn trong dự liệu có thể trong lòng hắn cũng toát ra vẻ nghi hoặc suy nghĩ kỳ quái thế mà không là cái kia lâu năm viện trường đ ộ n g thủ mà là trong phòng thí nghiệm bản thân q u ỷ dị hắn vừa rồi d á m định ra cái kia liêm thiệt giả quái vật chính là đã từng cái này phòng thí nghiệm số không trận kia thí nghiệm sự cố chết mất nhân viên nghiên cứu khoa học vật biến dạng khác thường thành quái vật tô l â n cảm giác đến cái này nên là một lần bất ngờ trong đoàn người sau một trận hoảng loạn liền khôi phục bình tĩnh dù sao chết chỉ là mấy cái nô lệ không người sẽ để ý sinh tử của bọn họ nhưng đội ngũ thực sự ngừng lại mọi người súng ống lên đạn rồi rít lộ ra mười phần cảnh giác bộ dạng mạ sân viện trưởng nhìn lấy thi thể trong ánh mắt lộ ra một vòng than thở khuyên bảo đạo tháp quý na đoàn trưởng ta cảm thấy đến chúng ta tốt nhất không cần tiếp tục đi tới cái này trong phòng thí nghiệm có rất nhiều vật ô nhiễm cho dù là ta cũng không xác định bên trong đến cùng biến thành hình dáng gì còn như vậy đi xuống e rằng đối điều tra đoàn chư vị an nguy sẽ rất bất lợi nghe nói như thế tháp quý na thiếu tướng không n ú c n í c h chút nào trực tiếp đánh đoàn đạo tiếp tục đi tới tổn thất mấy cái nô lệ mà thôi đối với vị này hoàng gia cơ giới hộ vệ thiếu tướng mà nói dâu d ị a mạ sân viện trưởng nhìn nàng cái này kiên quyết thái độ lại liếc mắt nhìn thi thể trên đất lắc đầu thở dài một tiếng cũng không lại có thể nên nói cái gì đội ngũ tiếp tục hướng lấy phòng thí nghiệm nơi sâu xa đi về phía trước bắt đầu có người chết cũng liền có nghĩa là tiếp xuống khả năng sẽ nên đón thảm thiết hơn giết chóc tô luân vừa cùng ở trong đội ngũ tiếp tục đi vừa nhìn c h ầ m c h ầ m lao đầu kia nhất cử nhất động trong lòng đã đánh lên mười ngàn phần cảnh giác những k á i vật kia có thể không giết được hắn hiện nay duy nhất có uy hiếp trí mạng cũng chỉ có cái này lâu năm viện trưởng có thể trong đầu suy nghĩ xoay nhanh tôi luôn đột nhiên cảm giác đến sự tình giống như có điểm là lạ hắn cẩn thận quan sát cái k i a mạ sần viện trưởng biểu tình theo lý thuyết nếu là nghĩ tìm một chỗ giết người diệt khẩu không nên khuyên bảo đoàn điều tra quay đầu a chẳng lẽ là đảo ngược thao tác càng ngăn cản càng làm cho người nghĩ đi phòng thí nghiệm nơi sâu xa tìm tòi hư thực tôi luôn cảm giác đến phải như vậy đoàn điều tra đoàn người một đường c h u y ế n về lục lục tục tục gặp được quái vật đánh lén lại chết hơn mười người nhưng bởi vì có phòng bị đoàn người này cũng phản xác mất vài đầu đánh lén quái vật nhưng tổng thể mà nói không nguy hiểm quá lớn gì vẫn vật vật hoàn cảnh bên trong có hư không vật ô nhiễm, gợi ý có vật biến hư có có gợi ô ý dần ạ n thường phong g khác hiểm. d dần, dần t ô l u â n nhìn lấy tên dẫn đầu kia mạ sần v i ệ n trưởng trong lòng càng cảm giác đến không thích hợp cũng vào sâu như vậy lao đầu kia còn không giết người diệt khẩu còn đang do dự cái gì đâu hiện tại cái này đoàn điều tra có hai cái nhân vật mấu chốt một cái chính là hắn tô mỗi nhân cái này đi qua thư viện tầng bốn người còn có một cái chính là lĩnh đội tháp quý na thiếu tướng t ô l u â n cảm giác đến đội thành là hắn là cái này lâu năm v i ệ n trưởng tuyệt đối sẽ nghĩ mới thiết lập phương pháp giết chết hai cái này ý đồ tiếp cận chân tướng người nhưng mới rồi mấy lần k h i vật giết người lẽ ra có đục nước béo có tốt cơ hội Có t hiện ể c á này năm lâu v i tại r rất Trực trước ư người ở n không hành động. này nói Luân, hắn lúc trước suy đoán nội dung vợ kịch tựa hồ có chỗ nào không đúng. Hiện g giác thế Tô tựa t cho khó hiểu. cho kịch hồ chỗ mà làm đều suy Cái lúc có vợ xem tới nơi này quả thực phát sinh qua một trận phòng thí nghiệm sự cố cái đó hẹn bất hở tổ lệ ở c h à n g này trong sự cố đóng vai cái gì nhân vật tô lân u tuy rằng chắc chắn hắn còn sống có thể người này hiện tại lại ở đâu l i ê n tại hắn trong não suy nghĩ bay lộn thời điểm vị k i a t h á p quý na thiếu tướng đã mệnh lệnh nàng phó tướng dẫn từ cái này vài trăm người phần thành tiệu phân đội phân biệt dò xét phòng thí nghiệm này các nón ngách Khắp nơi đều có thời ể nghe được súng pháo âm thanh, rõ ràng là cũng gặp phải quái vật. nhưng không tính rất kịch liệt. Nói do quái vật cũng không quá mạnh gặp pháo phải kịch được quái quái quá âm mẽ. vật, rất liệt. vật t rõ là điểm này tôi luôn đột nhiên lại ý thức được cái gì nói trong lòng a không đúng à nữ nhân này mục đích tính quá mạnh mẽ nhiều cái đầu đường lựa chọn căn bản không có hiện lộ ra hẳn có do dự cùng cẩn thận nàng giống như trước thời hạn hiểu rõ phòng thí nghiệm kỹ càng kết cấu phòng thí nghiệm số không bên trong có rắc rối phức tạp địa đạo còn có rất nhiều phân nhánh miệng không gian cấm chế hạm đội bắc hải bên trong trước kia cũng không nửa điểm tình báo bình thường mà nói thăm dò không biết lại nổi bật có khu vực nguy hiểm tùy tiện chia binh thăm dò cũng không sáng suốt nhưng nàng đường đường một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú cấp thiếu tướng sĩ quan lại làm như vậy rồi cái này rất kỳ quái chẳng lẽ là bọn hắn ở đó một đoàn điều tra đoàn trưởng nở tờ cờ cầm trong tay đến tường tận tình báo tô luân cảm giác đến cũng chỉ có khả năng này đồng thời hắn càng tò mò hơn vị t h i ế u tháp quý na thiếu tướng trong tay phần tài liệu kia đến cùng biết cái gì làm cho nàng nam Y muốn tới cái này phòng thí nghiệm số không bên trong nàng đến cùng muốn tìm cái gì mà liên thời điểm này đội ngũ có lẽ là đi tới tòa này phòng thí nghiệm dưới đất khu vực h ạ c tâm nơi này là một mấy thiên mét vông cự đại không gian vừa vào cửa mọi người đầu tiên dẫn vào mi mắt là các loại r ầ m rạp chẳng trị dụng cụ còn có một cái cái pha lê dụng cụ bên trong chứa lấy hư không khoái vật vật liệu hư không long dận hải cốt bạch ngân h ắ c t hiểm dược long ma cơ hoàng kim long dận h ắ c ma làng già ám kim dốc vã lần t r ù n g vương đại não truyền kỳ hư không bọ ngựa gai liêm bạch ngân đ e n ma pháp t r ù m sáng chiếu xạ q u a đi, cái kia từng cái pha lê trong dụng cụ chứa lấy các loại hiếm hoi hư không vật liệu thấp nhất đều là bạch ngân chất lượng còn có hoàng kim ám kim thậm chí có truyền kỳ vật liệu những vật này đặc tính nguyền rủa vô cùng nồng đậm tuyệt đối là luyện chế luyện kim thực chứa cao nhất hư không vật liệu giá trị vô số với lại mấy cái nổi bật là vật liệu kho hàng địa phương còn có nhiều hơn nữa vật tư vật liệu tuy rằng cái này khu vực hạch tâm một mảnh hỗn độn rõ ràng đã từng là trải qua một trận át chiến tỷ lệ lớn cũng có quái vật d i ấ u dếm nhưng cũng mảy may không thể trở ngại những thứ này bên ngoài tới tìm bảo người kích động vừa nhìn thấy những vật này hoàng gia cơ giới quân đoàn những người đó còn có thể bởi vì quân kỷ giữ y lặng có thể cái kia mấy trăm nô lệ từng cái giống như là nổi điên đồng dạng hân hoan vào chúng ta liền có thể lấy được đến đầy đủ tích phần thoát ly nô tịch nhanh v n ta ai cầm tới là của ai đây là ta lấy trước được ai cờ mờ nờ cùng với t a đoạn lao tử liền đánh chết h a i các nô lệ đã lâm vào điên cuồng bọn họ kích động đem các loại vật liệu cùng b ả o vật chứa vào chứa vật giới trị. chứa không được vật lớn liền còn g ở trên lưng những thứ này phẩm chất cao vật liệu gần như tùy tiện cầm mang ra khỏi đi một cái liền có thể để bọn hắn lấy được được tự do cùng tài sản to lớn ai cũng không ngăn được bọn họ thời khắc này điên cuồng không nói là những thứ kia muốn sống thoát ly nô tịch nô lệ cho dù là tô l â n nhìn thấy những vật này cũng cảm giác đến mắt nóng vật liệu là một chuyện nơi này còn có rất nhiều thí nghiệm số liệu tư liệu bản thảo bộ môn nghiên cứu k ỹ càng báo cáo những thư kia mới là giá trị vô số đồ vật nhưng người khác lâm vào điền cuồng hắn lại càng ngày càng tỉnh táo một đi ngang qua tới giống như ngoại trừ chết mất t h ằ n g xui xẻo cũng không nguy hiểm lớn gì với lại mạ phà những người này cử động rất kỳ quái vị tiêu thắp quý na thiếu tướng cũng không ngăn cản các nô lệ giật đồ có lẽ là cảm giác cho ra về phía sau cũng nhất định sẽ bị đoạt lại lên cũng di chuyển không đi ra thấy cảnh này mạ sân viện trưởng sắc mặt một trận khó coi tựa hồ rất khó lý giải đoàn điều tra loại này cướp bóc hành vi hạn tận tình khuyên bảo mọi người đạo phòng thí nghiệm số không đã từng là học viện nguy hiểm hạng mục tập trung sở nghiên cứu nơi này phong tồn rất nhiều nguy hiểm vật thí nghiệm đánh dấu vốn cùng vật liệu chư vị cẩn thận một ít cố gắng hết sức không cần đụng trạm nếu không khả năng sẽ bị ô nhiễm l i ê n thời điểm này tháp quý na thiếu tướng lại lên tiếng nói ra một cái rất yêu cầu kỳ quái mạ sần viện trưởng xin ngươi cho ta cấp một quyền hạn quản lý ta muốn đi t m ộ ư ơ i một khu thí nghiệm bên trong điều tra một chút tình huống vừa nghe thấy lời ấy viện trưởng lao đầu sắc mặt mánh liệt thay đổi vội vàng đáp trở lại tờ y y khu thí nghiệm bên trong vô cùng nguy hiểm bên trong phong các người không thể đây i Tô l u là h ắ nghị c ũ n k ô n n g ắ viện thông qua thủ lệnh ngươi đem quyền hạn cho ta liền tốt lời này vừa ra bên người nàng cái kêu mấy chục cái cơ giới chiến sĩ ẩn ẩn tạo thành chiến trận một bộ muốn g i ấ u hiệu độc thủ quyền hạn nguyên lai、like、trọng điểm ở chỗ này t ô luôn hiếp mắt nhìn lấy trước mặt ở hết thảy nói trong lòng dự định mạnh bạo nhưng bọn hắn từ đâu tới sức lực a đồng thời hắn lại cảm giác đến cái này viện trưởng lao đầu tính khí cũng quá tốt rồi điểm hiện tại tình huống này còn không đem tất cả mọi người g i ế t sự tình phát triển càng ngày càng không thích hợp t ô luôn ban đầu vốn dự đoán nội dung vợ kịch triển khai là lâu năm viện trưởng muốn giết người diệt khẩu sau đó giấu ở cái này trong phòng thí nghiệm cái đó bất hở tổ lệ ra mặt hai bên đánh c u i bụi nhưng hiện tại lao đầu không làm khó dễ những thứ này người mạ p h ạ trái lại làm khó dễ muốn cái gì cấp một quyền hạn mạ sân viện trưởng trí tuệ trình độ cao vô cùng gần như cùng người thật đồng dạng đồng dạng hắn vừa muốn nên nói cái gì mà liền thời điểm này đột nhiên đạo bên trong vang lên tiếng đóng cửa cái này phòng thí nghiệm số không vì phòng ngừa ô nhiễm dò gì thiết t r í rất nhiều đạo thủ đoạn phòng ngự trong hành lang đều là đặc biệt kiên cố vật liệu xây tạo có thể cản dừng năng lượng tiết ra ngoài thậm chí có có thể phòng ngừa không gian chuyển vị tài liệu đặc biệt vách tường t ô luôn lúc trước còn đặc biệt quan sát qua nhưng bàn cờ của hắn có phòng thí nghiệm quyền hạn tối cao từ nội bộ cũng có thể mở ra sở di cũng không làm rất l ớ chuyện nhưng hiện tại có người khởi động cơ quan những thứ kia cửa như thiểm điện đóng xuống đông đông đông mấy tiếng đóng cửa từ xa đến gần đất chuyển đến sau cùng ngay cả cái này khu vực nóng cốt mấy cửa cũng hoàn toàn rơi xuống đất phong kín tất cả mọi người bị kẹt ở cái này mấy ngàn mét vuông trong phòng thí nghiệm mạ sân viện trưởng dùng khó có thể tin biểu tình nhìn lấy cái này hoàng đô đoàn điều tra hỏi các ngươi vừa rồi những người đó ngươi l ạ i an bài bọn họ đi mở ra phòng thí nghiệm khẩn cấp cầu trì tháp quý na hiện ra không nói cái đề tài này không sai là thầm chấp nhận nàng lần nữa cường địa đạo xin viện trưởng phối hợp đem quyền hạn cho ta m ạ sân viện trưởng không rõ ràng vì sao nàng nhất định phải cầm quyền hạn sửng sốt phúc chốc hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì trên mặt huyết sắc đột nhiên thay đổi đến tái xanh một cố cường giả uy nghiêm trong nháy mắt bộc phát đi ra gầm t h é t đạo trời ạ các ngươi hiểu rõ các ngươi đang làm gì không cái này ngu xuẩn hành vi thậm chí khả năng sẽ cho đế quốc cho toàn bộ vi diện mang tới hủy diệt tính tai h nạn dừng một chút đầy mặt hắn giận không kèm được vừa thương x ó t buồn bã địa thần t ì n h bổ sung đạo ta cuối cùng chỉ biết vì sao nó phải đem các ngươi dẫn tới số không căn cứ thí nghiệm thì ra là vậy ai các ngươi bên trên làm tôi luôn còn chưa bao giờ nhìn l ấ y lão nhân này thất thố như vậy trong lòng lộn bột một tiếng hắn cuối cùng ý thức được sự tình cùng hắn dự đoán hình thức không giống nhau mạ phạ những người này quyết tâm muốn cái k i a quyền hạn tựa hồ là phải làm đại sự gì đột nhiên trong não linh quan g loại lên tôi luôn cũng cuối cùng rõ ràng vì sao hư không xâm lấn thời gian b ộ c phát sẽ bất đồng trong lòng ngâm n i ệ n đạo không đúng cái k i a hẹn bất hở tổ lệ lưu lại đầu mối bản thân liền có vấn đề tôi luôn nhìn lấy cái này viện trưởng lão đầu kích động như thế thái độ lập tức ý thức được bản thân bị trong bút ký đầu mối nói gạt mạ phạ bọn người kia cũng bị trong hồ sơ đầu mối nói gạt lão nhân này căn bản không là hắn theo dự đoán tả ác trùm phản diện chỉ ít g i a hỏa này từ đầu đến cuối đều không có muốn giết đoàn điều tra diệt khẩu ý tứ tô luân trong não thần tốc phân tích đạo căn cứ tình báo cho thấy nếu như không can dự đoàn điều tra hành động những thứ kia nở tờ cờ mỗi lần cũng sẽ tiến nhập vi diện thông đạo mà sau khi tiến vào không lâu liền sẽ buộc phát hư không xâm lấn sở dĩ quái vật xâm lấn học viện chân chính ngồi dẫn hỏa chính là đoàn điều tra tiến nhập phòng thí nghiệm số không cái này hành vi hiện tại cái kia đoàn điều tra hồ sơ bị mạ phả những người này chấm dứt bọn họ cầm tới những tin tình báo kia cũng trực tiếp đi tìm tới cái kia trong hồ sơ tuyệt đối có cái gì chỉ hướng nơi này đặc thù tình báo mới làm cho mạ phả mấy người này mới có thể tìm tới phòng thí nghiệm khẩn cấp cầu trì đóng cửa làm ra hiện tại lần này cử động tôi luôn trong lòng suy nghĩ minh bạch một ít quan hệ nhân quả có thể liền thời điểm này tháp quý na thiếu tướng vung tay lên động thủ một tiếng này lệnh xuống phía sau nàng cái kia một nhóm cơ giới chiến sĩ đột nhiên lấy ra từng trôi kỳ quái xuống ống vừa mở súng trong không khí ngưng tụ ra một mảnh màu xanh lưới hồ con điện đây là không gian nguyên rủa lại không là thế giới hiện thực mạ phả những người đó cũng không nhiều cố kỵ như vậy giết quái đập bảo bài trừ không gian nguyên rủa đây là cơ giới chiến sĩ khắc chế truyền thống luyện kim thuật sĩ thi pháp đại sắc ký bọn người kia đem lâu năm viện trưởng vây ở chỗ này hạn chế không gian chuẩn bị còn cần bên trên loại này công nghệ cao nổi bật chính là vì phục sát hắn mà tới bọn người kia còn thật chuẩn bị rết cái này viện trưởng a tô lân cũng xem rõ huyết kế hoạch của bọn hắn toàn bộ hư không luyện kim học viện cũng chỉ có phòng thí nghiệm này b ị kín hoàn cảnh có khả năng giết chết cái này có thể tùy ý không gian chuẩn bị lao đầu hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng sự tình đầu đối câu chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sẽ làm cho mạ phả những người này đem cái này viện trưởng lao đầu giết đi có thể chính là tôi luôn chuẩn bị động thủ thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện lúc trước rời đi cái kia mấy lượt người mở ra cái gì khẩn cấp cầu trì không chỉ có đóng cửa còn thả ra một cái quái vật phi thường khủng bố liên thời điểm này một cái giống như là phát họa trong họa bùn náo quái hoàn toàn do hát tuyến tạo thành sinh vật kỳ quái đi theo sàn nhà bên trong khe hở túa ra tới sau đó tại mọi người trước mắt hình thành một cái cao sấp xỉ mười thước kinh khủng dữ t ậ n hư không quái vật t ô luôn c h ơ mắt nhìn quái vật này đi theo hai triệu biến thành ba triệu biến thân quá trình trong mắt khó nén chấn kinh c h i sắc hư không nhị hướng trùng tối thượng biến thể vật d ị biến tương giải hết bất hờ t ố lệ dung hợp thần dai hư không mẫu trùng tùy dịch biến thành vật biến dạng khác thường quái vật nó là có hai triệu ba triệu hình thái ở giữa tùy ý chuyển đổi hư không quái vật nó có được có thể đem ba triệu vật thể hàn duy thành hai triệu năng lực cực kỳ nguy hiểm nó cũng là hư không trùng tộc mẫu trùng có thể phát động tâm linh cảm ứng triệu h o à đức vạn hư không tr tôi luôn nhìn lấy cái này dám định ra tới năng lực cũng giật này cả mình nguyên lai không gian pháp tắc không chỉ cái gì thuấn gì, giang cầm còn có hàng duy loại này quả thực có thể xưng ơ thần kỹ năng lực nhưng này cũng không trọng yếu hắn nhìn lấy mẫu trùng cái này chứ liên nghĩ đến mạ phả những người đó dưới mắt hành vi mới chợt hiểu ra ta cuối cùng rõ ràng hư không xâm lấn từ đầu đến cuối chính là hẹn bật r a hỏa này bản thân tự biên tự diễn âm mưu chính là vì dẫn đến điều tra đoàn thả nó đi ra sau đó thuận tiện chặn giết cái này viện trưởng cướp đoạt quyền hạn t r i để mở ra hư không vi diện thông đạo thế nhưng hắn tại sao phải làm như vậy tôi luôn nghĩ tới trong bút ký những lời kia nhìn lấy không giống là biên nhỏ viết văn a cái kia hẹn b ậ t hở tổ lệ là một cái yêu quý thế giới luyện kim thuật sĩ văn tự ở giữa cũng không cái gì trái lại nhân loại khuynh ê ư ớ n g với lại thật muốn viết lừa dối đầu mối cũng không cần thiết giấu như vậy sâu a được rồi hắn viết cái này bút ký lúc sau đã vật biến dạng khác thường trong bút ký nội dung một bộ phận là chân thực một bộ phận có khả năng là hắn tinh thần vật biến dạng khác thường về sau đang v ậ n vẹo tinh thần ý chí xuống viết tôi luôn nghĩ đến nơi này đột nhiên minh bạch hết thảy hẹn bậc hiểu rõ vật biến dạng khác thường không có cách gì n g chuyển sau đó chủ động báo cáo học viện. để cho mình nuốt vào phòng thí nghiệm số 0, thời điểm đó vẫn là nhân loại ý chí chiếm chủ đạo mà triệt để vật biến dạng khác thường sau quái vật ý chí chiếm cứ chủ đạo nó biết mình đã không còn chạy trốn ra ngoài hy vọng sở dĩ chỉ có dùng cái này mượn cớ dẫn đ ế đô đoàn điều tra tới chính là quái vật này xuất hiện về sau nó đỉnh đầu cái kê xúc tu rung động không ngừng giống như là phát ra một loại sinh vật nào đó tín hiệu tiếp theo một cái trước mắt trong phòng thí nghiệm đột nhiên giống như là chấn động đồng dạng kịch liệt chấn động lên h ư không xâm lấn trong dự liệu bộc phát thì ra là vậy bùng nổ tôi l u n nhìn lấy trước mặt cái này triệt để đảo ngược nội dung vợ kịch hai mắt k h ẽ hít lên an toàn nhất lựa chọn chính là thừa dịp trước mắt hai bột đánh nhau thời điểm chạy mất nhưng nơi này hết thẹn cơ duyên liền đến từ bỏ với lại không gian nguyền rủa nội dung vợ kịch sẽ dựa theo ban đầu vốn phương hướng tiến hành tỷ lệ lớn phá không được tô l u â n trong não suy nghĩ xoay nhanh thần tốc đánh giá các loại phương án phong hiểm hắn phát hiện sự tình giống như cũng không biết bắt như vậy tuy rằng quá trình có thể phỏng đoán không quá giống nhưng kết cục là giống nhau chí ít hai cái đại bột chính diện đòn khiên bên trên cái này làm cho tô lâm vốn có nửa đoạn sau kế hoạch đồng dạng có thể sử dụng chỉ là xem lên hắn hiện tại muốn giúp đỡ giết chết là cái kia hai hương quái mà không phải lâu năm viện trưởng hắn lựa chọn lưu lại xuống thời điểm này lâu năm viện trưởng nhìn trước mắt quái vật hiểu rõ sự t ì n h đã không thể nghi chuyện mặt đầy đ ắ n g chát n g ỉ non tự nói h ã n vật đã từng là ta bằng hưu tốt nhất hắn cũng là học viện mấy trăm trong năm nhất có tài hoa luyện kim thuật sĩ nhưng hắn vẫn bởi vì nghiên cứu một ít vô cùng nguy hiểm hạng mục bị ô nhiễm vật biến dạng khác thường ta luôn, luôn nghĩ giúp hắn ức chế nhưng cái kia dần dần bị cái kia vật biến dạng khác thường quái vật ý chí cho là ta yếu hại hắn hắn thay đ cuối cùng vật biến dạng khác thường thay đổi đến không có thể k h ô n g chế hắn triệt để biến thành quái vật mà quái vật này lại có hư không hai hướng lực ta giết không được nó chỉ có thể đem nó phong ấn ở phòng thì n g i ệ m số không bên trong nói lấy hắn nhìn thoáng qua mạ pha đám người kia ai cắt ngươi s ô n g xuống đại hóa a thể loại gia sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương bốn trăm linh hai vơ vét thư viện mắt thấy quái vật hình thể càng ngày càng khoa trương thoát khốn đã không thể n g i chuyển mà sân viện trưởng tấm kia nguyên bản là già nua sắc mặt sắc cảm đạo tinh khi thần một cái suy ba phần Ta, ta có có h sở dĩ ta mới bầm đạo, phong ấn phòng thí nghiệm số 0, không trùng cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập cũng lao đi hắn ở trong học viện hết thể tồn tại chính là vì không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc đến những tin tức kia không nghĩ vẫn là tiết ra ngoài lời này giống như là đang lầm bầm lô bầu nhưng tự i hồ càng giống là nghĩ cho những thứ này đế đ ô đoàn điều tra người nói rõ chân tướng sự tình tôi luôn nghe ra giọng điệu này bên trong sâu đậm bất đắc di cùng t i ế t gối ở trong học viện hắn dùng viện trưởng thân phận có thể làm cho bất luận kẻ nào không đến gần nhưng cũng không có cách gì ngăn cản cầm lấy hoàng lệnh tới đoàn điều tra vốn cho rằng tự mình mang tới liền có thể tránh những thứ kia phiền phức cũng không nghĩ bị người vụn trộm bày một đường từ đầu đến cuối tháp quý na thiếu tướng đám người kia đều không từng nói với hắn mục đích thật sự mà là trực tiếp liền phái người ở trong tối mở ra cái này phòng thí nghiệm khẩn cấp trang bị nghe lấy mạ sân viện trưởng lời nói này thời khắc này tất cả nội dung vợ kịch cũng triệt để sáng tỏ nguyên lai、like, lão nhân này từ đầu đến cuối cũng không có nói sai tô luân lông mày cũng n h u lên trong lòng cảm khái đạo quả nhiên a làm vào trước là chủ phán đoán người nào đó là người xấu thời điểm người tất cả tư duy logic cũng sẽ giúp người bổ não cái này xem điểm nhìn hắn hiền lành biến thành n g u y ê chứa nhìn hắn khuyên nói biến thành dối trá hắn cũng cảm giác đến lần này xem như là trưởng thành dạy dỗ còn tốt vấn đề không tính rất lớn hoặc có lẽ là phát sinh nguyên bản là nhất định sẽ phát sinh hư không xâm lấn mà phả những người này cầm tới cái kia tình báo trực tiếp tới phòng thí nghiệm số không thả ra quái vật kia cái này cùng lúc trước những thứ kia nở t ở cờ tới thả ra quái vật bản chất không cái gì khác biệt tô luân trong đầu của lần nữa đem tất cả đầu mối gây dựng lại lên lại nghĩ đến bất quá chí ít ta không phán đoán sai cái không gian nguyền rủa này chủ ý chi chính là cái kia hay bớt tuy rằng hắn vật biến dạng khác thường thành quái vật nhưng còn trong lòng còn có tốt ý nghĩ cuối cùng muốn bài trừ cái không gian nguyền rủa này vẫn là đến đi theo gia hỏa này trên thân nghĩ biện pháp một điểm này phán đoán hắn rất chắc chắn lúc trước ở thư viện bốn tầng nhìn thấy cái k i ê u bản bút ký mã hóa phương thức vô cùng đặc biệt có văn tự cùng đồ án liên hệ ở cùng một chỗ mới có thể giải khai mật ngữ nếu như không là bản thân cho dù là đọc qua con người khả năng có thể nhớ xuống văn tự nhưng tuyệt đối không có khả năng đem tất cả chi tiết cũng nhớ xuống với lại vừa rồi giám định ra cái k i ê u nhị hướng trùng một ít cái khác ti t ứ c sự tình nổi bật còn có thể có đảo sâu chi tiết tô i luôn nghĩ tới đây hắn cảm giác đến cái đó tháp quý na trong miệng luôn luôn bàn đến tê mười một khu vực tựa hồ cũng là một cái mấu chốt địa phương bất quá hắn đối với cái này phòng thí nghiệm dưới đất cấu tạo không đủ giải u nhưng g đi tìm vấn đề rất lớn. Tô Luân đem tìm rất Tô vấn lớn. Luân n á mắt nhìn về phía mạ đám nhìn n phía phạ về g ờ i kia. t r o tay bọn họ, vừa vẫn có bản thân thiếu sốt tình vừa bọn bản báo. họ, gọi vẫn có Cái là đối ạ hoạ, i không không chính là dẫn phát hư không xâm lấn. Nhưng dẫn lấn. là sâm đ với tô lân u những thứ này bên ngoài tới mạo hiểm giả mà nói vấn đề lúc đầu liền không lớn cũng không cái gì trong lòng gánh vác dù sao nơi này là một cái không gian nguyên rủa cũng không sẽ thế giới hủy diệt gì gì đó sở dĩ bất kể mạ phả những người này muốn quyền hạn tới làm gì cũng cải biến không được một ít trên lịch sử đã từng xảy ra sự thật t h như cái này tổ cờ hư không hoàng gia luyện kim học viện đã hủy diệt tô lân không biết cuối cùng kết cục làm sao nhưng trên lịch sử không gian thông đạo là được thành công phong tỏa không có hủy diệt v i diện nói cách khác cái này mà s ầ n viện trưởng ít nhất có thể lật đấy tiền đ â y là, là mạ phả những người này không làm trở ngại chứ không giúp gì giờ này khắc này nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hư không nhị hương t r ù n g mạ phả những người đó rõ ràng cũng l ừ a vòng tô luân nhìn lấy bọn họ kinh ngạc biểu tình rõ ràng cũng không rõ ràng nơi này có như thế một tôn quái vật khủng bố càng không dự liệu được hư không xâm lấn liền là bởi vì bọn hắn thả ra quái vật này đưa tới hiện tại thực tình đã rõ ràng Cái đó đoàn sở dĩ tô lân mới phát giác đến cái kia t một mươi một thí nghiệm khu bên trong chắc có đầy đủ sức rụ d ỗ đồ vật mới sẽ làm cho mạ phả những người này làm ra những thứ này mạo hiểm hành vi trong não suy nghĩ muôn vản trong hiện thực phút chốc mạ qua cái kia phát họa đồng dạng hư không nhị hướng chủng ngưng tụ thành nát bét bùn quái dáng vẻ bốn phía thân thể màu đen đường nét cũng chạy xuôi trên mặt đất bên trên mà tiếp đó một màn quỷ dị liền lặng yên phát sinh những thứ kia giống như là màu đen sâu dóm đồng dạng đường nét bất kể chạm đến bất kỳ vật phẩm gì những vật kia liền sẽ giống như là lọt vào cường toan bên trong trong nháy mắt bị t ă n g d ã hình như là bị quái vật tan vào đồng dạng tô luân bản thân liền tinh tinh thông không tầm thường không gian phát tắc hắn có thể rõ ràng cảm giác đến quái vật kia có lỗ đen đồng dạng không gian phát tắc không ổn định cho dù là tia sáng cũng trực tiếp bị hút vào, vào. bị đụng chạm vật thể cũng không là biến mất không thấy mà là đi theo ba chiều trạng thái bị hàn duy thành biến thành giống như là trong bức tranh đồ án hình thái sắp nhập vào quái vật trên thân thể màu đen đường nét bên trong không chỉ là vật phẩm còn có người sống sờ sờ t hư không nhị hướng trùng xuất hiện địa phương vừa vặn là ở cái này phòng thí nghiệm nơi xa nơi đó vừa vặn có hơn m ộ ư ơ i cái nô lệ mạo hiểm giả chính tại tranh đoạt bảo vật bọn họ còn chưa kịp phản ứng hát tuyến liền không hề có điểm báo trước xuất hiện ở dưới chân chờ bọn hắn phát hiện thời điểm hai chân đã bị dính vào ngay tại chỗ căn bản không có cách gì động đậy sau đó cả người liền cấp tốc thay đổi thấp đi theo chân bắt đầu cả người liền tan g ã đi xuống bọn họ còn sống cũng đang cố gắng dãy g i a có thể hai chân tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong càng d r y rùa ham đến càng sâu chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình tàn biến những người này nơi nào thấy qua như thế một màn kinh khủng bọn họ tuy rằng không có cảm giác đến đau đớn có thể từng cái hoảng sợ cùng hô gọi bậy cứu mạng a ta không muốn chết a thiếu tướng đại nhân van cầu ngươi cứu mạng a các ngươi ai mau giết quái vật này cứu giọng nói còn xuống dốc cái kia mười mấy người liền đã hoàn toàn biến mất không thấy hắc tuyến còn đang lan tràn cách đó không xa những nô lệ kia vội vàng ném vật trong tay vừa bạo lui vừa nâng lên nòng x u n g hướng lấy quái vật kia chính là đột đột một trận bắn phá tôi h chí ậ m còn có n g ư kích phát một luôn đơn binh thấy n n h ư cảnh này lạng yên núp xa xa nhưng trong lòng lại ước định phong hiểm cái này hư không hai hướng lực thật là vô giải a những bên trên gần như liền hạn phải chết không nghi ngờ đồng tử biết hết quan sát quái vật mỗi một chi tiết nhỏ cho ra kết luận đều là chỉ cần không gian pháp tắc lĩnh ngộ không cao bằng nó một khi nhiễm bên trên bị hẳn g duy liền khỏi phải muốn sống mạng may mà hát tuyến tràn đầy kéo dài tốc độ không tính đặc biệt nhanh vậy cũng là là nhược điểm có thể cái này bịt kín trong không gian không là vừa vặn là quái vật này sát lục chẳng a tôi luôn ngược lại cũng không gấp gáp ra ngoài bởi vì mạ pha đám người kia xác định vững chắc so với hắn càng h o ả n g nay quỷ dị hơi lộ một tay mạ pha nhóm này cơ g i i chiến sĩ liền một bức bọn họ mới vừa dùng hạt siêu nhỏ năng lượng súng hồ quang điện làm cho cái này trong phòng thí nghiệm hạt năng lượng t ả n ra vì chính là phòng ngừa pháp hệ thuật thức ngưng tụ tốt làm cho cơ giới chiến sĩ chiến lược phát huy đến cực hạn hiện tại tốt hết thể vật lý công kích tựa hồ đối với quái vật đều không dùng nhưng nhìn lên quái vật này lại là ăn pháp hệ tổn thương với lại phòng thí nghiệm cửa còn bị bọn họ đóng lại loại này khẩn cấp môn quan lên rất sắc bén tìm kiếm nhưng muốn mở ra liền cần tốn thời gian bất quá may mà vị kiêm mạ sần viện trưởng đầy đủ ra sức có lẽ hắn là cảm giác đến đây là đế đô đoàn điều tra người cho dù là phạm sai lầm h i ệ n tại c ũ n g không phải tấn r u cứu y thời điểm. Hắn điểm. b t trước, kể khích hiểm lúc c ũ g không lại thuật r á c cứ lúc chiến mạ phạm một đám người, lúc này tiến nhập trạng nhập thái tiến đ người, này ấ Hắn h ấn t u sĩ vừa bấm nhưng nhữ m ạ y lên cái kia ban đầu vốn vỗ một cái sẽ tới thoát thức bây giờ lại cứng rắn ngưng hai giây rõ ràng là bị cái kia hạ siêu nhỏ xuống ảnh hưởng bất quá may mà vẫn là thả ra đi ra hư không áo nghĩa tứ tượng l ậ phương p lao đầu dưới chân sao chín cánh trận p h á p sáng lên trong nháy mắt trong tay liền đã xuất hiện một nửa trong suốt hình lập phương không gian bình chướng đem quái vật che đậy ở bên trong ấn thuật sĩ lại biến đổi hắn hai tay thập tự hoa thủ lớn vượt lên đẩy một cái Bí kỹ không gian loạn di chuyển r i o sát chi thuật lại nhìn một cái cái kia bùn nao đồng dạng hư không nhị hướng trùng bị kẹt ngay tại chỗ giống như là bị đông cứng thành khối băng nó còn chưa kịp lại bất kỳ phản ứng nào thân thể liền bị vô số không gian đột nhiên xuất hiện vết nước tê liệt thành từng khối m ả n h vỡ giống như là một đống đống thịt nát rơi xuống đất bên trên tôi luôn nhìn lấy hai cái này ban đầu vốn chi ít là cấp tám không gian thuật thức trong lòng s ợ hai than một câu thật mạnh à. cái thứ nhất thuật thức chính là tôi luôn hiện tại chính tại học tập hư không gian cầm tiến giai thoát thức khống lại gần như cũng trốn không thoát mà cái kia cái thứ hai không gian loạn di chuyển có lẽ thì tương đương với dùng hắc liêm liên tục chém ra một trăm tám mươi lao một khống một giết cái này bộ thuật thức tổ hợp tuyệt đối có thể m i ệ u sát tuyệt đại đa số cùng giai chức nghiệp giả đỉnh cấp không gian năng lực chức nghiệp giả sức chiến đấu quả nhiên khủng bố như vậy giết chết không rõ ràng không có xuất thủ trong n g a y mắt lâu năm viện trưởng tự hồ liền đã hiểu rõ kết cục sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi hướng lấy đoàn điều tra người lo lắng hét lớn đạo phái vật này so mấy năm trước cường đại hơn căn bản không có cách gì giết chết các ngươi nghị biện pháp nhanh đi nếu như có thể ra ngoài đem tình huống nơi này chi tiết báo cáo cho đế quốc lao nhân này khỏi cần phải nói công và tư rõ ràng là đúng là làm cho người kính nghệ lao đầu lời này vừa ra quả nhiên liền nhìn lấy vừa rồi cái kia bị chặt rết thành mảnh vụn hư không nhị hướng trùng lần nữa ngưng tụ thành bùn quái hình thái nhưng cùng lúc này phòng thí nghiệm đại môn còn không mở ra trong đoàn người lần nữa truyền đến xem hoảng sợ kêu cứu cẩn thận các ngươi dưới chân quái vật đến đây một tiếng nói này sau tất cả mọi người mới nhìn đến cái kia hát tuyến không biết thời điểm nào đó đã xuất hiện ở mọi người dưới chân một lần này ngoại trừ mấy chục cái nô lệ còn có hơn mười cái cơ giới chiến sĩ cũng bị hát tuyến dính ở ngay tại chỗ chiến giáp cơ giới lực lượng quá rất lớn có thể như cũng mảy may tránh thoát không được. bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị quái vật hàng duy t h ô n p h ệ người khác còn không dám đi lôi kéo cho dù là có cánh tay máy bắn ra bắt kéo cũng mảy may không có tác dụng nhóm này bị vây cơ giới chiến sĩ thiết giáp bên trên súng pháo hướng lấy quái vật một trận chuyển vận vẫn không có tạo thành tổn thương chút nào chiến giáp cơ giới phòng ngự ưu thế mảy may không phát huy ra tới cái này hàng duy năng lực trực tiếp liền tránh khỏi thật giấy thiết giáp đem bọn hắn tận số hàng duy giết chết duy nhất có một cái tù binh chính là một cái vô cùng quả quyết nô lệ hắn nhìn lấy bản thân hai chân lâm vào hát tuyến bên trong liền một đaoooooooo hai ch sau đó mượn nhờ bản thân cánh chim thực chứa bay lên lên lúc này mới nhặt trở về nửa đầu mạng t ô luôn nhìn l ấ y tràng diện này cũng sắc mặt đầy là ngưng trọng tuy rằng hắn trước thời hạn phút chốc phát hiện không gian ba động nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này nhị hướng trùng công kích vô cùng ẩn nấp thật muốn chờ nó hát tuyến bao trùm phòng thí nghiệm sàn nhà tất cả mọi người phải chết quái vật miễn dịch trong phòng công kích dùng ma pháp trang bị vâng hiện tại m ã phả những người đó cũng ý thức được tình huống nguy cấp bọn họ thu lên sùng tháo chạm hạm đao những thư kia vật lý thủ đoạn công kích khởi động chiến g i á bên trên ma năng trang bị trong lúc nhất thời hòa diễm xương giá lôi ký thanh qu các loại nguyên tố công kích hướng lấy quái vật k i a một hồi gọi trong phòng thí nghiệm thất thải quang mang lấp lóe giống như là xôi trào nguyên tố nổi mà pháp có lâu năm viện trưởng toàn lực trì hoãn quái vật tràn đầy kéo dài không tính là nhanh liên lúc này phòng thí nghiệm vừa dậy vừa nặng khẩn cấp cửa từ từ mở ra t ô luôn nguyên bản định trộn lẫn ở trong đoàn người thuấn di ra ngoài có thể dư quan một cái nhìn này vị t i a đã toàn bộ thiết giáp tháp quý na thiếu tướng lại không đi cho dù là cái này mấu chốt nàng như c ũ hướng lấy lâu năm viện trưởng quát chói h a i một tiếng viện trưởng các h ạ xin đem quyền hạn cho ta, ta muốn biện pháp ngăn cản tràng thai nạn này ngữ khí m có thể như cũ cắn cái k i a quyền hạn không thả tôi luôn nghe lấy con ngươi chuyển một cái suy nghĩ cũng linh hoạt lên tuy rằng hắn không rõ ràng nữ nhân này dù ý nhưng địch nhân muốn làm chính là hắn muốn ngăn cản lâu năm viện trưởng nghe lấy lời này ánh mắt lóe lên một vòng suy tư nhưng t ự i hồ cũng lập tức quyết định hắn hiện tại nhất định phải kéo lại cái này nhị hướng trùng căn bản không ra tay được đi có đoàn điều tra người hỗ trợ cũng v ừ a vặn liền quả quyết đáp lại xuống được ngươi cầm lấy nhớ trước tiên cần phải đóng lại hướng nội hư không thông đạo tuyệt đối không thể làm cho hư không quái vật sâm lấn vi diện nói lấy lão đầu liền ném ra một cái vật phẩm hư không lối đi cấm chế phát đầu tương giải có thể khống chế hư không thông đạo cấm chế chìa khóa cần đặc biệt quyền hạn mới có thể sử dụng vận động luyện kim phát đầu có thể dùng phạm vi bên trong không gian sẽ bị gia cố không có cách gì bị không gian b a động ảnh hưởng miễn dịch vết nước không gian thuấn di tiếp cận có thể mặc cảng vi diện lối đi các loại cấm chế phương pháp sử dụng như xuống rót vào linh lực theo kim đồng hồ và mẹo cần tiêu hao lượng lớn linh lực cùng thời gian chìa khóa nguyên lai、like、là đánh cái này chú ý tô luân nhìn thấy hắn móc đồ cử động con người bỗng nhiên cò dù lại hắn lập tức liền giám định đi ra đến cùng là cái gì một tiếng quát lớn không cần cho bọn hắn tôi luân tuy rằng không muốn cái này mấu chốt bên trên bại lộ thế nhưng quả quyết tuấn di qua với lại hắn còn hiểu rõ nếu như không hô một tiếng nói này nghĩ ở loại này đỉnh cấp không gian chức nghiệp giả trước mắt đoạt đi đồ vật căn bản không có khả năng quả nhiên như vậy mạ sân viện trưởng nghe được tô lân u lời này nắm vào trong hư không một cái cái kia ném ra vật phẩm liền lại xuất hiện trong tay lao đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tô lân u rõ ràng nhận ra hắn chính là đi thư viện bốn tầng bí mật kia điều tra người thế nhưng rất nghĩ hoặc đoàn điều tra người như thế trong hội hồng tháp quý na thiếu tướng nhìn lấy vốn đã đồ vật đến tay mới vừa trong lòng một vui chỉ cần có thể cầm tới vật kia không nói có thể bảo toàn tính mạng thậm chí còn có cơ hội bại trừ cái này không gian n g u y ê n lần rùa cho dù lần này không thể lần sau cũng có thể nhưng có thể nhìn đột nhiên g i ế t ra tới một người xa lạ tháp quý na trong lòng đ ố n g nhiên một chìm một tiếng này quát trói thai thanh âm đều có chút phát run n g ư ờ i là ai mạo hiểm đoàn bên trong đều là hạm đội bắc hải người cùng nô lệ tuyệt đối không sẽ ở nơi này mấu chốt bên trên toát ra tới quấy dối khả năng duy nhất chính là thế lực đối địch gián điệp với lại nhìn lấy cái kia t u ấ n di năng lực nàng trong đầu lập tức liền nghĩ đến một cái làm cho nàng cắn răng n g h i ế n lợi người quen cũ tự nhiên là là trước đây chặn g i ế t tàu ngầm cái đó tên ghê t ẩ m trong khi nói chuyện nàng trong tay màu đỏ roi dài liền huy động đến ba một roi đánh tại không khí bên trong nếu như không là tô luân phản ứng đầy đủ nhanh một roi này tử sợ là liền có thể muốn hắn nửa đầu mạng một ít vượt ra khỏi không gian nguyền rủa nờ đỡ cờ nhận biết sẽ tự động năn g c h e tô luân cũng không d u n g dài đi thẳng đến mạng sần viện trường tốc độ nói cực nhanh hô to bọn họ chặn rết mát như thế đoàn trưởng muốn phá hư vi diện thông đạo tô luân cái này loạn quyền vừa ra trực tiếp đem mạ phạch đá Mắc nhưng thế h c í h là lúc đoàn trước cái cờ tở t r ư đó nở n bọn hiện ọ c tại thật,、cái、này hư thế nào cũng không giải t h xâm lấn mới bắt đầu quái vật không tính rất đông đúc liệu một phen bọn họ có lẽ có thể tìm tới cái khác cơ hội còn sống ra ngoài tháp quý na thiếu tướng cũng là quả quyết hết sức dẫn mắng một tiếng đáng chết chúng ta nhanh đi nắm giữ những mấu chốt này đầu mối chỉ cần bọn họ có thể sống đi xuống lần sau và o gần như đồng dạng có thể phá giải cái này không gian người rùa nói lấy cái này một nhóm cơ giới chiến sĩ nối đuôi nhau ra vừa ra đi trong thông đạo liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn song k h í vấn à y căn bản không cho người ta đi theo đám bọn hắn xông ra cơ hội thậm chí đã mở ra cửa phòng thí nghiệm lập tức lại đóng lại xuống t ô luôn không ngạc nhiên chút nào những người này tuyệt đối không sẽ làm cho hắn an ổn rời đi phòng thí nghiệm nhưng nếu bại lộ hắn cũng tuyệt đối không sẽ khiến cái này cơ giới chiến sĩ sống ra ngoài hơn nữa h ắ n còn cần cái kia nữ nhân n kia t r o g tay t ư l i ệ u mạ phạm n g lấn vừa nó. Người mạ một đi tô luân cũng đã hỏi vấn đề giống như trước mạ sân viện trưởng ngươi có thể cái chìa khóa giao cho ta a